chắc chắn chứ hàn phi nhìn lấy triệu tất h tà chậm rãi nói ra triệu tất h tà minh bạch hàn phi ý tứ gật gật đầu không có ở nói chuyện hàn tự nhiên minh bạch hàn phi giờ phút này suy nghĩ trong lòng bây giờ cái này hàn quốc thật đúng là t h ủ n g trăm n g à n lỗ thì liền trong vương cung đều bị địch nhân cầm giữ hàn phi áp lực to lớn có thể nghĩ đồng tình ba giây đồng hồ minh châu phu nhân cơ vô dạng bạch diệp phi suy nghĩ một chút thật đúng là đau đầu a hàn phi nhịn không được cười khổ một tiếng nói ra những thứ này người đơn lôi ra tới một cái cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết cùng hướng chi những thứ này người cũng sớm đã hình thành một đ o n thể vậy thì càng thêm khủng bố không đơn thuần là bọn họ qua nhiều năm như thế giả mạc cũng sớm đã lung lạc hàn quốc hơn phân nửa công hơn quyền quý mà trong những người này chính là cơ vô dạ cơ vô dạ chưa trừ diện ngươi không có phần thắng chút nào vệ trang khẽ lắc đầu nhìn lấy hàn phi từ tôi nói áp lực có lẽ có nhưng đối với vệ trang mà nói còn đang tiếp tục phạm vi bên trong ân hàn phi gật gật đầu đắp đạo lý này hắn tự nhiên biết thế nhưng là cơ vô dạ thân là hàn quốc đại tướng quân sau lưng càng là liên lụy đến rất nhiều quý tộc quan viên tùy tiện không động được muốn, muốn trừ hết hắn Hiển nhiên chỉ có thể theo ể t h hắn ta n h u tới bắt đầu xử lý. không phải vậy sơ nói t một c giải n sẽ t quyết dứt khoát tìm một cơ hội trực tiếp đem cơ vô dạ xử lý hạ độc ám sát tùy tiện cái gì giết cơ vô dạ đang nói không phải vậy càng là mang xuống đối với các ngươi càng là bất lợi đừng quên các ngươi vị này hàn vương triệu thất tà một tay chống đỡ c á i cảm nhìn lấy sắc mặt khó coi hàn phi đề nghị hàn phi làm sự tình vẫn là quá vững vàng mà lại không đủ hung ác trong khoảng thời gian này đến triệu thất tà đối hàn quốc thế nhưng là giải rất nhiều bên trong nhất làm cho hắn sợ hai thản phục cũng là hàn vương vô năng đương nhiên có lẽ không phải hàn vương vô năng mà chính là h ắ n bất lực đến mức có phải hay không hắn cũng không biết nhưng triệu thất tà nhìn ra được hàn phi như là như thế tiếp tục nữa muốn xử lý cơ vô dạ có khả năng thực sự quá thấp phụ vương hàn phi nghe vậy biểu lộ hơi hơi cứng n g ắ t một chút ngay sau đó đắng chắt cười cười hiển nhiên hắn hiểu được triệu thất tà lời nói ý tứ suy nghĩ một chút lắc đầu tiếp tục nói không có đơn giản như vậy coi như cơ vô dạ chết căn bản vấn đề cũng giải quyết không chết một cái cơ vô dạ cũng sẽ có một cái khác cơ vô dạ muốn cải biến hàn quốc đến theo căn bản ra tay quá phức tạp lý giải không triệu thất tà buông buông tay đối với lộng ọ c lộ ra một cái bất lực biểu lộ nói ra bản thân hắn cũng không phải là một cái ưa thích quan tâm quốc gia đại sự người húng chi liên lụy đến những chuyện này suy nghĩ một chút cũng có chút đau đầu loại chuyện này vẫn là để hàn phi những thứ này ưa thích dùng đầu góc người đến xử lý đi lậu ngọc nhìn l ấ y triệu thất tà làm quá i biểu tình nhịn không được che miệng khẽ cười một tiếng bất quá nhìn l ấ y hàn phi cùng vệ trang cái tiêm một bộ khổ đại cựu thâm biểu lộ nhất thời nhịn xuống không cười lên tiếng hàn phi nghe đến triệu thất tà lời nói cũng là cười khổ một tiếng lắc đầu không nói gì thêm triệu thất tà đã giúp hắn rất nhiều c h ư một trăm ba mươi lăm ngạo kiều nam hải nhìn đến người địch nhân là càng ngày càng nguy hiểm vệ trang sống lưng thẳng tắp mày kiếm mắt sáng ánh mắt sắp bén giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm cười kh bây giờ hàn phi chỗ đối mặt cục diện thực sự không thế nào tốt mà lại hàn phi chỗ n ă m giữ tiền vốn thực sự quá ít ha ha hẳn là chúng ta mới đúng đúng không thất tử huynh hàn phi nghe vậy nhất thời lộ ra một vệt khô cằn đủ cười ánh mắt có chút không tự tin nhìn về phía một bên cùng lộng ngọc chơi của triệu thất tả tìm kiếm trợ giúp làm gì muốn kéo ta xuống nước ta cái này chừng trăm cân thị thế t nhưng là rất đáng tiền đúng không lộng ngọc triệu thất tả quét mắt một vòng hàn phi liền la hướng về phía lộng ngọc cười cười trêu chọc nói ta thịt cũng rất đáng tiền hàn phi có chút ủy khuất nhìn lấy triệu thất tả h ữ á n nói ra phốc phốc lộng ngọc nhìn lấy hai người phô trương che miệng khép cười một tiếng đôi mắt đẹp dịu dàng quét một chút triệu thất tả nào có người như vậy hình dung chính mình cũng liền nàng vị này thất tử ca có thể nói như vậy tổng sẽ nói ra chút thú vị lời nói ngươi đã bị minh châu phu nhân để mắt tới vệ trang nhìn lấy hai người nói đùa ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra sắc mặt có chút lạnh lùng bởi vì triệu thất tả cùng hàn phi hai người thái độ cho hắn một loại hai người đang chơi cảm giác hai người này có phải hay không còn không làm rõ được hiện tại tình huống như thế nào vì cái gì hắn có một loại chỉ có tự mình một người lại nghiêm túc đối địch cảo giác bị m ộ tuy cái mỹ nữ để mắt tới, đó là ta vinh i mỹ mắt nữ hạnh. để đó ta t là r ệ thất tà lên chén trà đối với vệ trang ra hiệu một chút, t chén hiệu không rơ ra ra. lên bụng nói đối để với vệ u nhiên minh châu phu nhân rất nguy hiểm bất quá một đoá hoa hồng có gai chinh phục lên cũng là có chút thú vị nam nhân ở phương diện này luôn luôn tràn ngập thói hư tật xấu biết rõ rất nguy hiểm nhưng dù sao hội nào tới điểm này triệu thất tả cũng không ngoại lệ mỹ nữ hy vọng ta không có trông thấy ngươi thi thể ngày đó vệ trang lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tả thanh âm có chút âm trầm nói ra、này. hàn vi thân thể có chút hơi sợ n g ử a ra sau mấy phần dường như giống nhờ vào đó thoát ly vệ trang phạm vi tầm mắt cảm giác vệ trang giờ phút này sát khí đằng đằng có chút nguy hiểm vẫn là không nên bị để mắt tới tốt ta còn không muốn chết đây cảm ơn quan tâm triệu thất ta lắc đầu đón vệ trang cặp kia lạnh như băng ánh mắt k h ẽ cười nói vệ trang cũng là miệng c ứ n g rắn tâm lý quan tâm hắn vẫn có thể cảm nhận được ngạo kiều bé trai vẫn là rất khả ái vệ trang nghe vậy sâu hít sâu hai lần ngậm ngược lại bình phục một chút tâm tình quan tâm hắn có thể sẽ không thừa nhận chính mình tại quan tâm triệu thất ta tốt ta kiến nghị mọi người đi uống một chén thế nào nói thế nào hôm nay thất tử hình cũng đem t r i ệ u nữ yêu thân phận điều tra ra được xem như một tin tức tốt mọi người chúc mừng một chút thế nào hàn phi nhìn lấy tràng diện có chút xấu hổ đưa tay vỗ vỗ đánh vỡ phần này xấu hổ đồng thời cho vệ trang một cái dưới cầu thang đương nhiên cũng có hắn nghiện rượu tới d u y ê n cớ người mời khách triệu thất tài nhìn về phía vỗ tay hàn phi hỏi khu khu cũng được đi hàn phi không tự chủ được sờ sờ bên hông mình đã làm s ẹ p túi tiền có chút không tự nhiên nói ra hắn cảm giác mình chút tiền ấy tại tử lan hiên uống rượu có chút không đủ nhà bất quá lấy hắn cùng tử nữ triệu thất tà giao tình cũng không đến mức lưu chính mình xuống tới rửa chén đĩa đi vệ trang hình cùng một chỗ bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cho nên hàn phi ngẩng đầu nhìn về phía vệ trang mời nói kéo lên vệ trang mọi người cùng nhau uống đến thời điểm tổng sẽ không để cho chính mình tính tiền a nói thế nào tất cả mọi người là hảo bằng hưu vệ trang hẳn là sẽ giúp mình thanh toán đi đến mức triệu thất tà hàn phi cảm thấy mình muốn là không có tiền thanh toán gia hỏa này rất có thể sẽ giật dây bà chủ tử nữ để cho mình lưu lại rửa chén đĩa không hứng thú vệ trang vỗ một cái cái bản thông suốt đứng dậy lạnh hừ một tiếng khí đều khí no bụng hắn cái nào có hứng thú uống rượu còn chúc mừng cái này cùng ba người chơi trò chơi hai người luyện anh hùng một dạng chỉ một mình hắn liều mạng c hai người bọn họ ngủ chơi còn một mặt cười hì hì thật vất vả giết một người đầu còn hào hứng hừng hực nói muốn chúc mừng một chút hàn phi nhìn lấy muốn đi vệ trang không dám lên tiếng ngăn cản bất quá có chút xấu hổ một phương diện là bởi vì chính mình m ớ i bị cự tuyệt một phương diện khác tự nhiên là bởi vì chính mình xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết không có tiền để hắn lực lượng rất không đủ l ộ ngọc cùng một chỗ lần này thế nhưng là thật vất vả bắt được hắn không hung hăng làm thịt hắn một trận ta đều có lỗi với lấy trước ta giao những số tiền kia vừa vặn cùng các ngươi tâm sự cái kia minh châu phu nhân sự tình triệu thất tà nhìn lấy vệ trang muốn đi trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ quay đầu đối với lậu ngọc nói ra tốt thất tử ca muốn ăn cái gì ta đi chuẩn bị lậu ngọc cười lấy gật gật đầu nhìn lấy triệu thất tà gió hỏi cùng lúc đó vừa vừa đi đến cửa miệng vị trí vệ trang dừng bước lại bởi vì lỗ thai nhạy bén hắn rõ ràng nghe đến triệu thất tà một câu cuối cùng cứ thế mà ngừng lại muốn đi ra cước bộ quay người mặt không biểu tình đi tới tại bên cạnh bàn lần nữa ngồi xuống, cả người đều tản ra băng lãnh k h í tước một c â người sống chớ gần bộ dáng hàn phi nhìn lấy trở về vệ trang cùng triệu thất tá lướt nhau hai người này trong mắt ý cười lõe lên một cái rồi biến mất l n g ngọc nhìn lấy một màn này ý cười càng đậm mấy phần bất quá không nói gì đứng dậy đi chuẩn bị thịt rượu thuận tiện đổi một bộ quần áo khu khu l n g ngọc cô lương không muốn quá tốt ta tiền này có chút không mang đầy đủ hàn phi nhìn lấy đứng dậy chuẩn bị đi chuẩn bị thịt rượu lậu ngọc một mặt xấu hổ đưa tay k ê lên lậu ngọc đừng để ý đến hắn chọn đắp nhất cẩm không có tiền ngày mai ta đi vương cùng tìm hắn mỗi mỗi cầm. triệu thất tà k h o á t k h o á tay không để ý hàn phi bộ kia muốn khóc biểu lộ nói ra uy đừng như vậy hồng liên sẽ đánh chết ta hàn phi một mặt màu n g ư ớ p đắng nói ra cũng không phải là đánh ta triệu thất tà nhốn nhú v a i không quan trọng nói ra lộng ngọc cười cười chính là đi ra ngoài vệ trang trên thân lạnh như băng khí tức có chút t á n đi dường như bất lực đồng dạng nặng nghề hít một hơi tại chậm dãi phân ra phản phất muốn đem trong lòng h ầ m hực tâm tình đều phân ra hy vọng triệu thất tà có thể đưa ra một số hữu dụng tin tức đi đến mức kết quả triệu thất tà đối với triều nữ yêu trừ một số trên thân thể giải hắn hoàn toàn không biết gì cả vệ trang đã định chức không thu hoạch được gì núi c h ư một trăm ba mươi sáu t i ê u hao phẩm ngay tại triệu thất tà hàn phi bọn người ở tại tử lan hiên uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm một bên khác vương cung bên trong lại nên tới một cái khác h nhân đoán chừng thì liền triệu thất tà đều không nghĩ tới hàn quốc thâm cung nội huyện bên trong vậy mà hở cùng cái sàn g một dạng đại buổi tối lại có người có thể tùy tiện ra vào vương cung không giống với triệu thất tà loại kia lén lút sử dụng kinh công tránh né thị vệ vị này khách nhân quang minh chính đại đi vào minh châu phu nhân bách hương điện bốn phía thị vệ cùng thị nữ đều dường như không phát hiện chút gì đồng dạng tùy ý người này tiến vào bách hương điện、Hồ. một trận băng lanh gió lạnh vất qua bóng người còn giống như quỷ mị vượt ngang mấy mét bước vào bách hương điện bên trong cái kia nguyên bản đóng chặt cửa phòng cũng là tùy theo mở ra bóng người đứng ở cánh cửa chỗ mượn trong phòng ánh đèn một đạo thật dài bóng mở kéo dài triển khai khẽ n g n g đầu lộ ra một t r ư ơ n g màu đỏ tươi bờ môi màu trắng bệnh màu da dường như quanh năm không có phơi qua mặt trời k h o á t trên người lấy màu đen áo choàng che lại bóng người khuôn mặt cùng thân hình chỉ có một c ô băng lánh khí tức tản ra làm cho bốn phía nhiệt độ giảm xuống rất nhiều trong phòng minh châu phu nhân chính dựa vào trên ghế nằm thân xác lời biếng hẹp dài đôi m đợi nhìn đến bóng người khỏe miệng hơi hơi nhẹ về lên lộ ra một vệ rung động lòng người ý cười biểu ca nói xong vòng e o hơi hơi d ù n g lực chậm dài đứng dậy đôi mắt đẹp nhìn lấy người tới chậm dài đứng dậy chỉ là cảm nhận được thân thể không thoải mái trong óc nhất thời hiện ra triệu thất tà tâm k i a đáng g i ậ n khuôn mặt trong lòng nhịn không được thầm mắng hai câu cử chỉ hơi có chút mất tự nhiên thân thể ngươi không thoải mái người tới đem cái mũ cầm xuống lộ ra bạch diệp phi mái tóc màu bạc kia cũng như máu đỏ tươi đôi mắt tựa hồ là nhìn ra minh châu phu nhân mất tự nhiên trong mắt lõng minh châu phu nhân đương nhiên sẽ không đem chính mình thiệt thòi lớn sự tình nói ra k h ẽ lắc đầu ý cười áng nhưng nói ra lần này nàng là thua thiệt mất hết vô liếng chuyện gì phát sinh bạch diệp phi nhìn ra minh châu phu nhân không thích hợp hai người từ nhỏ đã nhận biết càng là thân thích minh châu phu nhân giờ phút này không thích hợp hắn tự nhiên nhìn ra được trầm giọng dò hỏi hỏi thăm tự nhiên không phải là bởi vì quan tâm minh châu thân thể phu nhân hắn chỉ là muốn biết minh châu phu nhân nơi này là không phải chuyện gì phát sinh cái này minh châu phu nhân trong mắt đẹp tránh qua một vệ t r ầ chờ bất quá nghĩ đến vấn đề này muốn gạt bạch diệp phi cũng không thể nào không khỏi ra vẻ nhẹ nhõm nói ra nghe các ngươi tại triệu thất tà trong tay ăn thiệt t ỏ i hiện tại hắn tiến vương cung cho cái tia tiểu công chúa làm tiên sinh thì muốn gặp một lần ăn một cái thiệt t ỏ i nhỏ chi tiết là không thể nào nói x ô i gió x ô i nước nhiều năm như vậy thì liền hàn vương đều bị nàng chơi ở trong lòng bàn tay kết quả tại người trẻ tuổi này trên thân thiệt t ỏ i lớn hết lần này tới lần khác cái này thua thiệt còn không thể nói ra được chỉ là nuốt xuống hắn có chút bản lãnh lấy thân phận của ngươi không cần thiết cùng hắn động thủ cơ vô dạ gần nhất chính nhìn bọn hắn chằm chằm ngươi không cần thiết nhúng tay vào và diệt phi ngay vậy khe lắc đầu chậm rãi hiếu kỳ thôi muốn gặp một lần để cho các ngươi ăn thiệt thòi người là dạng gì người cái này trong vương cung thực sự đại nhàm chán minh châu phu nhân khẽ gật đầu khẽ cười nói một cái đã định trước sẽ chết người cần gì phải hiếu kỳ bạch diệp phi nhấp nô h nói một câu nhìn lấy c h ậ m rãi đi tới minh châu phu nhân ánh mắt bất động mảy may vẫn như cũ lanh khả sợ như là triệu thất t à ở chỗ này đ o á n chừng hội đ ầ u đen rau muốn một câu bạch diệp phi không biết tình thú rất lâu không có gặp phải thú vị như vậy người ta thẳng muốn tự mình giết hắn xem ra là không có cơ hội minh châu phu nhân tiếp nối nói ra nàng thật thẳng muốn tự mình giết chết cái này để cho nàng thiệt thòi lớn ra hỏa người đã có hứng thú có thể thử một chút nhưng chú ý phân tức bạch diệp phi nghe vậy trầm mặc một hồi n ữ khí bưng lỏng chậm rãi nói ra đã minh châu phu nhân có hứng thú bạch diệp phi tự nhiên cũng liền không ngăn trở hắn tin tưởng m i n h châu phu nhân sẽ đem nắm phân tức Tốt. minh châu phu nhân được đến mình muốn đáp án trong mắt ý cười càng thêm yêu mị mấy phần k h ẽ gật đầu nhìn lấy bạch diệp phi k h ẽ cười nói cơ vô dạ làm việc càng ngày càng nhanh nóng này bạch diệp phi hơi hơi cắt bước lướt qua đi tới minh châu phu nhân đưa lư hắn không phải vẫn luôn lại như vậy phải không minh châu phu nhân nhìn lấy lướt qua chính mình bạch diệp phi trong lòng tránh qua một vệ thất lạc bất quá cái này vệ thất lạc rất nhanh liền biến mất quay người nhìn lấy bạch diệp phi b ó n g lưng hỏi ngược lại một đầu lại như thế nào hung á c sói cũng chắc chắn sẽ có giả đi ngày đó bạch diệp phi từ tốn nói người muốn làm gì minh châu phu nhân trầm mặc một hồi n g n g đầu nhìn lấy bạch diệp phi hỏi ta đã đem thiên trạch thả ra đến đón lấy một đoạn thời gian cần phối trí một ít gì đó tiêu hao sẽ có chút lớn bạch diệp phi không có trả lời minh châu phu nhân vấn đề xoay người lại nhẹ giọng nói ra tinh hồng trong đôi mắt tựa hồ tránh qua một vệ không tồn tại hưng ơ phấn cùng vui sướng thiên trạch đầu kia bị ngươi khống chế ác quyển ngươi thì không sợ hắn phản vệ minh châu phu nhân nghe vậy có chút ngoài ý mới nàng thế nhưng là biết bạch diệp phi đối với thiên trạch hứng thú thiên trạch thiên phú dị bẩm tăng thêm bách việt xuất thân tự thân thân thể bản thân liền là một cái thú vị đồ vật những năm này bạch diệp phi không ít tại thiên trạch trên thân thí nghiệm một số thú vị đồ chơi nhỏ chó trung bi là chó coi như giải khai chiếc lồng lại có thể thế nào bạch diệp phi từ tốn nói tựa hồ có chút k i n h thường một đầu bị hắn chơi mười mấy năm ác quyển, hắn làm thế nào có thể để ý? có thể đem hắn thả ra tự nhiên cũng có thể đem hắn thu hồi lại điểm ấy tự tin hắn vẫn là có tốt h ta ta biết minh châu phu nhân xoa xoa đầu tựa hồ có chút đau đầu rốt cuộc bạch diệp phi cần những cái kia tiêu hao phẩm thế nhưng là từng cái tấm thân xử nữ mỹ nữ những mỹ nữ này trong vương cung muốn có được tuy nhiên đơn giản nhưng nếu trong lúc nhất thời biến mất quá nhiều cũng sẽ rất hao t ổ n tâm trí chương một trăm ba mươi bảy đi chết lại là một cái nguy cơ từ phía buổi chiều đi qua kém chút ra không được triệu thất tà đẩy ra bách hương điện cửa phòng đi tới nhìn lấy trời chiều nhịn không được phát ra một tiếng t h ẳ n có trời mới biết hắn mỗi một lần bước vào bách hương điện đều ôm lấy như thế nào giác ngộ tốt tại luyện võ cho hắn cung cấp một bộ tốt thân thể không phải vậy còn thật đối phó không minh châu phu nhân phu nhân nghỉ ngơi thật tốt sắc trời không còn sớm ta liền đi về trước triệu thất tà đối với trong phòng cười nhẹ đánh một cái bắt chuyện cũng không đợi trong phòng trả lời chính là sảng khoái tinh thần đi bởi vì hắn biết không đi nữa thì trễ quả không phải vậy tại triệu thất tà vừa đi ra không có mấy bước một đạo băng l a n h hàn mang chính là xẹt qua giữa không chung đối với đầu hắn phong tới bất quá lại bị triệu thất tà tùy tiện né tránh ngay sau đó một cái mang theo thượng đ ả n g minh châu châm cải tóc tức h châm cải chui vào một bên trên vách tường bốn phía trên vách tường còn có ba cái hố hiện nhiên cái này không phải lần đầu tiên đa tạ phu nhân biếu tạo triệu thất tả nhìn lấy cái này chui vào trong vách tường châm cải tiện tay đem rút ra sau đó đối với bách hương điện chắp tay một cái cung kính nói ra chính là giả vờ giả vịt đi ra ngoài đến mức trong phòng minh châu phu nhân như thế nào tức giận xấu hổ giận dữ triệu thất tả là không biết chỉ chốc lát sau hắn cũng đã đi ra vương cùng bây giờ vương cung đối với hắn mà nói thì cùng nhà hắn không sai bị lắm nhẹng linh hoạt con đường quen thuộc Coi cùng Châu chiến loại Minh đại là lần này, hắn cùng minh châu phu nhân loại này hắn Nhân duy Phu đã trong ì liên là cái hiệp, trên cơ bản, mỗi chiêm đối trên bản, trận hắn thương tục một tuyệt cơ cư h p đều đương điểm nhiên, ngậu nhiên cũng sẽ cho Minh Châu phu nhân xoay người trên cơ hội, cũng mà thêm một Phu xoay phía trên tăng thú. Trong chiến đấu niềm vui thú. Trong lúc đó khoảng cách ba ngày đến bốn ngày cái này khiến triệu thất tà cảm thấy minh châu phu nhân khối này ruộng có chút quá cương triều thua thiệt nàng vẫn là tập v õ bên trong người bất quá có thể lý giải minh châu phu nhân nói thế nào cũng là một nước phu nhân thân thể yếu đuối cũng là có thể lý giải theo bách hương điện sau khi đi ra triệu thất tà ngược lại là không có trực tiếp rời đi mà chính là đổi một cái phương hướng hướng về lanh cung vị trí đi đến đến mức nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hàn phi ra hỏa này những ngày này cơ vô d ạ cũng không có ổn định tại tân trịnh bên trong làm mấy cái cơn náo động tăng thêm lúc trước tả tư mã các loại người sự t ì n h hung hăng tại hàn v ư ơ n g c h ỗ đó cáo trạng không sai cũng là cáo trạng đường đường một cái đại tướng quân dạ mạc lao đại vậy mà chơi cáo trạng trò hề này mà hàn phi dù sao cũng là tư khấu tân trịnh náo động tự nhiên đến phụ trách trực tiếp bị giam tiến lanh cung bên trong đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm theo thanh t h ầ n thiếu niên trương lương cái kia bên trong biết được chuyện này cùng bách việt dắt lên quan hệ cho nên khiến vương thượng cực kỳ tức giận cũng không biết hàn vương đối với bách việt làm sao như thế e ngại nhìn cái kia trạng thái đoán chừng năm đó hàn vương không ít đào người ta bách việt người tổ phần bằng không thì cũng sẽ không vừa gặp phải bách việt đề tài thì d ơ chân hàn phi tuy nhiên bị giam nhưng bị giam trước đó hắn cũng sau khi chuẩn bị x o n g tay cũng không cần muốn lo lắng cái gì lần này vừa vặn tiện đường đi xem hắn một chút qua thế nào vừa mới đến lanh cung triệu thất tả thì ngoài ý muốn phát hiện một đạo quen thuộc bóng người đang bị, bị bốn tên thị vệ ngăn ở giao lộ vị trí không cho phép nàng tiến vào bên trong đều tránh ra cho ta toàn bộ vương cung đều là nhà ta ta làm sao lại biến thành bên ngoài q u á t nhẹ thanh âm tràn ngập bất mãn cùng chất vấn muốn nàng đường đường hàn quốc công chúa trong nhà mình đi một chỗ còn không thể đi quả thực b u ồ n cười công chúa phi thường thời kỳ đại vương có lệnh cựu công tử không cho phép gặp bất luận kẻ nào thị vệ túi đầu t h ấ p xuống thanh âm có chút trầm thấp nói ra người câm miệng cho ta mau tránh ra cho ta hồng liên mới không muốn nghe hắn giải thích nàng làm việc khi nào cần nghe người khác húng chi còn là trong vương cung nàng muốn làm cái gì những thị vệ này lại còn dám chặn nàng nói xong l i ê n là chuẩn bị mạnh vượt qua nàng cũng không tin những thị vệ này thực có can đảm đối nàng không k h á c h khí công chúa như là mạnh mẽ xông tới chúng ta liền muốn thất lễ nhìn lấy mạnh mẽ xông tới hồng liên thị vệ trầm giọng nói ra nói xong bốn tên thị vệ chính là đem hồng liên bao vây lại ngay sau đó chính là trực tiếp động thủ nhìn như thế là dự định trực tiếp đem hồng liên tạm giam lên h i u mà tại bốn người động thủ trong nháy mắt bốn đạo kình khí lại là lấy càng nhanh tốc độ bắn ra trực tiếp chui vào bốn người cái cổ vị trí đem bốn người đánh mất đi bất quá triệu tất cả vẫn chưa hạ từ thủ cho nên chỉ là sử dụng lục mạch thần kiếm vận khí phát môn bắn ra mấy cái đạo kính khí đem bốn người đánh n g ấ t xịu hắn rốt cuộc không phải cái gì ma quỷ động một chút lại giết người hắn đôi giết người lại không có hứng thú gì hồng liên cũng là có chút n g ố c m anh trận to chính mình mắt to nhìn lấy bốn tên muốn đối với nàng động thủ thị vệ thẳng tắp ngã trên mặt đất ngất đi một mặt mờ mịt không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra nàng còn không có động thủ đây những thứ này người làm sao lại choáng n g ố c cô nương còn chờ cái gì nữa ngay lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc tại sau lương vang lên、Xoạn. hồng liên nghe đến cái này thanh em quen thuộc linh động trong đôi mắt nhất thời tránh qua một vệ tinh hỉ xoay người lại bất quá vừa mới q u e n người nên đón nàng cũng là một cái phóng đại ngón tay ngay sau đó đầu lạch cạch một tiếng bị đánh một cái nào bắn đau ánh mắt của nàng đều đóng lại đến trong lòng tốt tâm tình nhất thời không còn x u ấ t lại chút gì một tay ôm đầu thợ phì phì nhìn lấy triệu thất t à tức giận nói ra làm gì đánh ta bởi vì ngươi đần triệu thất t à đưa tay tiếp nhận hồng liên mang theo hộp cơm nhìn lấy thợ phì phì hồng liên k h ẽ cười nói sau đó chính là dường như nắm tiểu mội mụi một dạng rất tự nhiên đưa tay rác hồng liên tay lôi kéo nàng hướng về phía trước đi đến ta chỗ nào đần nói mỏ Bản công c hồng ú a ta ta. nhìn ngươi chính là muốn đánh ta mới đánh h mới là liên thở phì phì nhìn lấy triệu thất tả lớn tiếng q u á lớn hôm nay làm sao thông minh như vậy triệu thất tả nắm hồng liên tay ngay vậy dừng bước lại có chút n g o à i ý muốn nhìn lấy hồng liên kinh ngạc nói ra hồng liên mậu một hồi ngay sau đó kịp phản ứng chính là nâng lên quyền đầu đối với triệu thất tả đánh tới quát khẽ bản công chúa hôm nay đánh chết ngươi vương thượng triệu thất tả lại là đột nhiên n g h i m ặ t bung ô ra nắm hồng liên tay đối với hồng liên sau lưng cung kính hành lý hồng liên xứng sở liền vội vàng chuyển người đến bất quá khi nhìn đến trống g ô n g hành lang nhất thời n ố c hồng liên hồng liên cảm giác đốc, ta được hàn phi ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy thở phì phì quai hàm phình lên hồng liên hư hồng liên cảm giác được hàn phi nhìn qua ánh mắt nhất thời nhẹ hư một tiếng lệch ra qua đầu một bộ mình bây giờ tầm tình thật không tốt tranh thủ thời gian đến dỗ dành ta biểu lộ khu khu các ngươi cái này là làm sao hàn phi gãi đầu một cái có chút nào không biết tình huống mặc dù có chút ngoại ý muốn triệu thất tả cùng hồng liên cùng một chỗ tới nhưng để hắn càng thêm ngoại ý muốn là hồng liên vì cái gì tức giận như vậy hắn đã rất lâu không có thấy mọi mọi mình tức giận như vậy phải biết hồng liên trong vương cung cái kia chính là con cua không sợ trời không sợ đất đều là g i a hòa này hắn khi dễ ta ngươi muốn là ta ca ca liền giúp ta giáo hơn hắn hồng liên nghe vậy quai hàm dường như càng thêm trống giống một cái sông nhỏ đồn hung hăng chừng liếp một chút ưu nhã uống rượu triệu thất tả đối với hàn phi phản nói ca ngươi tay trói gà không chặt đánh không lại ta c ộ n thêm thiếu n Ta xem người h hắn chủ ư nợ, lần, ta vẫn n là ta hồng liên ánh mắt đều trận to mấy phần đưa tay chỉ triệu thất tả lớn tiếng nói là người đánh trước ta còn nói bản công chúa lẩn ai bảo ngươi lẩn đáng yêu như thế triệu thất tả khẽ lắc đầu ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hồng liên nhẹ giọng nói ra hàn phi lặng lẽ im lặng nhìn lấy hồng liên cái k i a m ộ t bộ muốn tức giận nhưng lại nhịn không được lông mi phấn khởi biểu lộ nhịn không được che đầu s ọ nao đau có chút lợi hại chính mình cái này mội mội tuy nhiên rất lợi hại bất quá nhìn lấy tình huống nàng giống như bị triệu thất t à ăn chết ai ta cái này mội mội mốc bản công chúa có thể hay không thích còn cần ngươi nói bất quá ngươi còn dám nói bản công chúa đần bản công chúa thì muốn đ ộ u thủ hồng liên cắm bờ eo thon q u y ế miệng đối với triệu thất t à cảnh tạo nói ta chỉ là tại biểu đặt ta đối với ngươi yêu thích chưa từng nghe qua một câu gọi là đánh lạ thân mắng là thích sao triệu thất tà nhìn lấy hồng liên. k hồng cười nói. h liên bờ m ô i nhỏ hoa h o đôi mắt đẹp nhìn xem ca ca có chút không xác định hàn phi tâm mệnh mọi t h ở dài một hơi hắn có thể xác định m ộ i m ộ i mình lại là ngốc hóa t r ợ ánh mắt thú hoán nhìn lấy triệu thất tà để ngươi dậy mội mội ta cũng không có để ngươi đem hồng liên l ừ a gạt thành dạng này a giờ phút này hàn phi không hoài nghi chút nào triệu thất tà như là muốn đem hồng liên bắt cóc đoán chừng cũng chính là một hai câu sự tình n g ư ơ i ca ca vẻ mặt này lại nói ngươi ngốc triệu thất tà chống đỡ cái cảm nhìn lấy hàn phi cái kêu biểu tình một mực nhất thời đối với hồng liên giật dây nói uy thất tử huynh ngươi cái này quá phật rồi Hàng phi nhất không, đối với triệu thất tà lớn tiếng phản bác triệu thất tà có thể bắt được hồng liên hắn nhưng đối phó không tôi h đi thật sự cho rằng ta đần a các ngươi hai cái đều không phải là người tốt hồng liên biễu m ô i a đôi mắt đẹp trắng liếc một chút triệu thất tà t h ư ờ n h ẹ nói ra vậy mới không tin triệu thất tà lời nói cái này làm lên một lần liền đầy đủ còn trông cậy vào nàng phía trên lần thứ hai a người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm cho nên muốn làm một cái người xấu cái này là vi sư muốn dạy ngươi triệu thất tà khẽ gật đầu một bộ nho nhã hiền hòa biểu lộ thái độ ôn hòa dường như thật cùng lao sư một dạng đối với hồng liên nhẹ giọng nói ra c ò người có loại thuyết pháp về sau sẽ minh bạch triệu thất tả cũng không có giải thích i a vẻ cao thâm nói ra sau đó đối hàn phi ra hiệu một chút trẻ lớn rượu hắn tin tưởng hàn phi có thể hiểu được hắn lời nói người tốt người xấu trên đời này có thể lăn lộn đến cao vị thì không có một cái nào người tốt tại cao vị người nhất định là người xấu mà người tốt đương nhiên đây cũng là tương đối hai cái này định nghĩa thực sự quá phức tạp đ o á n chừng có thể viết một quyển sách hàn phi vốn cho là l à chơi tiểu ngữ bất quá suy nghĩ một chút lại là không khỏi trầm mặc có mấy lời triệu thất t à nói rất nông cạn nhưng là đạo lý lại là giống nhau ta đột nhiên có chút may mắn để ngươi đảm đương hồng liên tiên sinh hàn phi trầm mặc một hồi ngầm đầu nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra tự nhiên triệu thất t à thản nhiên tiếp nhận hàn phi ca ngợi xú mỹ hồng liên trắng liếc một chút triệu thất tả sau đó lại nhìn một chút không có nguyên tắc ca cả hàn phi nói ra hôm nay trương、Lương、đi tìm nhà ngươi tư ca đ o á n chừng ngày mai liền sẽ có kết quả nói chuyện phiếm kết thúc triệu thất t à nhìn lấy hàn phi nói một câu hắn muốn biết đề tài đương nhiên cái đề tài này triệu thất t à chính mình cũng không phải là rất ưa thích thứ ca hẳn là sẽ giúp chuyện này hàn phi mỉm cười nhìn một chút hồng liên cũng không có cố kỵ hồng liên tại chỗ nhẹ giọng nói ra hồng liên đ ầ n sau tự nhiên là không bung đốc có thể sinh hoạt trong vương cung người lại có cái nào một cái đơn giản hồng liên tuy nhiên vì hứng điêu ngoa một số nhưng cuối cùng thuộc về vương nữ tiếp xúc người sự vật tự nhiên không có khả năng cả người mở dạng người cái kia vì tứ ca trào giá cũng không tiện nghi bất quá cái này là các ngươi ra sự ta thì không xem bảo triệu thất t à gật gật đầu nói ra hồng liên ngươi đi về trước đi hàn phi suy nghĩ một chút đối với một bên hồng liên nói ra đến đón lấy một số đề tài không thích hợp tại hồng liên trước mặt nói về thân thân bì bí hồng liên nhẹ hư một tiếng bất quá cũng không nói gì thêm chậm dãi đứng dậy hướng về ngoài phòng đi tới bất quá tại cửa vào thời điểm lại là nhìn một chút triệu thất t à giả bộ như không thèm để ý nói ra muốn ta đưa n g ư ờ i ra ngoài s a o ta biết bay triệu thất tả đối với hồng liên nháy mắt mấy cái dối ra hai tay phi phi khát rơi xuống hồng liên nhìn lấy triệu thất tà trêu chọc nín cười nhắc nhở một câu chính là đi trong phòng trầm mặc một hồi đợi đến hồng liên đi xa hàn phi mới chậm rãi n g n g đầu ánh mắt có chút nghiêm mặt nhìn lấy triệu thất tà đ ệ thấp lấy thanh âm chậm rãi nói ra ngươi có nắm chắc hay không đem triệu nữ yêu tranh thủ lại đây lúc này đến phiên triệu thất tà m ộ t b ư ớ c cái gì cái tình huống chương một trăm ba mươi chín ngủ triệu thất tà là thật kinh hãi có chút chấn kinh nhìn lấy hàn phi hắn biết mình nói cái gì sao đem triệu nữ yêu tranh thủ lại đây hắn nếu là không có đem hàn phi lời nói lý giải sai lầm, hàn phi đây là để hắn thuyết phục minh châu phu nhân phản bội d i ã m ạ n ý nghĩ này có chút lớn gan có chút kỳ hoa c h ỉ ít triệu thất tả không nghĩ tới khả năng này dù là hắn cùng minh châu phu nhân đã ngủ qua rất nhiều lần triệu thất tả cũng không có năm chắc thuyết phục minh châu phu nhân phản bội d i ã m ạ n phản bội cơ vô dạng tất cả mọi người là người trưởng thành ngủ một lần liền có thể yêu mến khắc kéo mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng dạ mặc vẫn là rất c ư ờ n g đại nếu là có cơ hội làm cho từ nội bộ phân liệt bọn họ tự nhiên tốt nhất vừa vặn ngươi gần nhất cùng m i n h châu phu nhân tiếp xúc tương đối nhiều ta nhìn ra được nàng đối ngươi rất có hứng thú tại một nữ nhân đối một người nam nhân động tâm đây chính là cơ hội hàn phi một bảng nghiêm túc phân tích nói giọng điệu kia nói triệu tất h t ả kém chút đều tin đương nhiên như là thảo luận đối tượng không phải m i n h châu phu nhân lời nói cái kia lời nói này có độ tin cậy hội càng cao hơn một chút lời này của ngươi ý tứ là giật dây ta thông đồng phụ vương của ngươi nữ nhân triệu thất tà đón hàn phi cái kia coi trọng ngươi ánh mắt mi đầu hơi hơi vẩy một cái nhịn không được nói ra khu khu không có khoa trương như vậy phụ vương ta nữ nhân quá nhiều mà lại cái này mình châu phu nhân vẫn là triều nữ yêu không phải người tốt lành gì như là thất tử mình có năm chắc giải quyết đến nàng vô luận là đối với phụ vương còn là đối với hàn quốc không còn gì tốt hơn hàn phi biểu lộ nhất thời không kìm được xấu hổ t ă n g háng một cái biểu lộ hơi có vẻ mất tự nhiên tiếp tục nói như là triệu thất tà thật có năm chắc thuyết phục triều nữ yêu hàn phi tự nhiên không kiến nghị triệu thất tà cùng minh châu phu nhân ở giữa phát sinh chút gì t h ú n g chi minh châu phu nhân vẫn là triều nữ yêu loại nữ nhân này lưu tại phụ vương bên người mới là nguy hiểm nhất mà lại nàng vẫn là là cao quý một nước phu nhân có thể nói triều nữ yêu trình độ uy hiếp so với cơ vô dạ bọn người còn muốn phía trên một cái cấp bậc ta có năm chắc ngủ nàng nhưng không có năm chắc thuyết phục nàng triệu thất ta trầm mặc một hồi sau đó nhìn lấy h à n phi c h ầ m dãi nói ra ngủ một nữ nhân cùng cải biến một nữ nhân tư tưởng đây là hai việc khác nhau t h ú n g chi minh châu phu nhân loại nguy hiểm này nữ nhân hắn cũng không cho rằng minh châu phu nhân là loại kia không có thấy qua việc đợi tiểu nữ hải một cái có thể trở thành hàn quốc phu nhân như nay vương cung thâm cung người cầm quyền nữ nhân nàng hội đơn giản sao dù là gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực chiếm thượng phong nhưng đây là hắn ngủ minh châu phu nhân vẫn là minh châu phu nhân ngủ hắn còn đợi thương thảo hàn phi nghe vậy nhất thời có chút kinh ngạc nhìn lấy triệu thất tà nói thật lòng triệu thất tà câu này có năm chắc kinh hại đến hắn người ngủ đến sao trầm mặc mình tiếp hàn phi lời nói mới vang lên lần nữa miệng ngủ đến triệu thất tà trầm mặc một hồi vẫn là quyết định không lừa gạt mình hảo huy nói rõ để cho ta yên tĩnh hàn phi biểu lộ cứng đờ cái đề tài này đã để hắn không biết trả lời như thế nào một nước phu nhân vậy mà trong vương cung cùng một cái nam nhân khác phát sinh quan hệ dù là biết minh châu phu nhân là triều nữ yêu có thể triều nữ yêu thân phận trung quy là đại biểu cho hàn quốc dù là các quốc gia thường xuyên đến lưu truyền một số trong vương cung viện sự t ì n h nhưng loại chuyện này thật rơi xuống trên đầu mình thời điểm vẫn như cũng làm cho người có chút khó có thể tiếp nhận thực ngươi cũng không cần quá để ý phụ vương của ngươi phải cùng nàng chưa từng xảy ra thực tế quan hệ triệu thất tả do dự một chút an ủi có ý tứ gì hàn phi đông nhiên g ầ m đầu s ư ứ n g s ờ kinh ngạc nhìn lấy triệu thất t à nói ra mặt chữ phía trên ý tứ phụ vương của ngươi tuổi tác rốt cuộc lớn triệu thất t à cũng là cảm giác được đề tài có chút lại đề tài nội dung cực kỳ xấu hổ bất quá nghĩ đến bốn phía thì hai người liền là tiếp tục nói điều đó không có khả năng như là nàng không có cùng phụ vương phát sinh quan hệ phụ vương làm sao có thể phong nàng là phu nhân dù là thân phận nàng cũng không có khả năng mà lại những năm này phụ vương thế nhưng là thường xuyên tại minh châu phu nhân c h ỗ đó ngủ lại hàn phi to mày nhìn lấy triệu thất tả lời này hắn có chút không tin tình huống cụ thể ta cũng không biết triệu thất tả buông, buông tay nói ra hắn chỉ là đem tự mình biết đồ vật nói ra rốt cuộc lần thứ nhất loại chuyện này vẫn là không có cách nào che giấu minh châu phu nhân dù là trang rất tay già đời có thể kỹ thuật phương diện vẫn là khiếm khuyết vô cùng có trời mới biết trước k i a cái này trong vương c u n g phát sinh qua cái gì suy nghĩ một chút liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ tin tức này lượng liền có chút lớn lớn đến hàn phi á ã quy trong lúc nhất thời đều quá tài tới minh châu phu nhân biết một chút h u y ệ thuật mà lại cái k i a vân hương cũng có vấn đề về phần hắn liền phải xem chính ngươi điều tra triệu thất tả suy nghĩ một chút nói bổ sung người ý tứ là nàng dùng n g h thuật cùng vân hương không chế phụ vương hàn phi tâm lý bỗng nhiên chầm xuống nhìn lấy triệu thất tà chầm dai nói ra biểu lộ cũng là nghiêm túc lên như là lúc trước vẫn là trò chuyện có chút xấu hổ đường biển cố sự vậy bây giờ vấn đề này thì nghiêm trọng có chút quá phận hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào nói cho hắn biết phụ vương đây là khả năng một loại bởi vì nàng cũng đối với ta dùng qua bất quá ta nội công không tệ còn thông điểm dự lực nàng không có biện pháp bắt ta triệu thất tà suy nghĩ một chút hôm nay mình châu phu nhân dùng những cái kia vân lương đối với hàn phi nói ra hàn phi xoa xoa đầu đau đầu không gì sánh được cảm giác tương đương hao tổn tâm trí vốn chỉ là chuẩn bị tùy tiện tâm sự không nghĩ tới triệu thất tà thả ra như thế một cái đại chiêu đem hắn c h ấ n không nhẹ triệu thất tà cũng không có quái dày hàn phi c h ấ m tư ngồi ở một bên uống rượu dùng nữa bận rộn nhất chung b u ổ i trưa vùng hắn cũng là có chút điểm đói ngươi bây giờ cùng nàng quan hệ tính là gì hàn phi suy tính một chút ngầm đầu nhìn nhàn nhã ăn thịt rượu triệu thất tà nhịn không được nói ra trong lòng cũng là nhịn không được bội phục triệu thất tà thật có ngươi triệu nữ yêu đều có thể ngủ còn thật dám ngủ cũng không sợ bị cái này nữ nhân giết nếu để cho hàn phi biết triệu thất tà đem tần quốc vương mẫu đều ngủ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. không có quan hệ gì như là cứng r ắ n muốn nói quan hệ gì lời nói nàng muốn giết ta xem như cựu địch đi triệu thất tà suy nghĩ một chút nói ra người tâm thật to lớn từ nữ cô nương biết không hàn phi một mặt cổ quái nhìn lấy triệu thất tà hỏi biết mình bên cạnh ngủ nữ nhân muốn giết mình triệu thất tà làm sao nằm ngủ đi điểm này hắn thật không hiểu rõ vốn cho là triệu thất tà cùng chính mình tính cách không sai bịt lắm bất quá bây giờ hàn phi phát hiện c h ỉ ít tại nữ nhân phương diện này chính mình vỗ ngông ngửa cũng khó địch nổi hắn một phần vạn việc này có thể nói sao triệu thất tà dường như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy hàn phi không trả lời mà hỏi lại nói c h ư ơ n một trăm bốn mươi gặp lại diễm linh cơ triệu thất tà đi ra vương c u n g thời điểm sắt trời đã rất muộn trên đường phố đã không có người đi đường chống giống đường đi lộ ra có chút tịch mịch mấy cái ngọn vẫn sáng ảm đạm quang mang đèn lồng vụ mặt lẹ thẻ phân bố tại đường đi cướp miệng cùng cửa hàng trước cửa tản ra ánh sáng yếu ớt mang trên bầu trời một vòng trăng tàn treo trên cao một bóng người còn giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại tối tăm trên đường phố trong thoáng chốc bóng người liền là xuất hiện ở ba bốn mét bên ngoài như là giờ phút này có người tại trên đường phố thấy cảnh này đoan chừng sẽ bị hoảng sợ không nhẹ người này tự nhiên là theo hàn phi chỗ đó rời đi triệu thất tà không có cách nào canh giờ quá muộn vương cung cổng thành đã sớm đóng lại h ắ n tự nhiên cũng không có khả năng thông qua nghiêm túc đường lối đi tới đưa đón hắn xe ngựa tự nhiên cũng liền trở về không có xe ngựa ngồi chỉ có thể mượn nhờ chính mình cái này một đôi có mạnh mẽ bắp đ u ổ i chạy vội cũng chỉ hắn khinh công cũng không t ệ lắm không phải vậy theo vương cung chạy về từ lan hiên đến mệnh chết người phải tìm cơ hội đem hàn phi con ngựa kia mượn tới đùa dỡn một chút triệu thất tà nhìn lấy còn cách một đoạn mới có thể đến từ lan hiên trong lòng thầm nhủ một tiếng đối với hàn phi cái kia thất thích uống rượu ngựa trắng hắn nhưng là vẫn luôn nhớ rốt cuộc một thất sẽ uống rượu ngựa trắng làm sao nhìn đều có chút có ý tứ mà lại con ngựa trắng kia bề ngoài cũng rất tốt như là cùng hiện đại công cụ giao thông so sánh hàn phi con ngựa này nói thế nào cũng là đ ỉ n h cấp xe đua loại kia hơn nữa còn là có chút có cá tính loại kia nam nhân mà nào có không thích xe bất quá hàn phi đối với con ngựa kia vẫn luôn rất bảo vệ lấy dùng cái này hắn lời nói mà nói con ngựa này cùng hắn nhưng là huynh đệ hơn nữa còn là tương giao rất nhiều năm huynh đệ cũng không biết lời này để hàn vương cùng hắn những huynh đệ kia biết sẽ có cảm tưởng thế nào đoán chừng hàn vương cái kiên lão đầu mập hội khí tóc lại nhiều mấy cây ngay tại triệu thất tà suy nghĩ lung tung thời điểm phía trước đường bị một bóng người chặt lại làm cho hắn không thể không dừng lại đến có chút ngoại ý muốn nhìn lấy cái này cản trở chính mình đường bóng người lấy hắn nhãn lực không khó coi đi ra thân ảnh này hẳn là một nữ tử hòng bét h ắ n tử là không thể nào có loại này hiệu điệu dáng người riêng là cái này đường cong đây cũng là một cái mỹ nhân phán phất là vì xác minh triệu thất tà phỏng đoán một đoá ngọn lửa đột nhiên từ trong bóng tối hiện hiện ánh lửa xua tan hát ám đồng thời đem nữ tử thân hình khuôn mặt chiếu sáng hiện ra tại triệu thất tà trước mặt. diễm linh cơ nhìn lấy đến người khuôn mặt triệu thất tà trong mắt cũng là tránh qua một vệt ngoài ý mớn không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải nàng đã lâu không gặp có nhớ người ta hay không nha tiểu xoài ca diễm linh cơ lắc lắc uyển chuyển v ò n g e o một tay nâng một đoá hòa diễm yêu mị giống như mộng khuôn mặt mang theo khó có thể hình dung mị hoặc cùng vũ mị môi mỏng k h ẽ nhúc ních hình như có chút nghịch ngợm đối với hơi kinh ngạc triệu thất tà nháy mắt mấy cái một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều lộ ra vạch hồn phách người mị lực cũng liền triệu thất tà kiến thức rộng rãi đổi lại hắn n ư ờ i đoán chừng sẽ bị một cái cái này, nữ nhân một cái nụ cười vạch rơi cái này nữ nhân chỉnh cũng là một cái yêu t ì n h dùng hồng nhan họa thủy để hình dung cũng tuyệt đối không đủ triệu thất tà không có trả lời diễm linh cơ lời nói mượn diễm linh cơ đùa với l ử a diễm trên giới đánh đo một cái diễm linh cơ cái kia còn như h ỏ a diễm v á y d à i phát h ỏ a ra đường nét cực kỳ hoà n mỹ đồng thời cũng nổi bật n à n g gợi cảm vũ mị phục sức phía trên lầy hoa văn thiết kế tinh xảo yêu mị rất đẹp quả nhiên vô luận cái gì nữ nhân muốn phải đẹp vẫn là cần muốn cách ăn mặc một chút cho dù là diễm linh cơ lần đầu gặp mặt cũng chính là đôi mắt cho hắn ấn tượng rất sâu không mặc quần áo nàng sức mê hoặc vẫn có chút khiếm khuyết mà bây giờ thay đổi y phục diễm linh cơ không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người x i n h đẹp không đây chính là ta mới váy diễm linh cơ nhìn lấy triệu thất tà dò xét ánh mắt đưa tay nắm từ bản thân váy hơi hơi đong đưa một chút lắc lư ở giữa màu đen lẩy tất chân h i ể n hiện t h a nhâm mềm mại đáng yêu nói ra tựa hồ muốn trưng cầu một chút triệu thất tà ý kiến ta vẫn là thích ngươi không mặc quần áo bộ dáng triệu thất tà khẽ gật đầu đồng ý diễm linh cơ lời nói sau đó lại có chút tiếc nối nói ra nam nhân đều là rất tiện mặc xong quần áo diễm linh cơ rất xinh đẹp có thể triệu thất tà nội tâm lại có mấy phần hy vọng diễm linh cơ lại cởi quần áo đây chính là bác bỏ luận cái kêu muốn hay không tìm không có người địa phương thoát cho người xem diễm linh cơ đôi mắt hơi hơi n h a o lại giống như một cái ưu nhãm mèo rừng nhỏ n g n bước giày cao góc chậm rãi đi tới đồng thời hai tay đều chơi bốc cháy diễm mang theo nhàn nhạt ý cởi đối với triệu thất tà dò hỏi nếu ngươi thực tình thành ý lời nói ta tự nhiên không ý kiến triệu thất tà buông tay nhìn lấy đi tới diễm linh cơ khẽ cởi nói ta khẳng định thực tình thành ý a ngươi nói thế nào cũng là người ta ân nhân cứ mạng diễm linh cơ đ i ề m đạm đáng yêu nhìn lấy triệu tất h tà mềm mại đáng yêu nói ra nếu không phải diễm linh cơ hai tay hỏa diễm càng ngày càng nóng rực đồng thời hỏa thế càng ngày càng tràn đầy triệu tất h tà nói không chừng thì thật cùng diễm linh cơ đi chui rừng cây nhỏ nữ hải tử hay là đường đùa lửa tốt triệu tất h tà có chút đau lòng nhức g ố c nói ra như thế xinh đẹp một cái nữ hải tử làm sao lại ưa thích đùa lửa đây thế nhưng là người ta trừ chơi lửa về sau hắn cũng sẽ không chơi muốn không ngơi dậy ta một chút chơi mang một ít khác diễm linh cơ nhìn một chút chính mình lòng bàn tay hỏi thổi thổi dường như đổ dầu vào lửa đồng dạng bàn tay hỏa diễm nhất thời hóa thành một đầu hỏa long bao phủ mở ra giống như hỏa long quyển đồng dạng lượn l ờ tại quanh thân tóc xanh múa còn như hỏa diễm nữ vương đồng dạng hướng về triệu thất tà đi tới h ỏ a diễm nhiệt độ trực tiếp tại trên mặt đất lưu lại cháy đen dấu vết có thể thấy được ngọn lửa này tuyệt đối không phải huyết thuật cái này nhiệt độ triệu thất tà cảm thấy mình thân thể đoán chừng là gánh không được ngoại công chỉ có thể ngăn cản ngọn h n lửa này ngăn không được ca hắn có thể không hứng thú cầm chính mình thân thể đi thử xem có đói bụng hay không triệu thất tà nhìn lấy hành tẩu tại trong ngọn lửa diễm linh cơ đột nhiên mở miệm nói đôi mắt hơi hơi c h ấ p động tựa hồ có chút ngoại ý muốn triệu tất h t à lời nói ngu ngơ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời vậy mà quên chính mình đến đón lấy nên làm gì suy nghĩ một chút n h ò n miệng cười hai tay h ỏ a diễm đột nhiên biến mất tại nhìn lấy triệu tất h t à gật đầu nói đói cái này thối nam nhân quả nhiên rất có ý tứ diễm linh cơ nhìn lấy cái này cách nhau hơn một tháng về sau lần nữa gặp mặt nam nhân tâm tình đột nhiên ngoại ý muốn rất không tệ chương một trăm bốn mươi mốt chủ nhân đêm muộn rất an tĩnh như là một cái người đi tại trên đường phố không khỏi hội cảm giác được cô tịch may ra triệu tất tả hiện tại không có cảm giác này bởi vì hắn bên cạnh theo một cái mỹ cùng tiên nữ giống như muội tử vô luận là gương mặt dáng người xuyên qua khí chết không có chút nào thiếu hụt liền phản phất được đến ông trời kính yêu đem tất cả tốt đẹp nhất tập trung ở trên người nàng đại buổi tối có một cái như thế xinh đẹp muội tử cùng ngươi tàn bộ cái nào sợ không hề làm gì cũng sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua dài rằng giặc nhàm chán ta thật tò mò ngươi là làm sao tìm được ta triệu thất ta đi tại diễm linh cơ bên cạnh hiếu kỳ dò hỏi phải biết tân trịnh rất lớn mà lại hắn gần nhất cũng không sao cả tại tân trịnh dung o ạ n hoặc là tại tử lan hiên bên trong hoặc là cũng là trong v ư ơ n cung mà lần này đều đã buổi tối lại bị diễm linh cơ ngăn chặn cái này khiến triệu thất t à có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu diễm linh cơ là làm sao làm được buổi tối ngủ không được đi ra tàn tàn bộ sau đó thì đúng lúc đụng phải ngươi diễm linh cơ hơi hơi dương dương trắng non cái c ằ m nhìn vẻ mặt hiếu kỳ triệu thất t à mỉm cười ôn nhu nói đó còn là thật sự là xào a triệu thất t à gật gật đầu cũng không có truy đến cùng n g u y ê n do diễm linh cơ như là không muốn nói chuyện hỏi cũng là hỏi không đi hai bước tiếp tục nói cái này buổi tối có thể không có cái gì ăn ngon ta liền biết một nhà bán mì sợi cũng không tệ lắm có ăn hay không ta không can ăn chỉ cần ngươi mời khách diễm linh cơ nháy con mắt mấy cái nhẹ giọng nói ra ngươi không mời khách sao ta thế nhưng là n g ư ơ i ân nhân cứu mạng mời ta ăn một tô mì không quá phận a triệu thất tả nói đùa giống như nói ra không quá phận thế nhưng là người ta trên thân không có tiền diễm linh cơ đưa tay chỉ chỉ chính mình tinh tế v ò n g e o cái tia trói buộc miễn cưỡng vừa nắm bờ eo thon hiện nhiên giấu không đồ vật càng không có treo bất kỳ tiền gì cái túi sau đó lực bất tỏng tâm nhìn lấy triệu thất tả nói ra khó trách nhìn em ngươi nói trên lưng đều không có thịt triệu thất tả theo diễm linh cơ n g ó tay gật gật đầu có chút hiểu được bình luận hả không xem được không diễm linh cơ nghe vậy ánh mắt nhất thời hung rất nhiều chừng lấy triệu tất h t à lộ ra uy hiếp ý tứ giữ dằn nói ra nữ hải tử đối với mình dáng người tổng sẽ để ý riêng là nghe đến người khác đánh giá thời điểm hơi chút lại béo một chút l i ề n tốt ta ưa thích thịt một chút nữ hải tử sờ tới sờ lui dễ chịu triệu tất h t à mò sờ cảm tựa hồ không có nghe được diễm linh cơ trong lời nói uy hiếp nghiêm mặt nói ra hiện tại sờ tới sờ lui xúc cảm cũng rất tốt diễm linh cơ đưa tay sờ sờ chính mình v à n g e o sau đó một mặt không hiểu nhìn lấy triệu tất tả do hỏi tự a h ồ tại hỏi thăm triệu thất tà không đúng chỗ nào lại dường như lộ ra để triệu thất tà đưa tay đến thử một lần ý tứ c h ỉ bất quá trong cặp mắt kia lộ ra lanh ý lại biểu đạt nàng thái độ h i ệ n nhiên triệu thất tà chỉ cần dám đưa tay nàng thì dám tiêu h cái kia móng heo chờ ngươi về sau có nam nhân thời điểm liền biết nam nhân đều ưa thích thịt một chút quá gầy nữ hải tử không thoải mái triệu thất tà lại dường như không có cái gì nghe thấy đồng dạng thu hồi ánh mắt k h o á t k h o á t tay một bên nói một bên hướng về phía trước đi đến diễm linh cơ nhìn lấy triệu thất tà bóng lưng nghe đến hắn lời nói nhị không được đưa tay xoa bóp chính mình bờ chẳng lẽ thật thịt một chút đ ẹ mắt đã đêm kia đương nhiên đối với một số cú h è o mà nói sống về đêm vừa mới bắt đầu duy nhất tiếc đ u ố i là thời đại này sống về đêm thực sự quá thiếu thốn trừ một số phong n g u y ệ t chẳng sợ tự lâu loại hình đại đa số đã đóng cửa duy nhất có thể tìm tới ăn địa phương vẫn là tại tử lan hiên cách đó không xa một nhà đầu hẻm bán hàng dòng bán lấy mì sợi hỗn đ ộ t bánh giòn loại hình vị đạo cũng không t ệ lắm triệu thất tà bởi vì thường xuyên tới ăn nơi này mấy tên tiểu lao đầu hắn cũng nhận biết điểm thuần t h u c hai bát hỗn độn một tô mì chính là mang cái này diễm linh cơ tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống người ăn hỗn lưu lao đầu mỹ sợi cùng hỗn độn cũng không tệ triệu thất tà cùng mấy cái tiểu lao đầu đánh xong bắt chuyện liền la hướng về phía bên cạnh diễm linh cơ dò hỏi hỗn độn a trước kia chưa ăn qua diễm linh cơ nhìn lấy lưu lao đầu thuần thục vào nồi cái kia nóng hôi hổi hình ảnh để cho nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần sau đó nghe đến triệu thất tà lời nói xoay đầu lại nhẹ giọng nói ra ngươi thường xuyên ở chỗ này ăn sao ta nhìn ngươi cùng bọn hắn cùng quen tạm được ăn qua mấy lần về sau thì quen thuộc triệu thất tà gật gật đầu nói ra ngươi dạng này người vậy mà cũng sẽ ăn những thứ này diễm linh cơ tựa hồ nhận thức lại triệu thất tà đầu d nhìn lấy triệu thất tả c h ậ m rãi nói ra cái gì gọi là ta như vậy người ngươi không biết cho là ta là cái gì quý tộc vương t ử à? nhà ta trước kia cũng là làm ruộng hiện tại ta chính là một cái l ã n g tử đi đến nào tính đâu không có ngươi n g h ĩ phức tạp như vậy triệu thất tả giải thích nói vậy mới không tin ngươi thối nam nhân không có một cái tốt trừ chủ nhân diễm linh cơ trắng liếc một chút triệu thất tả lạnh hừ một tiếng nói ra đối với triệu thất tả lời nói nàng mới sẽ không tin tưởng một cái làm ruộng làm sao lại cùng hàn quốc cựu công tử quan hệ tâm đầu ý hợp ra vào tử lan hiên loại địa phương kia bây giờ càng là ra vào vương cung thậm chí cùng cơ vô d ạ còn có quan hệ vẹn vẹn những ngày này biết được tin tức liền đã để triệu thất tà trong lòng nàng hình tượng biến rồi lại biến tên trước mắt này tuyệt đối không phải một người bình thường ta thối hay không ngươi cũng không phải là không có người qua mà lại ta cũng không có tất l ư ợ n g ngươi so sánh với ta ngươi lại có chủ nhân đây mới là càng làm cho ta ngoài ý muốn a lúc trước ta thật vất vả cứu ngươi đi ra kết quả mới bao lâu không thấy ngươi vậy mà lại có chủ nhân hơn nữa còn biết bảo vệ cho hắn ta thương tâm triệu thất tà nhìn lấy diễm linh cơ khẽ cười nói bất qua trong lòng ngược lại là nghĩ lên diễm linh cơ người chủ nhân kia hình như là bách việt nạn dân đầu lĩnh lớn lên cũng thẳng xin lỗi vừa ra trận cũng là các loại bi kịch ta mới không hứng thú người nơi g ư đây chủ nhân chính là ta chủ nhân ta cả đời này sẽ chỉ có một người chủ nhân diễm linh cơ ánh mắt kiên định nói ra thân tình kia cực giống một cái bị tông giáo tẩy nao giáo đ ổ đương nhiên cho dù là cái biểu tình này diễm linh cơ vẫn như c ũ lộ ra một cố mị hoặc cảm giác làm cho người lên không nổi mảy may phiền chắn triệu thất ta không nói gì thêm không biết đối phương đi qua cũng không cần phát biểu ngôn luận không phải vậy sẽ chỉ tăng thêm người khác chắn ghét t r ư ớ c 142, loạn tượng mọc thành bụi triệu thất tà ăn hết một tô mì ngay tại ăn một cái khác bát hỗn độn hãn khẩu vị cũng không tệ lắm đến mức diễm linh cơ có vẻ như nàng khẩu vị rất nhỏ chỉ ăn non nửa bát liền dừng lại động tác giờ phút này chính hai tay chống lấy cái cằm một đôi linh động dị thường con ngươi nhìn lấy triệu thất tà ăn hỗn độn no bụng triệu thất tà nhìn lấy nhìn mình chằm chằm diễm linh cơ mi đầu hơi hơi vẩy một cái quét mắt một vòng nắn bát bên trong còn có hơn phân nửa bát hỗn độn không khỏi dò hỏi ân ăn, ăn no ngươi muốn là còn chưa ăn no ta có thể cho người ăn diễm đôi mắt suy tư một chút chính là đưa tay đem trước mặt mình hơn phân nửa bát hỗn độn giao cho triệu thất t à ôn nu nói、tốt. triệu ố t t thất tả gật gật đầu cũng không k h á c h khí trực tiếp đem diễm linh cơ ăn để thừa hơn phân nửa bát hỗn độn rót vào chính mình trong chén cũng không chê trực tiếp bắt đầu ăn cái này hỗn độn da o mỏng thịt nhiều vị t h ậ t tốt tăng thêm một số hành băm bắt đầu ăn vẫn là rất thơm một chén hỗn độn cũng không có bao nhiêu lượng không bao lâu chính là bị triệu thất t à ăn hết uống hai miệng cạnh chính là đem bát để lên bàn lưu lao đầu tiền thả cái này triệu thất tả đối với lao bản phất, phất tay tê một tiếng Từ bên hông lấy ra mấy cái Hàn Quốc tiền tệ, bên bàn, lên hông Hàn chính là đứng lấy là mấy ra cái Quốc để diễm ậ y cùng d linh cơ rời đối i n g ư đâu, ta đưa n g không không với triệu thất tà đánh một cái mỹ nhãn người khen nói một câu cũng không đợi triệu thất tà lời nói cho triệu thất tà một cái mỹ lệ bóng lưng chính là hướng về nơi xa đi đến chỉ chốc lát chính là biến mất tại tối như mực ngõ hẻm trong miệng nhìn không thấy bóng dáng triệu thất ta thấy cảnh này nhún núi bay cũng không có để ý trực tiếp hướng về tử lan hiên đi đến tân trịnh bắc khu một chỗ hoang vu việt tử bên trong loạn thảo mọc thành bụi vách tường vết nước tràn ngập ngói nóc nhà khối thiếu thốn rất nhiều một trận luồng gió mát thổi qua rách dưới cửa gỗ chậm rãi lắc lư phát ra kéo k ẹ tâm hưởng xem xét cái nhà này liền biết đã thật lâu không có người ở đoán chừng thì liền chuột cũng sẽ không tới nơi này、so、đột nhiên một bóng người cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt từ một bên trên vách tường lận tiến Còn dài màu đột ỏ ở dưới ánh trăng l ra có c h ú diễm mỹ. Hiện hiện, kỳ kỳ nhiên ư là t r ệ mấy đạo sương cốt tiếng va chạm trong đêm tối nhớ tới chỗ tối tăng mấy đạo không người thân hình vặn vẹo lấy cứng ngắc thân thể chậm rãi đi tới cái này mấy đạo không người thân hình lộ ở bên ngoài ra thịt hiện lên màu tím đen bên trên có thi b à n trên nót dán vào một đạo xem không h i ể u phụ lục một màn này cực kỳ âm u giống như bước vào quỷ vực đồng dạng n g ư ờ i đến chế theo cái này mấy cái cương thi xuất hiện thanh thúy lục l à c âm thanh tự phá trong phòng văn lên ngay sau đó một cái móc lấy đặc biệt q u á i trượng bóng người chậm rãi đi tới nam tử mặc lấy một cái có chút đặc biệt d i ắ p ra trên thân màu da cực kỳ quỷ dị phủ đầy quỷ dị đường vân một đôi u lanh ánh mắt tựa hồ có chút bất mãn nhìn lấy leo tường tiến đến diễm linh cơ lạnh giọng nói ra đụng phải một cái bằng hữ diễm linh cơ khẽ nhìn một chút góc tường đi tới cương thi nói ra bằng h ư u khu thi ma cao mày một cái có chút ngoại ý muốn nhìn lấy diễm linh cơ diễm linh cơ vậy mà tại nơi này có bằng h ư u cũng là lần trước cứu ta cái kia nam nhân hôm nay vừa vặn đụng phải thì cùng hắn tâm sự diễm linh cơ khẽ gật đầu giải thích nói ngươi hẳn phải biết chúng ta lần này đến hàn quốc vương đô làm cái gì khu thi ma nhìn lấy ý cười đầy mặt diễm linh cơ trầm giọng nói ra bọn họ cũng không phải tới chơi diễm linh cơ cũng không có phản bác trực tiếp vượt qua khu thi ma nhìn lấy trống rông g a n h à không có trông thấy thiên trạch bóng người không khỏi dò hỏi chủ nhân đi nơi nào đi gặp bọn họ khu thi ma trầm giọng nói ra ngựa khí có chút tấm lãnh hiển nhiên cái này bọn họ không phải là bằng hữu ân diễm linh cơ nghe vậy thần sắc cũng là lạnh leo hơn vài phần gật đầu đáp cũng là không nói lời nào tìm một cái bậc thang ngồi xuống hơi hơi ngửa người hai tay chống chạm đất bản nhìn lên bầu trời trăng tản đinh linh khu thi ma nhẹ nhàng dùng trong tay quải trượng gõ gõ đất mặt treo ở phía trên kỳ quái lục lạc hơi hơi lay động nương theo lấy lục lạc âm thanh bốn phía những cái tia tản ra u mang quỵ dị côn trùng lần lượt thu hồi con mang mà đi tới cương thi cũng là lần nữa lui về bốn phía tối tăm trong góc hết t h ầ đều dường như trở lại diễm linh cơ không có tiến đến trước đó duy nhất khác nhau cũng là trong sân thêm một cái diễm linh cơ khu thi ma đem cương thi cất kỹ cũng không có tìm diễm linh cơ nói chuyện phiếm ý tứ trực tiếp tìm một cái tối tăm trong góc ngồi xếp bằng xuống hai mắt khép hở mà liên t ạ i diễm linh cơ trở về không lâu sau đó một cô cực kỳ đen nhánh sát khí từ nơi xa chậm rãi hiện hiện giống như một đạo quỷ lòng tạy i b a lên không trung gà ghét chủ nhân trở về diễm linh cơ ánh mắt sáng lên thu hồi nhìn chăm chú lên ánh trăng ánh mắt nhìn về phía nơi xa bước lên sắc khí có chút kinh hỷ nói ra khu thi ma cũng là mở to mắt trong lòng cũng là b n g lòng m ộ t hơi mặc dù biết thiên trạch đi gặp những người kia sẽ không xảy ra chuyện rốt cuộc thiên trạch vốn là bọn họ thả ra có thể cuối cùng vẫn là có chút bận tâm bây giờ thấy thiên trạch hoàn hảo không chút tổn hại trở về tâm lý tự nhiên cũng là bơm lòng mờ hơi thử lan hiên vệ trang đứng tại cửa sổ vị trí ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thành bắc vị trí cảm nhận được thiên trạch cái kia cố gần như phóng lên tận trời sắc khí cau mày một chính tại hậu viện đùa kinh nghe nữ nhi triệu thất tà cũng là nhìn một chút thiên trạch chỗ phương vị tiên thiên cảnh này cấp độ bản thân liền là cảm nộ thiên địa quá trình giống như tại quấy động thiên địa lực lượng tự nhiên liền có thể rõ ràng cảm giác được bất quá triệu thất tà chỉ là nhìn một chút cũng là thu hồi ánh mắt tiếp tục đùa lời cái tiểu nha đầu này bao nhiêu tháng tiểu nha đầu ngược lại là dài đến càng phát ra đáng yêu so sánh với cái kia không biết tên tiên thiên cảnh cao thủ trước mắt cái này tiểu g i a hỏa h i ệ n nhiên đối với triệu thất tà sức hấp dẫn càng lớn triệu thất tà hễ vải dựa vào tại trên lan can thưởng thức cảnh đẹp trước mắt ánh nắng ấm áp chiếu vào trên thân người không có nóng rực cảm giác phản khiến người ta có một chút buồn ngủ nhịn không được đánh một cái hắc xì nơi khỏe mắt có một chút nước mắt hiện hiện nhìn đến gần nhất có chút tiêu hao quá lớn đến b ồ i b ổ triệu thất tà cảm thụ lấy chính mình tinh thần trạng thái không khỏi nói thầm một tiếng tuổi con trẻ đừng làm chính mình thân thể hư thể m ệ t mới tốt hugh ngay tại triệu thất tà tự hỏi cái này vấn đề trọng đại thời điểm một đạo tiếng xe gió từ một bên truyền đến đưa tay nhẹ nhàng kẹt lấy một cái bị mặc lên một bộ bút than chính là bị hai ngón kẹ Nguyên bản buồn ngủ nhất thời tiêu tán mấy phần ánh mắt có chút không hiểu nhìn lấy cầm lấy tấm ván gô vẽ tranh hồng liên vẽ xong hồng liên tức giận trắng liếc một chút cái này cả ngày v ễ v à i lao sư nhẹ hư một tiếng đem tấm ván gô xoay chuyển tới lộ ra một cái từ bút than p h á t h ỏ a mà thành đầu heo mà đầu heo thân thể thì là thân người hình hơn nữa còn mặc quần áo cùng triệu thất t à không khác nhau chút nào hiển nhiên cái này là cố ý đem triệu thất t à đầu vẽ thành đầu heo hả triệu thất t à có chút hoảng hốt nhìn lấy hồng liên c á tác thân thể hơi nghiêng về phía trước mọ sơ cảm gật gật đầu bình luận họa không tệ có chút soái hồng liên có chút n g ố c manh nháy mắt mấy cái n h ì n không được đem chính mình kiệt tác chuyển tới xem một chút một cái đầu heo trô nào x o á i triệu thất tà làm sao lại không tức giận rõ ràng chính mình đem hắn vẽ thành đại đầu heo hắn cần phải sinh khí mới đúng nha đúng đầu thường ngày bị vỗ một cái hồng liên quay đầu nhìn lại một ngón tay ở trước mặt nàng phóng đại vừa vặn đẻ vào nàng trên mũi ân một bé đang yêu bé heo đầu triệu thất tà nhìn lấy hồng liên cái mũi nhỏ biến thành mũi heo khỏe miệng hơi hơi cong lên trêu kẹo nói a lấy ra hồng liên nhất thời kịp phản ứng phát sinh cái gì đưa tay chính là đem triệu thất tà tay đánh mở khuôn mặt t ư ờ n g đ xấu hổ i ậ n giữ chừng lấy triệu thất tà tại t h ở phi phi nói ra nói xong chính là dương nanh múa vớt đối với triệu thất tà nhào tới thẹn quá hóa giận thiếu nữ trừ cố tình gây sự bên ngoài có vẻ như cũng không có cái gì hắn năng lực dây v ò một hồi hồng liên cuối cùng vẫn cầm triệu thất tà không có bất kỳ biện pháp nào ngược lại đầu mình dưa bị gõ đến mấy lần nhất thời ủy khuất ba ba n h ì n lấy triệu thất tà v a i hàm trống đều sắp biến thành bánh bao nhân thịt người, người khi dễ người có bản lĩnh đừng có dùng góc ô n g đúng triệu thất tà cũng là g ó một chút hồng liên đầu khe cười nói không phải khi dễ ngươi đây là sư phụ đối ngươi thích hồng liên ác long gào th chính là lần nữa nhào tới trong miệng hô to vậy ngươi cũng cho ta thích phía dưới triệu thất tà né tránh hồng liên bay nào ghét bỏ nhìn lấy hồng liên lắc đầu ngây ngô nhỏ hoa sen hắn không có gì hứng thú quá lớn n ữ tỷ mới là vương đạo thiếu nữ thật là khiến người đ ể không nổi tinh thần hôm nay liền dạy đến nơi đây à ta hôm nay còn có chuyện liền đi về trước ngươi họa cũng học không sai biệt lắm suy nghĩ thật kỹ ngày mai học thứ gì đi triệu thất tà thân hình loại lên chính là cùng hồng liên kéo ra mấy mét khoảng cách sau đó đối với hồng liên k h á c k h o tay chính là hướng về ngoài cung đi đến bản công chúa muốn học võ công muốn học lợi hại nhất võ công giáo hơn ngươi hồng liên t h ở p h ì p h ì đối với triệu tất h tả bóng lưng g ầ m thét lên ngày mai lại nói ngốc cô đương triệu tất h tả khẽ cười một tiếng nói ra cùng chính mình học võ công hồng liên còn thật làm một cái sai lầm nhất quyết định rốt cuộc hắn võ công đường đi căn bản cũng là bậc h ậ c để hắn dạy võ công thật không phải một cái sáng suốt lựa chọn bất quá ngược lại là có thể theo hệ thống bên trong đổi lấy mấy môn nữ t ử võ công giao cho hồng liên tinh 17. khí 330. thần 3.7. khí vận giá trị hai n cảnh giới tiên thiên cảnh tam trọng vẫn yên bộ định phòng đậu cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm kim cương cháo thiết bố sang đại viên mãn long tượng bàn nhược công tầng sáu long tượng bàn nhược công đột phá đến tầng thứ sáu cơ bản thuộc tính gia tăng một số phí tổn năm nghìn tám trăm khí vận giá trị mà theo tầng thứ sáu bắt đầu cái này long tượng bàn nhược công cần thiết khí vận giá trị cũng có chút khủng bố đột phá tầng thứ bảy cần bảy nghìn bốn trăm khí vận giá trị tầng thứ tám trực tiếp phá vạn bất quá cũng có thể lý giải rốt cuộc long tượng bàn nhược công môn võ học này cùng lục mạch thần kiếm độc k ô cựu kiếm loại hình chiêu thức không giống nhau hoàn toàn là ra chỉ tự thân lực lượng mỗi đột phá một tầng tự thân tinh khí thần đều phải đến c tăng Một tầng thật thể thành thú. thân thể lực lượng, nhất quyền nện chết một cái tiên thiên thành cũng càng khủng viên mãn, còn biến hình người bằng lượng, quyền nện cảnh không thành vấn phúc khi Chỉ có có lực cái là vào lẽ bố. quay đi ề đ ra hồng liên công chúa đ ì n h viện thường ngày tại hoa viên h o ặ c miệng vị trí chờ một chút nhìn xem minh châu phu nhân hội sẽ không phái người tìm đến mình đi luận bàn một chút bất quá hiển nhiên hôm qua minh châu phu nhân ăn thiệt tòi có chút lớn hôm nay không có phái người tới các loại một thời gian uống cạn trung trà triệu thất t à chính là hướng về vương ngoài cung đi đến bất quá hôm nay vương cung bên ngoài lại có vẻ có chút náo nhiệt để triệu thất tà có chút ngoài ý muốn là đã lâu không gặp đại bản tử hàn vương an vậy mà xuất hiện tại cửa c u n g bên cạnh theo tướng quốc trương khai địa cùng đại tướng quân cơ vô dạng cùng vị kia khí độ tướng mạo đều là thượng đẳng tứ công tử hàn vũ bốn phía thị vệ bảo vệ không cho phép người xa lạ tiến vào thì liên triệu thất tà cũng là bị cản ở bên ngoài trong lúc nhất thời không cách nào tiếp cận hả cơ vô dạ rất nhanh chính là phát hiện triệu thất tà bóng người tấm tia d ữ tận kiệt ngạo khuôn mặt nhất thời tránh qua một vệ tâm trầm một đôi mắt hổ cực kỳ âm lãnh quét tới khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh bộ dáng kia triệu thất tà cảm thấy cơ v đừng nói cơ vô dạ tướng mạo quả thật có chút khủng bố d o a người n giống như lao thịt khô một dạng cũng không biết bao nhiêu năm chưa g i ả m mặt đại tướng quân cơ vô dạ nhìn qua triệu thất tả tự nhiên mang theo mỉm cười cung kính đối với cơ vô dạ chắp tay một cái hành lễ nói thiên sinh cái này là vừa vặn dậy xong công chỗ sao một bên hàn vương cũng là nhìn qua cơ vô dạ trên mặt cười lạnh nhất thời tiêu tán mấy phần phất phất tay để thị vệ đem triệu thất tả bưng tha đến có chút khách khi đối với triệu thất tả nói ra chỉ bất quá nụ cười kia như là tại chân thành mấy phần có lẽ mới có có độ tin cậy h ư ơ n một trăm bốn mươi b ố thứ dân đại tướng quân đoán ta bất quá một giới thứ dân có thể đi vào vương cung tự nhiên là dính công chúa ánh sáng triệu tất h tả có chút xấu hổ cười cười hồi đáp thứ dân ha ha triệu tiên sinh thật sự là khiêm tốn tiên sinh tài học há lại thứ dân có khả năng so cơ vô dạng nghe vậy lông mày n h u nhữ ý cười tựa hồ cũng là ngưng kết mấy phần nhìn qua triệu tất h tả chậm rãi nói ra tựa hồ có ám chỉ gì khác h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này tại triệu tất h tả trong tay ăn thua thiệt n g m tại hắn một mực ghi chép chính mình sách nhỏ phía trên đắc tội hắn người cơ vô dạ theo sẽ không quên thân phận vẫn là thứ dân không phải triệu thất tà cảm giác được cơ vô dạ cái k i a trong lời nói thật sâu ác ý bất đắc gì nói ra một cái đại tướng quân đã vậy còn quá mang thủ bố cục không khỏi quá nhỏ một chút cùng lúc đó một bên hàn vương ăn cũng là lộ ra một vệ ôn h ò a ý cười đối với triệu thất tà vừa cười vừa nói tiên sinh tài học xác thực không phải thứ dân c ó khả năng so bất quá tiên sinh nói cũng đúng đã đại tướng quân cũng nói như vậy tiên sinh không bằng nhập ta hàn quốc như thế nào đối với triệu thất tà hàn vương cảm quan rất không tệ lúc trước triệu thất tà dạy bảo hồng liên hàn vương còn có chút bận tâm bất quá về sau xem xét một chút hồng liên mới học hòa thuật cái kia gần như người thật họa tác coi là thật phi phạm chỉ bằng vào chiêu này triệu thất tà tại bảy nước bất kỳ một quốc gia nào đều là khách quý mà lại triệu thất tà hội cũng không đơn thuần là những thứ này đoạn thời gian trước dẫn tới tân trịnh bên trong dạy sóng mấy môn kỳ lạ học thuyết cũng nói triệu thất tà người này t à i học nhiều tạ đại vương hậu ái bất quá ta còn muốn tại du lịch mấy năm chỉ có thể cô phụ đại vương hậu ái triệu thất tà hơi hơi chắc tay h y này nói ra nhập hàn quốc triệu thất tà thực sự không có hứng thú gì ai bảo hàn quốc đã định trước đến diệt vong Chứ không nói hàn quốc bây giờ cái này loạn tượng mọc thành bùi cục diện vẹn vẹn tần quốc muốn thống nhất sáu quốc cái thứ nhất liền sẽ cầm hàn quốc k hai đao triệu tất h t à thì không hứng thú thêm vào hàn quốc ai bảo hàn quốc ngăn trở tần quốc đông ra đường đổi lại triệu quốc hắn còn có hứng thú thêm vào trở xuống đến mức hàn quốc đó là không dùng cân nhắc mà lại hắn lại không hứng thú tranh b á thiên hạ có thể làm đi nhờ xe như thế nào lại ngồi hàn quốc chiếc này xe nát húng chi chiếc này xe nát đã sớm thủng trăm lãn lỗ thì liền lái xe người tâm tư đều không tạo điều khiển trên xe ngồi lên không làm muốn chết sao tiên sinh đã du lịch nhiều năm bây giờ đã tại hàn quốc đợi thời gian dài như vậy hiện nhiên đối hàn quốc vẫn là rất yêu thích cần gì phải cô phụ đại vương ý đẹp cơ vô dạ hát đệm nói ra h ã n ngược lại là không kiến nghị triệu thất tà nhập hàn quốc mà lại triệu thất tà như là tiến vào cái này quyền lợi cơ cấu cơ vô dạ muốn chỉnh lý triệu thất tà thủ đoạn thì càng nhiều ta đời này trí tại vì vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập m ệ n h vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình đây là ta trí hướng bây giờ vừa mới bắt đầu tự nhiên không thể bỏ rỡ nửa trường chỉ có thể cô phụ đại vương ý đẹp hy vọng đại vương thứ tội triệu thất tà khẽ lắc đầu n g h i m ặ t cực kỳ thành khẩn đối với hàn vương ăn nói ra lời này nói chuyện mọi người tại đây đều là biến sắc thì liền nguyên bản không muốn nói chuyện trương tướng quốc cũng là mặt lộ vẻ vẻ khó tin nhìn chằm chằm triệu thất t à hiển nhiên không có nghĩ đến cái này lưu luyến phong n g u y ệ t c h i địa người vậy mà lại có như thế lại trí hàn vũ thì là k h ẽ n nhữ mày nhìn lấy triệu thất t à triệu thất t à lời nói này để hắn cảm giác được uy hiếp trương lương cùng cựu đệ hàn phi giao hảo cũng liền thôi bây giờ triệu thất t à cái này mới nhìn qua bất học vô thuật người vậy mà cũng có dạng này đ ạ i tài hết lần này tới lần khác cũng cùng cựu đệ giao hảo cựu đệ a ngươi để tứ ca như thế nào tự xử hàn vũ nội tâm có chút một ngạt nghĩ đến vương vị chỉ có một cái một cái càng ngày càng xuất sắc v i n h đệ cái này thực sự không phải một tin tức tốt vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình không nghĩ tới tiên sinh có như thế lại trí cơ vô dạ thì là sắc mặt tâm trầm nhìn lấy càng ngày càng bị hàn vương an thưởng thức triệu thất t à cảm giác có chút không tốt định một cái rộng lớn mục tiêu vạn nhất thực hiện đây triệu thất t à khẽ cười nói ha ha tiên sinh quả nhiên là một cái dây người hàn vương an biểu lộ dừng lại sau đó cười lớn một tiếng đối với triệu thất tả nói ra lời này so với lúc trước câu nói kia muốn lộ ra thô t ụ nhưng lại dễ hiểu cũng để cho hàn vương an vang lên chính mình vừa mới kế vị cái kia thời điểm trong lòng mình chưa từng không giống là triệu thất tạ như vậy lòng ông trí lớn n h ư toan nhất thống thiên hạ chỉ tiết hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay rồi tắt hắn tất cả hùng tâm trang trí hàn vương an lắc đầu cũng không lại nói cái gì chính là mang cái này mọi người hướng về cửa thành đi đến giờ phút này cửa thành vị trí quỳ một chỗ quần áo tả tơi b á c h tính thiên sinh thật sự là khó lời thiện nói a cơ vô dạ cố ý lạc hậu một cái thân là nhìn lấy bên cạnh triệu thất tạ lạnh lùng nói ra triệu thất tạ gật gật đầu tán thành cơ vô dạ lời nói đồng thời nhẹ nhàng nói ra lời nói để cơ vô dạ có một loại nhất quyền nện ở trên đ ô n g vô lực làm ảo giác k h i vọng ngươi miệng một mực như thế có thể nói h ử cơ vô dạ lạnh hừ một tiếng hung hăng quét mắt một vòng triệu thất tà chính là bước lớn hướng về phía trước đi đến không để ý triệu thất tà bởi vì hắn cùng triệu thất tà so miệng thực sự có chút nói không lại điểm này chính hắn cũng phát hiện đương nhiên sẽ không tự c h u ố t n ụ c nhã triệu thất tà nhún núi bay bất quá nhìn đến một bên tứ công tử hàn vũ cùng trương tướng quốc ánh mắt đối lấy bọn hắn cười cười chính là cùng ở sau lưng mọi người cũng không có tham dự vào ý tứ đại vương nhân đức nhiều tạ đại vương thu lưu đại vương vào tuổi nhìn đến hàn vương bọn người đi ra trước mắt những thứ này nhìn như nạn dân người cũng là lần lượt đối với hàn vương cầu bái làm ộ t ngược lại là làm cho người nghe không rõ hàn vương a n sắc mặt cũng không dễ nhìn rốt cuộc những người này ở đây vương cung cửa nháo sự cái này khiến hắn cái này hàn vương mặt mũi đều mất hết vương cung trọng địa ai dám xâm phạm cơ vô dạ trước tiên nhanh chân đi ra quát lạnh nói theo lời nói rơi xuống bốn phía binh lính nhất thời vây quanh đi qua trong tay trường t h ư ờ n g nhắm ngay những thứ này quỳ bái người chuyện gì xảy ra hàn vương giờ phút này cũng là nghe đến mấy cái này người kêu khẩu hiệu trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được tình huống do hỏi phụ vương những thứ này là theo s ở q u ố c trốn tới bách việt nô dịch hàn vũ đi đến hàn vương bên cạnh nhẹ g i ọ n g nói ra bách việt người chắc hẳn trong khoảng thời gian này tại vương thành làm loạn cũng là những thứ này người a cơ vô dạ ánh mắt hơi hơi loại lên lạnh lùng quét mắt một vòng tại chỗ bách việt nạn dân nhìn lấy hàn vũ do hỏi đại tướng quân lời này qua tại chỗ những thứ này người quần áo tạ tơi coi như muốn làm loạn cũng không có năng lực này hàn vũ khẽ lắc đầu đối với cơ vô dạ nói ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra quả nhân khi nào thu lưu qua bọn họ hàn vương lạnh giọng nói ra phụ vương đây đều là cựu đệ thay cha vương thu lưu bọn họ bọn họ lần này tới là vì cảm tạ phụ vương thu lưu tứ công tử hàn vũ đi đến hàn vương a n bên cạnh nhẹ giọng nói ra lao cựu hàn vương a n trầm mặt một hồi cầm thật chặt quyền đầu tâm tình hiển nhiên kém tới cực điểm Trước 145, hóa thành địa triệu ư thành t ngục. r thất tà thưởng thức một chút tứ công tử hàn vũ hoàn mỹ diễn kỹ sau đó chính là ngồi lên xe ngựa chờ đợi hàn phi đi ra đợi đến hàn phi đi ra đã là sau nửa canh giờ hàn phi nhìn qua tinh thần cũng không tệ chỉ là thần sắc có chút hệ vải h i nói nhiên theo trong vương cung theo đi ra trước ra đ bị Hàn vương an phun không nhẹ. Vương an l ạ bị mắng. Thất nhìn lấy Hàn、phi、ngồi lên Triệu thất tà Phi lấy xong e ngựa, mới mở miệng trêu chọc nói. Không có cách, vấn đề này trước đó không cùng phụ vương bàn g a mới mở trước i trêu chọc có cách, phụ đó đề h i ệ tại đánh n phụ lấy v ư ơ việc. Nói xong, hàn phi chính mình lắc đầu tuy nhiên chuyện này là chuyện tốt có thể một cái đại vương một nước c h i chủ h i ệ n nhiên sẽ không thích có người đánh lấy chính mình chiêu bài làm việc dù là đối phương là chính mình như tử đồng thời kết quả là tốt vẫn như t r ư ớ c sẽ để cho hàn vương cảm thấy tâm lý không vui chỗ tốt hàn vương là cầm lấy đi nhưng cảnh cáo vẫn như cũ sẽ không thiếu bất quá chịu chính mình lao đầu từ mắng vậy cũng là không cái gì vẫn được phụ vương của ngươi không có trực tiếp ra tay với ngươi nhìn ngươi cái này hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng vấn đề không lớn triệu thất tà đánh đo một cái hàn phi vừa cười vừa nói phải biết chính hắn lao đầu tử thế nhưng là một cái người bảo thủ động thủ với hắn số lần cũng không phải s ố ít, đương nhiên cái kia là mình còn nhỏ thời điểm sau khi lớn lên cũng là lấy mắng làm chủ ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị đánh a hàn phi đang thương nhìn lấy triệu thất tà p h a n n ă n nói hắn hiện tại cần là bạn tốt tá đùi cùng cựu mà không phải thưởng thức chính mình thảm trạng chịu độc nhất đánh uống rượu mạnh nhất ngươi phải học xe đi hưởng thụ triệu thất tà lắc đầu nhẹ giọng cảm k h á i nói hàn p h i một mặt mờ mịt nhìn lấy triệu thất tà lời nói này là có ý gì không có chút nào logica bị đánh cũng có thể hưởng thụ không thành cái này không thành biến thái sao đúng trông thấy ngươi tứ ca sao lần này sự tình ngươi còn thật phải đà tạ hắn muốn không phải hắn tại phụ vương của ngươi bên người lượt vòng ngươi không có dễ dàng như vậy đi ra triệu thất tà không có nói tiếp cái gì nói sang chuyện khác kéo tới hắn tứ ca hàn vũ trên thân cái này hàn vũ đúng là cái nhân vật vô luận là khí độ t â m tính tướng mạo đều là nhất lưu chỉ tiếp cùng triệu thất tả nước tiệu không đến một bình bởi vì hàn vũ mặt nạ mang quá dày loại này người trời sinh hình tượng đế vương tục xưng người cô đơn tướng cả đời này đã định t r ư ớ c không có bằng hữu chỉ có lợi ích cùng quyền lợi mà điểm này hoàn toàn là hàn phi khiếm khuyết hàn phi quá chú trọng bằng hữu của mình ngược lại để hắn mất đi trở thành đại vương tư cách có thể trở thành đế vương tại sao muốn được xưng chi người cô đơn bởi vì bọn hắn loại này người đã định t r ư ớ c không có bằng hữu mà một cái hội để ý bằng hữu người đã định t r ư ớ c không phải là một cái hợp cách đế vương bất quá suy nghĩ một chút hàn phi loại này người muốn là trở thành hàn vương có vẹn h ư cũng thật có ý tứ trong cung trông thấy lần này sự tình cảm ơn h so sánh với chuyện này ta ngược lại là đối thất tử huỳnh trí hướng cảm thấy rất hứng thú vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập m ệ n h vì hướng thánh kê t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình vẹn vẹn câu nói này thì có thể cảm nhận được ngươi trí hướng xa lớn ta không bằng ngươi hàn phi v ẹ mặt thành thật nhìn lấy triệu thất tả nói ra ta nói mỏ ngươi tin hay không triệu thất tả nhìn lấy hàn phi nghiêm túc biểu lộ trầm mặt một hồi c h ầ m rãi nói ra hàn phi nghe lời lần nữa sửng sốt u ngơ ngác nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng phụ vương của ngươi muốn để ta đến hàn quốc làm quan ta suy nghĩ một chút thì thổi một câu cự tuyệt hắn nhìn đến lời này không có phí công nói triệu thất tà gật gật đầu nói ra thất tử h u y n h ngài thực sự là hàn phi cười khổ một tiếng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới hắn tin tưởng triệu thất tà không có nói lời nói dối hắn thật nói m ò quan trọng cái này nói m ò còn có thể nói ra lời nói như thế mà hắn còn dự định nghiêm túc cùng triệu thất tà nghiên cứu thảo luận một chút lại chính là một kết quả như vậy đi chúc mừng ngươi r a ngục mời ngươi uống rượu triệu thất tà vỗ vỗ hàn phi bả vai khẽ cười nói đến mức nguyên bản đi tìm hồ phu nhân ý nghị trực tiếp ném so rốt cuộc sắc trời còn sớm. Trước cùng u ộ c sắc còn Trước c sớm. trời Hàn Phi đi ăn cơm trưa, uống một chén, ăn uống đi cơm một trưa, sau về lúc ạ i đi cái tìm hồ phu nhân ngủ cái ngủ trưa. Cùng trưa. l đó tân trịnh vùng ngoại thành một chỗ vừa mới bị quy hoạch đi ra địa bàn bách việt nạn dân chính ở chỗ này dựng chính mình ra viên mới từng cái trên mặt đều mang nụ cười h i ệ n nhiên cảm thấy mình sinh hoạt về sau có hy vọng dù sao cũng là hàn vương tự mình mở miệng hàn quốc đại vương tổng sẽ không ăn nói lung tung mới là đối với những thứ này đối hạ t ầ n bách tính mà nói có thể ăn cơm no không đói chết là được về phần hắn bọn họ đã không có yêu cầu gì mà tại những thứ này bách việt nạn dân cao hứng bừng bừng dựng gia viên của mình thời điểm một tên ăn mặc lam lũ tóc hoa dâm cả người nhìn qua dối bời giống như một cái lao già điên không người lao già móc lấy quả trượng gánh lấy thân thể chậm rãi đi vào mảnh này chỗ ở lao già chậm rãi ngầm đầu nhìn lấy tại chỗ những thứ này mặc lấy cùng hắn có chút tương tự bách việt nạn dân riêng là trên mặt bọn họ lộ ra vui sướng t h ầ n sắc trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệ băng lãnh những người này không xứng đáng chi vì bách việt người lao đầu ngươi tại cái này làm cái gì một người thanh niên đi tới không hiểu nhìn lấy đi tới lạ lẫm lao đầu cau mày một cái mở miệng dò hỏi miệng khô có thể hay không cho uống miếng nước lao giả khẽ ngầm đầu chậm rãi theo lão giả lời nói rơi xuống bốn phía trên đồng cỏ đột nhiên tuân ra đại lượng độc xả ù đùn kéo đến bơi tới phun lấy lơi rắn hàng ngàn hàng vạn độc xả phun ra nuốt vào lấy lơi rắn thanh âm kia làm cho người nghe được t nhiên cả ra đầu riêng là những độc xà này đủ mọi màu sắc giống như một trường chậm rãi tụ lại ở võng rán rán tại sao có thể có nhiều như vậy r á n nhìn lấy những thứ này r á n tất cả mọi người là hoảng sợ ha ha lão giả cười l ạ n h lạnh lấy bốn phía độc xà vòng qua hắn hướng về tại chỗ những cái kêu bách việt nạn dân bổ nhà khoa vô luận nam nữ lao ấu không có một cái nào bưng tha đồng thời bốn phía đại lựa ư hũ lục sắc x ư ơ n g độc bắt đầu hiện lên giờ khắc này, này vừa mới chuẩn bị thành lập g i a viên địa phương hóa thành địa ngục chương một trăm bốn mươi sáu bách việt người triệu thất tà giữa chưa mang theo hàn phi tại một nhà cũng không tệ lắm t i ể u lầu ăn cơm hai người tiểu uống một chén nói chuyện phiếm đùa nghịch không bao lâu trương lương chính là vội vã xung lên đầu đầy mồ hôi thần sắc lo lắng h i ệ n nhiên là gặp phải cái gì tương đối quan trọng sự tình nhìn lấy vội vã chạy đến trương lương triệu thất tà cùng hàn phi lướt nhau đừng n ó n g n ộ i uống miếng nước đang nói hàn phi tranh thủ thời gian đến một ly trà đưa tới trong mắt mang theo một vệ ngưng trọng Do hỏi làm cho trương lương lo lắng như thế h i ệ n nhiên lần này sự tình không là chuyện nhỏ hô trương、lương、đem trả nước uống vào từng ngụng hút hai cái s ắ p mặt mới h ò a hoạn mấy phần bất quá thần sắc vẫn như cũ rất khó coi nhìn lấy hàn phi hơi hơi chắp tay xem như hành lễ sau đó trầm giọng nói ra cựu công tử người an bài tại vùng ngoại thành những cái kêu bách việt nạn dân toàn bộ nội hại cái gì hàn phi hơi s ư ơ n g sở thông suốt đứng dậy kinh ngạc nói ra rốt cuộc những cái kêu bách việt nạn dân mới vừa v ặ n an bài đến tân trịnh vùng ngoại thành hơn nữa còn là trước đó không lâu phụ vương hắn cũng chính là hàn vương an tự mình hạ mệnh lệnh đem bọn h ắ n an trị ở nơi đó có thể lúc này mới qua bao lâu những thứ này người vậy mà chết cơ vô dạ hiển nhiên không có khả năng làm chuyện loại này một số bách việt nạn dân đối với hắn mà nói cũng không có cái gì giá trị mà lại hàn phi đã được thả ra đối phó những thứ này bách việt nạn dân căn bản không có tất yếu thú chi đây là hàn vương an tự mình hạ mệnh lệnh nhiều người như vậy liền xem như cơ vô dạ cũng không có khả năng trắng t r ậ n toàn bộ giết hơn nữa còn là tại cái này đại ban ngày thời điểm loại này rất dễ dàng bị bắt được cái trôi mà lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình cơ vô dạ loại người thông minh này cũng sẽ không làm nhìn đến, đến đón ế n đ lấy các người có bận điệu triệu thất t à nhìn lấy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm ngưng trọng xuống tới hàn phi khẽ lắc đầu đem trong tay cái ly để xuống nhẹ giọng nói ra lớn như vậy sự t ì n h đoan trừng phụ vương lại được tức giận hàn phi có chút đau đầu nói ra một số bách việt ngươi nạn dân tánh mạng đối với hàn vương a n mà nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới có thể quan trọng những thứ này nạn dân là hàn vương a n tự mình hạ lệnh an trí mệnh lệnh này giữa chưa mới vừa vận hạ đ ạ t cái này vẫn còn chưa qua hai canh giờ kết quả người chết hết mặt mũi này thế nhưng là bị đánh ba ba vang hắn hàn vương a n không muốn mặt mũi người cùng trương lương tranh thủ thời gian qua xem một chút đi nhớ đến nhiều mang một ít người cẩn thận những tên kia vẫn chưa đi bất quá có khả năng hẳn không phải là rất lớn tội phạm giết người hẳn là sẽ không ở chỗ đó trờ lấy triệu thất t à nhìn lấy hàn phi nhẹ giọng nói ra hắn đã đoán được là ai động thủ đêm qua nhìn thấy diễm linh cơ thời điểm là hắn biết bách việt những sát thủ kia đã đến cái này tân trịnh còn có thể bình tĩnh như vậy thì quái Ngày, ngươi n g không ngồi ta cùng đi hàn phi nhìn lấy triệu thất tài do hỏi không hiểu triệu thất t à định đi nơi đâu huynh đệ nơi này ra lớn như vậy sự tình ngươi không ngồi ta đi một chuyến cái này muốn là gặp phải hung thủ làm sao bây giờ hàn phi ánh mắt không khỏi có chút u á n ta còn có chút sự tình phải xử lý yên tâm tốt những người kia giết người xong cần phải đi không đến mức còn đợi ở nơi đó triệu thất tài nhất thời chịu không được liếc hắn một cái sau đó vừa cười vừa nói ngươi biết hung thủ là người nào hàn phi ánh mắt lói lên nhất thời bắt lấy điểm mấu chốt nhìn lấy triệu thất tả do hỏi trương lương cũng là nhìn về phía triệu thất tả hiển nhiên không nghĩ tới triệu thất tả đã vậy còn quá nhanh liền biết hung thủ giết người là ai đây cũng quá thần nhất chút đi đoạn thời gian trước cơ vô dạ thả ra một cái bách việt người cái này bách việt người thân phận không tầm thường mà lại thủ hạ cũng rất không nhiều tên hắn cứ gọi thiên trạch ngươi đi điều tra một chút liền sẽ rõ ràng chuyện cụ thể ta biết cũng không phải rất nhiều bất quá nhóm người này đến đón lấy sẽ rất phiền phức ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt triệu thất tà cũng không có dấu diếm trực tiếp đối hàn phi giải thích nói thiên trạch trương lương cao mày một cái h i ệ n nhiên lần đầu nghe đến cái này người tên ta đang điều tra bách việt sự kiện thời điểm nhìn qua cái tên này hắn là bách việt phế thái tử tại án quyển bên trong hắn cũng đã chết trương lương nặng giải thích do nói xem ra là có người không muốn để cho hắn chết hàn phi nghe vậy tự nhiên minh bạch trong này vòng vòng tương đạo riêng là nghe đến cái này người là cơ vô dạ thả ra nhất thời cảm giác gây răng hắn có gặp phải lần này đối thủ đoán chừng không tốt lắm giải quyết riêng là một cái giam giữ lâu như vậy bách việt thái tử cái này không vừa mới thoát khốn liền bắt đầu có đại động tác duy nhất một lần giết mấy trăm bách việt nạn dân đem hàn vương a n mặt đều đánh xưng mà thân là tư khấu hàn phi có thể phỏng đoán đến chính mình v ụ vương đến đón lấy sẽ như thế nào tức giận thực các ngươi cũng không nhất định muốn đem hắn nhìn thành đối thủ có lẽ hắn đến đón lấy có khả năng là bằng hữu của chúng ta cũng khó nói rốt cuộc địch nhân địch nhân thì là bằng hữu triệu thất tài nhốn nhú bay vừa cười vừa nói cái này còn phải đang nhìn nhìn không đủ chuyện này đến đón lấy có thể xử lý không tốt hàn phi cười khổ một tiếng cực kỳ đau đầu nói ra hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này bất quá bây giờ còn phải đi hiện trường nhìn xem mang một bầu rượu đi có lẽ phiền não có thể ít một chút triệu thất tà cầm lấy trên mặt bàn bình ngọc đối với hàn phi đuồng n ị c h nói ra n g ư ơ i thì đừng đuồng n ị c h ta cùng tiểu lương tử đi xem một chút tình huống nếu thật là ngươi nói những người kia làm chúng ta buổi tối bàn lại à xe ngựa ta trước hết vượt đi hàn phi k h o á t k h u a tay cự tuyệt triệu thất tà h ả o ý làm chính sự thời điểm hắn có thể không tâm tình uống rượu uống rượu chỉ là vì bồi dưỡng tình cảm nói một cách khác uống rượu mục đích xưa nay không là uống rượu ân triệu thất tà gật gật đầu đưa mắt nhìn hàn phi cùng trương lương rời đi sau đó cũng không có t ạ i t i ể u lầu tiếp tục đợi một người ăn cơm uống rượu cũng không có ý gì hết hết sổ sách chính là hướng về tả tư mã phủ đệ đi đến có một đoạn thời gian không có gặp hồ phu nhân cũng không biết hồ phu nhân qua có tốt hay không hắn phải đi an ủi hỏi một chút thuận tiện nhắc nhở một chút hồ phu nhân gần nhất không muốn ra khỏi cửa gần nhất cái này hàn quốc vương đô cũng không quá an toàn như là triệu thất tà nhớ không lầm lời nói đến đón lấy sự tỉnh hội lần lượt từng món mà lại hắn phải đợi người cũng mau tới hắn đến sớm tính toán hồ phu nhân thật giống cũng là bách việc người triệu thất tà m ò sợ cảm nói thầm một tiếng trong lòng có một số dự định chương một t r ư ơ i bảy sinh hoạt tả tư mã phủ triệu thất tà đã tới qua rất nhiều lần tự nhiên nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc leo tường đầu t i ế n vào bây giờ tả tư mã phủ xem như cửa treo tước tả tư mã lưu ý sau khi chết chỉ còn lại một cái quả phụ tại đến tả tư mã phủ chạy cửa người tự nhiên là ít rất nhiều mà lại có người cũng sẽ yêu quý chính mình lưu vũ một cái quả phụ lo liệu việc nhà ngoại nhân như luôn luôn chạy cửa đây coi là chuyện gì xảy ra húng chi quý tộc công vân ở giữa thế ra giữa con viên có phần lớn đều là lợi ích ước mắc lưu ý chết cái này tả tư mã tự nhiên cũng sẽ không có người cảm thấy hứng thú dù là hồ phu nhân rất không tệ nhưng đối với có quyền có thế người mà nói nữ nhân vĩnh viễn là phụ thuộc phẩm sinh hoạt gia vị không có người hội bốc lên đắc tội hồ mỹ nhân nguy hiểm đến tả tư mã phủ tìm phiền thoái q u a n g cụ v tốt nhiều triệu thất tà leo tường đầu tiến vào tả tư mã phủ đệ về sau nhất thời phát hiện phủ đệ bên trong người hầu ít rất nhiều lộ ra và ngắt đi dạo một cái hậu hoa viên vậy mà chỉ đụng phải mấy tên thị nữ liền một cái da dáng hộ vệ đều không có cũng không có nhìn nhiều triệu thất tà bản thân cũng không phải một cái học đòi văn vẻ người cảnh đẹp loại vật này một người thưởng thức là rất vô vị cho nên hắn trực tiếp hướng về mừng hồ phu nhân gian phòng đi qua hồ phu nhân gian phòng vẫn chưa có quá lớn cảm giác vẫn như c ũ lộ ra thanh tịnh thanh nhã trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản không có quá xa xỉ vật phẩm trang sức mấy đạo giật dây theo gió m à động ngoài phòng rừng trúc che ánh sáng mặt trời tại cái này trong ngày mùa hè lộ ra có chút điểm tĩnh khiến người tâm tình thư sướng trong phòng giường nằm phía trên bốn phía giật dây che lấp làm cho người thấy không rõ bên trong người ảnh bất quá đại khái có thể thấy có người chính đang nghỉ ngơi、Soạn. một bóng người giống như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rơi xuống không phát tiếng có ra vừa a n n g g ư mới lên tay triệu thất t à chính là cảm giác không thích hợp trong ngực nữ nhân tuyệt đối không phải hồ phu nhân phản phất là vì xác minh triệu thất tả phỏng đoán trong ngực nữ nhân cũng là tỉnh lại cảm nhận được mình bị người ôm thân thể nhất thời cứng đờ bàn tay này tuyệt đối không phải t ỷ t ỷ mình tay mà lại t ỷ t ỷ mình cũng sẽ không như thế ôm chính mình trước kia dù là ngủ cùng một chỗ đại đa số thời điểm cũng đều là nàng ôm t ỷ t ỷ mình hồ phu nhân tính cách rốt cuộc dịu dàng càng nói đơn giản một chút cũng là nhẫn nhục chịu đựng chỉ cần không cao hơn nàng phòng tuyến cuối cùng nàng sẽ rất ít kháng cự người kia là ai hồ mỹ nhân trong lòng lộ bột một tiếng cố nén nội tâm hoảng sợ không có thét lên đi ra rốt cuộc những năm gần đây kinh lịch sự tình tương đối nhiều trong vương cung tranh đấu nhiều năm như vậy tâm tính sớm cũng không phải là bình thường nữ từ chỗ có thể sánh được gặp phải loại chuyện này tuy nhiên sợ hãi nhưng còn không đến mức thất kinh hồ mỹ nhân triệu thất tà suy tư một hồi chính là đ o á n ra cô gái trong ngực thân phận trong lòng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hồ mỹ nhân vậy mà lại ở chỗ này bất quá nghĩ đến cái này hắn cũng không có v ô n g ra chính mình móng heo hắn có thể cảm giác được hồ mỹ nhân đã tỉnh lấy hắn cảm chi năng lực hồ mỹ nhân điểm này tiểu động tác tự nhiên không có khả năng giấu diếm đến hắn còn không phản kháng triệu thất tà có chút ngoài ý m u ố n bất quá cũng cảm thấy hợp tình hợp lý quả nhiên n g ư ờ i vĩnh viễn gọi không d ậ y một cái vợ ngủ người mà liên tại triệu thất tà thăm dò thâm viên thời điểm một bên khác hàn phi đã cùng trương lương đi vào tân trịnh vùng ngoại thành vị trí giờ phút này kéo một cái phương viên ngàn mét bên trong đã bị phong tỏa trước hết đến những thị vệ kia đã đem bốn phía tìm tòi một bên bất quá thu hoạch lại là rất ít duy nhất lưu lại đồ vật cũng là một chỗ thi thể dù là dùng vải trắng c h e lại lấy thế nhưng là cái này đếm t r ă m c ỗ thi thể nam nữ lao ấu đều có thì lộ ra có chút âm ấu khủng bố dù là giờ phút này mặt trời cao chiếu nhưng tại t r a n g người đều không có cảm giác được mảy may ấm áp bởi vì những thứ này bách việt nạn dân tử trạng cực kỳ thê thảm biểu lộ cực kỳ kinh khủng phản phất tại trước khi chết kinh lịch cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng hàn vi sắc mặt cũng không được khá lắ duy nhất một lần giết nhiều người như vậy những thứ này người h i ệ n nhiên căn bản cũng không cầm hàn quốc pháp luật coi là chuyện đáng kể chẳng qua hiện nay hàn quốc pháp giống như cũng thật tương đương tại không ánh mắt liếc nhìn một chút hiện trường tất cả chi tiết đều trong đầu hiện hiện thi thể b á i phỏng vị trí cùng phá hư đồ vật đều rất dễ dàng trong đầu hiện hiện sinh ra trước khi chết hình ảnh bất quá có thể dùng manh mối thực sự quá ít cựu công tử những thứ này người hẳn là chết bởi chúng độc từ đó độc trên dấu vết nhìn cần phải là tới từ bách việt chi địa độc chỉ có bách việt độc mới có thể tạo thành loại này dấu vết chuyện này hẳn là bị triệu huynh đoạt đúng trương quan sát hết thi thể đối với hàn phi báo cáo sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn rốt cuộc hắn vẫn là thiếu niên đột nhiên trông thấy n h i ề u như vậy t ử t r ạ n g khủng bố thi thể trên mặt làm sao cũng không có khả năng lộ ra nụ cười tiểu lương tử ngươi quả nhiên là tốt trợ thủ ai ta liền sợ bị hắn đoán đúng nhìn đến lần này sự tình cũng không có đơn giản như vậy đau đầu ta làm như thế nào cho phụ vương báo cáo hàn phi thở dài một hơi cực kỳ đau đầu nói ra duy nhất một lần chết vui nhiều người như vậy vẫn là hai canh giờ trước đó bị hàn vương a n tự mình hạ lệnh a n trí nạn dân kết quả là như thế không minh b ạ c chết hắn đều có thể đoán được chờ lát nữa phụ vương sẽ như thế nào trách cứ hắn mà cái này cũng chưa tính chính yếu nhất nhất làm cho hàn phi coi trọng là làm những chuyện này người đến tột cùng muốn làm cái gì giết những thứ này bách việt người muốn truyền đạt tin tức gì vẫn là chỉ là đơn thuần muốn giết riêng là những thứ này người là bị cơ vô dạ thả ra cái này sau lưng có hay không cơ vô dạ cái bóng thật sự là thời buổi rối loạn hàn phi lắc đầu cười khổ một tiếng hiện tại hắn đã làm tốt bị hàn vương a n trách cứ chuẩn bị tâm lý đến mức kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị đó o lấy sinh hoạt tựa như cái kia đã không cách nào phản kháng cũng chỉ có thể tiếp được chương một trăm bốn mươi tám một cái cố sự hồ mỹ nhân cũng là chậm rãi tỉnh táo lại đôi mắt đóng cẳng chặt hơi hơi vốn lượn lông mi hơi run r u dày cho thấy nội tâm của nàng cực độ không bình tĩnh hồ mỹ nhân cảm nhận được bên cạnh người bông ra chính mình trong lòng bông lòng một hơi giống như ai oán giống như xấu hổ giận dữ lại như không muốn nghĩ đến giờ phút này hồ mỹ nhân trong lòng rất phức tạp chỉ muốn trận này ác mộng tranh thủ thời gian kết thúc coi như hết t h ể đều chưa từng xảy ra là được b i ệ thai t mà đi trộm chung bất quá cũng chỉ như vậy đừng giả bộ ngủ đột nhiên phát hiện các ngươi trong cung người đều thật thích vợ ngủ triệu thất tà nghiê người sang đến nhìn lấy vợt ý cười nghĩ đến mới tới cái này thế giới gặp phải tần quốc vương m â u triệu cơ không khỏi đối với hồ mỹ nhân t r e o chọc nói hồ mỹ nhân mím chặt ngôi không dám đ á p lời càng không dám mở t o mắt nàng sợ hãi nhìn đến đối phương dung mạo về sau đối phương sẽ không bỏ qua nàng nàng tuy nhiên cùng những thứ này người tiếp xúc không nhiều nhưng lấy nàng nhiều năm như vậy trong cung lục đục với nhau tâm lý tố chất rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra cái này thời điểm chính mình lớn nhất nên làm cái gì mở t o mắt quắt lớn đối phương đối với trải qua hỏa vũ sơn trang bị tàn sát phụ mẫu bị giết mình bị bức hiến cho hà vương vương cung bên trong lục đục với nhau chờ một chút hồ mỹ nhân biết mình nên làm cái gì nàng cũng sớm đã không phải loại kia tuổi nhỏ vô c h i thiếu nữ nàng biết mình tại bên trong thế giới này nên như thế nào sống sót hả triệu thất tà chống đỡ cái c ằ m nhìn lấy bên cạnh mỹ nhân nhi vừa ngủ bộ dáng có chút n g o à i ý mớn bị vật trần còn tiếp tục giả vừa ngủ ngươi cảm thấy ta cùng hàn vương cái kia lao đầu tự s o người nào càng lợi hại triệu thất tà chơi lấy hồ mỹ nhân tóc dài ánh mắt hơi hơi loại lên nhỏ giọng nói ra ngươi đến t ộ t cùng muốn làm cái gì hồ mỹ nhân trên mặt hồng nhuận sơn phất hơi, hơi tán đi mấy phần ánh mắt không dám mở ra bất quá nhưng cũng không còn vờ ngủ thanh âm vẫn như c ũ dễ nghe lại mang theo một chút e ngại nói ra theo triệu thất tài trong lời nói nàng minh bạch đối phương biết chính mình thân phận mà đối phương ngữ khí rất hiển nhiên đối chính mình thân phận cùng hàn vương căn bản không thèm để ý ta không có muốn làm gì à cùng ngươi tâm sự thôi vốn là cũng không có ý định làm cái gì ta vốn là tới tìm ngươi tỉ tỉ kết quả gặp phải ngươi tăng thêm nơi này ánh sáng không tốt lắm chờ ta phát hiện ngươi là hồ mỹ nhân thời điểm đã trễ chỉ có thể đâm lao phải theo lao lúc đó ngươi cũng không ngăn cả ta, ta cho là ngươi ngầm đồng ý triệu thất tài nhún mấy rất vô tội giải thích nói hắn tuy nhiên có lỗi bất quá hồ mỹ nhân chính mình cũng có sai a vì sao thì không ngăn cản chính mình đây người hồ mỹ nhân đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra không dám tin nhìn lấy triệu tất h t à kinh ngạc nói ra một mặt là kinh ngạc triệu tất h t à vô s ỉ một phương diện khác nàng thực sự không có nghĩ đến người này vậy mà t ỷ t ỷ mình người t ỷ t ỷ mình cái gì thời điểm ở bên ngoài có người nàng làm sao không chút nào biết qua nhiều năm như vậy t ỷ t ỷ qua được như thế nào nàng há có thể không biết t ỷ t ỷ hồ phu nhân là tính cách gì hồ mỹ nhân như thế nào lại không rõ ràng nàng t ỷ t ỷ tính cách căn bản liền không khả năng hội ở bên ngoài tìm người húng chi trước kia tả tư mã lưu ý còn sống thời điểm cái kia thời điểm tả tư mã lưu ý căn bản cũng không cho phép nàng t ỷ t ỷ tùy ý đi ra ngoài chẳng lẽ bởi vì tả tư mã lưu ý chết t ỷ t ỷ trong n g á y mắt hồ mỹ nhân trong óc hiện ra rất nhiều thứ làm đến nàng ánh mắt cũng là phức tạp trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì bất quá nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi hồ mỹ nhân trong lòng cũng là không thể không nói nam nhân này lớn lên rất không tệ không vào ngủ triệu thất t à nhìn lấy mở to mắt hồ mỹ nhân cũng không có che khuôn mặt quen, cười lấy nhìn lấy nàng nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột u cùng là ai hồ mỹ nhân e ngại lại không hiểu nhìn lấy triệu thất tà cổ trang tỉnh táo nói ra trong giọng nói còn mang theo vài phần trong vương cung hồ mỹ nhân khí chất cao quý đoán chừng thì liền hồ mỹ nhân chính mình cũng không biết chính mình giờ phút này đến cỡ nào ưu người một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt triệu thất tà nghe vậy rất nghiêm túc suy tư một chút sau đó nhìn hồ mỹ nhân rất nghiêm túc nói ra hồ mỹ nhân trầm mặc nàng vẫn là đánh giá thấp người trước mắt vô s ỉ trình độ giờ phút này ở loại địa phương này lúc trước lẫn nhau còn phát sinh loại sự tình này giờ phút này đối phương vậy mà còn có tâm tư để cho mình gọi tỷ phú hắn trên đời này tại sao có thể có loại này người nhưng là hồ mỹ nhân nhưng trong lòng lại không khỏi bông lòng một hơi nàng có thể cảm giác được đối phương đối với mình giống như không có ác ý ý nghĩ này vừa mới dâng lên hồ mỹ nhân chính mình cũng đốc cái gì gọi là không có ác ý nên làm đều làm không nên làm cũng làm coi như lại có cái gì ác ý hồ mỹ nhân cảm thấy mình giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận ta có thể nói hết thảy đều là duyên phận sao triệu thất t à nhìn lấy trầm mặc hồ mỹ nhân nhẹ giọng t ă n g hắng một cái giải thích nói hồ mỹ nhân không nói lời nào chỉ là nắm lây chăn m ề n tay càng thêm dùng lực nhìn lấy triệu thất tả chương i h chưa từng nghe qua từng một trăm i ệ u thất t bốn mươi chín rất đẹp cố sự rất ngắn gọn dăm ba câu chính là nói xong hồ mỹ nhân cũng là nghe xong cố sự một đôi chòng mắt bi vẫn gần chết nhìn lấy triệu thất tả một cái trắng non thon dài tay nhỏ đều là nắm chặt gấp dùng lực nắm lấy chăn mềm không mang theo như thế khi dễ người loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng cùng cái này có sự không giống nhau có tốt hay không chính mình chỉ là ngủ cái ngủ chưa thôi ai biết rất là kỳ lạ thì đụng phải loại chuyện này nghĩ đến nơi cái hồ mỹ nhân nội tâm cũng là ngũ vị t ạ p trần bất quá việc đã đến nước này hồ mỹ nhân cũng biết than thở đã vô dụng nàng rốt cuộc không phải bình thường nữ tử càng cùng nàng tỉ tỉ tính cách hoàn toàn khác biệt rất nhanh chính là điều chỉnh nỗi lòng đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe một chút tỉnh táo lại chờ mặc một lát nhẹ giọng nói ra lần này sự t ì n h ta hy vọng không có cái gì đến tiếp sau chúng ta coi như hết thệ cũng chưa từng xảy ra nói xong hồ mỹ nhân ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tả sự t ì n h đã phát sinh hồ mỹ nhân chỉ có thể đem sự t ì n h dẫn phát hậu quả xuống đến mức thấp nhất tuy nhiên thiệt t h i lớn nhưng hồ mỹ nhân cũng biết cái này thời điểm không phải đùa nghịch t i n h khí thời điểm mà lại lấy thân phận nàng đối mặt loại chuyện này cũng không có tư cách đùa nghịch t i n h khí một khi vấn đề này truyền đi không đơn thuần là triệu thất tả thì ngay cả mình cùng tỷ tỷ hồ phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không may mắn miễn khả năng hàn vương an mặc dù có chút vô năng nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ loại chuyện này hả hôm nay phát sinh qua cái gì không triệu thất tà một mặt mờ mịt nhìn lấy hồ mỹ nhân sau đó liền dường như không nghe thấy hồ mỹ nhân lời nói đồng dạng phối hợp phía dưới rừng nằm k i ế m lên mặt đất ý phục mặc l ê n tại hồ mỹ nhân hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp triệu thất tà vô s ỉ cứ như vậy nhìn lấy triệu thất tà mặc quần áo tử tế đi ra ngoài hôn đ à n theo triệu thất tà đi ra khỏi cửa phòng một cái gối đầu chính là từ trong phòng ném ra hồ mỹ nhân tuy nhiên miệm phía trên nói như vậy lý trí nói cho nàng đây là phương thức tốt nhất nhưng có thể hay không tiếp nhận lại là một chuyện khác rốt cuộc nữ nhân luôn luôn cảm tính không có một cái nào nữ nhân có thể đối loại chuyện này không có cảm giác chút nào đến mức triệu thất t à hắn đã chuẩn bị đi tìm hồ mỹ nhân t ỷ t ỷ đến mức hồ mỹ nhân bên này hắn cảm thấy đối phương cũng không cần chính mình ă n u ổ i mà lại mọi người theo như nhu cầu cũng liền triệu thất t à tu luyện nội công là cố b u ồ n bồi nguyên tiên tiên công đổi lại hắn bất luận một loại nào nội công đoán chừng đều không chịu đựng nổi mức tiêu hao này hồ phu nhân đem gian phòng để cho mọi mọi mình hồ mỹ nhân nghỉ ngơi chính mình lại là tại một chỗ vắng vẻ biệt viện bên trong theo giống như một đoá tính mở ưu lan tản ra dịu dàng trang nhã khí tức mọi cử động là tiểu thư khuê cắt đ i ể m tĩnh làm cho người cảm giác thoải mái dễ chịu hai đầu lông mày lộ ra ôn nhu hiền lành đây là một cái thích hợp làm lão bà nữ nhân điều kiện tiên quyết là hồ phu nhân sinh hoạt tại hiện đại mà không phải trong cái loạn thế này ngươi đang làm cái gì triệu thất tà mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất còn giống như ưu linh bay vào trong phòng không có phát ra bao nhiêu âm hưởng chính là đi vào hồ phu nhân sau lưng h i ế u kỳ dò hỏi đồng thời cũng trông thấy hồ phu nhân ngay tại làm sự tỉnh a ngươi làm sao ngươi tới hồ phu nhân bị người ôm nhất thời kinh hô một tiếng sau đó nghe đến cái kia thanh n m quen thuộc mới dần dần tỉnh táo lại chỉ là vẫn còn có chút không thích hợp triệu thất tà ôm ốc d ấ y r u ộ n một chút nhưng không có đem triệu thất tà hai tay d ấ y ra chỉ có thể từ bỏ đây là cái gì triệu thất tà nhìn lấy hồ phu nhân trong tay kêu lên trên đoá hoa các loại vải vóc có chút hiếu kỳ dò hỏi nhìn qua có chút cùng loại với quần áo hồ phu nhân trong tay khối này đã thành hình hơn phân nửa vải vóc hiển nhiên cùng hắn từng tại hồ phu nhân trên thân nhìn thấy qua đồ lóc không sai bị lắm không có không có gì hồ phu nhân gương mặt đột nhiên một đỏ lúng cuống tay chân muốn cầm trong tay đồ vật thu lại nhưng bây giờ nàng bị triệu thất tà ô m lấy bên cạnh trừ kim câu liền cái che lấp đồ vật đều không có ta cũng không phải là ngoại nhân không cần để ý ta ngươi có thể tiếp tục làm triệu thất tà bông ra hồ phu nhân sau đó dựa vào ở trên vách tường nhìn lấy hồ phu nhân vừa cười vừa nói đồng thời ánh mắt có chút thưởng thức nhìn lấy hồ phu nhân thủ công thời đại này nữ t ử đại bộ phận đều sẽ theo t ừ a chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp xem xét liền có thể nhìn ra được hồ phu nhân hiển nhiên ở phương diện này hiển nhiên thẳng chuyên nghiệp khéo tay dù là giờ phút này tâm hoảng ý loạn động tác trên tay lại không có loại miệng phía trên nói ra cái kia cái kia ngươi c h ờ ta một hồi hồ phu nhân cũng không biết mình nghĩ như thế nào có lẽ là bởi vì cái này thì còn lại sau cùng một chút thì hoàn thành có lẽ là bởi vì triệu thất tả lời nói để cho nàng an tâm một số nàng vậy mà không có dừng lại động tác của mình ngươi có nghĩ tới hay không thêm điểm đường v i ể n như thế hội càng thêm đẹp mắt cũng là cái này biên giới địa phương triệu thất tả mò sơ cảm sau đó nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng hồ phu nhân đề nghị tần thời minh nguyện không phải lịch sử ý phục chủng loại càng là nhiều do người tại sao phải làm đường biển hồ phu nhân trong lúc nhất thời cũng là không có k i ị m phản ứng không hiểu nhìn lấy triệu thất tả có chút không có biết rõ ràng triệu thất tả não m ạ c h kín rốt cuộc y phục này là xuyên ở bên trong cũng không phải là ở bên ngoài người theo lên đi liền biết đừng hỏi họ ta cũng sẽ không nói cho ngươi triệu thất tả nhẹ hừ một tiếng có chút thô bạo nói ra a hồ phu nhân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có gì chính là ngoan ngoãn nghe theo triệu thất tả kiến nghị thêm cái đường viền cũng sẽ không phí tổn bao lâu thời gian hồ phu nhân một bên theo lên một bên nhìn lấy dựa vào ở trên vách tường dường như thần du thiên ngoại triệu thất tả trong lòng có chút không hiểu lại có chút ngoài ý muốn không hiểu là triệu thất tà làm sao lại thành thật như vậy dựa vào ở trên vách tường nhìn lấy tự mình làm sự tình ngoài ý muốn là triệu thất tà làm sao đột nhiên tới c h ư ơ một trăm năm mươi không thử một chút làm sao biết k h ô n g t ừ nói qua nghiêm túc nam nhân rất đẹp trai đồng dạng nghiêm túc nữ nhân cũng rất mỹ riêng là nữ nhân này còn mang một ít ý xấu hổ khuôn mặt hơi hơi đỏ hưởng thời điểm thì là càng đẹp triệu thất tà thì dựa ở trên vách tường thưởng thức một màn này hồ phu nhân nhìn lấy khó được nghiêm túc triệu thất tà tâm lý lại là không hiểu bông lòng một hơi bởi vì vừa nhìn đến triệu thất tà tới thời điểm nội tâm của nàng là có chút khẩn trương các loại ước chừng một thời gian uống cạn trung t r à hồ phu nhân cũng coi như làm tốt xin lỗi để ngươi lợi lâu hồ phu nhân đem sau cùng một sợi dây đầu xén sau đó hơi hơi phun một ngục k h í giờ phút này khuôn mặt đã không đỏ tâm tình đã bình phục rất nhiều ngẩng đầu có chút t h ấ y náy nhìn lấy triệu thất tà rốt cuộc bởi vì chính mình sự t ì n h để triệu thất tà chờ rất lâu bất quá vừa mới ngẩng đầu hồ phu nhân chính là cùng triệu thất tà cặp kia dò xét chính mình không đúng dò xét trên tay mình đường viền ánh mắt đối mặt cùng một chỗ triệu thất tà cái kia dò xét ánh mắt cùng thân sắc bên trong một chút cổ quái để hồ phu、Ú、nhân cảm giác có chút hứa không tốt lập tức nội tâm siết chặt có chút hoảng vội vàng đứng dậy đồng thời đem vật trên tay thu thập nói một chút nói ngươi chờ ta một hồi ta đem đồ vật thu thập bốn phía dưới hồ phu、Ú、nhân thu thập rất nhanh đem cái yếm xếp trồng thành khối vông nhỏ hắn kim khâu cũng là bỏ vào một cái tinh xảo trong hộp nhỏ sau đó chính là đứng dậy không dám nhìn triệu thất tà quay người chính là hướng về một bên ngăn tủ đi đến dự định trước đem đồ vật đều thả lên đang nói quay người ở giữa trên thân lam xanh biết váy dài hơi, hơi lắc lư lượn lơ như sóng nước dập dờn không thử một chút triệu thất tà đưa tay giữ chặt vừa mới quay người đi mấy bước hồ phu nhân nhỏ giọng nói ra thử cái gì hồ phu nhân có chút mở mị không hiểu nhìn lấy triệu thất tà h á miệng một cái không biết làm sao nói ra đây không phải vừa làm tốt sao không mặc vào thử một chút có đẹp hay không sao triệu thất tà rất nghiêm túc nhìn lấy hồ phu nhân nói ra nếu không phải hồ phu nhân biết chính mình lúc trước làm đồ vật là cái gì nàng kém chút liền tin có thể nhưng bây giờ vẫn là ban ngày hồ phu nhân do dự một chút nhẹ cắn môi dưới nói ra ánh sáng tốt triệu thất tà nháy mắt mấy cái đề nghị có thể thế nhưng là hồ phu nhân có chút giọng n h ẹ n nào ma liên tại triệu thất tà giám định và thưởng thức hồ phu nhân thủ công sống thời điểm một bên khác hàn phi lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng trương lương trở lại tân trịnh hàn phi sắc mặt s ắ c thực khó coi mặc cho ai trông thấy mấy trăm cỗ tử trạng thê thảm bình dân tâm tình đều khó có khả năng tốt đi nơi nào rốt cuộc người bình thường đều khó có khả năng là loại kia ưa thích thi thể người điên khu thi ma dần dần lộ ra nụ cười cựu công tử ngươi chờ chút liền phải đi cho đại vương báo cáo trương lương có chút lo lắng nhìn lấy chính mình bạn b è tốt thêm h u n h trưởng h quan tâm nói ra đừng nói ta đầu đã lớn ta đã suy đoán nói phụ vương hiện tại là biểu tình gì a a hàn phi ngẩng đầu nhìn trời lớn tiếng gào thét hai câu cười khổ lắc đầu hắn lúc này đến đều không có một năm có thể cái này trong vòng một năm hắn không phải là bị phụ vương mắng cũng là đi đang bị mắng trên đường tư vị này cái này chưa thoải mái không có trải nghiệm người không cách nào biết được ta cảm giác vấn đề này còn xa xa không có kết thúc như là triệu h u n h nói không sai lời nói những thứ này bách việt người đột nhiên tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không chỉ vì những thứ này bách việt nạn dân bọn họ nhất định có càng lớn kế hoạch trương lương sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra đ ị c h nhân ở trong tối chỗ loại chuyện này là không phòng được hàn phi lắc đầu nói ra còn có một câu hàn phi không có nói nhưng hắn tin tưởng trương lương cũng có thể đoán được cái k i a chính là những thứ này bách việt người là đại tướng quân cơ vô dạ thả ra đối với những thứ này náo h sự bách việt người cơ vô dạ chẳng những không biết phòng bị thậm chí còn có thể trợ giúp đây mới là hàn phi lo lắng nhất sự t ì n h hàn phi cùng trương lương ngồi đấy xe ngựa đến tân trịnh về sau chính là mỗi người đi một ngả hàn phi để trương lương đi điều tra một chút có quan hệ với thiên trạch sự tỉnh những thứ này có quan hệ với bách việt sự tỉnh tuy nhiên bị hàn phi phụ vương k i ế n kỵ rất nhiều thứ đều là hủy nhưng khẳng định sẽ còn còn sót lại một ít gì đó đến mức hàn phi chính mình tự nhiên là tiến về vương cung chuẩn bị tiếp nhận hàn vương an q u á t lớn hàn vương an lần này mặt thế nhưng là đều bị đánh sưng đến vương cung thời điểm sắt trời đã t ố i xuống tại vương cung cửa trở lấy còn có trương tướng quốc cùng cơ vô dạ cái này hai đại hàn quốc trọng thần cùng hàn phi vị kia khí độ phi phạm tứ ca hàn vũ gặp qua đại tướng quân trương tướng quốc t ứ ca hàn phi nhìn lấy mọi người đi qua hơi hơi c h ắ p tay nói ra cựu công tử có thể điều tra ra đầu mối gì không có lần này sự tình thế nhưng là dẫn tới đại vương tức giận ngươi như là đầu mối gì đều không có điều tra ra được có thể phải cẩn thận cơ vô dạ nhìn lấy hàn phi cười quái dị một tiếng âm dương quái khí nói ra đối với cái này để hắn ăn quả đ ắ n g cựu công tử cơ vô dạ thế nhưng là vẫn luôn ghi lấy trong lòng của hắn sách nhỏ hàn phi thế nhưng là xếp hàng trên làm phiên đại tướng quân mong nhớ hàn phi đã có một ít manh mối đang chuẩn bị hồi báo cho phụ vương hàn phi bình tĩnh nhìn lấy cơ vô dạ mỉm cười không vội không chấm nói ra chứng khai địa khẽ nhứ mày hắn có thể cảm giác được rõ ràng vấn đề này không giống bình thường nhẹ nhàng vuốt ve c h ồ n g d â u không nói gì ý tứ nhìn đến cựu đệ là đã t i n h trước dạng này dạng liền tốt hàn vũ ánh mắt hơi hơi loại lên khẽ cười một tiếng đối với hàn phi nói ra đa tạ tứ ca mong nhớ hàn phi khẽ gật đầu vừa cười vừa nói chỉ mong cựu công tử không có khuyết đại tử thử cơ vô dạ cười lạnh một tiếng thử lạnh nói có phải là hay không khuyết đại tử đại tướng quân chờ lát nữa liền biết rõ hàn phi khẽ lắc đầu nhìn lấy cơ vô dạ rất tự tin nói ra hắn thật chẳng lẽ điều tra ra thứ gì cơ vô dạ thấy cảnh này Trong lựa ò n đống nhiên g c là, là hơi hơi mạnh theo diễm linh cơ múa mà có lên dường như ngọn lửa này đã có sinh mệnh theo diễm linh cơ nhất cử nhất động xoay tròn h ó n g r tuy nhiên đồng ý bạch diệp phi đem tiên trạch phóng xuất ra cũng chờ mong những thứ này người gây chuyện nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới những thứ này người hội chạy đến chính mình không coi vào đâu tới chơi nhiều kiểu vượt nôn chính mình riêng là nơi này vẫn là hàn quốc vương cung vẫn là tại cái này trọng thần vượt quanh đại vương xử lý chính vụ đại điện bên trong cơ vô dạ phụ trách cũng là vương cung cấm vệ quân bây giờ làm như thế vừa ra đại vương trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nghĩ đến đây cái cơ vô dạ sắc mặt cũng là khó coi dường như bị mực nước tới qua một dạng hắn tuy nhiên có n ắ m chắc cầm xuống diễm linh cơ có thể ngay tại lúc này sau lưng hàn vương hiển nhiên càng trọng yếu hơn như là người tới không biết diễm linh cơ một cái hắn xuất thủ bị đối phương tìm tới cơ hội ám sát hàn vương cái này việc vui thì lớn hàn vương không thể chết tuyệt đối không thể tại hắn không coi vào đấu chết một khi hàn vương tại hắn không coi vào đấu chết cái kia cơ vô dạ cái này đại tướng quân không sai biệt lắm cũng liền làm chấm dứt đồng thời còn hội đánh mất hết t h ể quyền hành hàn vương trung quy là bảy nước một trăm vương chiến quốc thời kỳ cuối tuy nhiên lễ nhạc sụp đổ nhưng có chút cơ bản quy tắc vẫn không có biến cũng tỷ như bảy nước vương tộc cái kia là tuyệt đối giai cấp thống trị dù là cơ vô dạ có thực lực trực tiếp xuyên quyền đ o ạ à vị nhưng hắn lại tuyệt đối không có can đảm này bởi vì hàn vương vương vị có thể rất dễ dàng chiếm lấy nhưng loại này danh bất chính nôn bất thuận xuyên quyền và vị hắn sáu quốc lại là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ thậm chí cái này sẽ còn cho tần quốc ngụy quốc triệu quốc các loại xung quanh quốc gia một cái xuất b đến thời điểm cơ vô dạ coi như ngồi lên vương vị cũng ngồi không lên hai ngày liền phải xuống đài cho nên cơ vô dạ vẫn muốn trở thành hàn quốc quý tộc chỉ có trở thành quý tộc trở thành quyền lực giai cấp thống trị hắn đến đón lấy mới có thể chậm rãi giết chết một số người sau cùng trưởng k h ô n g toàn bộ hàn quốc đáng tiếc cái này độ khó khăn lớn có chút vượt mức bình thường cho dù là hàn quốc loại này bảy nước chi m ạ c quốc gia muốn trở thành quý tộc cũng không phải một cái chuyện dễ dàng cái đồ chơi này coi trọng là huyết thống họ tên cơ vô dạ chỉ có thể yên lặng nhìn lấy diễm linh cơ ở trước mặt mình trình diễn một trận xinh đẹp không gì sánh được hòa diễm vũ đạo sau đó nghênh ngang đi đến cửa cung điện vị trí khuôn mặt mang theo mỉm cười nhìn lấy tại tràng sở có người thanh âm nhu như nước nhưng lại vẻ quyến rũ như lửa chủ nhân nhà ta tại thái tử phụ chuẩn bị một món lễ lớn cung kính chờ đợi các vị đại giá nói xong một đám lửa bao khỏa tứ phương che lấp tất cả t ầ m mắt ngay sau đó hỏa thế đạt tới đ ỉ n h phong qua trong dây l ắ t biến mất không còn t â m tích chỉ để lại đầy mặt đất bị đốt cháy thành đen nhánh sát chết cháy khói đặc tràn ngập làm cho người buồn nôn đồ nướng vị tràn ngập toàn bộ đại điện quả nhân cần một lời giải thích đối mặt cái này một sát chết、cháy. hàn vương ăn sắc mặt âm trầm tới cực điểm một đôi mắt phảng phất có được l ử a dận dâng trào liếc nhìn tại tràng sợ có người trầm giọng nói ra hắn cần một lời giải thích bởi vì bách việt nạn dân sự tình hắn vừa bị đánh một cái và o miệng hiện tại những thứ này thích khách vậy mà trắng trận trực tiếp tới trong vương cung đến rượu võ dương oai xem hắn cái này hàn vương không thấy thậm chí còn uy hiếp hắn liên thái tử phủ đều bị đối phương trừng khống hôm nay hắn cái này hàn vương mặt mũi xem như bị người kéo xuống ném xuống đất dẫm đạc vô số lần đại vương cái này yêu nữ thủ đoạn hẳn là đến từ bách việt vũ thuật những cái kêu bách việt nạn dân chết hiển nhiên cũng là những thứ này người làm mà những thứ này hiển nhiên đều là chúng ta vị này cựu công tử mang về cơ vô dạ trước tiên tiến lên một bước tiên phát chế nhân trực tiếp vung nổi bị hàn phi quát lớn yêu nữ vậy mà có thể trực tiếp tiến vào vương cung làm loạn chuyện này đại tướng quân phải trang muốn cho một hợp lý giải thích t r ư ơ n g hai địa đồng dạng tiến lên một bước đối với cơ vô d ạ n phản bác hàn phi không nói gì chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn lấy một phía hàn vũ thì là ánh mắt lấp lóe nhìn lấy cái tràng diện này đồng dạng không nói gì càng không có đứng đội tất cả các miệm đến lúc nào rồi các ngươi vậy mà còn có tâm tư lục đục với nhau lần này cứu không ra thái tử quả nhân bắt các ngươi thử hỏi hàn vương vẫn nộ quát trước kia hắn thấy rất có thu song phương kéo b ư ớ c giờ phút này hắn thấy như thế trả phúng đều cái này thời điểm cái này song phương vậy mà còn có tâm tư lục đục với nhau không nghĩ vì nước xuất lực cả ngày tranh quyền bất lợi hàn vương nổi giận cơ vô dạ cùng t r ư ơ n g khai địa trong nháy mắt y miệng đại lao bản giận dữ bọn họ những thứ này tiểu lão đệ tự nhiên không dám xem vào làm sao đều ngươi cầm hàn vương liếc nhìn một chút tại chỗ người trầm giọng quất lớn cựu công tử tài trí nhanh ẹ lần này nghị cách cứu viện thái tử sự t ì n h mặt tướng cựu công tử cơ vô dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại trực tiếp mở miệng nói ra lần này sự tình cơ vô dạ cũng là cảm giác khó giải quyết cùng đau đầu thái tử tuyệt đối không thể chết điểm này nhất định phải bởi vì thái tử so với hàn vương còn muốn hết ức ham sung sướng nhưng điểm này lại là cơ vô dạ lớn nhất coi trọng địa phương đến đ ợ i hắn ngồi phía trên trở thành hàn vương vậy sau này hàn quốc cũng là hắn nhưng đây cũng là một cơ hội nếu là có thể mượn cơ hội này đem hàn phi giết chết vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn điều kiện tiên quyết là những cái kêu bách việt giá hỏa sẽ phối hợp mà chuyện này liền cần bạch diệp phi xuất mã hy vọng hắn xích cho không nên quá lòng mới tốt phụ vương nhi thần cũng lao cựu lên một lần quỷ binh cướp quân hưởng một á n cũng là nhiều thua thiệt lao cựu mới lặp lại lần này chắc hẳn lao cựu cũng có thể nghĩ đến biện pháp cứu trợ về thái tử bất quá tặc tử rốt của không ác cho nên nhi thần còn đại tướng quân theo bên cạnh phụ trợ hàn vũ tiến lên chắp tay đề nghị hàn vũ nghe vậy trong nháy mắt cơ vô dạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hàn vũ đầu này lao hồ ly hắn trước kia thật đúng là xem nhẹ hắn tốt thì quyết định như vậy lao tứ người muốn nói gì hàn vương gật, gật đầu. sau đó nhìn lấy muốn nói điều gì lại khác trở về hàn phi nhữ m à y h ỏ i các ngươi đều không người hỏi ta ý kiến hàn phi cười khổ một tiếng nói ra ngươi có ý kiến gì ngươi tứ ca ngươi đó là tin t ừ n g ư ơ i chuyện này thì quyết định như vậy nhất định phải đem thái tử cứu trở về như là hừ hàn vương nhìn lấy tại chỗ trách nhiệm trầm giọng nói ra sau đó bay xuống cửa tay h á o rời đi c h ư một trăm năm mươi hai chuyện xảy ra đi ra cung điện trên mặt mỗi người biểu lộ đều là không giống nhau hàn phi vẫn như cũng là một mặt cười khổ hắn cũng là không có cách gặp phải như thế một cái phụ vương cùng những thứ này đối thủ bị hố không muốn không muốn h ắ n trừ cười khổ còn không có thể làm cái gì cơ vô dạ suy nghĩ nhìn lấy hàn phi cười lạnh nói cựu công tử bản tướng quân trở về điều minh như là lại là cái gì nhu cầu có thể phái người cáo chi bản tướng quân nói xong cơ vô dạ hưu ý vô ý quét mắt một vòng vẫn như cũ khí độ bất phàm mặt mang mỉm cười hàn vũ lạnh hư một tiếng chính là hướng về nơi xa đi đến lần này hắn nhưng là bị hàn vũ hố không nhẹ bất quá so sánh với hàn phi loại này không có chút nào nội tình cựu công tử hàn vũ lại hiển nhiên không phải cơ vô dạ tùy tiện động lao phu cũng trở về đi cựu công tử như là có gì cần trợ giúp có thể sai người thông báo lao phu một tiếng t r ư ơ n g khai địa trương tướng quốc khách khí đối với hàn phi chắp tay một cái nói một tiếng chính là hướng về nơi xa đi đến chớ nhìn hắn cùng cơ vô dạ cắn xe cực kỳ lợi hại nhưng bên trong đại bộ phận đều là làm cho hàn vương nhìn t r ư ơ n g khai địa cái này người làm việc vẫn là lấy vững vàng làm chủ bởi vì hàn quốc đã chịu không được quá lớn d à y vò điểm này t r ư ơ n g khai địa ý nghị cùng hàn phi khái niệm lại là hoàn toàn ngược lại đương nhiên còn có một phần là chương khai địa đấu không lại cơ vô d ạ đa t ạ hàn phi đối với chương khai địa chắp tay nói t ạ đưa mắt nhìn trương khai địa rời đi lão cựu nghĩ cách cứu viện thái tử sự tình trọng đại tứ ca cũng biết có chút khó khăn ngươi ta cũng sẽ phái người hiệp trợ ngươi cần phải đem thái tử cứu ra đây đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội hàn vũ vô vô hàn phi bà vai mang trên mặt ôn h ò a n ụ cười nhẹ g i ọ n g nói ra cái kia liền đa tạ tứ ca hàn phi vừa cười vừa nói hàn vũ lại vô vô hàn phi bà vai chính là không lại nói cái gì hướng về nơi xa đi đến cái kia làm đã làm đến đón lấy thì nhìn những quân cỡ này có nghe lời hay không ai hàn phi nhìn lấy mọi người rời đi lắc đầu cũng là hướng về tử lan hiên đi đến đối mặt loại tình huống này hắn cũng phải đi tìm chính mình người tâm sự không phải vậy chỉ bằng vào một mình hắn có thể chơi bất quá trước mắt những lao hồ ly này một bên khác thái tử phủ bên trong cũng là mùi máu tươi tràn ngập cửa vị trí càng là thơi ngang t h ắ t đồng giống như một cái tối say thịt đồng dạng mặt đất đều là một số bị nghiền nát bài thi trang diện cực độ khủng bố mà đứng tại cái này địa ngục giống như trong thế giới là một tên tám thước đại h á n trên thân bắp thịt trắng kiện vị dị phù văn tràn ngập toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức khủng bố một tay càng là giơ một cái trụ ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn trước mắt cái kia bị vài tên binh sĩ bảo hộ thái tử. giờ phút này thái tử đã sợ đến hai chân run rẩy hoảng sợ nhìn lấy cái này dết tiến đến quái vật vô sống quỷ giữa hai chân thậm chí đã có một chút ấm ý so sánh với bên ngoài náo nhiệt giờ phút này triệu thất tà lại là nằm tại ôn nhu hương bên trong đương nhiên cũng không có nằm quá lâu rốt cuộc sắc trời này đã m u ộ n hắn cũng là bị hồ phu nhân kéo lên mà hồ phu nhân cũng là có tật giật mình để triệu thất tà mặc quần áo tử tế đi nhanh lên rốt cuộc nàng mội mội hồ mỹ nhân thế nhưng là ở chỗ này mặc dù có chút ngoại ý muốn đến bây giờ mội, mội làm sao còn không có tìm đến mình bất quá trong lòng cũng là may mắn ô m lấy may mắn suy đoán mội mội mình hôm nay có thể là ngủ thêm một lát cái này đ u ổ i ta đi phu nhân thật sự là vô tình triệu thất tà nhìn lấy càng càng xinh đẹp hồ phu nhân thở dài một hơi có chút thương tâm nói ra chính mình như thế cúc c u n g tất tụy hồ phu nhân vậy mà không lưu chính mình xuống tới ăn bữa cơm tối thật sự là vô tình trong nhà có khách ngươi có thể nhanh điểm sao hồ phu nhân ánh mắt khẩn cầu nhìn lấy triệu thất tà nhớ kỹ ta lời nói gần nhất trong khoảng thời gian này đ ư n g đi ra ngoài dù là muốn mua đồ cũng để cho thị nữ đi như là có chuyện gì cần ta giúp đỡ khiến người ta mang lời nhắn đi tử lan hiên tìm ta triệu thất t à cũng không có tiếp tục t r e o chọc hồ phu nhân mà lại sắc trời không còn sớm hắn cũng phải trở về biết ngươi đi nhanh lên hồ phu nhân nghe vậy tâm lý ấm áp gật gật đầu tiếp tục nói hôn ta một cái ta liền đi triệu thất t à đem mặt đưa tới mặt dày mày dạn nói ra ngươi hồ phu nhân nhìn lấy triệu thất t à kém chút bị tức khóc khẽ cắn môi ngang nhiên xung ố q u a triệu thất t à vừa mới leo tường ra ngoài đứng tại ngoài viện chờ đã lâu hồ mỹ nhân tự nhiên trông thấy triệu thất tà bóng người mà triệu thất tà cũng không có tránh cái này hồ mỹ nhân trước khi đi hai người vẫn là lướt nhau triệu thất tà còn đối nàng làm một này hơn rõ khí hồ mỹ nhân kém chút kéo cái kế tiếp dày đập tới hôn đ à n hồ mỹ nhân khí hô hấp đều là không vững vàng t ỷ t ỷ làm sao lại ưa thích một người như vậy khẳng định là h ắ n bức hồ mỹ nhân hít sâu hai cái nhắm lại mắt con người sau đó mở to mắt phân tích nói duy nhất khả năng tính cũng là g i a hỏa này bức bách tỉ tỉ mình nghĩ tới đây hồ mỹ nhân cũng là không do dự nữa hướng về hồ phu nhân gian phòng đi đến chuyện này nàng phải cùng tỷ tỷ mình nói rõ ràng nếu thật sự là như thế đến thời điểm đang nghĩ biện pháp thật coi nàng hồ mỹ nhân những năm gần đây tại hàn quốc bất tại sao có lẽ cơ vô dạ này loại nhân vật nàng độc không nhưng là bình thường tiểu nhân vật nàng vẫn là có biện pháp có điều rất nhanh hồ mỹ nhân thì hoài nghi nhân sinh bởi vì làm hồ mỹ nhân nhìn thấy tỷ tỷ mình hồ phu nhân thời điểm chính mình tỷ tỷ căn bản không có bị người ép buộc bộ dáng thân xác tựa hồ có chút ngượng n g ủng so với trước tiên nàng hiện tại hồ phu nhân thật giống sống tới một dạng giờ khác này hồ mỹ nhân gốc tình huống có v ẹ như cùng nàng nghĩ không giống nhau tỷ t chương một trăm năm mươi ba thái tử đối phế thái tử tạm ánh trăng đi tại không người trên đường phố triệu tất tà đưa tay xoa xoa chính mình xuống lưng đừng nói ngoại công nội công cái này võ học sát thực rất cưỡng hãn riêng là đối thân thể tố chất gia chỉ thuộc tính cái này muốn là đổi lại hắn đời trước thân thể tố chất hiện tại tuyệt đối mệt mỏi không xuống được dường nằm đây không phải ky không vấn đề kỹ thuật kỹ thuật mạnh hơn không có cơ bản tố chất cũng tuyệt đối không thể thừa nhận loại này tần số cao hoạt động nguyên lai、like、mình đã mạnh như vậy sao hả mới vừa đi ra tả tư mã phủ đệ không bao lâu triệu thất tả chính là nghe đến nơi xa chuyển đến âm hưởng ánh mắt không khỏi nhìn sang bàn chân hơi hơi dùng lực thân hình loại lên chính là rơi ở một bên trên mái hiên trông về phía xa nhìn lại chỉ thấy nơi xa một chỗ trang viên cháy bốn phía giống như có tiếng chém giết bất quá khoảng cách hơi xa lấy triệu thất tả tiên thiên công ra chỉ năng lực nhận biết mới có thể nghe được cái tia thuận theo dõi mà đến âm hưởng phương này vị không phải thái tử phủ sao triệu thất tà quan sát một chút m ò sơ cảm phán đoán nói vị này hàn quốc thái tử triệu thất tà tự nhiên là gặp qua hai người giao tình cũng không tệ coi như trò chuyện đến xem như bạn n h ậ u bởi vì vị này thái tử căn bản cũng không phải là loại kia có gia tâm có khát vào người tính cách cực kỳ mềm yếu vô năng yêu thích sống p h ó n g túng ai quy cùng tình thương cũng là có chút đáng lo hoàn toàn cũng là bị cơ vô dạ đám người kia dưỡng phế cho nên triệu thất tà hơi chút tận lực kết giao thái tử chính là vui vẻ tiếp nhận đáng tiếc về sau cùng cơ vô dạ trở mặt cái này thái tử phủ cũng đi không mà cơ vô dạ cũng sẽ không lại để cho hắn tiếp xúc vị này thái tử Ngược lúc ạ i là có c h t t đáng i ế Mà vị này Hàn vị vận giá trị cung thái khí thì thấp có chút Quốc cấp có tử giá đó á n g sợ, chỉ c so o với l nhìn g tuyển quân à này Hàn n ngũ còn thấp hơn bên trong g g có được Quốc cái thấp một thể thấy được vị này thái tử tại số, biểu đại vị Lúc đó h ì n đến hàn quốc vị này quá tử khí vận giá trị thời điểm triệu thất tả thực cũng thẳng kinh ngạc sau đó chính là cảm giác cái này thái tử có chút đáng thương một nước thái tử hạng gì thân phận có thể cái này khí vận giá trị tính toán không nói cũng được nhìn đến thái tử phủ cháy tình huống triệu thất tả đại khái đoán được diễm linh cơ những người này độc thủ có điều hắn cũng không có lo lắng thái tử an toàn dù là không có nguyên tắc ảnh hưởng hắn cũng không cảm thấy thái tử hội có vấn đề gì riêng là đối thiên trạch những thứ này người tới nói giữ lấy cái này thái tử so giết hắn càng tốt hơn bởi vì cái này thái tử đầy đủ phế hắn như là trở thành hàn quốc đại vương cái này hàn quốc cũng kém không nhiều s o n g suy nghĩ một chút triệu thất t à cũng không có đi thái tử phủ đi dạo một vòng r ố t cuộc chỗ đó náo nhiệt như vậy phiền phức khẳng định rất nhiều hắn đi không phải tự tìm phiền tại sao mà cái này thái tử là cơ vô dạ người cơ vô dạ là không biết cho phép hắn ra chuyện triệu thất tả nếu là không có nhớ lầm lời nói thiên trạch trên thân còn trúng bạch diện loại này bảo hộ phía dưới thái tử càng sẽ không xảy ra chuyện nhưng chút khổ sở là thiếu không hy vọng vị này thái tử sẽ không bị hoảng sợ nước tiểu triệu thất ta lắc đầu cũng không nhìn nữa thái tử phủ vị trí hướng về tử lan hiên đi đến triệu thất ta không có đoán sai thái tử xác thực không có xảy ra chuyện gì nhưng xác thực chịu đến rất nghiêm trọng kinh hãi giờ phút này chính tê liệt trên mặt đất quần dài đã ướt đẫm tản ra một cỗ mùi hôi thối đây cũng không phải là hoảng sợ nước tiểu mà chính là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hàn quốc vị này thái tử giờ phút này nằm sấp trên mặt đất hướng lên trước mặt thiên trạch không nghe cầu xin tha thứ trước mắt nhóm người này trong mắt hắn thực sự quá kinh khủng cùng quỷ vật đồng dạng lúc trước cái k i a tám thước đại hàn thì không đề cập tới đau thương bất nhập lực lớn vô cùng tướng mạo dữ tợn ngay sau đó lại xuất hiện có thể khống chế thi thể quái vật sau cùng cái này dẫn đầu lão đại càng là vô cùng kinh khủng chung quanh thân thể đều tản ra đen nhánh sắc khí không gian đều dường như vặn nhóng sắc khí không gian đều dường như vặn nhóng sắt khí không g n đều dường như một thứ từ trong vực sâu leo ra ác quỷ nhìn một chút t a mạng tha mạng a thái tử không nghe dập đầu đối với thiên trạch cầu xin tha thứ đến mức dưới thân dơ giấy bẩn t h i ệ u c ũ n g không chịu nổi hắn đã chú ý không hắn không muốn chết chết thì không có cái gì hắn nhưng là hàn quốc thái tử về sau toàn bộ hàn quốc đều là hắn chỉ cần có thể còn sống sót cái gì cũng có như là triệu thất tà thấy cảnh này đoan t r ừ n g hội tán một tiếng cái này thái tử là một nhân tài dù sao lấy thái tử thân phận là cao quý vương trụ vậy mà lại vì bảo mệnh hướng người k h á có thể làm ra đến tỉ như hàn vũ cùng hàn phi liền không khả năng làm đi ra loại chuyện này có lẽ có người sẽ nói quỳ xuống dễ dàng, dễ đương ứ n lên n g khó. h n đứng lên、khó. nhưng, tà, đứng lên khó, nhưng là như là chết, nhiều không lưng Vân bốn. Vân, g gì nghĩa. theo triệu thất tả, rất chết, thì khó, cái kiếp sau. đều lẽ là là là có có, ư vậy vô sao nhiên vị này hàn quốc thái tử sẽ không cân nhắc tương lai có thể hay không đứng lên vấn đề này đối với hắn mà nói q u ỳ số lần cũng không hề ít q u ỳ cơ vô dạ cùng q u ỳ những người trước mắt này đồng thời không hề khác gì nhau chỉ là vì sống sót đây chính là hàn quốc thái tử thật sự là b u ồ n cười thiên trạch chậm rãi đi ra cái kêu mang cái này vậy văn khuôn mặt không hiệu tránh qua một vệ bi thương và m i ệ n mai thanh em lạnh lùng nói ra trước mắt cái này quỳ trên mặt đất cầu x i n tha thứ thái tử là hàn quốc thái tử là đã từng hủy diện quốc gia khác cựu nhân một trong hàn quốc người thừa kế tại về mặt thân phận hắn đã từng là bách việt thái tử cùng cái này hàn quốc thái tử thuộc về một cái cấp bậc mà quốc gia mình không có đối phương quốc gia vẫn tồn tại như cũ nhưng trước mắt này hàn quốc thái tử lại là này tấm đức hạnh thiên trạch cảm giác được trào phúng vô tận trào phúng có đối với mình bị thương cũng có một loại khó có thể hình dung bị i khuất hắn muốn cười nhưng lại cười không nổi trong lòng chỉ có vô tận lệ khí lại vẫn cứ tọa không ra đến chỉ có thể giấu ở trong lòng ta là ta là tha mạng thiên n h trạch h a không tiếp tục để ý tới trước mắt cái này hàn quốc thái tử thanh em lạnh lùng đối với bên cạnh khu thi ma nói ra hắn đến nơi đây một mặt là vì báo thủ một phương diện khác cũng muốn nhìn một chút hàn quốc thái tử là cái giả gì rốt cuộc đã từng hắn cũng là bách việt thái tử lại trở thành tù nhân hắn cũng muốn để quốc gia này thái tử đến thử cái mùi này nhưng làm hắn nhìn đến hàn quốc thái tử cái này đức hạnh thời điểm thiên trạch đối với hắn rốt cuộc không có bất cứ hứng thú gì mấy cái đối với một đống cức dù là đây là một quốc gia lôi ra đến cức thiên trạch cũng không có hứng thú dẫn một chân bởi vì hội bẩn hắn dày hắn có thuộc về hắn kiêu ngạo đinh đương theo thiên trạch lời nói rơi xuống khu thi ma trong tay quải trượng hơi hơi lay động phía trên treo lục lạc phát ra thanh thúy thanh vang ngay sau đó bốn phía thi thể chính là đem hàn quốc thái tử kéo lấy hướng về nơi xa đi đến chương một trăm năm mươi b ố thú vị sao triệu thất tà đến tử lan hiên thời điểm không có gặp phải hà n phi ngược lại là gặp phải trương lương cái này thuần khiết thiếu niên lang đến cái này thời điểm triệu thất tà cũng là gặp phải rất nhiều người có thể được xưng tụng công tử như ngọc thế vô song đoán chừng cũng liền trước mắt cái này thiếu niên lang tuy nhiên trương lương vẫn là thiếu niên nhưng tài trí can đảm đều đã viễn siêu người bình thường khí chất đã có mấy phần tương lai tính toán không bỏ sót ngưu thánh phong thái triệu hinh trương lương nhìn đến triệu thất tà cung kính chắp tay nói ra trong ánh mắt mang theo một vệ tôn sùng tuy nhiên triệu thất tà tại sinh hoạt cá nhân bên trên có điểm khiến người không lời nhưng triệu thất tà cái này người cùng học thức lại là để trương lương có chút bội phục trương lương cũng là theo triệu thất tà trên thân học được một ít gì đó riêng là nghe nói triệu thất tà cái kia đoạn lời nói về sau triệu thất tà ở trong mắt hắn hình tượng không thể nghi ngờ cũng là lần nữa cất cao ấ t c vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thanh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình đoạn văn này đối với trương lương phát động sâu đậm thậm chí trương lương nhìn đến một câu nói kia thời điểm trong lòng có một loại đem câu nói này, này chí hướng xúc động đã nói bao nhiêu lần rồi gọi ta thất tử lao thất đều có thể triệu hinh nghe quá là nhạt n g ư ơ i vị k i u cựu công tử còn chưa tới à nhìn đến hắn hôm nay là có b ậ n điệu triệu thất tà đi đến trương lương bên cạnh đưa tay vô vô trương lương b ả vai vừa cười vừa nói triệu thất tử huynh cựu công tử còn trong vương cung không có hồi đây ta một lần nữa điều tra một chút bách việt hồ sơ quả thật có chút mới thu hoạch ngài nói vị kia thiên trạch đúng là năm đó bách việt thái tử thiên phú dị bẩm ưa thích thu lưu kỳ năng dị sĩ chỉ là năm đó sự t ì n h đột phát về sau vị này bách việt thái tử liền biến mất trương lương cười khan một tiếng ngưng dưng một chút đối với triệu thất tà nói ra những chuyện này ngươi cùng hàn phi nói đi ngươi biết ta đối những chuyện này không có hứng thú gì à? hoặc là ngươi có thể đi tìm vệ trang hồi báo một chút cũng có thể triệu thất tà khép cười một tiếng chính là chỉ chỉ vệ trang gian phòng vừa cười vừa nói ta cũng mới vừa tới trương lương ôn hòa cười cười giải thích nói ta và ngươi đánh cược một lần hiện tại vệ trang khẳng định là b ả n lấy một khuôn mặt chờ lát nữa đi vào khẳng định l ệ n h như băng thật giống như hai chúng ta thiếu hắn rất nhiều tiền mượn dạng n g ư ơ i tin hay không triệu thất tà rất nghiêm túc đối với trương lương nói ra Ngậy! Trương L biết được triệu thất t à trở về t ử nữ cũng là đi tới đôi mắt ôn ngu lại hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất t à đưa tay khoác lên triệu thất t à trên cánh tay do hỏi đánh cực đánh bạc vệ trang chờ lát nữa có phải hay không biểu lộ lạnh như băng triệu thất t à dối tay ôm lấy t ử nữ vừa cười vừa nói nhàm chán t ử nữ trắng liếc một chút triệu thất t à đưa tay vỗ một cái triệu thất t à tức giận nói ra có điều đôi mắt cũng là khẽ n ú c đ í c h trong lòng cũng là buồn cười không biết vệ trang biết được triệu thất tả cầm hắn biểu lộ nói đ u ổ sẽ có cảm tưởng thế nào đoán chừng cái kia nắm xa xỉ tay hội nhịn không được động một chút mọi người nói chuyện phiếm hai câu chính là đẩy cửa tiến vào vệ trang trong phòng giờ phút này vệ trang chính đứng ở cửa sổ vị trí thổi gió lạnh biểu lộ quả không sai lạnh như băng ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa thẳng tắp sống lưng giống như một thanh x u ấ t khiếu trường kiếm phong mang tất lộ cả người khí chất đều lộ ra một cỗ băng lanh khí tức cho một loại cực kỳ nguy hiểm không thể tới gần cảm giác triệu thất tà đối với t ử nữ nháy mắt mấy cái ra hiệu t ử nữ xem đi bị ta đoán chúng đi từ nữ trắng liếc một chút bất quá nhìn lấy vệ trang cũng là nhịn không được che miệm khẽ cười một tiếng trưng lương nhĩnh cười vệ trang không biết triệu thất tà làm đến tiểu động tác xoay người lại nhìn một chút ba người chính là chấu n ặ t chân ngồi xuống từ tôi nói thái tử phủ trương lương cùng tử nữ đều là biến sắc có chút ngoài ý muốn trở về trên đường ta liền phát hiện hẳn là thiên c h ạ c h nhóm người kia làm cơ vô dạ hiện tại đoán chừng đau đầu hơn triệu thất tà gật gật đầu lôi kéo tử nữ tay ngồi xuống đối với vệ trang nói ra chuyện này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thái tử phủ tuy nhiên ra chuyện nhưng chỉ cần thái tử không có s a o bị chết chuyện này ảnh hưởng trình độ thực cũng không tính được nhiều đánh thực đổi cái thuyết pháp thái tử cho dù chết ảnh hưởng đoán chừng cũng liền giới hạn tại hàn quốc lớn nhất không hy vệ ọ hơi hơi n trang bất cuộc mãn nhìn một chút triệu thất tả sau đó nhìn về phía trương lương thiên trạch đã từng bách việt trước thái tử năm đó bách việt phản loạn phát sinh thời điểm vị này bách việt thái tử biến mất biến mất vệ trang không hiểu hỏi ân không phải biến mất là tất cả hồ sơ bên trong đều không có phương diện này ghi chép mà đoạn thời gian trước ngoài thành có lẽ có một gian lao ngục đột nhiên phát sinh vượt ngục hiển nhiên cũng là vị này bách việt thái tử lúc trước hắn biến mất hiển nhiên là bị người ta tóm lấy bây giờ bị người có ý thả ra trương lương không vội không chậm trầm đồng du dương nói ra nên nói không hổ là ngày sau từ phòng tiên sinh sao đọc cái tin tức đều bị nghe người ta có một loại cảm giác thoải mái cho dù là triệu thất tả loại này chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú cũng không ghét ha ha nhìn đến thả hắn ra người hiện tại cũng rất đau đầu thái tử phủ Bách Thái phế thú Việt vị. Vệ tử, t r a ngay trong mắt lánh q u n lên, khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần nịa nói g loại cười vài mai dại khẽ theo chậm h Cơ một ra. đau vị, vô ý không đau đầu ta không hẳn phi Thất Hả? đến mọi người nói xong, nói Ngay đau đầu đau đầu. Đợi ta ta tra ra. Triệu biết, rất Tá tiếp mọi có cảm, dự sẽ vậy tất cả mọi người là nhìn về phía triệu thất tả có dám đánh cược hay không một thành bây giờ thái tử phủ bị thiên trạch cầm giữ đến đón lấy người nào đến nghĩ cách cứu viện thái tử triệu thất tả lắc lắc trong tay chén rượu cố ý p ô trương nói ra ngay vậy trong nháy mắt vệ trang biểu lộ hơi hơi cứng ngắc mấy phần hàn i phi ê n này cái kéo cửa phòng ra mặt mịm cười đi tới bất quá vừa mới nói một câu phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới đồng thời ánh mắt mọi người cổ quái nhìn lấy hàn phi Trương cứng cái này tình huống như thế nào hàn phi không hiểu ra sao hắn còn không nói gì làm sao vệ trang trương lương bọn người cái này ai nhìn lấy hắn các ngươi đều biết hàn phi đưa tay đem phòng cửa đóng lại trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút chính là thử dò hỏi thái tử phủ náo nhiệt như vậy đây là ngươi muốn dẫn đến tin tức tốt vẫn là tin tức xấu vệ trang ánh mắt tại hàn phi trên thân đòn đến chính là thu hồi ánh mắt thanh âm lạnh như băng chậm rãi nói ra nếu không phải chịu thất tàn nói một câu hắn cũng không có liên tưởng đến cái này một gốc dạng bất quá bây giờ nhìn đến hàn phi cái biểu tình này cùng ngữ khí hắn đại khá minh bạch thái tử phủ cái này lớn nhất phiền thoái sự tình đã rơi vào hàn phi trên đầu cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt chí ít hiện tại đối với lưu sa mà nói cái này thái tử phủ cũng là một cái to lớn phiền phức sơ s u ấ t một cái liền sẽ vạn kiếp bất phục phiền phức vô luận cái kia đối phó thái tử bách việt bọn người phải chăng cùng cơ vô dạ có thủ nhưng trước mắt nhìn đến những thứ này bách việt người là bị cơ vô dạ ảnh hưởng thậm chí thuộc về y ê u ớt quan hệ hợp tác mà lưu sa như là tùy tiện xuất thủ có lẽ phải đối mặt cũng là bách việt thiên trạch bọn người cùng cơ vô dạ bọn người liên thủ Vệ với trang tuy nhiên đối với mình thân thủ rất tự tin, nhiên mình nhưng không đối các ó có tự tin đến một người có thể đơn đấu màn đêm cùng thiên trạch toàn bộ trình độ, dù là tăng thêm một người người đến đơn màn cùng bọn bên đấu đêm độ, đ bộ là dù n h đấm giả bộ, h khí thế, triệu thất o có c triệu tả, ũ ngươi là chút điểm nắm chắc đều không có. Các không điểm đều nắm n g quả nhiên biết ngươi nói hàn phi sắc mặt trong nháy mắt đổ bất đắc dĩ nhìn một chút vệ trang bất quá vệ trang đồng thời không để ý tới hắn nhất thời ánh mắt thú oán nhìn về phía triệu thất tả cười khổ nói trở về trên đường trông thấy rốt cuộc thái tử phủ có chút náo nhiệt quá mức mùi máu tươi cũng rất nồng cửa lớn đều bị đánh á t cho nên ta thì suy đoán ra chuyện mà loại phiền t o á i này sự tình Ta cái này sao là bị hắn nói chúng bất quá cũng không hoàn toàn là tin tức xấu cũng có tin tức tốt hiện tại cơ vô dạng nghe theo ta hiệu lệnh tứ ca bọn họ cũng sẽ giúp ta nghĩ cách cứu viện thái tử chúng ta nhiều người như vậy nghĩ cách cứu viện thái tử vẫn là dư x à i hàn phi cười khan một tiếng sau đó vội và nói g n cơ vô dạng sẽ nghe ngươi hiệu lệnh a buồn cười là ngươi ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn vệ trang ánh mắt dần dần sắp bén gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phi trầm giọng quát lớn h i ệ n nhiên đối với hàn phi loại này thấy không rõ tình huống vẫn như cũ cười t o e é t thái độ rất là bất mãn cái này sao ta cũng là biết nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể rằng này phụ vương hạ lệnh ta cũng không có cách nào cự tuyệt hàn phi nhất thời giống xương đánh cả tím vô lực nói ra tình huống rất tồi tệ hắn tự nhiên biết có thể phụ vương hạ lệnh căn bản là không cho phép hắn c ự tuyệt hắn có thể làm sao không đến t ử lan hiên trên đường hắn cũng là đem sự tình phân tích một chút tình huống chí ít còn chưa tới tuyệt vọng bước vệ trang khỏe miệng hơi hơi giật nhẹ không lời nói hàn vương muốn hố một người hàn quốc bên trong ai có thể tránh tình huống là không tốt bất quá cũng không phải là không có cơ hội sao từ phòng điều tra thế nào hàn phi điều chỉnh một chút tâm tình nhìn lấy trương lương khẽ cười nói đây là điều tra đến hồ sơ ta tổng kết một chút để ở nơi này trương lương từ trong ngực lấy ra một cái g a quyền đưa cho hàn phi vẹ mặt thành thật nói ra từ p h o n g quả nhiên là ta hiền nội trợ hàn phi cười lấy theo trương lương trong tay tiếp nhận ra quyển cười nói một câu chính là quan sát trương lương thì là tại một bên giải thích thấy cảnh này triệu thất tà ánh mắt có chút cổ quái quét quét trương lương cùng hàn phi riêng là nghe đến hàn phi câu k i a hiền nội trợ đã đến trình độ này sao nghĩ gì thế tựa ở triệu thất tà bên cạnh t ử nữ cái này tự nhiên là phát giác được triệu thất tà ánh mắt nhất thời đập hắn một chút nhỏ giọng nói ra hiện tại bầu không khí khẩn trương như vậy triệu thất tà vậy mà còn có tâm tư suy nghĩ lung tung không có gì chỉ là nghĩ đến từ phòng cùng hàn phi cảm tình rất tốt có chút â m mộ triệu thất tà lắc đầu đối với t ử nữ nhỏ giọng giải thích nói đến trong lòng chân thực suy nghĩ tự nhiên là không thể nói ra được t ử nữ hoài nghi nhìn lấy triệu thất tà đến mức hàn phi không có bị triệu thất tà lời nói quấy dày mà lại rất nhanh chính là đem hồ sơ phía trên đồ vật xem hết thần sắc cũng hơi hơi bình tĩnh mấy phần không có tiếp tục vui đùa ở mỹ trầm mặt một hồi mới mở miệng nói ra tình huống so ta muốn còn tốt hơn rất nhiều đầu tiên chúng ta trước tiên nói một chút thiên trạch vấn đề thiên trạch bách việt trước thái tử đã từng không hiệu biến mất tăng thêm đoạn thời gian trước không hiệu vượt ngục thế gian hiển nhiên trong này giam giữ cũng là vị này bách việt trước thái tử, mà hắn hiện tại đi ra. hiển nhiên là vì báo thù giam giữ hắn người hiển nhiên ý kiến cũng là cơ vô dạng mà cơ vô dạng lựa chọn đem hắn thả ra hiển nhiên trong tay còn có có thể nắm hắn đồ vật nếu là chúng ta có thể được đến nắm thiên trạch đồ vật chuyện này thì có chuyện cơ đồng thời chúng ta còn có thể đem thiên trạch đầy hướng cơ vô dạng nói xong hàn phi nhìn về phía triệu tất h t à trong mắt mang theo một loại tò mò cùng chờ mong hàn la độc đối với loại này người cô đơn làm cho hắn để ý đồ vật chỉ còn lại có tính mạng mình một cái bị giam giữ hơn mười năm đều không có tự sát có thể thấy được hắn đối mạng nhỏ mình yêu quý dùng độc dừa khống chế tốt nhất triệu thất tả suy nghĩ một chút đối với hàn phi nói ra điểm này triệu thất tả vẫn là thật bội phụ c thiên trạch giam giữ mười mấy năm đều không có tự sát lại còn sống sót thật tốt chạy ra đến cái này muốn là đổi lại triệu thất tả nửa năm đều kiên trì không xuống vẫn là chết tính toán độc hàn phi nghe vậy ánh mắt cũng hơi hơi loay lên tán đồng triệu thất tả khái niệm chỉ là triệu thất tả hình dung thiên trạch lời nói lại là để hàn phi có chút muốn cười bất quá cũng xác thực chí ít hắn cùng triệu thất tả không sai bị lắm nếu là bị người nhốt tại tối tăm không mặt trời phòng giam bên trong vẫn là tự sát đến dễ chịu Tối nhưng a y muốn náo n i đối với ệ t Thực tử một ít vong n g ờ i mà ó i c ũ n theo ô n đáng n g phải là đáng sợ cơ、so、thiên, giam, giam thiên, thiên trạch vừa ra ngục liền triệu tập thủ hạ trực tiếp phát động lớn như thế quy mô trả thù có thể thấy được cái này thiên trạch hiện tại nội tâm đoán hận đến mức nào một cái bị giam giữ mười mấy năm nội tâm k i ự u hận là cực kỳ đáng sợ vệ trang nghe triệu thất tà lời nói ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra tiếc mệnh cái này không thấy đến theo vệ trang thiên trạch chỉ là đơn thuần muốn trả thù sống sót trả thù bị giam giữ mười mấy năm đổi lại là hắn đi ra muốn làm chuyện làm thứ nhất tự nhiên là trả thù dù là đồng quy vô thận hắn k i ự u hận có đối hàn quốc có đối cơ vô dạng cơ vô dạ thật đúng là thả ra một cái đại phiền thoái hàn phi có chút đau đầu thở dài một hơi chậm rãi nói ra vô luận triệu thất tà đoán đúng hay không chí ít hiện tại thiên trạch là một cái đại phiền t o á i hàn quốc thái tử còn rơi trong tay hắn mà hàn phi bây giờ là phụ trách nghị cách cứu viện thái tử người phụ trách làm sao đem thái tử hoàn hảo cứu ra đây là một cái phiền toái sự t ì n h là phiền phức cũng là n g ư ờ i cơ hội ngươi bây giờ không phải là đã trở thành đại nhân vật sao thì l i ê n cơ vô dạ cùng tứ công tử đều phải nghe người phân phó triệu thất tài nhìn lấy hàn phi nói đùa nói ra thất tử huynh thì đừng nói dỡn hàn phi hơi vểnh mặt lên ánh mắt buồn rầu nhìn lấy hắn đắng chắt nói ra cái này đuồng nghịch lời nói có thể một chút không có gì hay hắn bây giờ nhìn giống như rất lợi hại bất quá đồng dạng cũng là đứng tại bên bờ vực thái tử nghĩ cách cứu viện thành công cũng liền thôi như là thất bại hắn liền phải tiếp nhận hàn vương lựa giận đối với cơ vô dạng để hàn phi đến đảm đương cái này trạm trung t r u y ề n h i ệ n nhiên càng phù hợp hàn vương lợi ích rốt cuộc như là cơ vô dạng đến n g h ĩ cách cứu viện thái tử như là thất bại hàn vương cũng xử lý không tốt cơ vô dạng nhưng cái này lựa giận lại cần một người tiếp nhận mà hàn phi rất không may thành vì người này đến mức công lao thành công đoán chừng cũng không có hàn phi nhiều ít phần ngươi đến đón lấy định làm gì vệ trang sắc mặt lạnh lùng như cũ ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy hàn phi trầm giọng do hỏi hắn cũng là cảm giác được hàn phi bây giờ tình huống thật không tốt cái này cần nhìn thiên trạch bọn họ muốn làm cái gì hàn phi trầm mặc một hồi biểu lộ nghiêm túc c h ầ m rãi nói ra nếu là có khả năng lời nói tốt nhất hợp tác an toàn đem thái tử cứu ra nếu là không được vậy liền không có cách nào vệ trang cau mày một cái hắn rất không thích loại này không nhận trường không cảm giác hợp tác lời nói đầu tiên gặp được một lần trò chuyện chút trò chuyện đến tự nhiên là bằng hữu không có cách nào trò chuyện dĩ nhiên chính là được nhân cho nên vệ trang minh bồi ta đi một chuyến triệu thất tà suy tư một chút m ò sơ cảm đối với một mặt ngưng trọng vệ trang đề nghị ngươi dự định đi thái tử phủ vệ trang ánh mắt xiết chặt nhìn về phía triệu thất tà trầm giọng gió hỏi sớm muộn đều là muốn thấy mặt một lần triệu thất tà rất tùy ý nói ra hắn ngược lại là không cảm thấy chuyến này có nguy hiểm gì thúng chi có vệ trang cái này tay chân ở bên người một cái khác điểm tự nhiên là muốn cùng tiên trạch bọn người kết giao bằng hưu bách việt thái tử a hắn có một cái không quá thành thục ý nghĩ gặp mặt cũng tốt biểu đạt một chút chúng ta thiện ý xem bọn hắn cần gì nếu là có thể hợp tác tự nhiên không còn gì tốt hơn bọn họ đã không có trực tiếp giết thái tử vậy đã nói rõ bọn họ còn có lý trí vậy thì có nói hàn phi suy nghĩ một chút chính là cảm thấy triệu thất t à kiến nghị không tệ nói ra vệ trang trầm mặc một hồi chính là đứng dậy đi đến một bên trên quầy đem xa xỉ kiếm nắm trong tay sau đó ánh mắt nhìn về phía triệu thất tả vệ trang huynh thật đúng là nhanh chóng quyết đoán a ngươi ngủ trước không dùng chờ ta trở lại triệu thất t à xoa bóp từ nữ tay nhỏ cười nói một câu chính là hướng về gian phòng của mình đi đến dù sao cũng là đi gặp một đám phần tử khủng bố vẫn là đem chính mình kinh nê kiếm mang theo đi bất đến thời điểm độc thủ trên tay không có vũ khí cái này lại phải giống như lên một lần như thế xấu hổ bất quá thân là người hiện đại còn thật không có đi đến chỗ nào đều mang theo một thanh kiếm thói quen từ nữ nhìn lấy đi ra khỏi cửa phòng triệu thất tà trong mắt đẹp tránh qua một vệt vẻ lo lắng hơi hơi n ế t nếp miệng không nói gì thêm vệ trang nhìn l ấ y từ nữ cùng triệu thất tà chuyển động cùng nhau thở ra một hơi hơi có vẻ tăng thêm hàn phi cùng trương lương liếp nhau im lặng không lên tiếng、Soạn. không bao lâu cầm tới kiếm triệu thất tà chính là cùng vệ trang xuyên thẳng qua tại trên mái hiên vượt nóc băng tưởng hướng về thái tử phụ cướp đoạt vệ trang nhìn lấy triệu thất tà một tay cầm kiếm một tay cầm bánh bao gặm hình ảnh không có một chút muốn cùng triệu thất tà giao lưu ý nghĩ ngươi có muốn hay không tới một cái chờ một lát nói không chừng muốn động thủ k h á c đói bụng đánh triệu thất tà khinh công so v ệ trang tốt hơn không ít rất dễ dàng liền đổi theo vệ trang phát giác được vệ trang ánh mắt không khỏi từ trong ngực lấy một cái đưa cho vệ trang nói ra ta không cần vệ trang đột nhiên thu tầm mắt lại từ tốn ó i vệ trang đã không cần triệu thất tà tự nhiên không bắt buộc vừa vặn hắn cũng không mang bao nhiêu chỉ chốc lát, triệu tất h t ả cùng vệ trang chính là rơi vào thái tử phủ bên ngoài vị trí giờ phút này thái tử phủ chung quanh đã bị cấm quân vây quanh ven đường đường đi đều bị phong tỏa không được ra vào mà thái tử phủ bây giờ cũng là rơi vào trong an tĩnh lẫn nhau ở giữa hình thành một loại quỷ dị thăng bằng dường như bảo trì ăn ý lẫn nhau ở giữa đều không có tiến công ý nghĩ hoa đột nhiên hai cỗ khí thế bỗng nhiên từ trong phủ thái tử buộc phát ra đánh vỡ cái này một mét vông nhất định cùng an tĩnh bên trong một cỗ khí tức cực kỳ âm hẳn bạch di phi vệ trang ánh mắt nhỏ hơi chầm xuống một cái chầm dãi nói ra đến mức một c ố khác tràn ngập sắc khí ngược lại là có chút lạ lẫm bất quá khí thế cũng không yếu bất quá có thể cùng bạch diệp phi đ ố i bính khí thế nghĩ như thế nào cũng sẽ không là kẻ yếu nhìn đến tối nay là náo nhiệt đi tới xem xem triệu tất h tà ánh mắt sáng lên khẽ cười nói chính là trước tiên hướng về thái tử phụ cướp đ o ạ n vệ trang do dự một chút liền là đuổi kịp đi chương một trăm năm mươi bảy giết chết tên mặt trắng nhỏ này trước kia đèn đốt sáng trưng xa xỉ hoa lệ thái tử phụ giờ phút này đã tại thiên trạch bọn người tàn phá bừa bãi phía dưới hóa thành địa ngục bốn phía y mắng trong không khí tràn ngập nồng đậm m toàn bộ phủ đệ đều bị hắc cám bao phủ yếu ớt ánh trăng cũng chiếu không tiến chỗ có tia sáng đều bị ngăn cản ở ngoài từ nơi xa nhìn lại phản phất có được một con khổng lồ hắc ảnh chính bao phủ nó âm lãnh huyết tinh tạ ý tràn ngập một cỗ bạo lệ khí tước làm lòng người thấy sợ hãi không dám tới gần thái tử phủ cửa vị trí giờ phút này song phương chính rằng có lấy bất quá một phương chỉ có một người một phương khác tự nhiên là bắt cóc toàn bộ thái tử phủ thiên trạch bọn người mà một người này lại áp chế gắt gao ở thiên trạch bọn người thông qua khăn che mặt ánh mắt cực kỳ ngạo m ạ n cũng k h n h thị riêng là nhìn lấy thiên trạch ánh mắt kia dường như thì nhìn lấy chính mình nuôi một con chó điên dù là cái này con chó điên đã đi ra cắn người nhưng đó cũng là hắn cái chủ nhân này thả ra cái kia buộc tại trên cổ dây thường đã bị hắn nắm chặt trong tay nhớ k ỹ chúng ta ước định khắc thử đi khiêu chiến n ó càng k h á c nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn tin tưởng ta hậu quả kia không phải ngươi có thể tiếp nhận lên bạch diệp phi hai tay phụ tại sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy thiên trạch không vội không chậm nói ra ngữ khí phảng phất là ăn chắc hắn bạch diệp phi không phải đối ước định có tự tin mà chính là đối với mình độc có lòng tin hắn tin tưởng thiên trạch đối với hắn độc không có bất kỳ biện pháp nào sinh tử đều bị hắn nắm lấy thiên trạch lại có thể thế nào dù là thiên trạch hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu thiên trạch trầm mặc không nói gì thêm chính như bạch diệp phi nói như vậy hắn nhất định phải kìm nén không kìm nén hắn cũng không có cách nào thiên trạch không có năm chắc đối phó người nam nhân trước mắt này hắn biết trước mắt cái này người khủng bố dù là tăng thêm diễm linh cơ bọn họ cũng không để lại đối phương thậm chí sơ ý một chút bọn họ toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng hắn đã nín mười mấy năm bây giờ đã có khả n hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn hiện tại thì cùng bạch diệp phi liều chết rất tốt hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì Bạch、Diệt、Phi khẽ Diệp g ậ thiên đầu, đối với t trạch tiếp h á độ rất lấy mắt t hài lòng, dù là hắn nhìn lấy chính mình ánh mắt hung ác như h là lòng, dù ác hận không thể ăn chính mình. ăn ngươi. Không t Đây là i ế tục tứ, nói nhảm ý được a tay ra tay, tay từ trong ngực lấy ra một cái màu tím tiện vứt Thiên Trạch. Thiên Trạch tiếp lấy cho ngực đen bình nhỏ, nội lực nâng nó phiêu phủ ở lòng bàn tay, tiện tay vứt cho thiên trạch. Đúng. lực cái màu phiêu đ phủ ở ư cái này trang lấy giải bình thuốc nắm tay chặt chẽ nắm lên trên thân dây chuyển đụng c h ặ m lấy cho thấy hắn giờ phút này tâm tình ta chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt bạch diệp phi không tiếp tục để ý tới thiên trạch ánh mắt hơi có vẻ ôn hòa nhìn về phía một bên diễm linh cơ trong mắt l ó e lên một vệ thưởng thức và yêu thích cái này nữ nhân rất hoàn mỹ giống như thượng đế tác phẩm nghệ thuật hắn rất ưa thích đem nàng cất giấu ta đồng thời không chờ mong diễm linh cơ hơi hơi đưa tay lòng bàn tay hỏa diễm phun ra n u ố t vào ánh mắt rất hung ác nhìn chằm chằm bạch diệp phi lạnh lùng nói ra bạch diệp phi không có trả lời y ê u nhã quen người chuẩn bị rời đi nên nói đã nói cái tia đánh cũng đã đánh mà lại còn có thu hoạch ngoài ý mới nhìn đến một cái hoàn mỹ vật siêu thầm tuy nhiên cái này nữ nhân có chút ưa thích nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng hoàn mỹ thậm chí lửa này còn phụ trợ nàng mỹ lệ bạch diệp phi đã thật lâu không có loại này chiếm hữu xúc động cảm giác này rất mỹ diệu thật sự là não như ta mà vừa lúc này rộng mở cửa lớn vị trí bỗng nhiên nhiều hai người đồng thời một đạo h ể ệ vải thanh âm đàm thoại chuyển tới ánh trăng thông qua cửa lớn vẩy xuống đem bóng người kéo rất dài đột nhiên xuất hiện hai người này cũng là làm cho bầu không khí trở nên tế nhị đây không phải huyết y hầu đại nhân sao cái này xuyên cực kỳ chặt chẽ riêng tư gặp thái tử phủ kẻ cướp cái này là muốn làm gì ngươi nói tin tức này để đại vương biết sẽ như thế nào người tới tự nhiên là triệu thất t à nhìn lấy trong t r à n g mọi người dường như phát hiện cái gì đại bí mật m ộ t dạng kinh ngạc cùng bên cạnh vệ trang nói ra vệ trang nhìn lấy trong t r à n g bạch diệp phi biểu lộ có chút ngưng trọng hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến bạch diệp phi dù là bạch diệp phi ăn mặc liền ánh mắt đều ngăn trở thế nhưng là trên thân cỗ khí tức kia lại là làm sao cũng không che giấu được quá lạnh âm lãnh có chút quá phận nói một cách khác tại hàn quốc cảnh nội có cố này mùi khai cũng chỉ có bạch diệp phi một người này trừ hắn ra không có người nào nữa có thể đạt tới cố này mùi khai bành trướng trình độ thiên trạch cặp kia yêu dị mắt rắn hơi hơi người h nhiên đến khách nhân, khỏe ì n đến n lấy đột i m ệ hơi hơi nổi lên, bởi vì hai nổi bởi lên, n vì g này có vẻ như cùng có vẻ biết ạ c h d thiên trạch nhìn h a u về phía diễm linh cơ do hỏi cũng là hắn cứu ta diễm linh cơ gật gật đầu nói đến rốt cuộc những chuyện này không có gì không thể nói các ngươi không nên hiện tại tới nơi này bạch diệp phi ánh mắt lại chút băng lãnh nhìn lấy đột nhiên đến triệu thất tả cùng vệ trang lạnh lùng nói ra ta cái này huynh đệ đi nơi nào còn muốn nói rõ với ngươi triệu thất tả nghe vậy thuận thế lui một bước để vệ trang đem tại trước người mình nắm tay rỗi ra ngón tay cái chỉ chỉ vệ trang khinh thường đối với bạch diệp phi nói ra vệ trang nhìn lấy đem chính mình đẩy ra triệu thất tả khỏe miệng hơi hơi run dày chật không để ý triệu thất tả nhìn về phía bạch diệp phi bạch diệp phi cũng là nhìn lấy vệ trang đối với cái này quỷ cốc truyền nhân hắn vẫn là rất xem trọng lên một lần tuy nhiên chỉ giao thủ một lần nhưng vệ trang cho hắng cảm giác vẫn là tương đối nguy hiểm. ít nhất phải so cái này hôn thủy triệu tất h t à muốn nguy hiểm nhiều nhưng cũng chỉ là nguy hiểm vẫn còn không tính là uy hiếp vệ trang cùng bạch diệp phi trong nháy mắt đối mặt cùng một chỗ hai cỗ khí thế trong nháy mắt đối trùng cùng một chỗ bốn phía phảng phất có một cô vô hình lực lượng tại so đấu thiên trạch triệu tất h t à không để ý đến hai người đối hung nhìn về phía cầm đầu thiên trạch đương nhiên vẫn không quên dùng ánh mắt cùng diễm linh cơ chào hỏi cười nhẹ nói đến thiên trạch nhìn lấy triệu tất tả muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì tới có hứng thú hay không hợp tác một chút giết chết tên mặt trắng nhỏ này lời nói rơi xuống trong nháy mắt trang diện trong nháy mắt có ch chương một trăm năm mươi tám bao vây hợp tác một chút giết chết tên mặt trắng nhỏ này triệu thất tà lời nói rất đơn giản cũng liền hai câu nói lời này tự nhiên là đối thiên trạch bọn người nói mà hắn trước giết chết đối tượng dĩ nhiên là chỉ đang cùng vệ trang rằng có huyết ý hầu bạch diệp phi lời nói này rơi xuống trong nháy mắt thì liền vệ trang đều là hô hấp cứng lại ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn lấy triệu thất tà hắn nghĩ như thế nào vậy mà muốn liên hợp thiên trạch giết chết bạch diệp phi nhưng đừng nói đề nghị này tính khả thi trình độ cao bạch diệp phi chỉ là một người tới bởi vì muốn cùng thiên trạch gặp mặt vùng này cấm vệ quân cũng bị rời có thể nói hiện tại bạch diệp phi là một cái người ở chỗ này nguyên bản bạch diệp phi một người mặt đối thiên trạch bọn người tự nhiên có đầy đủ tự tin hết thể đều là tại nắm chắc bên trong hắn có cái này tự tin nhưng bây giờ triệu thất tà cùng vệ trang xuất hiện đem hết thể đều đánh vỡ người là gan thật rất lớn người minh bạch chính mình đang nói cái gì sao bạch diệp phi hai mắt tản r a tinh màu đỏ ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tà thanh âm có chút trầm thấp nói ra con hàng này sinh khí triệu thất tà có chút ngoài ý muốn nhìn lấy ngựa khí biến hóa bạch diệp phi không đơn thuần là ngự khí biến hóa bốn phía mặt đất cũng theo bạch diệp phi tâm tình chập chờn bắt đầu kết băng một tầng lóng lánh miếng băng mỏng tràn ngập ra bốn phía đều có băng l á n h hàn khí bước lên mà những thứ này hàn khí tự nhiên là theo bạch diệp phi thân thể bên trên tản mát ra tới c h ậ p c h ậ p s o điều hòa còn lợi hại hơn bất quá có chút phí nội lực cũng liền bạch diệp phi cái này không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật dám chơi như vậy triệu thất t à trong lòng nhịn không được đùa nghịch một tiếng hắn cũng có rảnh r ố i nói đùa ai bảo bọn họ lần này người nhiều bạch diệp phi chỉ có một người lúc này thời điểm không khí dễ cái gì thời điểm khí dễ hắn có thể chưa quên lên một lần bạch d i ệ t phi lại không phải nữ nhân có làm hay không quả quyết một chút ngươi đều bị g i a mấy m chục năm đi ra cũng là làm chó dù là bị hạ độc hiện tại đánh hắn cái nửa chết nửa sống bắt hắn lại cũng không phải là không thể hỏi ra thực sự không được thì một mạng đổi một mạng đại lao ra như thế sợ chết ngươi làm sao làm lao đại lại còn coi chính ngươi lúc trước bách việt thái tử ngươi bách việt đã vong triệu thất tà đều không để ý bạch d i ệ t phi vô năng phẫn nộ trực tiếp đối với thiên trạch nói ra dù sao lần này người nhiều nghiên ép bạch diệp phi cái này bức mạnh thì mạnh nhưng có thể một người làm qua ba cái cùng tầng thứ cao thủ sao như là bạch diệp phi thật mạnh đến nước này hắn nhận thiên trạch khỏe mắt nhảy nhót một đôi âm lanh mắt rắn nhìn lấy triệu thất tà không có đáp lời rốt cuộc quan hệ đến mạng nhỏ mình không dễ dàng như vậy làm quyết định sợ chúng ta lên trước cho cái này tiểu lao đệ một chút lòng tin các người muốn nhìn một chút tình huống cũng được nhớ đến đem chúng quanh bắt đầu phong tỏa khác đem hắn thả chạy cơ hội này có thể là rất khó triệu thất tà b u môi nhấp nô nói một câu chính là đem trong tay kinh nghe rút ra ngâm kinh n g kiếm ra khỏi v ỏ trong n h y mắt một c kinh khủng sát khí chính là từ trên thân kiếm bộ phát ra thân là la vong chữ thiên sát thủ chuyên dụng p h i ki trôi kiếm này uống máu đầu chỉ mười triệu cũng liền triệu thất tà không đem nó coi là chuyện to tát thả trong góc rơi cho không chút nào làm nó là cái bà bối cái này nếu để cho kinh nghe kiếm trước mấy là biết đ o á n trừng hội khí theo trong phần mộ nhảy ra đến mức cái này một nhiệm kỳ kinh nghe kiếm chủ nữ nhân cuối cùng cùng nam nhân không giống nhau thúng chi còn là cái sinh qua hải tử nữ nhân ở trong mắt nàng quý giá nhất vĩnh viễn là chính mình hải tử、Z. Triệu thất tà cũng là thẳng thán, rút kiếm ra khỏi trong nháy mắt, ra kiếm khỏi khi nháy là cũng vỏ như là đã quyết định động thủ tự nhiên cũng không cần thiết nói chuyện phiếm cái gì triệu thất tả cũng xưa nay không là loại kia ưa thích nhiều b ấ c b ấ c người riêng là đang đánh nhau loại chuyện này phía trên có thể động thủ tuyệt không b ấ c bức chiếm trước tiên cơ trọng yếu nhất bây giờ nhân số ưu thế tại hắn bên này lúc này thời điểm còn cần phí cái gì lời nói trước tước đối phương lại nói có lời gì cầm xuống đối phương sau chậm rãi trò chuyện s a s ỉ kiếm hóa thành một đạo kim kiếm khí màu đỏ phá không mà ra vệ trang bay vọt lên nắm s a s ỉ kiếm mượn nhờ rơi xuống dây lực một đao hình trăng lưỡi liềm ánh kiếm chém xuống mà đi không có bất kỳ cái gì giao lưu nhưng giờ phút này triệu thất tà cùng vệ trang lại là phối hợp cực kỳ ăn ý triệu thất tà độc cô cựu kiếm lấy k ỹ làm chủ vệ trang dơ kiếm lấy thế áp bách làm chủ hai người hợp lực chiến lược tăng phúc đâu chỉ một cộng một cho dù là bạch d i ệ t phi cũng là trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm bạch diệp phi ánh mắt triệt để âm trầm xuống hai tay vung vậy ở giữa thể nội nội lực gào thét bốn phía vô số đ ô n g tuyết bụi gai hiện lên đối với hai người c u ố n giết tới còn đem chiêu này ra triệu thất tà lông mày nữ lại nói thầm một tiếng liền là không quan tâm không nhìn cái này vô số đ ô n g tuyết hóa thành bụi gai xông đi vào vê anh têu đau một tiếng tiếng vang xoắn về phía triệu thất tà đ ô n g tuyết bụi gai trực tiếp bị hắn trên thân hiện lên khí lực vỡ nát đi ra giờ phút này triệu thất tà liền phảng phất một đầu người đi bộ bạo lòng lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự lực căn bản không phải bốn phía những thứ này bông tuyết có khả năng hạn chế lực vệ trang nhìn đến triệu thất tà thô bạo phương thức tấn công khỏe miệng cũng là nhịn không được run dậy một chút triệu thất tà loại này đ hắn có thể chơi không ngâm trong tay xa xỉ kiếm ngâm khẽ một tiếng nguyên bản chém xuống kiếm khí trong nháy mắt nở rộ mở ra vô số kiếm khí tàn phá bờ bãi ven đường đ ô n g tuyết bụi gai kim loại chặt đứt bóc nát giống như một đoá tràn ra bông hoa dưới ánh trăng cực kỳ mỹ lệ giờ khác này vệ trang phương thức tấn công cực kỳ ưu nhã mỹ lệ mà triệu thất tà ngược lại thô cùng không hợp lý căn bản không quan tâm những cái tia rào sát hắn thân thể đ ô n g tuyết bụi gai trực tiếp đối với bạch diệ phi rết đi qua chúc mừng ngươi thành công đem ta trọc giận bạch diệ phi lạnh như băng nói ra đồng thời một cỗ cảng kinh khủng hàn kh bốn phía không khí đều tràn ngập lên thảm xương m g trắng cùng giờ khắc này bốn phía hết thể đều dường như hóa thành hắn lĩnh vực hưu mà tại bạch diệp phi lời nói rơi xuống trong n g á y mắt một đạo khí kiếm phá không mà ra làm bạch diệp phi kịp phản ứng thời điểm đạo kiếm khí này đã đánh vào hắn mặt khoắt lên theo mặt nạ vỡ vụn một đạo vết máu tại bạch diệp phi gương mặt bên cạnh mơ hồ hiện hiện chương một trăm năm mươi chín nói tốt t ế ê m hai ra tay vô cùng ác độc lục mạch thần kiếm vốn là nội lực hóa thành kiếm khí một loại vật dụng xuyên qua lực hoàn toàn có thể so đấu kiếm khí thậm chí tại tổn t í n ngưng tụ trình độ phía trên còn x dù là triệu thất tà chỉ học hội một kiếm nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu bốn phía bông tuyết biến thành bụi gai căn bản không có khả năng ngăn cản đạo này triệu thất tà toàn lực lục mạch thần kiếm trong nháy mắt bị xuyên thủng kiếm khí dư vi không giảm sẹt qua bạch d i ệ t phi đầu、Phúc. bạch d i ệ t phi phản ứng cũng là cực nhanh đầu hơi hơi bị lệch chính là tránh đi vị trí then chốt khiến kiếm khí sẹt qua mặt nạ sắc bén lục mạch thần kiếm kiếm khí trực tiếp trên đầu mang theo mặt nạ vỡ nát đi ra đồng thời cũng tại bạch diệp phi tâm kia trắng bệnh có chút không phải người trên mặt lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu mái tóc dài màu nhìn lấy trên tay tinh hồng vết máu cặp t i a tả dị màu đỏ tươi đôi mắt tránh qua một vệt lạnh leo chi sắc tràn ngập sát ý nhìn về phía không ngừng xé nát bốn phía bông tuyết triệu thất t à v ơ i anh triệu thất t à dường như phát giác được bạch diệp phi lạnh leo ánh mắt trên thân ấp h ủ khủng bố cự lực trong nháy mắt buộc phát ra giống như vô hình vòi rồng tàn phá bừa bãi tư phương trực tiếp đem bốn phía bông tuyết tản mát triệu thất tả tay cầm trường kiếm đạp băng hoa mà đến khỏe miệm mang theo một vện nhấp nô ý cười nhìn lấy g ư ờ n g như một cái sủ lông bạch sư tử bạch diệp phi ánh mắt hơi, hơi h hầu ra vậy mà thụ thương kinh hô một tiếng mang theo quan tâm có thể triệu thất tà ra tay lại là ác hơn mấy phần dưới chân bỗng nhiên dùng lực mặt đất gạch đá nước toát trường kiếm trong tay hóa thành trong nháy mắt phá không mà ra đối với bạch diệp phi cái cổ vẹt tới tập trung bạch diệp phi ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tà nhìn lấy x ô n g lại triệu thất tà lạnh hư một tiếng bốn phía đ ô n g tuyết lĩnh vực ở bên trong lực không chế phía dưới hóa thành hạ sương thế giới từng cây càng thêm thô cùng bông tuyết bụi gai hiện hiện gầm thét đối với triệu thất tà đập mà đến triệu thất tà nhìn lấy bốn phía rào sắt mà đến bông tuyết b cận chiến đánh pháp sư cái này tới gần không đánh lên thật đúng là bị khuất dù là triệu thất tà hiện tại da dày thịt béo những thứ này bông tuyết bụi gai đánh vào người cũng không phá nổi hắn phòng ngự nhưng đau đớn lại là tránh cho không hắn cũng không phải là bệnh thần kinh ưa thích bị đánh cũng không biết có phải hay không là tu luyện nội lực võ công nguyên nhân dẫn đến hiện tại đánh nhau đều không có trước kia loại nhiệt huyết cảm giác phải biết trước kia tại trong quán b a đánh nhau dù là đầu rơi máu chạy đánh thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được đau đớn nhiều nhất sau khi đánh xong toàn thân phát run tỉnh táo sau mới có thể đau mà bây giờ không đề cập tới cũng được giết người đều không có gì quá lớn cảm giác cũng không biết chính mình có không mình không quen. phải hay không thói biết vệ trang phía chiêu, trên, tử dùng đại chiêu, lão bị một nay cũng h i kiếm n hắn không mang cái có thể làm điều thất tính tà cũng khí tới, bông h n tuyết bụi gai quất toàn thân từng đánh u nhất, trong cũng là đều vệ một cái đông tuyết bụi lui nghe đến triệu tất cả lời nói trong mắt cũng là tránh qua một vệt lấm liệt gật đầu đáp hai người đánh một cái còn bị đánh như thế bị khuất đây đối với quỷ quốc phái truyền nhân mà nói không thể nghi ngờ là một loại làm đủ bất quá bạch diệp phi thủ đoạn cũng s á c thực nhiều coi là thật không thể tưởng tượng bất quá song phương sớm đã là đối thủ hiện tại cũng không cần thiết nghĩ những thứ này có cơ hội làm chết đối phương tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt mà lại thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn càng không có lợi rốt cuộc thái tử p h ủ bên ngoài bao quanh cấm vệ quân đều là về cơ vô dạ còn hạn một khi bọn họ cảm giác được tình huống không thích hợp đến đây trợ giút bọn họ cơ hội liền không có vệ trang thấp hư một tiếng thể nội nội lực điên cồn g d ố t vào xa xỉ kiếm bên trong khủng bố kiếm thế bắt đầu ngưng tụ kiếm ý tàn phá bừa bãi mở ra kim kiếm khí màu đỏ lượn lờ tại trên thân kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa thì liền một bên nhìn vài ngày chạch mấy người cũng là sắc mặt biển biến cảm nhận được nguy hiểm mà bạch diệp phi tự nhiên cảm giác rõ ràng nhất bởi vì vệ trang chính tập trung vào hắn bạch diệp phi nhìn lấy một màn này t h ầ n s ắ c cũng là cực kỳ khó coi vốn cho rằng chỉ là đến trêu đùa một chút nuôi trong nhà con chó kia lại không nghĩ rằng ra cái này chờ ngoài ý mới mà lại hắn cũng thật bị bởi vì hắn căn bản thì chưa phát giác thiên trạch bọn người hội động thủ với hắn mà lấy hắn thủ đoạn coi như không mang kiếm thiên trạch mấy người cũng tuyệt đối không để lại hắn nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến triệu thất tà cùng vệ trang vậy mà lại g i ế tới t đối mặt hai cái chuẩn bị phóng đại chiêu n g â m nhân bạch diệp phi cũng không có lựa chọn chống đối đem bốn phía bông tuyết thu liễm t ầ n g t ầ n g bao k h ỏ a đem chính mình bảo vệ triệu thất tà tuy nhiên không biết vệ trang loại kia kiếm khí đại chiêu nhưng thể nội khủng bố nội lực cùng khí lực lại không phải nói dỡn dù là đơn thuần kiếm khí oanh ra cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố thúng chi trường kiếm trong tay v v một một、so、càng càng hai đạo rồi rào kiếm khí một chức i một sau trong nháy mắt đánh vào bạch diệp phi ngưng, tụ tuyết gai phía trên, ngưng theo í lấy mặt đất bỗng nhiên rung động tiếng oanh minh vang vọng vô số bông tuyết nổ bể ra tới ngâm triệu tất cả người sói này càng là bất kể kết quả như thế nào ỉ vào tự thân phòng ngự lực cưỡng hãn trực tiếp nâng kiếm sông đi vào lấy chính mình cường đại cảm chi năng lực cảm ứng được bạch diệp phi chỗ một bộ độc cô cựu kiếm kiếm chiêu chính là t r à o hỏi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi hô vệ trang chậm rãi rơi xuống đất thật sâu phun một mục k í rốt cuộc hắn nội lực tiêu hao cũng là cực lớn hắn là đường đường chính chính nội lực người tu hành cũng không phải triệu thất tà loại này nội ngoại kiêm tu mờ h ắ c bất quá nhìn lấy triệu thất tà loại kia không biết mọi mệnh bộ dáng khoe miệng cũng là nhịn không được run dậy một chút c h ư ơ n một trăm sáu mươi xa xỉ chém người thật hung và anh ba tên tiên thiên cảnh cao thủ giao thủ dẫn dắt khởi động tính đương nhiên sẽ không nhỏ đi nơi nào t h ú n g chi ba người tu vi võ công tại tiên tiên cảnh bên trong cũng không phải loại kia mới vừa tiến vào tiểu noe g từng cái nội lực đều là hùng hồn không gì sánh được đến mức triệu thất t à nội ngoại kim ê tu tới một mức độ nào đó so với vệ trang còn muốn mánh liệt phía trên rất nhiều đến mức bạch d i ệ t phi tự nhiên không cần phải nhắc tới một cái băng hệ đại ma đạo cái kia một thân khủng bố nội lực cũng không biết tu luyện thế nào theo hắn khống chế phương viên đếm trong vòng mới thức hơi nước tùy ý hóa thành công tuyết liền có thể nhìn ra được hắn nội lực sự khủng bố thông suốt tới trình độ nào nói tóm lại ba người này động thù gây nên ba động không thua gì một trận khủng bố tập kích toàn bộ thái tử phủ cũng có thể cảm giác được mặt đất rung động cùng tiếng oanh minh vang một chỗ tối tăm trong góc m ạ c nha cùng bạch phượng tuần tự xuất hiện đứng tại thái tử phủ bên ngoài cách đó không xa trên mái hiền m ạ c nha ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn l ấ y thái tử phủ động tĩnh truyền đến v h ư ơ n g vị khi thấy cái kia đ ẳ n g không mà lên to lớn đ ô n g tuyết bụi gai cùng từ trời mà rơi khủng bố kiếm khí thần sắc trong nháy mắt n g ư n g trọc lên ngẫu nhiên sẽ còn mở hai đoá hoa biểu thị bức cách mà lần này liền hoa đều không có mở đến có thể thấy được huyết y hầu giờ phút này tâm tình h i ệ n nhiên vị này huyết y hầu lão đại gặp phải phiền phức mà lại phiền phức còn không nhỏ chúng ta muốn vào xem một chút sao bạch vượng nghe vậy mi đầu hơi nhũ nhăn trần trơ một chút đôi lấy mặc nha dò hỏi đầu tiên chờ chút đã mặc nha trầm mặc một hồi mới c h ầ m rãi nói ra bởi vì huyết y hầu tiến vào thái tử phủ trước đó đã từng cùng hắn bàn giao qua vô luận bên trong chuyện gì phát sinh bất kỳ người nào đều không thể đi vào chuyện này chỉ có hắn biết bởi vì huyết y hầu lặng lẽ đi vào rốt cuộc loại này riêng tư gặp kẻ cướp sự tình càng ít người biết càng tốt mà bạch diệp phi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này ầm ầm theo thời gian chuyển rời động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn theo một tòa vách tường sụp đổ mặc nha cũng là không bình tĩnh cái này mẹ nó tình huống như thế nào làm sao làm đến động tĩnh lớn như vậy ta đi xem một chút nơi này giao cho ngươi phân phó bất kỳ người nào không cho phép vào nhập mặc nha cũng không có đang do dự tình huống này đến loại này cấp độ coi như muốn giấu giếm đi cũng rất cái kia hắn nhất định phải đi xem một chút phát sinh cái gì chẳng lẽ bạch diệp phi cùng bên trong thiên trạch bọn người trở mặt ngươi cẩn thận một chút bạch p h ư ợ n g gật gật đầu nhắc nhở một câu ân mặc nha gật đầu đáp không do dự thân hình loại lên chính là hướng về thái tử phủ bên trong phóng đi giờ phút này thái tử phủ bên trong cửa lớn vị trí bạch d i ệ p phi bộ dáng giờ phút này cực kỳ thê thảm trên thân bức cách cực cao y phục dạ hành giờ phút này đã bị vạch ra mấy chục điều lỗ hổng có địa phương thậm chí có huyết dịch tràn ra nguyên bản chỉnh tề tóc cũng là dối tung mở ra bộ dáng cực kỳ chật vợt riêng là cánh tay phải một chỗ vết thương có tới một bàn tay chiều dài huyết n ụ c đều là bị chặt lật qua vết thương này tự nhiên là vệ trang chặt s a s ỉ kiếm cái kêu mang theo hàm răng một mặt chém người không nên quá huyết tinh một kiếm này chém đi xuống thời điểm triệu thất tà rốt cuộc minh bạch s a s ỉ kiếm danh tự nguyên lý do nhìn lấy đều tâm lý một nắm chặt khẳng định thật đau mà so sánh với thê thảm không gì sánh được bạch diệp phi triệu thất tà khá tốt không có cách r a dày thịt b é o tại trừ y phục trên người bị đánh nát ở ngực có chút oi bức bên ngoài không có gì đáng ngại mà vệ trang thì là bị bạch diệp phi đánh nhất trưởng đoán chừng có nội thương nhưng cũng không nặng bởi vì vệ trang giờ phút này ánh mắt cũng là sáng vô cùng dường như một đầu khát máu át lan nhìn chằm chằm bạch di hiện nhiên theo vệ trang tối nay còn thật có khả năng đem huyết ý hầu bạch diệp phi lưu tại nơi này đến mức bốn phía mặt đất đã bị đánh nát một mặt tường đều bị triệu thất tà đục hư đương nhiên đây không phải triệu thất tà ngốc như vậy đục tới mà chính là bạch diệp phi dùng một đầu to lớn vô cùng đông tuyết bụi gai đem hắn q u ố t tới mà cơ hội kia vệ trang nắm chắc tốt cho nên t i ệ n hắn một kiếm bạch diệp phi giờ phút này tâm tình hỏng b é p không gì sánh được cái này riêng là cánh tay phải vết thương kia huyết dịch theo cánh tay bàn tay rơi trên mặt đất trong thời gian ngắn cánh tay này tính toán là không thể động lực xa xỉ kiếm kiếm khí còn nơi không phải vậy lúc trước một kiếm kia hắn cánh tay đoán chừng có thể trực tiếp bị chặt đoạn ngươi được hay không tốt như vậy cơ hội trực tiếp chặt cổ a chặt tay nhiều đau ta nhìn đều cảm giác được đau ngươi có đau hay không triệu tất h t à đậu đen rau muốn một tiếng vệ trang sau đó có chút quan tâm đối với bạch diệp phi hỏi vệ trang nhìn một chút triệu tất h t à lười nói chuyện hắn chính mượn cái này chút thời gian khôi phục nội lực đây có thể khôi phục từng chút từng chút chỉ bằng cái này cũng muốn lưu lại ta bạch diệp phi màu đỏ tươi đôi mắt hơi hơi lấp lóe không để y đến triệu tất tả cái kia làm cho người chán ghét lời nói lạnh như băng nói ra thằng th mà liên tại bạch diệp phi lời nói rơi xuống trong n y mắt một chuỗi d à i kim thiết tiếng va chạm chuyển đến đồng thời mang đến còn có thiên trạch cái kêu u lanh thanh â m đàm thoại một cỗ khó có thể hình dung huyết sát chi khí chậm rãi tràn ngập tới thiên trạch trên thân buộc xích sắt dường như sống tới đồng dạng phun ra nuốt vào lấy bốn phía màu đen huyết sát chi khí tham t h ẳ m nhìn chằm chằm bạch diệp phi diễm linh cơ bọn người ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bạch diệp phi ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao bạch diệp phi ánh mắt âm lánh nhìn lấy thiên trạch chậm giọng nói ra ta sẽ không để cho ngươi chết ta sẽ chỉ làm ngươi trở thành ta tù nhân thiên tr cơ hội tốt như vậy hắn như là không giữ chặt đây chẳng phải là quá ngu về phần mình trên thân động có bạch diệp phi ở chỗ này hắn sợ hai chính mình không có giải dược sao mà lại so sánh với được đến giải dược để bạch diệp phi thành vì chính mình tù nhân chẳng phải là càng làm cho hắn vui vẻ nghĩ đến chính mình đã từng bị bạch diệp phi nhốt vài chục năm mà bây giờ bạch diệp phi muốn trở thành chính mình tù nhân hắn thật hưng phấn có chút không thể chính mình ngươi thật giống như không có hỏi qua chúng ta ý kiến triệu thất t à nhìn lấy thiên trạch nhẹ giọng nói ra vậy các ngươi muốn cái gì thiên trạch nghe vậy một đôi quỷ dị mắt rắn nhìn về phía triệu thất tả triệu thất tà cùng vệ trang thực lực đáng giá hắn coi trọng nếu là không có tất yếu hắn cũng không muốn cùng hai người này là địch muốn cái gì chờ lát nữa lại nói trước đem hắn cầm x u ố n g như thế nào triệu thất tà khẽ lắc đầu nhìn lấy chậm rãi thở dốc thừa cơ khôi phục nội lực bạch diệp phi cười lấy lộ ra hẳn r ă n g dùng đến quan tâm ánh mắt nhìn lấy thụ thương nghiêm trọng bạch diệp phi chậm rãi nói ra c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt một con chó điên triệu thất tà ngữ khí rất lướt nhẹ thậm chí còn lộ ra một loại quan tâm bất quá lời nói nội dung không thể nghi ngờ tuyên thể lấy một việc cái này bạch diệp phi hắn ăn chắc bạch diệp phi tuy nhiên rất mạnh nhưng lúc này đây cũng không nghi ngờ là lật thuyền trong mương cái gì đều không mang tự tin không gì sánh được đến thái tử phủ một bộ r i ắ t chó tư thái kết quả lọt vào triệu thất tà liên thủ với vệ trang bị hung hăng âm một thanh một cái cánh tay đều kém chút bị chặt đoạn qua nhiều năm như vậy lần này có thể nói là bạch diệp phi ăn lớn nhất một lần thua thiệt mà lại cái này thua thiệt có vẻ như còn chưa kết thúc triệu thất tà hiển nhiên là loại kia hoặc là không đậu thủ hoặc là hướng chỉnh chết người hắn đã làm tốt đem bạch diệp phi làm thành kết giao thiên trạch lễ vật được thiên trạch nghe đến triệu thất tà lời nói cặp kia quỷ dị m hơi nếp khỏe môi lên lên thật sâu nhìn một chút triệu tất h t à gật gật đầu đáp hắn cảm nhận được triệu tất h t à thành ý đối với loại này người hắn ưa thích hợp tác chí ít hiện tại thiên trạch đối với triệu tất h t à vẫn còn có chút hào cảm đến mức triệu tất h t à về sau muốn cái gì cầm xuống bạch diệp phi về sau không có gì không thể nói cơ bản hợp tác ăn ý có đến đón lấy mọi người cũng không có tại nói cái gì ánh mắt mọi người nhìn về phía bạch diệp phi bất quá trong mắt cũng không có khinh thị ngược lại có chút nghiêm trọng bạch diệp phi loại này người dù là đến cái này làm dụng địa cũng không phải không có sức liệu mạng các ngơi phong tỏa tư phương phòng ngừa hắn người tiền đến triệu thất t à nhìn lấy diễm linh cơ hơi hơi dương dương đầu phân phó nói diễm linh cơ bọn người v u thuật mặc dù có chút ý lực bất quá đối với tại bọn họ trong mắt những người này cũng liền như thế hù dọa một chút người bình thường vẫn được một khi giao thủ tiên thiên cảnh cao thủ tám chín phần mười sẽ đánh chết duy nhất có thể làm cái n ụ c thuẫn vô s o n g quỷ mục tiêu quá lớn tốc độ quá chậm đối phó bạch d i ệ t phi loại này chơi băng đồng thời không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ dùng bọn họ đến để phòng một phía phòng ngừa hắn người tiến vào mới càng tốt hơn tốt. diễm linh cơ đôi mắt lưu chuyển nhìn một chút thiên trạch đợi đến thiên trạch khẽ gật đầu mới trắng liếc một chút triệu tất h tà nhẹ hư một tiếng chính là mang cái này vô song quỷ bọn người hướng về bốn phía lui lui đem chiến trường lưu cho triệu tất h tà bọn người Đậu thủ, đợi thủ, đ đến diễm linh cơ bọn người lui về phía sau mấy bước triệu tất h tà nhẹ hư một tiếng trong tay kinh n g h kiếm nhẹ nhàng chuyển một cái kiếm khí lưu chuyển thân hình đã trước tiên s u n g ra ngâm kiếm khí d ậ n dần giống như vô số mỹ lệ phấn sắc gợn nước tại không gian bên trong nhộn nặng lên dị thường mỹ lệ có thể cái này mỹ lệ hình ảnh bạch diệp phi lại là không có chút nào thưởng thức ý tứ trong mắt lóe Rất trọc trạch lấy. thành quyết, tình thương, tốt thiên bắt thành tù nhanh chính là hóa thành quả quyết. Bây giờ loại tình huống này, không phải do hắn nghĩ nhiều, dù là trọc thương, cũng tốt hơn bị thiên trạch bọn người bắt lấy. Hắn cao ngạo không cho phép chính mình thành vì người khác tù nhân. hóa phải cho phép khác cao là loại là quả quá bây bị giờ do vì dù ừ ở ngực rên lên một tiếng trái tim đột nhiên nhảy lên quanh thân bắt đầu tràn ngập lên sương máu nguyên bản tuấn lang anh m ị khuôn mặt cũng theo đó áp xếp lên mà cánh tay phải cái kia thê thảm huyết đục lật ra vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhuyễn động lên đến thảm ra thịt trắng có màu đỏ đường vân tràn ngập cả ngựa đều dường như rút lại đồng dạng đồng thời một cỗ cực độ âm lãnh khí tức phát ra vốn phía mặt đất trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng hạ băng dường như theo những huyết vụ này phát ra bạch diệp phi cũng phóng xuất ra cái gì、Soạn. triệu thất tà thấy cảnh này mắt sáng lên trong tay kinh n g h kiếm khẽ run lên không có tiếp tục tới gần kiếm khí hơi hơi d ậ p d ờ n chính là phá không đối với bạch diệp phi đồ n g ị c h hiện tại bạch diệp phi loại tình huống này là cá nhân người đều hiểu hắn tại nín cái gì lại chiêu hô mấy cái đạo kiếm khí trong nháy mắt bị bạch diệp phi quanh thân huyết khí n u ố t mất liền một tiêu bọt nước đều không có bay lên cẩn thận một chút vệ trang đứng tại triệu thất tà bên cạnh thấy cảnh này trầm giọng nhắc nhở bạch diệp phi có thể tại hàn quốc làm nhiều năm như vậy huyết ý hầu thống lĩnh hơn một trăm ngàn b i n h mã nếu là không có một chút năng lực đó mới là gặp quỷ h i u thiên trạch lại không trần trờ quá nhiều trên thân buộc không biết tên kim loại dây xích dường như vật sống một thành nâng lên bốn cái quỷ dị xà đầu liền là hướng về phía trong huyết vụ bạch diệp phi tiến lên nháy mắt chính là chui vào trong huyết vụ theo một tiếng xích sắt kéo căng sức lực thanh âm một cô vô hình lực lượng đụng vào nhau v ơ i anh bạch diệp phi bốn phía mặt đất chìm xuống một bộ phận đồng thời bao phủ huyết y hầu trên thân xương máu cũng là trong nháy mắt tàn đi lộ ra bạch diệp phi lúc này diện mạo nhìn đến huyết y hầu khuôn mặt m ọ i người tại đây cũng là hơi x hơi kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên dường như biến thành một bộ huyết thi bạch diệp phi giờ phút này bạch diệp phi quanh thân huyết hồng thì liền nguyên bản mặc lên người y phục dạ hành cũng là nhiễm lên một t ầ n g huyết sắc nguyên bản cao lớn cường tráng thân thể cũng là khô quát một quyển tóc bạc u ủ n vũ một đôi máu t r o n g mắt màu đỏ chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn thiên trạch đánh đi ra bốn đạo xích sắt giờ phút này đang bị hắn nắm trong tay cái kia nguyên bản giống như vật sống bốn cái xà đầu giờ phút này dường như vật chết đồng dạng túi tại bạch diệp phi cổ tay bên cạnh các ngươi rất tốt bạch diệp phi thanh em khàn khàn cùng c dường như đã mất đi chỗ có trình độ cây khô chỉ cần nhẹ nhàng đẩy sẽ ngã xuống đồng dạng sẽ còn biến thân triệu thất tà nhìn lấy dường như biến một người bạch diệp phi mi đầu hơi hơi nhảy một cái có chút hứng thú đánh đo một cái bạch diệp phi ngược lại là không có gì sợ hãi cảm giác rốt cuộc đánh không lại chạy vẫn là chạy mất húng chi còn không có đánh thắng bại còn hai chuyện so sánh với cái này bạch diệp phi hội biến thân càng làm cho triệu thất tà cảm thấy hứng thú theo bạch diệp phi giờ phút này trạng thái không khó lắm đoán được hắn hiện tại cần phải cũng không khá lắm rốt cuộc một người thân thể mất đi nhiều như vậy huyết dịch không chết đã là kỳ tích ngươi còn có thể trông cậy vào hắn thân thể có thể tốt hơn chỗ nào ngươi nói nhảm quá nhiều thiên trạch lạnh hư một tiếng căn bản không có cùng bạch diệp phi giao lưu ý tứ một c ỗ b ả n h trướng nội tức theo xích sắt đối với bạch diệp phi t i ế n lên một con chó điên bạch diệp phi lạnh hư một tiếng bàn tay b ô n g nhiên dùng lực cái kêu theo xích sắt vọt tới nội tức trực tiếp chôn vùi đồng thời một c ỗ cự lực trong nháy mắt từ xích sắt vọt tới trực tiếp đem thiên trạch kéo bay lên không cho cự tuyệt đem hướng về chính mình kéo qua đi một bàn tay đem hắn đập xuống địa một cái tay khắc bắt lấy trên thân xích s á t cự lực bạo phát vê anh hai cô cự lực trong nháy mắt đan sen vào nhau xích s á t trung ương vị trí không chịu nổi cự lực chi chi rung động một cô vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên c h ư một trăm sáu mươi hai hiểu lầm đều là hiểu lầm khanh khách bốn sợi xích s á t giờ phút này bắn vô cùng gấp hai cô cự lực không ngừng theo bốn sợi xích s á t đụng vào nhau phát ra từng đạo từng đạo nột ngạt kim thiết thanh âm cảm nhận được lực lượng không làm gì được triệu tất tả bạch diệp phi ánh mắt hơi hơi l o a lên một cỗ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt b ộ c phát ra một tầng l ệ n h vô cùng đông tuyết trong nháy mắt đem xích sắt đóng băng lên dọc theo xích sắt liền là hướng về phía triệu thất tà cùng thiên trạch bao phủ mà đến ngâm mà vào thời khắc này một đạo kiếm minh thanh â m vang vọng chỉ thấy một bóng người thông s u ố t xuất, xuất hiện lại bạch diệp phi bên cạnh trong tay xa xỉ kiếm thẳng thắn thoải mái hóa thành một đạo kim hồng sắc vòng tròn đối với bạch diệp phi chặn ngang chém tới đối với cái này bạch diệp phi vậy mà trực tiếp xuể bàn tay ra trộ tới keng vệ trang thấy cảnh này trong lòng tuy nhiên kinh ngạc nhưng huy kiếm tốc độ xác thực không có biến hóa chú làm cho người giật mình là cái tia khô q u ắ t bàn tay vậy mà không có bị s a s ỉ kiếm một kiếm c h é m nước n g ư ợ c lại bị bạch d i ệ t phi bàn tay bắt lấy l ư ấ i kiếm cái tia mở vàng nước đá kiếm khí vậy mà không có bị tổn thương nói bạch d i ệ t phi mảy may đồng thời dọc theo bạch d i ệ t phi bàn tay một luồng hơi lạnh theo s a s ỉ kiếm hướng về vệ trang tràn ngập mà đi、Cắt. vệ trang phản ứng cũng là cực nhanh t r ụ c trong tay b ô n g nhiên dùng lực s a s ỉ kiếm xoay chuyển trực tiếp vỡ ra cái này bạch d i ệ t phi bàn tay sau đó vệ trang ngượng cơ hội lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách bất quá sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì hắn cánh tay phải giờ phút này hơ i tê tê một c ô âm l ã n h không gì sánh được hàn khí ngay tại trong cánh tay chạy trốn muốn không phải hắn phản ứng nhanh cấp tốc kéo dài khoảng cách giờ phút này một cái cánh tay đoán chừng đã bị đóng băng vệ trang sắc mặt có chút khó coi cảm thụ lấy cố hàn khí kia so với lúc t r ư ớ c bạch diệp phi thi triển đi ra h ạ n khí cố hàn khí kia đâu chỉ mạnh mấy lần anh, mượn vệ trang công kích bạch diệp phi cái này chống giống triệu thất tà cũng là bỗng nhiên dùng lực đem bạch diệp phi bắt lấy xích sắt kéo trở về đồng thời cũng cảm thụ một chút bạch diệp phi trên thân cái kia cố hàn khí đông lạnh hắn đều là run dậy một chút lấy hắn bây giờ tiên thiên công tu vi sớm liền có thể nghỉ mát tránh rét có thể thấy được cố hàn khí kia khủng bố trình độ quả nhiên có thể trở thành chủ yếu vai phụ không có một cái đơn giản triệu thất tà không nhịn được cô một tiếng vốn muốn giết chết bạch diệp, phi. Bất quá bây giờ nhìn bạch diệp phi bạo phát tiểu vũ trụ muốn giết chết hắn có chút độ khó khăn chỉ ít ba người bọn hắn muốn không tử thương tham trọng bắt sống bạch diệp phi có khả năng có thể thấy được bạch diệp phi cũng là một kẻ hung ác có thể đem chính mình làm thành bộ dáng này ra hỏa này là cái gì người cũng có thể nhìn ra muốn muốn bắt sống đối phương căn bản không có khả năng thậm chí bức gấp đối phương hắn vô cùng có khả năng kéo một cái cùng lên đường mà theo bạch diệp phi một mực nhìn mình t ầ m c h ầ m ánh mắt có thể đến ra một cái kết luận tại chỗ thiên trạch vệ trang cùng hắn triệu tất h t à bạch diệp phi muốn biết nhất chết một cái người cũng là hắn c h ờ một chút không đánh dừng tay dừng tay đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm ngay tại bạch diệp phi dự định tiếp tục động thủ thời điểm vệ trang cùng thiên trạch trận địa sẵn sẵn đón quân địch thời điểm triệu thất tà đột nhiên đánh một cái ha ha k h o á t k h o á t tay cười lớn một tiếng nói ra đã không có năm chắc cái này tiếp tục đánh xuống h i ệ n nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa triệu thất tà có thể không hứng thú vì một cái bạch diệp phi đem mạng nhỏ mình góp đi vào đến mức vì lên một lần sự tình báo thù lần này bạch diệp phi đã biến thân thành này tấm quỷ đức hạnh trả giá đã ắ khẳng định không nhỏ tiếp tục lại chết tiếp tục đấu ý nghĩa không lớn triệu thất tà lời nói rơi xuống trong nháy mắt t r a n g diện trong nháy mắt ngưng trệ tất cả mọi người ánh mắt đều là có chút kinh ngạc nhìn lấy triệu thất tà diễm linh cơ cái tia đôi mắt to càng làm mở thật to sau đó nhìn chung quanh một chút đã gần như bị hủy thái tử phủ t h i ề n viện đánh thành bộ dáng này bạch diệp phi đều dự định liều mạng triệu thất t à vậy mà nói không đánh sẽ không đánh hiểu lầm kia cọc lông a tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý nghĩa dừng tay như vậy như thế nào triệu thất t à buông tung tay trước tiên đem kinh lê kiếm trở vào bao rất vô tội nhìn lấy bạch diệp phi một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ vừa cười vừa nói nói xong liền l à hướng về phía vệ trang nhảy náy mắt cho hắn một ánh mắt vệ trang ánh mắt không tốt nhìn lấy triệu thất tả khỏe miệng co giật một chút sâu hít sâu một chút tuy nhiên minh bạch triệu thất tà ý tứ. Cũng thực hiện tại tình huống này dừng tay thực tốt nhất, nhưng đánh thành bộ dạng này, biết bộ tại tay tốt hỏa không í đều đánh ra đến, đây là nói h ra là k đánh sẽ không đánh vấn đề、sau. không vấn Không sẽ sau. có trả lời triệu tất h t à lời nói ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n lấy bạch diệp phi cái này muốn hay không tiếp tục đánh xuống còn phải nhìn bạch diệp phi ý nghĩ rốt cuộc hiện tại thảm nhất cũng là bạch diệp phi ném lớn như vậy mặt bạch diệp phi có thể nuốt trôi đi cái này thua thì sao mà lại chỉ cần bạch diệp phi kéo một đoạn thời gian bốn phía những cái kêu màn đêm người tự nhiên sẽ chạy tới đến thời điểm tình huống còn hai chuyện triệu tất tả ngươi quả nhiên rất thú vị bạch diệp phi chầm rãi nói ra mỗi chữ mỗi câu riêng là một chữ cuối cùng cực kỳ dùng lực hắn đều bị bắt buộc xuất từ tổn hại tám trăm đại triều triệu、chịu、thất t à vậy mà đến một câu h i ể u lầm thì không đánh cái này nói đùa cái gì hết lần này tới lần khác bạch diệp phi còn không phải không cân nhắc muốn hay không tiếp tục đánh xuống đánh xuống hắn tự nhiên có phần thắng nhưng cũng có thất bại khả năng dù là sau cùng cá chết rách lưới hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu không chết cũng tàn phế tới loại trình độ đó cơ vô dạ sẽ hay không giúp hắn thì khó nói bởi vì cơ vô dạ sẽ không để ra cơ hội tốt như vậy bạch diệp phi trong tay trưởng khống hơn một trăm ngàn tinh nhuệ cũng không phải nói dỡn nếu là có cơ hội cơ vô dạ sẽ nhịn ở không ă n đi kết minh điều kiện tiên quyết là song phương có ngang nhau thực lực đây là hợp tác cơ sở như là bạch diệp phi thương thế quá mức nghiêm trọng cơ vô dạ người minh hữu i này cũng hứa liền sẽ hóa thành một đầu phản vẽ á c lang không nên đánh giá thấp cơ vô dạ sói tính như là cơ vô dạ ăn chay hắn cũng không có khả năng lăn lộn thành đại tướng quân càng đừng đề cập trở thành màn đêm thủ lĩnh có thể làm đến mức này cơ vô dạ tự nhiên không phải loại kia giá áo túi cơm thủ đoạn năng lực tâm tính vật kh hắn triệu thất tà dường như không có nghe được bạch diệp phi cái kia trong giọng nói phảng phất muốn mất sống hắn ý tứ dường như gặp một cái nhiều năm không thấy hảo bằng hưu g ư ờ i lấy đề nghị vệ trang trầm mặc nhìn lấy triệu thất tà cái này đột nhiên bạo phát giao tiếp năng lực lặng nghe im lặng trước một khắc còn là một bộ không giết chết người không bỏ qua thái độ qua trong dây lắt thì biến thành hảo bằng hưu thái độ thái độ này chuyển biến vệ trang chịu phục chương một trăm sáu mươi ba trầm rãi mà nói triệu thất tà loại này trở mặt bản sự vệ trang tự hỏi làm không được cũng không có năng lực này mà lại vệ trang cảm giác có chút mất mặt cái này có chút không biết xấu hổ ngươi đều dự định chặt chết đối phương mà đối phương thiếu chút nữa cũng bị ngươi chém chết thậm chí đều liều mạng kết quả đối phương bắt đầu liều mạng đại chiêu cũng dùng ngươi đột nhiên đến một câu là hiểu lầm còn một bộ không đánh nhau thì không quen biết bộ dáng vệ trang không có đoán sai bạch diệ phi giờ phút này tâm tỉnh thì cùng tàu lượn mở dạng nhiều năm như vậy kinh lịch nhiều chuyện như vậy hắn thì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp triệu thất tà loại này、người. hắn không cách nào hình dung giờ phút này ý nghĩ trong lòng nhưng có một chút bạch diệp phi về sau nếu là có cơ hội hắn tuyệt đối không dị nghị giết chết triệu tất h t ả chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa ba chúng ta muốn giết chết ngươi cũng không đơn giản thậm chí vô cùng có khả năng bị ngươi phản s á t một hai cái dù là không chết cũng là trọng thương mâu c h ố t nhất giết ngươi về sau chúng ta cũng không có thực tế chỗ tốt thậm chí giết ngươi về sau tiện nghi đều là người khác sơ sót một cái sẽ còn bị hàn vương hạ truy s á t lệnh rốt cuộc ngươi nói thế nào cũng là một cái quý tộc triệu thất tà đem kinh nghe kiếm xem như quả trượng để dưới đất ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bạch diệp phi chậm dãi nói ra nghe đến triệu thất tà lời nói thiên trạch sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên nguyên bản đối triệu thất tà hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì lúc trước triệu thất tà nói chuyện đã biểu đạt ra thành ý thiên trạch đột nhiên cảm giác cùng đánh g i ắ m không sai bị lắm đồng thời cũng vì chính mình lúc đó hảo cảm cảm giác được xỉ n đục người trung nguyên nào có cái gì người tốt căn bản là không có một cái tốt riêng là miệng bên trong nói ra căn bản liền không thể tin từng cái tâm cơ t â m trầm bọn họ những thứ này tiểu địa phương đến căn bả thực ta cảm thấy chúng ta đồng thời không có cái gì khổ đại cựu thầm mọi người cũng bất quá chỉ là một số mâu thuẫn nhỏ không có gì không thể điều hòa liền xem như thiên trạch chúng ta cũng là có thể hợp tác triệu thất tà nhìn qua bạch diệp phi cười cười sau đó nhìn lấy thiên trạch nói ra ta với các ngươi không có gì tốt hợp tác thiên trạch lạnh hư một tiếng không có cho triệu thất tà mảy may sắc mặt tốt lạnh giọng nói ra hắn hiện tại đối với người trung nguyên chỉ có ác cảm hợp tác là không thể nào hợp tác đời này đều khó có khả năng hợp tác phòng ngừa mắc lửa bị lửa lấy triệu thất tà cái miệp kia bị bán còn không biết vì cái gì sự tỉnh người nào nói không có n g ư ơ i muốn báo thủ n g ư ơ i muốn phú quốc chỉ bằng vào n g ư ơ i một cái vừa mới ở vào trước thái tử có thể làm gì muốn tiền không có tiền muốn người không có người cứ như vậy m è o con hai ba con có thể làm gì hồi bách việt bán bánh rán sao triệu thất tà b i ể u môi a quét mắt một vòng diễm linh cơ b ọ n người thử nhẹ nói ra ánh mắt tại diễm linh cơ trên thân nhìn xem tiểu cô nương mấy ngày không thấy lại tươi ngon mọc nước thật sự là h o a thủy ừ diễm linh cơ tựa hồ cảm thấy triệu thất tà hình dung chính mình là m è o con có chút tất giận giữ răn hung triệu thất tà một chút bất quá lại có vẻ càng thêm đáng yêu muốn dưỡng bánh rán nghe đến triệu thất tà lời nói vệ trang ánh mắt cổ quái nhìn một chút thiên trạch riêng là nhìn đến thiên trạch bộ kia sinh khí muốn đậu thủ lại kìm nén bộ dáng tiểu địa phương đến miệng không hiệu nghiệm gặp phải triệu thất tà loại này người an thiệt tỏi là khẳng định bạch diệp phi tâm tình cũng là điều chỉnh không sai biệt lắm ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tà muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn chơi ra cái gì nhiều kiểu khác phản bác đầu ngươi căn bản thì không hiệu nghiệm đầu ngươi muốn là linh quang lời nói cũng không đến mức bị bắt thậm chí bị nhốt vài chục năm cho tới bây giờ mới được thả ra còn bị ăn độc dược thu ngươi chế tr cơ vô dạ bọn họ nhốt ngươi là nghĩ m u ố n cái gì đồ vật đi triệu thất tà khẽ cười nói、Soạt. nghe đến triệu thất tà lời nói thiên trạch ánh mắt trong nháy mắt hung lệ lên giống như một cái bạo khởi hung thủ gắt gao nhìn chằm chằm triệu thất tà quanh thân xích sắt giống như vật sống đồng dạng du tẩu khủng bố sát khí bao phủ triệu thất tà dường như lúc nào cũng có thể sẽ b ộ c phát ra bạch diệp phi cũng là ánh mắt khẽ h í p một cái nhìn lấy triệu thất tà suy đoán triệu thất tà đến hàn quốc thực sự quá ngoài ý mớn bạch diệp phi điều tra qua triệu thất tà đi qua thế nhưng là biết rất ít hắn đến tột cùng đến từ nơi đâu không có người biết hắn mắt cũng không có người biết chẳng lẽ hắn đến hàn quốc cũng là vì thiên trạch tay bên trong đồ vật hay sao vệ trang h ồ nghi nhìn lấy triệu thất t à bọn người tự mình hoài nghi hắn có phải hay không bỏ lỡ thứ gì được ta đối với ngươi vật trên tay không có bất kỳ cái gì hứng thú dù là hắn giá trị liên thành tại ta trong mắt cũng không có diễm linh cơ để mắt triệu thất t à k h o á t k h o á tay sau đó nhìn lấy diễm linh cơ nháy mắt mấy cái t r e o chọc nói ngươi đến tột cùng biết cái gì thiên trạch không có chút nào buông lỏng ánh mắt hung lệ nhìn lấy triệu thất tả lạnh giọng nói ra đều nói là suy đoán ta làm sao biết cái gì thứ này mặc dù biết sao đ o á n cũng có thể đoán được cơ vô dạ bọn người không giết chết ngươi giữa ngươi mười mấy năm bọn họ vì cái gì ngươi một cái bách việt phế thái tử có thể có giá trị gì giá trị đến bọn hắn không giết chết ngươi một mực nuôi ngươi hoặc là ngươi biết cái gì bảo tàng tin tức vân bốn vân là cá nhân đều đoán được triệu thất tà trắng liếc một chút thiên trạch k h o á t k h o á t tay tức giận nói ra chứ hung liền sẽ giống bị nhốt vài chục năm đều không có học ban cái này thiên trạch đầu thực sự không hiệu nghiệm cái này thiên trạch trong lúc nhất thời trầm mặc điểm đến không biết nên nói cái gì huyết y hầu hợp tác một chút như thế nào c người. Người hôm ú nay giúp n cơ hội không tệ triệu thất tả cũng không tiếp chơi một thanh lớn đến mức có được hay không có trời mới biết hắn cũng cự như vậy nói một chút dù sao kết quả sẽ không quá xấu bởi vì hàn phi bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào hàn vương ha ha người là gan thật là lớn bạch diệp phi ánh mắt khẽ h í p một cái dường như lần nữa nhận thức lại một chút triệu tất h t ả chậm rãi nói ra hàn vương cái gì đức hạnh mọi người đều biết hàn quốc muốn co tương lai mà không phải bị người chiếm đoạt phương pháp tốt nhất cũng là đổi một cái đại vương ngươi huyết y hầu muốn cái gì ta không rõ ràng ngươi muốn hàn vương vị trí này sao nói thật hàn quốc bảy nước yếu nhất suy nhược không chịu nổi đưa cho ta ta đều không hứng thú cho dù là bảy nước một trong hàn quốc chi chủ thì tính sao an bữa nay lo bữa mai bây giờ tần quốc, quốc lực cường thịnh đủ để nhất thống thiên hạ người đoán xem hàn quốc còn có thể chống bao lâu tần quốc muốn đông ra tất lấy hàn quốc mà hàn quốc bên trong các ngươi những thứ này người còn tại chơi lục đục với nhau cho siếc thực sự b u ồ n c ư ờ i ta thậm chí có thể cùng ngươi đánh cược một lần các ngươi tiếp tục chơi như vậy đi xuống hàn quốc nhiều nhất chừng mười năm tất d i ệ t tin hay không triệu tất h ta khép cười một tiếng cực kỳ khinh thường nhìn lấy bạch diệt phi từ tốn nói lời nói rơi xuống trang diện nhất thời an tĩnh xuống tới c h ư một trăm sáu mươi bốn ngươi dám tin hàn quốc diệt hay không mặc dù mới một năm không đến thời gian nhưng triệu tất h ta đã đại khái minh bạch hàn quốc quốc tỉnh cái này hàn quốc căn đã á t tương lai nhất định trở thành tần quốc nhất thống thiên hạ đạp trên bản nó là chìm n g ậ p thần tiên đến cũng liền không húng chi là hạ vi một quốc chi lực cường thịnh không phải chỉ dựa vào một người mười năm thì có thể thay đổi tần quốc theo nhỏ yếu đi hướng thịnh mạnh kinh lịch bao nhiêu đ ờ i theo thương hưởng biến pháp bắt đầu các đời quân chủ đều là vương chủ nhiều đ ờ i tích lũy đến bây giờ mới có tần quốc nhất thống thiên hạ lực lượng cái này há lại mười năm chỗ có thể thay đổi đừng nói triệu thất ta biết được lịch sử coi như triệu thất ta đem doanh c h í n h giết cũng cải biến không sự thật này trên một cái doanh chính còn sẽ có một cái khác đạp vào vị trí này tần quốc bây giờ có cái này nội tình nó cần thiết cũng là một cơ hội một cái đủ để đem tần quốc cái này trước chiến xa khu xử người cầm đầu không có danh o chính cũng sẽ có một người khác ngồi lên vị trí này trên một cái danh o chính cải biến không bất cứ chuyện gì thú n g chi bây giờ hàn quốc trong nước cái này tình huống coi như không có danh o chính cái này hàn quốc còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm còn là một vấn đề triệu thất tà chậm rãi mà nói trực tiếp đem mọi người c h ấ n công nhẹ vệ trang cũng là lần đầu nhìn lấy cái dạng này triệu thất tà ánh mắt hơi hơi lấp lóe triệu thất tà d ạ n g sự t ì n h hắn nhìn ra được bạch diệp phi tự nhiên cũng nhìn ra được nhưng triệu thất tà trong lời nói đối với hàn vương miệt thị cùng đối vương vị k i n h thường lại là làm cho người chấn kinh ở cái này vương quyền trí thượng thời đại có thể làm được điểm này người không nhiều lần chính là triệu thất tà lá gan to lớn vậy mà trực tiếp suy đoán hàn quốc bao nhiêu năm d i ệ t quốc chừng m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm chỉ bằng vào câu nói này thì đầy đủ ngươi chết đến lần m ộ ư ơ i bạch diệp phi rất có hứng thú nhìn lấy triệu thất tà k h ẽ cười nói hắn đột nhiên phát hiện triệu thất tà thật rất có ý tứ khó trách cơ vô dạ lúc trước cho hắn đánh giá cao như vậy cái này người xác thực rất không bình thường riêng là đối vương quyền miệt thị cái kia căn bản lại không làm được giả cho dù là vương vị trong mắt hắn cũng chẳng qua là có thể vật phẩm giao dịch có thể làm được điểm này toàn bộ bảy nước có thể có mấy người mọi người tùy tiện tâm sự n g ư ơ i truyền đi ta có thể không thừa nhận ta đã nói hôm nay lời này triệu thất tả cười cười không thèm để ý nói ra bạch diệp phi cùng vệ trang bọn người là im lặng nhìn lấy triệu thất tả lúc trước một bộ c h ầ m rãi mà nói t ư thái dường như một cái đại học sĩ kết quả hiện tại cái này dọn điệu cùng một cái phố phường vô lại khác nhau ở chỗ nào những thứ này tạm thời không nói trước nói chuyện có thể nói đi thiên trạch ngươi muốn phục quốc ca chẳng qua hiện nay bách việt đã có đại vương ngươi cái này trước thái tử trở về có thể làm cái gì người khác sẽ đem vị trí nhường cho người sao t h ú n g t r i sở quốc tế quốc những quốc gia kia cũng sẽ không cho phép ngươi cái này rất là kỳ lạ người đi trường không bách việt ngươi cảm thấy ngươi mang lấy bọn hắn mấy người này có thể làm gì đến mức báo thù ngươi bắt thái tử hắn không phải là vì g i ế t vậy ngươi muốn cái gì vì g i ế t hàn vương vẫn là cái gì nhưng coi như ngươi mục đích đã tới giống như vẫn như c ũ g i ả i quyết không ngươi vấn đề không bằng mọi người hợp tác một chút cơ vô dạ cũng coi là ngươi cử nhân ngươi giúp ta giết chết cơ vô dạ bạch diệt phi đem giải dược cho ngươi sau đó để hàn phi lên làm hàn vương chúng ta tại giút ngươi phục quốc như thế nào triệu thất tài nhìn lấy thiên trạch khẽ cười nói ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao thiên trạch trầm m ặ t một hồi nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt băng lãnh chậm rãi nói ra triệu thất tà mấy câu nói đó cùng dỗ tiểu hài lời nói khác nhau ở chỗ nào thiên trạch tuy nhiên không thông minh nhưng cũng không phải người ngu loại lời này hắn có thể tin thì có quỷ thú chi người trung nguyên trong mắt hắn có thể mỗi một cái có thể tin hợp tác là tuyệt đối không thể hợp tác người không ngốc sao triệu thất tà nhìn lấy thiên trạch trong lòng thầm nhủ một câu thiên trạch hắn thấy cùng kẻ lỗ mãng không có khác nhau cái này bị nhốt vài chục năm đều tự sát người loại này người tuyệt mức là kẻ lỗ mãng bị nói tính cách gì cứng cỏi bất quá chỉ là khen tiếng người cái này cùng kẻ l ô mãng có cái gì khác nhau cơ vô dạ có tính hay không người cử nhân hắn nhưng là hàn quốc đại tướng quân năm đó diệt bách việt thống xoáy thế nhưng là hắn bạch diệp phi lúc đó cũng bất quá nghe theo cơ vô dạ mệnh lệnh triệu thất tà há mồm liền ra trực tiếp hốt du nói năm đó sự tỉnh hắn làm sao biết nhưng người nào để cơ vô dạ là đại tướng quân hắn không có nổi người nào có nổi đại tướng quân là dùng tới làm cái gì hết thẻ quân sự hoạt động đại tướng quân đều phải phụ trách không phải bạch diệp phi không nói chuyện thực năm đó thống xoáy người là hắn diệt bách việt cũng là hắn nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ giải thích cái gì ngược lại thật tò mò triệu thất tả đến tột u cùng muốn làm cái gì ngươi đến tột u cùng muốn nói cái gì thiên trạch tao mày nhìn lấy triệu thất tả nào không rõ ràng triệu thất tả đến tột u cùng muốn làm cái gì giúp chúng ta cùng một chỗ giết chết cơ vô dạng ta giúp ngươi trở thành bách việt vương đây là ta hứa hẹn triệu thất tả nhìn lấy thiên trạch rất nghiêm túc nói chỉ bằng ngươi thiên trạch trong mắt lóe lên một vệ t niệm ai cười lạnh nói hắn thực sự nhìn không ra triệu thất tả có năng lực gì giúp được hắn phú quốc cho dù là thiên trạch chính mình cũng không có tự tin thậm chí đem hy vọng ký thắc vào hư vô mờ mịt tr chỉ bằng ta ngày sau có thể tại tần quốc nhóm nghiêng triều chính đầy đủ sao triệu thất tà nhìn lấy thiên trạch khẽ cười một tiếng chậm rãi nói ra nói ra một cái tại tràng sở có người lần nữa ngốc trệ lời nói bạch diệp phi cũng là ngốc trệ nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt kia thật không thể tin mang theo vài phần hoang đường triệu thất tà biết mình đang nói cái gì không hắn là người đ i ê n sao hiển nhiên triệu thất tà không thể nào là người đ i ê n vậy hắn tự tin bắt nguồn từ chỗ nào điểm này bạch diệp phi nhìn không ra tự tin lao tử liền danh chính lao nương đều ngủ phục còn sợ không cách nào nhóm nghiêng triều chính đây chính là triệu thất tà lực lượng nhưng hắn sẽ không nói ra thiên trạch cũng là mê mang nhìn lấy triệu tất h t à hắn đôi tần quốc giải không n h i ề u nhưng là không trở ngại hắn hiểu được tần quốc khủng bố như là triệu tất h t à thật có thể quyền k h u y ê n triệu giã mà lại tại tần quốc cái k i a cái hứa hẹn này phân lượng tự nhiên không tầm thường trong lúc nhất thời hắn chần chờ vệ trang khỏe miệng hơi hơi run rẩy không phản bắt được hắn đột nhiên cảm thấy triệu tất tả loại này biểu hiện sẽ hay không cân nhắc thu đồ đệ rốt cuộc đây cũng là một cái chương cái miệng này quả thực khủng bố có hay không đều có thể nói ra đến hết lần này tới lần khác mà hốt dù khác người t i tưởng quả thực gặp quỷ vệ trang biết triệu thất t à tình huống như thế nào nhưng tâm lý lại còn sinh ra mấy phần tin tưởng cảm giác người dám tin c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm hợp tác trang diện trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh chỉ có đêm muộn gió lạnh nhẹ nhàng phất qua hoang vu thái tử tiền viện trên trận mọi người tất cả đều chờ mặc ánh mắt phức tạp kinh ngạc hoang đường nhìn chằm chằm chậm rãi mà nói triệu thất t à triệu thất t à lời nói rất giả dối là cá nhân đều cảm thấy quá giả nhưng hết lần này tới lần khác hắn trầm đồng du dương nói ra lực lượng mười phần thả dường như những chuyện này đều là mười phần chắc chín sự tình Ta biết bây giờ nói các ngươi không tin, muốn không chúng ta cũng một năm, một năm là á năm. Năm ư liền h thời gian một năm cái này thời gian một năm ta không biết cưỡng cầu ngươi làm cái gì ngươi chỉ cần nhìn ta làm cái gì là được dù là ta cần ngươi giúp đỡ ngươi cũng có thể cự tuyệt ngươi nắm giữ tuyệt đối tự do quyền như thế nào điều kiện này có đủ hay không thiên trạch trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nên nói triệu thất tà đều nói không nên nói hắn cũng nói nói thiên trạch cũng không biết làm như thế nào phản bác thậm chí có một loại đối phương thành ý tràn đầy chính mình còn không đáp ứng có chút không lên nói h ảo giác người suy tính một chút ta muốn cùng huyết ý hầu tâm sự triệu thất tà nói xong chính là không để ý tới thiên trạch trực tiếp nhìn về phía bạch diệp phi đi qua mọi người còn có ba mét khoảng cách về sau chính là dừng bước lại nhìn lấy bạch diệp phi cái kia khô các thân thể cùng toàn thân vết máu thê thảm bộ dáng tàng h ắ n một cái nói ra ngươi lần trước truy sát ta lần này ta truy sát người mọi người hòa nhau như thế nào rốt cuộc chúng ta cũng không có thủ hận gì cùng mâu thuẫn ha ha là ta khinh thường ngươi t ố t hòa nhau bạch diệp phi nhìn lấy triệu tất h tả trầm mặc một hồi cười khan một tiếng thanh â m khẳng khẳng chậm rãi nói ra hắn lần này tuy nhiên rất thê thảm nhưng cũng không tới loại kia không thể khôi phục cấp độ tuy nhiên đến đón lấy một đoạn thời gian sẽ rất phiền phức mới có thể khôi phục nhưng tình huống coi như có thể tiếp nhận bây giờ triệu tất h tả vậy mà nghĩ muốn hòa giải hắn không ngại rốt cuộc những lời này đều là ngoài miệng nói một chút như là ngày sau có cơ hội hắn không ngại giết chết triệu tất tả đương nhiên như là ngày sau triệu thất t à tình huống như hắn chối nói như vậy có một số việc ngược lại là cũng có thể hơi chút biến báo một chút không cần thiết cùng triệu thất t à cùng chết chính như triệu thất t à nói như vậy bọn họ mâu thuẫn chỉ có thể coi là mâu thuẫn nhỏ lại không liên lụy đến lợi ích không có gì không thể điều hòa Tốt, chúng ta trò chuyện điểm hắn ngươi đem tiên trạch giải dược giao cho ta đây là hợp tác cơ sở triệu thất t à nhẹ giọng nói ra hợp tác giết chết cơ vô dạ bạch diệp phi ánh mắt hơi hơi lấp lóe nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra cơ vô dạ tồn tại ảnh hưởng rất nhiều người ngươi thống xoé một trăm ngàn hàn quốc tinhuệ cơ vô dạ đồng dạng ảnh hưởng ng dù là các ngươi là đối tượng hợp tác nhưng trên mặt nội ngươi vẫn như cũng là cơ vô dạ t h ủ hạng ta tin tưởng hầu ra không phải loại kia sống hạ nhân người hàn quốc bây giờ tình huống gì hầu ra so ta rõ ràng ngươi như là hy vọng hàn quốc cứ như vậy tiếp tục nữa sau cùng đi hướng diệt vong ta không ý kiến rốt cuộc ta cùng hàn phi thời điểm bằng hữu bất quá dù là hàn quốc diệt vong ta cũng có năm chắc bảo vệ hắn một mạng triệu thất tả nhìn lấy bạch diệ phi từ tốn ó i ngươi muốn làm cái gì bạch diệ phi trầm mặt một hồi thanh em khâu khóc nói ra ánh mắt có chút âm trầm nhìn lấy triệu thất tả chờ đợi triệu thất tả đến đón lấy nội dung muốn làm cái gì tạm thời không đ ổ i hầu ra trước đem giải dược cho ta chúng ta tại nói đến đón lấy đồ vật đến mức hầu ra muốn theo thiên trạch cái k i a bên trong đạt được đồ vật ta cũng có thể giúp ngươi chiếm được rốt cuộc cho dù là bảo vật tài phú trong mắt của ta cũng thì chuyện như vậy lại bảo vật quý giá cũng không có người đến trọng yếu triệu thất tà nhìn lấy bạch diệp phi khẽ cười một tiếng nói ra có thể bạch diệp phi gật gật đầu đáp ứng hợp tác hắn không ngại hợp tác một chút như là triệu thất tà bọn người thật có thể đem cơ vô dạ giết chết đối với hắn mà nói cũng coi là một tin tức tốt được hầu ra đem giải dược cho mình châu phu nhân là được ta ngày mai đi lấy là được c ò người k muốn h các làm y kết thúc, cho ta ộ t cái n gì trả ờ thiên trạch Diệp Phi nhìn lấy triệu thất tả những mày nói ra ngươi không cảm thấy cái này bất cứ thái tử sống sót quá chịu tội sao tiến hắn lên đường bất quá không thể từ các ngươi tới giết t i ê n tâm đi ngày mai hội có người muốn mạng hắn các ngươi chỉ cần hơi chút phối hợp một chút để hắn chết tự nhiên một số triệu thất tà nghĩ đến hàn phi vị kia tư ca khe cười một tiếng đổi lại là hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy thái tử đồng dạng ngăn trở quá nhiều người đường đi hắn chết mới là tốt nhất thái tử chi vị để chống mới có cơ hội ta đi trước hy vọng các ngươi ngày mai biểu diễn có thể đặc sắc một chút bạch diệp phi nhìn một chút triệu thất tà nhấp nô nói một câu chính là quay người rời đi hắn bây giờ tình trạng cơ thể tiếp tục mang xuống sẽ có phiền phức nên nói đã đ ề u nói không nên trò chuyện cũng đã trò chuyện đến đón lấy thì nhìn triệu thất tà muốn làm cái gì có thể vậy thì hợp tác một chút không thể vậy liền đưa triệu thất tà lên đường đối với hắn mà nói không có gì không có khả năng vệ trang đưa mắt nhìn bạch diệp phi rời đi ánh mắt lấp lóe một chút hơi hơi thở ra một hơi cuối cùng vẫn đem xa xỉ kiếm thu lại trong lòng có chút đáng tiếc lại cảm giác có chút phiền mượn tối nay việc này hắn cũng không biết làm sao lại biến thành dạng này nghĩ đến cái này nhìn về phía kẻ đầu têu triệu thất tà giờ phút này triệu tất h tà chính d ậ y lấy thiên trạch ngày mai như thế nào diễn xuất sự tình cái kia hố người thủ pháp nghe vệ trang đều là khỏe miệng hơi hơi run dày như thế trắng trận hãm hại thủ pháp đồng tình hàn phi vị kia tứ ca vài giây đồng hồ vệ trang có dự cảm hàn phi vị này tứ ca sẽ có đại phiền thoái cùng lúc đó hàn vũ đột nhiên đánh một ngày mũi sau đó c a o mày một cái đối với quan tâm chính mình con nuôi khoác khoác tay liền tiếp tục phân phó ngày mai giết chết thái tử sự tình cực kỳ trọng yếu thái tử không chết hãn lợi này đối vị trí này thì không có hy vọng c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu mỗi người dự định phòng ốc bên trong đèn đ è ố t sang trưng bốn phía phía dưới người đã bị vẫy lui trong đ i ệ n chỉ còn lại có tứ công tử hàn vũ cùng con nuôi hàn thiên thừa lần này hai người bọn họ thương thảo sự tình cực kỳ trọng đại tuyệt đối không thể để cho hắn người biết được loại chuyện này một khi bại lộ cho dù là hàn vũ cũng phải t r e o đến một thân c ậ c nhà đây cũng là hàn vũ không có tham gia thái tử p h ụ chuyện này nguyên nhân chuyện này người phụ trách là hàn phi mà hiệp trợ hàn phi người là cơ vô dạng hàn vũ đã theo trong chuyện này thoát thân chí ít trên mặt nội là như thế phụ vương trong lòng nghĩ như thế nào đã không trọng yếu cái kia làm ra mặt ngoài công tác đã làm đi ra tiếp đó coi như thái tử ngoài ý muốn bỏ mình truy trách lên cũng sẽ không truy trách đến hắn trên thân thậm chí hắn còn có thể vì hàn phi bọn người từ chối biểu hiện ra một người ca ca rộng lượng cái này phù hợp hắn ôn nhã như người ngọc thiết lập ngày mai ta sẽ phái ngươi đi hiệp trợ lao cựu nếu là có cơ hội không thể b n g tha hàn vũ xoa xoa cái mũi có chút ngoại ý muốn chính mình có phải hay không bị cảm lạnh bất quá cũng không có quá lâu liền là tiếp tục đối với hàn thiên thừa phân phó nói so sánh với chính mình bị cảm lạnh loại chuyện nhỏ này ngày mai hàn thiên thừa muốn làm sự tình mới càng trọng yếu hơn quan hệ này đến hắn đến đón lấy bố cục hàn quốc thái tử chi vị chỉ có một cái vương vị cũng chỉ có một cái hàn quốc nếu làm u ố n tương lai tuyệt đối không thể để cho hắn cái kia vô năng đại ca lên làm vương vị chỉ có hắn hàn vũ mới có thể để cho hàn quốc đi hướng càng mạnh biết nghĩa phụ ngài cũng chú ý một chút thân thể sớm đi nghỉ ngơi mới là hàn thiên thừa nghiêm túc gật gật đầu chắp tay đáp biết ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi a ngày mai sự tình liền dựa vào ngươi hàn vũ gật gật đầu đáp một tiếng liền để cho hàn thiên thừa đi xuống có điều hắn lại không có nghỉ ngơi ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn trong mắt mang theo một vệ suy tư ngày mai hắn dự định đi tìm cơ vô dạ ngà bài cơ vô dạ muốn cái gì hắn biết rõ bây giờ hàn quốc cục diện đã rất rõ lãng tuy nhiên bởi vì hàn phi trở về làm ra rất nhiều phong ba nhưng bây giờ hàn quốc đã không phải là hàn phi một người có thể tùy tiện động muốn thành đại sự nhất định phải thỏa hiệp một ít chuyện hàn vũ rất rõ ràng điểm này hắn muốn đạp vào vị trí kia thì nhất định phải đạt được cơ vô dạ trèo trống bởi vì cơ vô dạ cái này đại tướng quân thân phận quá là quan trọng bất quá muốn lấy được cơ vô dạ t r ố n g đỡ trong tay hắn tiền vốn hiển nhiên còn có chút t ế u nhìn đến còn phải bỏ thêm hàn vũ hơi hơi híp híp mắt trong mắt chỗ sâu tránh qua một v ệ lãnh ý trầm g i i nói ra trong phòng ánh đèn hơi hơi lấp lấp làm cho hàn vũ thần sắc hơi có vẻ khủng bố thái tử phủ bên kia mặc nha vừa mới đến tiền viện vị trí chính là trông thấy tiền viện cái kia gần như hóa thành phế tích hình ảnh trong mắt l ó e lên một vệ ngưng trọng có thể đem cả một cái tiền viện đánh thành bộ dáng này có thể thấy được lúc trước chiến đấu kịch liệt tới trình độ nào riêng là trên vách tường phủ đ ấ y sắc bén vết kiếm dù là đứng tại rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố kiếm ý sắc bén mặc nha cũng rất giật mình không có tiếp tục tới gần bởi vì chiến đấu có vẻ như kết thúc hiện tại cực kỳ an tĩnh bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào ai cũng không biết mặc nha tự nhiên cũng sẽ không rất ngu xuẩn tùy tiện như là bên trong tình huống rất tồi tệ hắn lộ mãng như vậy đi b ả o không phải liền là muốn chết sao m ặ c nha tại dạ mạc làm thích khách có thể sống lâu như thế dựa vào có thể không phải mình võ công cao thực hắn võ công cũng là bình thường khinh công cũng tạm được trọng yếu nhất là hắn tính cách tinh tế tỉ mỉ cẩn thận khó mà nói nghe điểm cũng là nhát gan quá mức bé nhỏ biết cái gì cái kia làm cái gì không nên làm chỉ có làm đến những thứ này mới có thể sống lâu dài cộc cộc. an tính rất lâu cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra ngay sau đó toàn thân dính đầy huyết dịch bạch diệp phi đi tới giờ phút này bí pháp tuy nhiên rút đi nhưng thân thể vẫn như cũ ở vào một loại khô quắc trạng thái dường như trên thân huyết dịch mất đi hơn phân nửa huyết y hầu m ạ c nha nhìn đến bạch diệp phi đi tới đồng tử hơi hơi co r ụ t lại riêng là nhìn đến bạch diệp phi bây giờ trạng thái trong lòng càng là lộn bột một tiếng vừa mới đến tột u cùng phát sinh cái gì cái gì người có thể đem huyết y hầu bước đến loại này cấp độ tựa hồ là phát giác được m ạ c nha ánh mắt bạch diệp phi ánh mắt lạnh như băng nhìn qua m ạ c nha khỏe miệng lộ ra một vệ t n g chát không có tiếp tục thu l i ê m thân hình trực tiếp rơi xuống quỳ một gối xuống tại bạch diệp phi trước mặt cung kính nói ra hầu ra không dám ngẩm đầu dò xét huyết y hầu tình huống đầu bông xuống t h ự c hắn cũng không cần nhìn nhiều lấy hắn nhã lực nhìn một chút trên cơ bản bạch diệp phi trạng thái gì cũng có thể nhìn ra được cái kia toàn thân vết máu hiện nhiên không thể nào là đ ị c h nhân mà lại bạch diệp phi giờ phút này toàn thân khúc cát khẳng định không có khả năng tốt hơn chỗ nào đã xử lý thỏa đáng trở về bẩm báo cơ vô dạng bạch diệp phi lạnh như băng nói một câu chính là dậm chân đi xa không có cùng mặc nha nói thêm cái gì ý nghĩ mà một cái dạ mạc giờ phút này thống lĩnh cũng không có tư cách cùng hắn nói chuyện phiếm cái gì hắn cũng không cần hướng mặc nha giải thích cái gì là mặc nha túi đầu thắt xuống cũng không dám hỏi nhiều vị này cùng cơ vô vào này cũng nhưng là hợp tác, mà không phải thủ hạ. Trong lòng tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng nhìn thế thảm như thế bạch diệp phi, mạc Nha cũng là cố nén bên trong lòng hiếu kỷ, không có tiến vào thái tử phủ bên trong là mà là tuy cơ tác, hoặc, Bạch Mạc cố có thực. dạ Diệp hạ. thế thủ rất thê thảm thế thái tử tìm tòi hợp phải Phi, hiếu phụ hư kỳ, So sánh với cái này chút hiếu kỳ tâm mạng nhỏ mới càng trọng yếu bạch diệp phi đều bị thảm như vậy bên trong có gì có thể nghĩ mà biết rõ cái kia có thể đem bạch diệp phi đánh thảm như vậy người đến tột cùng là còn sống vẫn là chết vẫn là một tần h số nếu là hắn gặp phải chẳng phải là đến treo dù sao nên làm, sự tình, đã làm còn khác sự tình cũng không cần hắn đến xử lý trở về báo cáo là đủ mạc nha rất theo tâm rời đi thái tử phủ bên trong bầu không khí lại có vẻ có chút hòa hợp bên trong mấu chốt nhất là bởi vì có triệu tất h tà cái này người vệ trang loại này người hiển nhiên không phải loại kia giỏi về kết giao bằng hữu người hàn tính cách càng thích hợp trang bức hấp dẫn thiếu nữ mà triệu tất h tà lại là cực kỳ am hiểu giao hữu g dăm ba câu cũng đã cùng thiên trạch lấy gọi nhau huynh đệ thiên trạch huynh l á o khổ qua một khuôn mặt làm cái gì cười một cái ngày mai ngươi liền có thể cầm tới giải d ư ợ n loại này v i ệ c vui muốn không đến tử lan hiên chúc mừng một chút ta cho ngươi bày hiến hội muốn không phải nhìn lấy thiên trạch cái kia một bộ khổ đại cựu thâm biểu lộ tăng thêm trên thân không, biết bao nhiêu năm không có tắm ra thịt đều màu tím đen triệu thất tà đều cũng định cùng thiên trạch k ề vai s á t cánh không dùng ngươi đem giải dược giao cho ta ta phối hợp ngươi kế hoạch nếu là không có giải dược cái này thái tử ta sẽ không để thiên trạch khoe miệng giật nhẹ có chút chịu không được lao triệu thất tà loại kia sốt ruột ngư khí lãnh đạo nói ra một bộ chính mình cùng triệu thất tà không có gì giao tình mặc dương n à y tấm đức hưng cùng vệ trang không có gì khác nhau chương một trăm sáu mươi bảy bằng hưu khắp thiên hạ thiên trạch cũng không có bị triệu thất tà dăm ba câu hốt du tìm không thấy nam bắc an qua rất nhiều lần thua thiệt hắn biết rõ người trung nguyên xảo trá hắn chỉ tin tưởng mình ánh m chỉ có sự thật mới có sức thuyết phục đến mức triệu thất tà lời nói hắn căn bản cũng không tin tưởng triệu thất tà muốn hợp tác có thể trước đem giải dược lấy ra không có giải dược dựa vào cái gì hợp tác chỉ bằng triệu thất tà cái kia mấy câu thật coi thiên trạch bị nhốt vài chục năm cái gì đều không có tiến bộ cũng sẽ chỉ vô năng gào thét hắn chi ít biết người trung nguyên rảo hoạt cùng không thể tin h ú n g chi triệu thất tà loại này người phía trước còn cùng bạch diệp phi quyết đấu sinh tử qua trong dây lát chính là cười tủm tỉm một bộ mọi người là bạn tốt bộ dáng loại này nhân tài là nguy hiểm nhất người được bất quá các ngươi ngày mai thời gian đến kéo lâu một chút ta sáng mai mới có thể đi vào v ư ờ n c u n g cầm tới giải dược đến giữa trưa các ngươi muốn là nhịn không được ta thì không có cách triệu thất ta cũng không có cò kẽ mặc cả gật gật đầu nói ra tốt ngươi ngày mai cầm tới giải dược đưa nó giao cho diễm linh cơ là được nàng biết như thế nào nghiệm c h ứ n g c ó phải là thật hay không giải dược đồng thời liên hệ đến ta ta tiếp vào tin tức tự nhiên sẽ hoàn thành ngươi ta ước định nhưng nếu là ngươi gạt ta thiên trạch nói tới chỗ này ánh mắt trong lúc đó h u n g lệ lạnh lùng nói ra l ừ a ngươi ngươi có cái gì tốt lựa gạt ngươi còn thật coi mình là trước kia bách việt thái tử a hiện tại ngươi muốn người không có người muốn tiền không có tiền muốn thân phận không có thân phận t r u n g quanh thì mấy tên thủ h ạ võ công cũng tạm được có lẽ còn có một cái bí mật nhỏ thì dạng này ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt ta tiền nhiều hơn ngươi võ công không nói cao hơn ngươi nhưng cũng tuyệt đối không kém hảo hữu trải rộng bảy quốc đi quốc gia nào ta đều có năm chắc hôn thành khách quý lừa ngươi ta dành đến hoảng triệu thất ta trắng liếc một chút thiên trạch về ệ phải nói ra hắn biết cùng tiên h trạch loại này người liên hệ kiên kỵ nhất cũng là giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo sự tình nói rõ ràng lại càng dễ lẫn nhau ở chung chỉ là lời nói này đi ra thiên trạch cảm giác tương đương đâm tâm có một loại cầm đại chiêu pháo đập tới xúc động diễm linh cơ cặp kia giống như mộng như ảo con ngươi làn thu thủy lưu chuyển nghe lấy hai người đối thoại khỏe miệng hơi hơi câu lên toát ra một vệ mỹ hảo đường cong bước liên tục tùy tiện giày cao g ó t nhẹ nhàng trên xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang thanh em ôn nhu như nước nói ra vậy liền nhờ ngươi người ta đến đón lấy nhưng là nhờ ngươi chiều cố yên tâm ta khẳng định sẽ chiếu cống ngươi nói thế nào ngươi cũng là ta mua nàn dâu triệu thất tả gật gật đầu đắp vệ trang cùng thiên trạch ư n g sở nhìn lấy triệu thất tả địa ý tứ ai là của ngươi mua nàn dâu ngươi lặp lại lần nữa diễm linh cơ đôi mắt đẹp hơi hơi nhau lại toát ra một cấu nguy hiểm hai tay ngọn lửa bốc lên ngự khí càng phát ra ônu nhẹ nhàng nói ra chỉ là cái k i a hai tay lượn lờ ngọn lửa màu vàng lại hiển nhiên nói rõ giờ phút này diễm linh cơ trạng thái cũng không có nàng biểu lộ ra như vậy ônu khu khu vệ trang linh chúng ta đi thôi sát trời này không chơi tại không quay về chờ lát nữa trời đều sáng triệu thất tà tàng h ắ n g một cái đánh một cái ha ha không có tiếp tục t r e o chọc diễm linh cơ đừng nhìn diễm linh cơ ônu như nước nhưng căn bản cũng là một cái thùng thuốc nổ một chút liền lấy vệ trang gật gật đầu chính là cũng không bay đầu lại hướng về ngoài phòng đi tới không có sau mảy may cùng thiên trạch giao lưu ý nghĩ hôm nay cái này buổi tối sự tình phát sinh rất là kỳ lạ rất là kỳ lạ cùng bạch diệp phi đánh một trận thụ không nhẹ nội thương sau đó lại rất là kỳ lạ nghe triệu tất h t ả một trận hốt du sau cùng c ò n hết lần này tới lần khác hốt du thành công không nói bạch diệp phi cùng thiên trạch đến cỡ nào tin tưởng triệu tất h t ả làm hai người đều lựa chọn cùng triệu tất h t ả thử hợp tác một chút đây chính là thành công không phải sao triệu tất h t ả cái này người thật cùng tên hắn một dạng có chút tả môn triệu tất cả cùng tiên trạch bọn người khoác k h o tay chính là mang cái này diễm linh cơ đổi theo vệ trang hướng về thái tử phủ đi ra ngoài thiên trạch ánh mắt bình tĩnh đưa mắt nhìn triệu thất tà bọn người rời đi sắc mặt biến ảo không ngừng chủ nhân ngài thực sự tin tưởng hắn khu thi ma do dự một chút khẽ vớt cằm nhỏ giọng dò hỏi tin h hay không có trọng yếu không ta chỉ thấy kết quả như là hắn có thể cho ta muốn coi như hợp tác với hắn lại như thế nào một cái hàn quốc phế thái tử làm giao dịch chúng ta không lỗ thiên trạch ánh mắt băng lãnh chậm rãi nói ra khu thi ma hơi có ngộ ra dường như minh bạch cái gì lại hình như không có cái gì minh bạch rốt cuộc k u thi ma chỉ thích cùng thi thể giao lưu cùng người bình thường giao lưu không phải hắn chỗ thích đường đi vẫn như cũ vắng vẻ không có mùa hay vệ trang ôm lấy xa xỉ kiếm giống như một cái cọc tiêu đi ở trước nhất toàn thân k h í tức cao ngạo người lạ đừng vào sau lưng triệu thất tà chính tâm tình rất không tệ cùng diễm linh cơ tán g â u như thế xinh đẹp nữ tử làm bạn đừng nói dạo phố coi như trời cao cũng rất có ý tứ đó chính là ngươi tuyển chủ nhân à trừ lớn lên rất xấu tính tình cổ quái tá o bạo không có tiền không có gì ưu điểm à ngươi nghĩ như thế nào đến chọn hắn làm chủ nhân triệu thất tà có chút hiếu kỳ đối với diễm linh cơ dò hỏi ngươi là nghĩ muốn biết ta quá khứ sao diễm linh cơ có thể so sánh thiên trạch muốn thông minh một chút chí ít tại đối phó nam nhân phía trên nàng có thể rất nhạy cảm cảm giác được đối phương ý tứ đôi mắt hơi hơi chất động c ư ờ i tủng tìm nhìn lấy triệu thất tả ôn n u hỏi ngược lại đúng thế nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu ngươi cho rằng ta hợp tác với thiên trạch là vì cái gì nếu không phải nhìn đến ngươi ta mới lười nhác quản thiên trạch chết sống ta cùng hắn lại không quen triệu thất tả buông tung tay chuyện đương nhiên nói ra thân thể vì một cái tục nhân hắn cũng không phải là thánh nhân bình sinh yêu thích tiền tài mỹ nữ cho nên giống thiên trạch loại này dân liệu mạng triệu thất tả từ trước đến nay là kính sợ tránh xa bất quá tối nay cũng không phải là không có thu hoạch triệu thất tà nhìn một chút chính mình thật lâu không có tăng trưởng khí vận giá trị lộ ra một vệ ý cười tinh mười lăm tám mười bảy khí một trăm năm mươi tám ba trăm ba mươi thần ba m ư hai ba mươi bảy khí vận giá trị sáu nghìn chín trăm năm mươi cảnh giới tiên thiên cảnh tam trọng vẫn yên bộ đình phòng đ ộ c cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm kim cương cháo thiết bố s a m đại viên mãn long tượng bản nhược công tầng sáu bạch diệ phi cùng tiên trạch hai người cho hắn công hám năm ngàn khí vận giá trị không coi là nhiều cũng không tính thiếu triệu thất tà đột nhiên phát hiện mình tại như vậy tiếp tục kết giao bằng hữu g i a o đi xuống còn thật có khả năng biến thành hắn nói k h o á t như vậy bằng hữu trải rộng b ả y nước cái này có tính hay không gái vim, gái vim. ý nghĩ này tại triệu thất tà trong óc lóe lên một cái rồi biến mất rốt cuộc cái từ này có thể không tính là cái gì tốt từ ngữ chương một trăm sáu mươi tám mua về vậy ngươi là vì ta đi diễm linh cơ hơi hơi như g i ê đầu đẹp mắt đôi mắt hơi hơi c h ấ p động sóng mắt lưu chuyển hình như có một tầng mê vụ bao phủ làm cho người nhìn không tấu nàng ý nghĩ trong lòng thanh âm vẫn như cụ ônu hiếu kỳ dò hỏi cảm động sao triệu thất tà khẽ gật đầu khe cười nói cái t i ê a ngươi muốn cho ta làm sao đưa tin ngươi đây diễm linh cơ thậm chí hơi hơi tới gần ngón tay nhẹ nhàng lướt qua triệu thất tà cánh tay lướt qua thời điểm có ngọn lửa không ngừng lấp l ó e mà ra dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một đám lửa đem triệu thất tà báo phủ đôi mắt hơi hơi nhau lại cười tủm tìm đối với triệu thất tà nói ra triệu thất tà dối tay nắm chặt diễm linh cơ tay ngăn cản nàng tiếp tục xẹt qua chính mình cánh tay cái này ngọn lửa tuy nhiên không có gì nhiệt độ có thể hắn y phục cũng không dị nghị có thể phóng hỏa cái này muốn là đốt tìm ai nói rõ lý lẽ đi có chút bất đắc dĩ nhìn l dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy đó cũng là đất n g ư ờ i mà không phải ta diễm linh cơ quét mắt một vòng bị triệu thất tà n ắ m chặt tay nụ cười càn g phát ra rực rỡ ôn nhu nói trận một đám lửa chính là tại trên bàn tay ngưng tụ mà ra Phúc bất quá vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp bị triệu thất tà nội lực đánh sơ sát diễm linh cơ nụ cười cứng đờ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lần nữa ngưng tụ p hỏa ú c h diễm trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn như trước đây tắn đi chơi vui sao tay nhỏ ngược lại là thật mềm làm sao lại ưa thích đùa lửa đâu triệu thất tà không dị nghị bồi diễm linh cơ chơi những thứ này trò chơi nhỏ r ố t cuộc nắm diễm linh cơ tay xoa b ó p cảm giác cũng không tệ dù sao ăn thiệt thòi không phải hắn cười lấy hỏi ngược lại vậy ngươi bắt đủ sao diễm linh cơ thấy thế cũng không tại tiếp tục làm chuyện vô ích thân thể ngang nhiên xông qua thổ lộ hương lan ôn nhu hỏi đương nhiên ngay tại triệu thất tài chuẩn bị tiếp tục đ ổ i diễm linh cơ nói chuyện phiếm chơi đ ù a thời điểm vệ trang lại là trong lúc đó dừng bước lại đồng thời ánh mắt b ă n g lãnh nhìn qua ánh mắt cực kỳ không tốt rốt cuộc vô luận là ai đều sẽ không thích theo bằng hữu của mình nhìn đối phương chính mình cho ăn chính mình thức ăn cho cho ăn đương nhiên vệ trang đối với những thứ này cũng không đáng kể hắn quan tâm là triệu thất tà đến tột u cùng muốn làm cái gì n g ư ơ i biết ngươi tối nay làm cái gì sao vệ trang ánh mắt băng lánh nhìn lấy triệu thất tà lạnh giọng nói ra triệu thất tà này tấm bất cần đời quá nhiều là hắn ghét nhất bọn họ làm đều là l i ề u mạng mua bán mà không phải tới chơi ta cho là ngươi có thể nhịn được không hỏi đâu triệu thất tà cũng không có tiếp tục lôi kéo diễm linh cơ tay chơi nhìn lấy có chút tức giận vệ trang vung tay cười cười đi qua nói ra ta biết ngươi ý tứ ngươi là cảm thấy ta tại thái tử sự tình phía trên tự tiện chủ trương bất quá coi như tối nay ta không nói như vậy hàn vũ vẫn là sẽ đ ộ n thủ rốt cuộc tốt như vậy một cái cơ hội hàn vũ như là không làm chút gì hắn cũng cũng không phải là hàn phi tứ ca mấu chốt nhất một chút tối nay loại tình huống đó rõ ràng đánh không xuống đi tiếp tục đánh xuống ngươi không nhìn thấy bạch diệp phi nhìn ta c h ầ m c h ầ m ánh mắt sao đó là dự định cùng ta liều mạng lại tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa còn không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ mọi người hợp tác một chút thuận tiện giúp hàn phi một tay hố một chút cái kia vị tứ ca hàn vũ hàn phi tính cách ngươi để hắn đi đoạt vương vị làm thái tử ngươi cảm thấy hàn phi khả năng sao không ép hắn một chút hắn đều chẳng muốn động triệu thất tà bất đắc dĩ thở dài một hơi lấy một loại lao phụ thân ngựa khí chậm dại nói ra chuyện này chính ngươi đi cùng hàn phi giải thích đi vệ trang trầm mặc một hồi từ tốn nói xem như tiếp nhận triệu thất tà lời nói ý tứ được tôi h triệu thất tà gật gật đầu đắp nhìn đến ngươi có phiền phức diễm linh cơ đôi mắt mỉm cười nhìn lấy có chút buồn bực bất đắc dĩ triệu thất tà vừa cười vừa nói đúng triệu thất tà tiện tay đối với diễm linh cơ cũng là vỗ một cái thư nhẹ nói ra khắc n g h h lợm ngươi chủ nhân để ngươi qua đây là cầm giải dượng không phải để ngươi đến cùng ta nói đùa nghiêm tốt điểm ngươi, diễm linh cơ cảm giác đằng sau hơi hơi đau xót ánh mắt nhất thời một hùng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tất h tả hắn dám đánh chính mình còn đánh chỗ đó quá phận ăn nhiều một chút cơm đều không có thì gì triệu tất h tả rất trái lương tâm đánh giá một câu liền dường như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng theo vệ trang hướng về tử lan hiên đi đến chỉ là cái tia dấu ở tay h á o trong miệng tay hơi hơi lượn quanh một chút miệng phía trên nói như vậy tâm lý lại là rất không hài hòa tán một chút không hổ là luyện võ so luyện múa còn tốt hơn t ử lan hiên làm triệu tất tả cùng vệ trang lúc trở về tử lan hiên đã đóng cửa duy nhất đèn sáng chỉ có hậu viện hàn phi trương lương đ á n g người đã tại trong hậu viện chờ lấy bọn họ trở về nhìn lấy hai người hoàn hảo không chút tổn hại trở về mọi người mới b u n g lỏng một hơi bất quá khi nhìn đến cùng sau lương triệu thất tà diễm linh cơ thời điểm t r a n g diện trong nháy mắt n g ư n g kết một chút hàn phi càng là nháy mắt mấy cái cùng bên cạnh tiểu lương tử liếc nhau sau đó vụng trộm nhìn một chút t ử nữ trong nháy mắt kia thu liễm nụ cười vốn là muốn nói chuyện trong nháy mắt n g ầ m miệng lại hiện tại không khí này không thích hợp nói đùa trở về a vị này là từ nữ thân là từ lan hiên đại lão bản tự nhiên là chủ nhà yêu nhà đứng dậy con mắt màu tím tại triệu thất tà trên thân ngừng d ừ n g một chút chính là nhìn về phía diễm linh cơ ôn nhu dò hỏi hả diễm linh cơ dường như phát giác được cái gì khuôn mặt ý cười hơi hơi nồng đậm mấy phần nhẹ giọng nói ra ta là hắn mua về mua nghe vậy trong n g á y mắt hàn phi cùng trương lương đồng tử đều là co lại co lại sau đó thật không thể tin nhìn lấy triệu thất tà trong mắt lộ ra một vệt bội phục cùng đồng tình lá gan này mập không biên giới từ nữ càng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía triệu thất tà đừng nghe nàng nói mỏ nàng gọi diễm linh cơ thiên trạch thủ hạ buổi tối đi thái tử phủ gặp phải thiên trạch cùng huyết ý hầu b mọi người tâm sự ta liền cùng hai người đặt thành hợp tác diễm linh cơ theo ta là tới cầm giải dược triệu thất tà làm sao lại để diễm linh cơ nói tiếp thủy lao sự t ì n h là hai người bí mật nhỏ nói ra nhưng là muốn mệnh buổi tối tử nữ không cho hắn tiến gian phòng cũng có thể quả không phải vậy triệu thất tà lời nói rơi xuống trong n y mắt nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực diễm linh cơ nhìn một chút triệu thất tà không có tiếp tục nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín nói vô ích triệu thất tà câu này cùng bạch diệp phi thiên trạch tâm sự nói chuyện hợp tác so với diễm linh cơ lúc trước một câu càng thêm kinh người hàn phi càng là thật không thể tin nhìn lấy triệu thất tà làm sao làm được bạch diệp phi cái gì người đó là dạ mạc tứ hung tướng một t r o n g lấy cơ vô dạ bây giờ đối bọn hắn thái độ đoán chừng nhìn thấy bọn họ thì sẽ độc thủ mà lại trước đó không lâu triệu thất tà vừa mới bị bạch diệp phi dẫn người vây giết qua muốn không phải vệ trang tiến đến tiếp ứng triệu thất tà có thể hay không gọn tới còn là một vấn đề kết quả hiện tại triệu thất tà đột nhiên cùng hắn nói hắn cùng bạch diệp phi trò chuyện hợp tác kinh hỷ sao có chỉ có kinh hãi có tốt hay không lần chính là thiên trạch triệu thất tà tại sao lại cùng thiên trạch cấu kết lại giờ phút này hàn phi đầu đầy đều là hỏi đầu, đầy nghi hoặc muốn hỏi nói đơn giản một chút cũng là tối nay đi thái tử p h ủ thăm dò tình huống đột nhiên trông thấy bạch diệp phi cùng thiên trạch tại nói chuyện phiếm cái gì song phương quan hệ giống như không được tốt lắm giống như bị ngươi đòn o đúng ta suy nghĩ một chút liền mang theo vệ trang cùng bạch diệp phi đọc thủ chuẩn bị nhìn có cơ hội hay không đem hắn giết bất quá sau cùng thất bại bạch diệp phi cũng dễ dàng như vậy giết vì phòng ngừa lưỡng bại câu thường chỉ có thể lui một bước mọi người tâm sự hắn t h như cùng một chỗ trước hết giết cơ vô dạng triệu thất tà ngồi xuống tiếp nhận từ nữ đưa qua nước uống một ngụm giải thích nói người ý tứ là nói thành hàn phi có chút theo không k ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất t à sau đó lại nhìn xem vệ trang n h ị n không được nói ra muốn không phải vệ trang theo triệu thất t à cùng đi đồng thời triệu thất t à nói chuyện thời điểm hắn không có phản bác hàn phi đều có chút cảm giác triệu thất t à lại cùng hắn mủ gà chuyện t h i ế m giật dây tứ hung tướng một trong huyết y hầu bạch diệp phi lại rết giả m ạ c lão đại cơ vô dạ n g triệu thất t à nghĩ như thế nào bất quá kinh ngạc về sau hơi chút suy nghĩ một chút triệu thất t à đột nhiên cảm thấy vấn đề này có vẻ như có thao tác không gian dạ mặc giống như cũng không phải bền chắc như thép chí ít bạch diệ phi trong tay trưởng khống một trăm ngàn tinh nguyện đều khó có khả năng cho phép thủ hạ mình có người trưởng không khổng lồ như thế thực lực điểm này cùng đại vương không có gì khác biệt một nửa à bạch diệp phi có ý định này nhưng sẽ không nói ra đến mức có thể hay không hợp tác phải xem đến đón lấy chúng ta làm thế nào hơn nữa lúc ấy tình huống kia bạch diệp phi cũng không muốn tiếp tục đánh xuống tiếp tục đánh xuống hắn cũng sẽ không tốt hơn loại này không có ý nghĩa từ đấu không có chút ý nghĩa nào triệu thất ta lắc đầu không vội không chậm tiếp tục nói đây là một tin tức tốt như là thất tử huynh thật đem huyết ý hầu xối dục đối với chúng ta lưu sa mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn trương ánh mắt sáng lời sáng dực nhìn lấy triệu thất tả nói ra ha ha thất tử huynh quả nhiên là ta trợ thủ đắc lực a hàn phi càng là kinh h ỉ nói ra ta cũng không phải bạn gái của ngươi triệu thất tả có chút ghét bỏ nhìn lấy hàn phi khoát khoát tay nói ra hàn phi mặt mũi tràn đầy mờ mịt không biết ý đ ừ n g cao hưng quá sớm tin tức tốt nói xong còn có tin tức xấu vệ trang thần sắc bất động ánh mắt quét mắt một vòng triệu thất tả từ tốn ó i sau đó nói những cái tia bất quá là tiền đề thôi hàn phi cùng trương lương trầm mặc nhìn lấy triệu thất tả chờ đợi văn cũng không triệu thất tà mặc dù nói không nhiều nhưng trong lời nói ý tứ hàn phi nghe được triệu thất tà cái này là muốn cho hắn đi tranh đoạt vương vị bây giờ thái tử còn tại mặt trên còn có một cái t ứ ca hắn ca ca đã sớm bị loại không có bất kỳ cái gì uy hiếp mà hàn phi muốn đạp vào vị trí này nhất định phải giải quyết hết thái tử cùng tứ ca hàn vũ cái này thủ tục tương tàn sự tình hàn phi có chút làm không được trương lương trầm mặc không nói gì đề tài này có chút trầm trọng vượt qua hắn sở liệu vương quyền tranh đoạt từ trước đến nay đều là tàn khốc dị thường triệu thất tàn nói xong chính là không nói lời nào hắn y tứ hắn tin tưởng hàn phi có thể biết vệ trang cũng không nói gì bình tĩnh nhìn lấy hàn phi muốn nhìn một chút hàn phi hội làm gì lựa chọn đồng dạng cũng là một loại khảo hạch nguyên bản lựa chọn hàn phi là bởi vì hắn đã không có lựa chọn khác mà bây giờ hắn muốn biết hàn phi đến tột cùng muốn cái gì thất tử huynh ý tứ ta minh bạch chỉ là vấn đề này có thể hay không đợi ngày sau hay nói bây giờ trước đem cơ vô dạ trừ bỏ mới vừa rồi là chính sự hàn phi cau mày một lát sau đó n g n g đầu nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra ai ngươi quả nhiên không phải một cái hợp cách đế vương triệu thất tả cũng không có bức bách hàn phi thở dài một hơi có chút bất đắc gì nói ra ngược lại là không có, có ngoài ý mới hàn phi nếu thật là loại kia đế vương người có lẽ hai người bọn họ cũng nước tiểu không đến một mình đi hàn phi tính cách cùng hắn rất giống chỉ tiếc hàn phi gánh vác đồ vật quá nhiều mà triệu thất tà đã rời đi nguyên bản thế giới hắn trên thân đồ vật cũng sớm đã quét sạch s a n h xanh bây giờ không sai cả đời chỉ vì chính mình mà sống tự nhiên thu hoạch được tiêu sái tự tại điểm này hàn phi chính mình cũng rõ ràng ta đ ờ i này chí hướng là trở thành thường quân như vậy nhân vật mà không phải đế vương hàn phi cười khổ nói muốn trở thành đế vương tính cách rất trọng yếu điểm này h ắ n tứ ca hàn vũ liền muốn tốt hơn h ắ n phía trên rất nhiều đế vương người phần lớn lanh khóc vô tình người cô đơn không phải chỉ là nói xông cấp trên một khi trọng tình rất hay sáu dễ dàng bị người lợi dụng có thể ngươi đã đi đến con đường này thương quân sau cùng xuống chàng như thế nào chính ngươi rõ ràng bây giờ bên cạnh ngươi nhiều người như vậy theo ngươi ngươi không vì mình suy nghĩ cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút triệu thất tài nhấp nô h nói một câu chính là không lại nói cái gì hắn biết hàn phi cái gì đều hiểu theo hắn trở lại hàn quốc bắt đầu là hắn biết chính mình nên đi một đầu đường gì hàn phi cũng không đần chỉ tiếc hắn thiếu khuyết một chút chơi l i ề u có câu nói nói thế nào ngươi vĩnh viễn cứ gọi không dậy một cái vợ ngủ người hàn phi còn nhớ lấy h u n h đệ tri tỉnh, tỉnh phụ tử nhưng người khác chưa hẳn thì quan tâm Hàn Phi、biết. Hàn Phi không nặng nề biết. gật gật đầu, chương ó bất kỳ cái gì ý ờ i h một trăm bảy mươi ta như đi tính cách loại vật này thực chất bên trong rất khó đi cải biến càng là tính cách cứng cỏi người tính cách thì càng khó có thể cải biến một khi nhận định đồ vật người khác nói chuyện hiệu quả rất có hạn thú n g chi là hàn phi loại này người ngươi nói sự tình hắn đều hiểu có thể minh bạch làm ộ t chuyện có thể hay không tiếp nhận l à một chuyện khác loại chuyện này triệu thất tả cũng minh bạch rốt cuộc hắn chỗ tại thế giới kia hắn lào phụ thân từ nhỏ đến lớn thì không ít nói dạy qua nói có đạo lý có thể triệu thất t à có thể nghe tiếp nhiều ít cũng là hắn vấn đề những chuyện này còn sớm nói điểm hắn đi triệu thất t à cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa tất cả mọi người là bằng hữu có một số việc bức bách nhiều có lúc bằng hữu đều không phải làm làm người làm việc phải đem nắm một cái độ đây mới là bằng hữu chi giao hàn phi ấ y nấy nhìn một chút triệu thất t à hắn biết triệu thất t à là hảo ý mà lại triệu thất tả tính cách có thể cùng hắn nói những thứ này cũng rất không dễ dàng nói do triệu thất tả là thật hy vọng h ắ n tốt thế nhưng là loại này thí huynh bức c r a hai mươi chín sự tình không phải là cái gì người cũng có thể làm đi ra người tứ ca ngày mai hẳn là sẽ phái người đi ám sát thái tử cơ vô dạ cũng sẽ phái người đi ngăn cản triệu thất tả nhẹ giọng nói ra nguyên bản định chính mình an bài sự tình nói ra bất quá suy tính một chút triệu thất tả vẫn là có ý định không nói loại chuyện này không cần nghĩ hàn phi thì sẽ không đáp ứng rốt cuộc mượn thái tử chết sau đó hãm hại tứ ca hàn vũ để cho mình ngồi phía trên loại chuyện này hàn phi làm không được dù là vấn đề này không tính hãm hại vốn là sự thật nhưng hàn phi cũng làm không được cầm h u n h đệ mình làm đại giá ngồi phía trên sự t ì n h cho nên suy nghĩ một chút triệu thất t à quyết định tự chủ trương giúp hàn phi làm dù là sẽ để cho hàn phi sinh khí cũng không quan trọng bởi vì hàn phi thời gian không nhiều mà hắn thời gian cũng không nhiều dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện vị tiêu tần vương đến hàn quốc thời gian không xa triệu thất t à không có ý định tiếp tục tại hàn quốc lưu lại hắn dự định đi tần quốc phát triển đó mới là hắn sân khấu đồng dạng cũng là hắn thu hoạch khí vận giá trị sân khấu cho nên tại trước khi đi hắn dự định vì hàn phi đem sân khấu dựng tốt một chút có thể hay không cải biến vận mệnh thì nhìn hàn phi chính mình lấy hắn tính cách có thể làm nhiều như vậy rất quan trọng một chút cũng là hàn phi là hắn trên đời này nhận biết người bạn thứ nhất một tính cách hợp nhau bằng hữu hắn còn nhớ rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt nói lung tung nói chuyện phiếm trò chuyện trò chuyện nữ nhân hình ảnh cho nên triệu tất h t ả không hy vọng hàn phi đi đến chính mình nguyên bản đường xưa làm chính mình có thể làm đến mức kết cục cuối cùng như thế nào thì nhìn hàn phi chính mình không ai có thể đem đường trải bằng trải tốt dù là đi đường không giống nhau cuối cùng đi người vẫn là chính mình biết hàn phi sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu đắp vệ trang ngoại ý muốn nhìn một chút triệu tất h tả bất quá khi nhìn đến triệu tất h tả cái k i a bình tĩnh a n h mắt thời điểm hắn đột nhiên minh bạch triệu tất h tả không có đem đằng sau hợp tác với thiên trạch sự tỉnh nói ra ý tứ mi đầu hơi hơi nhẹ trao lại trong lúc nhất thời t r ầ m m ặ t xuống mọi người nhàn trò chuyện vài câu chính là lần lượt rút đi hàn phi trước khi đi còn buồng địch triệu tất h tả cùng diễm linh cơ vài câu nói triệu tất h tả là gan thẳng hợp che giấu tội phạm chính là cùng trương lương rời đi ngươi tại sao không nói hợp tác với chủ nhân sự tỉnh đợi đến hàn phi rời đi diễm linh cơ hơi hơi nháy mắt mấy cái nhìn lấy triệu tất tả ôn nhu nói không muốn hắm đây coi như là ta và các n g ư ơ i chủ nhân ở giữa bí mật như thế nào triệu thất tà thủ hộ ánh mắt ánh mắt cũng biến thành thủy nhìn lấy bên cạnh hỏa diễm cơ khẽ cười nói đây coi như là nam nhân ở giữa hưu tình sao diễm linh cơ ngón tay nhẹ khẽ gật đầu một cái bờ ngôi thiếu kỳ dò hỏi tuổi không lớn lắm hiểu được ngược lại là thật nhiều phòng ta cho ngươi nghỉ ngơi đi triệu thất tà đem diễm linh cơ đưa đến gian phòng của mình sau đó k h o á t k h o á t tay chính là hướng về t ử nữ gian phòng đi đến lười nhác đổi diễm linh cơ trò chuyện những câu chuyện này những câu chuyện này có chút nặng nề hắn không thích đương nhiên mấu chốt nhất là hắn không muốn bị tử nữ phát hiện mình cùng diễm linh cơ ở giữa có cái kia tại tử nữ trong nhà lưng có nàng làm những chuyện kia tuy nhiên kích thích nhưng bị phát hiện thì kích thích hơn tử nữ cũng không phải loại kia tay c h ó i gà không chặt ngây thơ thiếu nữ tử nữ thật là biết dùng kiếm thối nam nhân diễm linh cơ k i ê u ngạo h ừ một tiếng chính là đem phòng cửa đóng lại đi vào gian phong bên trong nhìn xem trong phòng bảy đặt trình t ề đơn giản lại xa hoa bố trí vậy lên mũi hơi hơi ngửi vui ngửi ánh mắt chính là nhìn về phía triệu thất tà rừng nằm đi qua đưa tay ớn lẫn chính là cười lấy nằm trên đó mỗi ngày ngủ ở gạch lát sàn phía trên nàng thế nhưng là rất lâu không ngủ giường nằm phía trên tử nữ gian phòng làm triệu thất tà đẩy cửa phòng ra đi vào thời điểm tử nữ ngay tại tháo trang sức thấy cảnh này đi qua giúp đỡ tử nữ mang trên đầu c h â m cải chi vật từng cây g ỡ xuống theo c h â m cải rút ra mềm mại sợi tóc như là t h á c nước trượt xuống thẳng tới bên hông người có tâm sự tử nữ đầu nhẹ rửa khẽ tại triệu thất tà sau l ư n g tại quan tâm dò hỏi có lẽ không bao lâu thời gian ta thì muốn đi một chuyến tận quốc ngươi sẽ cùng ta đi sao triệu thất tà hơi hơi ngồi sổ người xuống dỗi tay ôm lấy tử nữ nhìn lấy tử nữ cặp kia mềm mại đáng yêu điểm tính mắt tím ôn nu còn trở lại không t ử nữ không có trả lời triệu thất tà vấn đề trở mặt m một hồi nói ra ngươi như là cùng ta đi thì không trở lại như là không cùng ta đi ta tự nhiên về được rốt cuộc ngươi thế nhưng là ta nữ nhân triệu thất tà cười cười rất nhẹ nhàng t r e o g ẹ o nói không có lương tâm ta không theo ngươi ngươi khẳng định sẽ tại tần quốc t r e o hoa g ẹ o nguyệt t ử nữ trắng liếc một chút triệu thất tà nói ra cho nên ngươi cùng ta cùng đi nhìn ta liền tốt triệu thất tà nhẹ nhàng phất qua t ử nữ sợi tóc ôn nu nói trong tầm tay ngươi người lại nhìn không được ngươi tâm mà lại triệu ầ đầu, n quen cuộc sống nơi、đây. ngươi muốn bán không ngươi cùng đi. Tử nữ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ơn. quốc cuộc chưa cười theo khẽ ta sao vừa vừa đem giờ, mới đi. đây, bây lấy làm là lất Tử thất tà khẽ gật đầu không nói gì nữa ô m tử nữ cũng không có cái gì hắn đ ổ vật cứ như vậy ôm lấy nàng đột nhiên có chút không muốn đi thế nhưng là không đi lại không được rốt cuộc hàn quốc có thể cho hắn cung cấp khí vận giá trị người càng ngày càng ít tiếp tục lưu lại còn thật bồi tiếp hàn phi ngẩn người ra tranh bá thiên hạ sao tranh bá thiên hạ ngu ngốc chơi trò chơi tử nữ cũng không nói gì yên tĩnh bồi tiếp triệu thất tà một đêm này giống như qua so trước kia càng thêm bình tĩnh chỉ là bình tĩnh thời gian cũng không dài lâu bởi vì đến ngày thứ hai đến ngày chương một trăm bảy mươi mốt dù sao ta không lỗ trong vương cung viện một chỗ tính mịch biệt viện bên trong ánh trăng rơi xuống phản phất tại biệt viện bên trong phụ thêm một t ầ n g s ư ơ n g lạnh chỉnh cái biệt viện bên trong nhiệt độ tựa hồ cực thấp thì liền đèn lồng bên trong ánh nến cũng lộ ra cực kỳ ảm đạm một bộ khí trời quá mức lạnh lẽo không cách nào thiêu đốt dấu hiệu từng trận t u phong thỉnh thoảng bao phủ m à qua làm cho biệt viện bên trong bầu không khí dị thường quỷ dị lạnh lẽo kéo kẹt không biết qua bao lâu cái kia đóng chặt phòng cửa bị đầy ra một đạo người khoác màu đ hô nam tử đi tới trong nháy mắt gió lạnh bực khởi cái kia nguyên bản thì ảm đạm ánh đến trong nháy mắt tha -ta. biệt viện bên trong trong nháy mắt ả m đạm rất nhiều nam tử từ đen nhánh trong phòng chậm rãi đi ra mái tóc màu bạc tại dưới ánh trăng lộ ra đến mức dị thường l o á mắt bóng người bị kéo rất dài rơi trong phòng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lạnh lùng cắt máu khỏe miệng mang theo một vệ t vết máu dị thường t r ư ớ c mắt nam tử tự nhiên là huyết y hầu bạch diệ phi chỉ bất quá giờ phút này bạch diệ phi đã không có lúc trước bộ kia tiểu tụy khô quắt bộ dáng chí ít theo bề ngoài nhìn trên mặt giờ phút này bạch da thịt vẫn như cũ trắng bệnh khí chất lạnh lùng như cũ nặng nế sao như thế nào như là không đủ ta lại đi tìm hai người theo bạch diệp phi đi ra đứng tại ngoài viện một bóng người cũng là cất bước đi tới dáng người cao gầy nặng nế một cái nhăn mày một nụ cười đều mang phong tình văn chủng thân ảnh này dĩ nhiên chính là hàn quốc minh châu phu nhân giờ phút này minh châu phu người thần tình có chút nghiêm trọng nhìn lấy từ trong nhà đi tới bạch diệp phi trầm giọng dò hỏi nàng vẫn là lần đầu trông thấy bạch diệp phi thương tổn nặng như thế lúc đó nhìn đến bạch diệp phi bộ kia khô các bộ dáng nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm không dùng. nơi này dù sao cũng là vương cung đột nhiên người mất tích quá nhiều cuối cùng sẽ có chút ảnh hưởng ngươi xử lý không tốt mà lại ta cũng không có việc gì bạch diệt phi màu đỏ tươi đôi mắt hơi hơi loại lên khẽ n g n g đầu nhìn lấy minh châu phu nhân nhẹ giọng nói ra đồng thời y ê u nhã đưa tay tại chính mình khoe miệng nhẹ nhàng một vệt cái k i a tinh hồng sắc b ờ môi giường như bôi lên son phấn đồng dạng tại màu trắng bệnh sắc mặt phụ trợ dưới cực kỳ dễ thấy lần này thương thế xem ra nghiêm trọng nguyên khí đại thường nhưng còn chưa từng thường tới căn bản cũng không tính quá mức nghiêm trọng mặc dù có chút phiền p h ứ c nhưng có minh châu phu nhân cùng nghiêm chỉnh tòa hàn vô cùng điểm ấy phiền p h ứ c liền không tính là gì phiền p h ứ c tốt h ta là ai đưa ngươi bị thương thành d ạ n g này minh châu phu nhân khẽ gật đầu sau đó có chút khó tin nói ra có thể tại hàn quốc đem bạch diệp phi đánh thành d ạ n g này nếu không phải sự thật thả ở trước mắt minh châu phu nhân sẽ cảm thấy người khác tại cùng nàng nói vừa lần này là ta tự đại bạch diệp phi khẽ lắc đầu ánh mắt hơi hơi nhau lại một vệ tà mị ý cười tại khoe miệng hiện hiện trầm dai nói ra ta coi là đi gặp một con chó điên không có nguy hiểm gì lại không nghĩ rằng gặp được hai cái ngoài ý muốn khác nhân người kia ngươi cũng nhận biết nói xong bạch diệp phi bình tĩnh nhìn lấy minh châu phu nhân hắn ngược lại là thật tò mò minh châu phu nhân cùng triệu thất tà đến tột cùng quan hệ thế nào triệu thất tà minh châu phu nhân nhìn lấy bạch diệp phi nhìn qua ánh mắt giật mình trong lòng chầm mặt một lát nói ra ân hắn rất có ý tứ cũng rất nguy hiểm ta tuy nhiên không rõ ràng ngươi cùng hắn quan hệ thế nào nhưng ngươi phải cẩn thận hắn không phải ngươi có thể trường khống điểm này chính ngươi muốn rõ ràng ta không hy vọng chuyện này có một ngày cần ta tới ra tay bạch diệp phi thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu từ tôi nói tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ nhưng bạch diệp phi không có hỏi nhiều mỗi người đều sẽ có bí mật hắn không cần thiết vạch trần những thứ này biết là được đến tại minh châu phu nhân xử lý như thế nào vậy liền nhìn chính nàng rốt cuộc minh châu phu nhân cũng không phải cái gì tiểu h ả i tử nàng hẳn phải biết chính mình tại làm chuyện gì như là minh châu phu nhân thật có một đầu vượt qua phòng tuyến cuối cùng bạch diệp phi tự nhiên sẽ xuất thủ thu thập tàn cục mà khi đó minh châu phu nhân hẳn là sẽ không hy vọng trông thấy ta biết minh châu phu người ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng không có trước kia vẻ quyến rũ trầm giọng đáp ân ngày mai hắn hẳn là sẽ tới gặp ngươi ngươi đem người này giao cho hắn bạch diệp phi đi đến minh châu phu nhân bên cạnh đưa tay mở ra một cái tinh xảo màu tím bình thuốc nhỏ liền l á xuất hiện ở lòng bàn tay sau đó đưa tới minh châu phu nhân trước mặt đây là minh châu phu nhân đưa tay tiếp nhận nhìn lấy cái này quen thuộc cái bình có chút ngoại ý muốn nói ra triệu thất tà cái này người rất có ý tứ hắn mai phục ta thất bại về sau vậy mà muốn hợp tác với ta hy vọng hợp tác với ta đem cơ vô dạ giết chết bạch diệp phi thu tay lại hai tay chắp sau lưng k h ẽ cười nói người đáp ứng minh châu phu người trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nhìn lấy bạch diệp phi nói ra tại sao lại không chứ hàn quốc bố cục đã dừng lại quá lâu là nên động một chút mà lại hắn kể một ít lời mặc dù rất hoang đường nhưng cũng có một chút đạo lý thì liền cái kia dạng người đều có bá lực chơi như vậy ta cùng hắn chơi một thanh lại như thế nào vô luận thành công hay là thất bại đối với ta mà nói đều không có tổn thất sẽ chỉ có thu hoạch bạch diệt phi khỏe miệng hơi hơi cong lên cười n h ạ t nói hắn có cái này tự tin tháng cớ vô dạ bị giết hắn có thể trưởng k h ô n g tất cả binh quyền đến thời điểm hàn quốc là hắn nói tính toán coi như thất bại cái kia cũng không có gì hắn vẫn như cũng là hắn huyết ý hầu trận này trò chơi đối với hắn mà nói từ vừa mới bắt đầu mà nói thì a có thất bại một từ thuyết pháp bởi vậy bạch diệp phi có cái gì lý do cự tuyệt biết minh châu phu nhân trầm mặc một hồi gật gật đầu không có tại nói cái gì nàng minh bạch người nam nhân trước mắt này một khi làm quyết định thì sẽ không dễ dàng cả i biến thu thập sạch sẽ một chút ta trở về bạch diệp phi nhẹ nói một câu chính là hướng về vương ngoài cung đi đến tại minh châu phu nhân nhìn trong tay bình thuốc nhỏ trong mắt lóe lên một v ệ ngoài ý mớn hơi hơi nhữ mày trong óc không trải qua hiện ra triệu thất t à tâm kia quen thuộc lại chán ghét lại làm cho người quyến luyến khuôn mặt hơi hơi ngẩng đầu lên trong đôi mắt tránh qua một vệt nồng đậm hứng thú cùng dục vào ấu triệu thất t à nguy hiểm không có lẽ rất nguy hiểm nhưng minh châu phu nhân không dị nghị nàng rất muốn đem nam nhân này chinh phục để cho nàng thành vì chính mình dưới váy c h i thần loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có một nữ nhân sợ nhất sinh hoạt không thú vị bây giờ xuất hiện như thế một cái thú vị người minh châu phu nhân há có thể bung tha đây cũng không phải là thả hay là không thả qua vấn đề mà chính là minh châu phu nhân căn bản thì thả không tay vấn đề chương một trăm bảy mươi hai hồng nhan h o a thủy sáng sớm hôm sau triệu thất tà khó được không có ngủ nướng thật sớm rời giường mang theo diễm linh cơ ngồi lấy xe ngựa hướng về vương cung đi đến rốt cuộc hôm nay sự tỉnh có chút nhiều muốn đi cầm giải dược còn muốn chấn an một chút hồng liên cái k i a tùy hứng nốc g cô nương sau cùng còn phải đi x á c h lược một trận ám sát suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả ra đầu triệu thất tà đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng bận rộn cái này cùng hắn dự tính ban đầu không giống nhau quả nhiên người loại sinh vật này một khi liên lụy người cùng sự trốn đi tự thân liền sẽ thân bất do kỳ động lên đến rốt cuộc người là cảm tính động vật không có khả năng thật cùng một cái máy móc một dạng dựa theo trình tự hành sự bọn họ hội căn cứ chính mình cái kia mà thay đổi phong cách làm việc cũng tỷ như triệu thất t à dù làm i ệ n g phía trên nói mặc kệ hàn phi những thứ kia phiền phức sự tình có thể chuyện cho tới bây giờ hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ rút một tay đến mức kết quả cuối cùng như thế nào ai biết được dù sao tình huống sẽ không hư đi nơi nào mấu chốt nhất là triệu thất tả lại không lâu nữa chuẩn bị rời đi hàn quốc có một số việc không xử lý một chút chính hắn đều không yên lòng đến mức có thể hay không vì hàn phi t ử nữ bọn người lưu lại cái kia tự nhiên là không có khả năng nam nhân có thể xử trí theo cảm tính nhưng tuyệt đối không thể không có lý trí thành thục nam nhân trọng yếu nhất một chút chính là muốn đầy đủ lý trí may ra triệu tất h tả không thiếu hụt cái này n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy một mực than thở chớ không phải là bởi vì ta hôm qua ngươi bị t ử nữ tì tì mắng diễm linh cơ ngồi tại triệu tất h tả bên cạnh thon dài hai chân đan sen vào nhau một tay thừa lúc cái cảm nhỏ hơi ngước đầu mị không hợp lý đôi mắt nhảy nháy có chút linh động nhìn lấy triệu tất tả mang theo vài phần ấy nói ra thế nhưng là cái kia ấ y náy lời nói hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì ấ y náy cảm giác ngược lại mang theo một loại mị hoặc thương sinh vật vị hồng nhan họa thủy cũng là hồng nhan họa thủy dù là cái gì đều mặc kệ đều có thể dẫn rất nhiều nam nhân vì nàng quyết đấu sinh tử đây không phải nói dỡn giống diễm linh cơ dạng này nữ nhân đặt ở trong xã hội hiện đại vậy thật đúng là có thể náo chết người loại kia thiểu cô nương cả ngày đang suy nghĩ cái gì ta đang tự hỏi làm sao đi cho ngươi chủ nhân cầm giải dược hiện tại cầm lấy giải dược cái tiêm minh châu phu nhân cũng không phải tốt ở chung ta đi qua cầm giải dược nói không chừng có thể giao chiến mấy hiệp còn phải bước lên nguy hiểm tính mạng triệu thất tà trắng liếc một chút diễm linh cơ trầm giọng nói ra biểu lộ cực kỳ nghiêm túc diễm linh cơ căn bản cũng không biết chính mình sẽ phải đối mặt là cái gì loại kia tình huống là người bình thường có thể gánh vác được đừng nhìn minh châu phu nhân xinh đẹp vô song có thể đó cũng là một cái ăn tươi nuốt sống hắc quả phụ ngươi muốn là không có phần kia năng lực vậy có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài cũng là một vấn đề tiểu cô nương ta tuổi tắc cũng không nhỏ diễm linh cơ đôi mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn lấy triệu thất tà cả i chính vậy ngươi bao lớn triệu thất tà ngược lại là thật tò mò nhìn lấy diễm linh cơ do hỏi hỏi thăm một cô nương tuổi tác cái này đối tại các ngươi trung nguyên người mà nói chẳng lẽ không phải một cái rất không l ẽ phép sự t ì n h sao diễm linh cơ ánh mắt hơi chậm mềm mại trắng liếc một chút triệu thất tà ôn nu h nói cái kia là người xa lạ ở giữa ta và ngươi coi như là người xa lạ sao triệu thất tà đưa tay chỉ chỉ chính mình cùng diễm linh cơ h ỏ ngược lại hắn đồng thời không cảm thấy vấn đề này có cái gì không lễ phép chẳng lẽ không đúng sao diễm linh cơ nhìn lấy triệu tất h tả vậy đến hồi chỉ bàn tay khẽ vớt c ằ m lệch ra cái đầu khẽ cười nói thật đúng là thương tâm trả lời vậy đợi lát nữa ngươi người xa lạ này thì đợi ở trên xe ngựa à, c h í n h ta tiến vương cung là được ngươi tuyệt đối đừng bị phương hướng phải biết ngươi bây giờ vẫn là tập kích vương cung nguy hiểm p h ầ n tử một khi bị phát hiện ta lại sẽ bị ngươi liên lụy triệu tất h tả buông tung tay một bộ bị thương rất nặng biểu lộ thử nhẹ nói ra n g ư ơ i cần phải bao lâu diễm linh cơ nghe vậy đôi mắt khẽ h í một cái rất nghiêm túc nhìn lấy triệu tất tả nói ra thời gian quá lâu lời nói nàng có thể không chờ được nhanh lời nói một cách giờ trầm l ờ i nói nửa ngày à chuyện này quyết định bởi tại m ì n h châu phu nhân mà không phải ta triệu thất tả lực bất tòng tâm nhìn lấy diễm linh cơ nói ra nhiều nhất một cái cách giờ vượt qua thời gian này ta sẽ đi vào tìm ngươi diễm linh cơ giữ dằn nhìn lấy triệu thất tả muốn không phải biết võ công không bằng triệu thất tả nàng hiện tại đoán chừng đã đưa tay giữ chặt triệu thất tả cổ áo đừng tìm chết ngươi lại còn coi ngày đó bởi tối ngươi có thể xông vào là bởi vì vương cung thủ vệ không được sao đó là cơ vô dạ cố ý thả ngươi đi vào mà lại cái này vương cung không có ngươi muốn đơn giản như vậy cái kêu minh châu phu nhân càng không có người muốn như vậy phổ thông nàng mức độ nguy hiểm có khả năng còn tại ngươi cùng ngươi chủ nhân t i ê n trạch phía trên cho nên ngươi không nên á o ở bên ngoài ngoan ngoan chờ ta ta sẽ dẫn lấy giải dược đi ra triệu thất ta khoát khoát tay nhìn lấy diễm linh cơ nhẹ giọng nói ra ta muốn là liền muốn náo đâu diễm linh cơ cười cười hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất ta hỏi ngược lại dù sao là cho t i ê n trạch giải dược cũng không phải là cho ta nếu không hợp tác thất bại mà lại t i ê n trạch chết cũng rất không tệ hắn vừa chết ngươi thì tự do về sau có thể cùng ta l ă lộn ta bao ngươi ăn ngon uống sướng triệu thất tà dựa vào tại xe trên b á c h n g h e vậy khẽ cười nói diễm linh cơ uy hiếp đối với hắn mà nói không có chút nào t u ô n ra tốt h ta ta thì chờ ngươi ở ngoài vậy ngươi nhanh một chút ta diễm linh cơ ủy khuất nhìn lấy triệu thất tà nhỏ giọng nói ra Ngậy. triệu thất tà bị diễm linh cơ tiểu động tác làm đến thất thần một chút chật khoe miệng r ấ t nhẹ nội tâm đậu đen rau muốn một câu yêu t ì n h nhìn đến có hiệu quả diễm linh cơ đối với mình hỏa mị thuật hiệu quả rất hài lòng đôi mắt đẹp hơi hơi mị mị tâm tình rất không tệ một đường nói chuyện h i ế m đến vương cung về sau phân phó diễm linh cơ ở trên xe ngựa chờ mình không muốn tự tiện hành động xảy ra chuyện hắn cũng không phải quan tâm nàng chính là hướng về trong vương cung đi đến cùng lúc đó tại triệu thất tà tiến vào vương cung không lâu sau đó vương cung cửa vị trí một chỗ c h ỗ ngập o địa phương một bóng người chậm rãi đi tới tại hai tay phụ tại sau lưng tóc dài màu bạc theo gió m à động góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra cực kỳ bá khí lãnh đạo cặp k i a tinh con mắt màu đỏ nhìn lấy diễm linh cơ chỗ xe ngựa khỏe miệng hơi hơi câu lên người là ta thanh â m bình tĩnh lại tự nhiên mang theo một cỗ cảm thấy ý muốn sở hữu xinh đẹp như vậy lễ vật hắn sao lại có lý do cự tuyệt c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba đi theo ta đi triệu thất tả không có khả năng biết hắn mới vừa tiến vào trong vương cung trong xe ngựa diễm linh cơ chính là bị bạch diệp phi cái này chết bt ê ê rất phi thường cho để mắt tới đoán chừng hắn cũng sẽ không nghĩ tới hôm qua mới nói xong hợp tác bạch diệp phi hôm nay thì sẽ trực tiếp trở mặt vẫn là vì một nữ nhân như là biết triệu thất tả đoán chừng hội nhịn không được cùng bạch diệp phi kết giao bằng hữu loại này vì nữ sinh vì nữ chết vì nữ cùng xử sự, sự phong cách đáng ra triệu thất tả học tập một phen bạch diệp phi nghĩ như thế nào triệu thất tả là không biết hắn giờ phút này đã tiến vào trong vương cung bất quá vừa mới đi vào vương cung không bao lâu chính là bị minh châu phu nhân thị nữ ngăn cùng triệu thất tà cũng là quen biết đã lâu mà người thị nữ này vẫn như cũng là bộ kia mặt đơ biểu lộ mang theo xưa nay sẽ không cải biến chỗ làm việc mỉm cười cung kính đối với triệu thất tà nói ra ân phiến phức triệu thất tả biết người thị nữ này tính nết cũng không có không thú vị cùng nàng nói chuyệt hiếm bởi vì nàng căn bản sẽ không nói quá nhiều lời nói khách khí một câu liền là theo lấy hắn hướng về minh châu phu nhân bách hương điện đi đến mà triệu thất t à vừa mới chân trước theo minh châu phu nhân thị nữ đi xa góc tường một cái đáng yêu cái đầu nhỏ chính là gió xét một đôi tươi ngon mọng nước mắt to nhìn lấy bị minh châu phu nhân thị nữ mang đi triệu thất t à thần sắc rất gấp gáp chật chính là chạy chậm đến hướng về hồng liên công chúa châu địa phương chạy tới trong lòng vô cùng nóng này thiên sinh bị minh châu phu nhân người cướp đi vẫn như c ũ là đi một đoạn đường rất dài mới đến quen thuộc bách hương đ thị nữ đem triệu thất tà đưa đến bách hương điện chính là lui sang một bên để triệu thất tà chính mình tiến vào trong điện triệu thất tà cũng không ngoài ý mớn rốt cuộc mỗi một lần người thị nữ này đều là bộ dáng này không có để ý nàng trực tiếp đi vào nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đẩy cửa vào mới vừa vào cửa một làn gió thơm chính là c ộ n tới chật cổ mình chính là bị một đôi trắng nón như ngó sen cánh tay cho ô m đồng thời một t r ư ơ n g yêu mị giống như yêu tinh tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình cái kia giống như cao quý giống như mị con ngươi tiến vào trong tấm mắt muốn bạn cung không có minh châu thanh âm của phu nhân ônu mang theo một loại rất khiến người ta hiểu lầm thanh thổ lộ ở giữa một cỗ màu tím khói bụi liền là hướng về phía triệu thất tà tốc thẳng vào mặt tự nhiên nghĩ rất thâm sao đây là dùng cái gì h â n hương phối trí triệu thất tà thuần thục khiến người đau lòng ô m minh châu phu nhân trực tiếp đem minh châu phu nhân phun ra màu tím khói bụi hút trong mắt lóe lên một vệ suy tư bình luận đến mức cái này h â n hương bên trong có hay không độc triệu thất tà là không thèm để ý bởi vì hắn tiên thiên công nội lực có hộ thể công năng chỉ cần không phải hắn tự chủ hấp thu tại loại này cảnh giác trạng thái dưới loại này độc coi như hút hai cái cũng có thể sau đó phun ra ngoài đối với hắn tạo thành không tổn thương gì đây là bản cung mới nhất điều phối thêm vào một chút long tiên hương ngươi ưa thích l i ề n tốt minh châu phu nhân nhìn chính mình mới nhất nghiên cứu chế tạo hân hương giống như đối triệu tất h tà không có gì tuân ra đi cũng không ngoài ý mớn v u n g hai tay ra khẽ vớt cảm mặt mày mỉm cười nhẹ giọng nói ra hân hương cái gì cũng là bình thường nào có phu nhân như vậy làm người khác ưa thích triệu tất h tà khép cười một tiếng chính là trực tiếp ô m minh châu phu nhân bắt đầu hiến lương đối với cái này minh châu phu nhân cũng không có cự tuyệt rất nhanh một thời gian uống cạn chung trà đi qua nửa trước chàng thời gian nghỉ ngơi ngươi thật cùng hắn hợp tác minh châu phu nhân nhỏ hơi nước đôi mắt hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tả do hỏi hầu ra xem như thế đi triệu thất t à hỏi ngược một câu sau đó gật đầu đáp thực bọn họ cái này cũng không tính là hợp tác nhiều nhất xem như theo như nhu cầu triệu thất t à hy vọng đem hàn quốc nước lại đục ngồi một chút cho hàn phi một chút thời gian mà bạch diệ phi p muốn cũng rất nhiều hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện cẩn thận ngươi bị nuốt liền xương cốt đều không có minh châu phu nhân hẹp dài đôi mắt tránh qua một vệt nhấp nhô lanh ý đảo qua liếc một chút hể vải triệu thất tả không có tiếp tục cưỡi ngựa trầm giọng nói ra ngươi đây coi như là tại quan tâm ta triệu thất tả khẽ cười nói Quan tâm. đây cũng là cảnh cáo bản cung cũng không hy vọng ngươi chơi vui như vậy một người tự tìm cái chết chí ít tại bản cung chơi chán ngán trước đó ngươi nhưng không cho chết minh châu phu nhân hơi hơi nhữ mày chậm rãi nói ra ngươi cùng ta nói những thứ này biểu ca ngươi biết không hắn có thể hay không thương tâm triệu thất t à có chút hiếu kỳ dò hỏi đối với huyết y hầu bạch diệp phi cái này biểu ca minh châu phu nhân nhắc đến số lần rất ít thực hắn thật tò mò minh châu phu nhân cùng bạch diệp phi ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào các ngươi nam nhân không đều ưa thích quyền lợi đấu tranh sao bản cung chỉ là một nữ tử lại thế nào giá trị được các ngươi thương tâm minh châu phu nhân trong đôi mắt tránh qua một vệ đ ù a cận nhìn lấy triệu thất tả hình như có chút khinh thường nói ra n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng ta đi sao rời đi hàn quốc triệu thất tả trầm mặc một hồi đột nhiên nghiêm nghị nhìn lấy minh châu phu nhân rất nghiêm túc s u i dục nói như là minh châu phu nhân nguyện ý hắn đem minh châu phu nhân mang đi hẳn là có thể cho hàn phi bọn họ giải quyết một cái vấn đề lớn loại nguy hiểm này sự t ì n h tự nhiên chỉ có hàn phi bạn thân thiết hắn tới làm tuy nhiên nguy hiểm nhưng triệu thất tả cảm thấy vì bằng hưu không tiếp mạng sống vẫn là phải minh châu phu nhân hơi xứng sở kinh ngạc nhìn lấy triệu thất tả trong lòng trong lúc nhất thời lại có chua sót một loại chưa từng có cảm giác sông lên đầu để cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt đi ra cho ta đem người r a o ra thả ta đi vào ngay lúc này đột nhiên viện bên ngoài truyền đến k ê u to một tiếng âm thanh có bản lĩnh bắt người ngươi ngược lại là có bản lĩnh đem bản công chúa bỏ vào a không cho vào tính toán chuyện gì đây hồng liên tiếng giống giận dữ trong nháy mắt làm cho phòng bên trong bầu không khí biến đổi ngươi tiểu công chúa tới tìm ngươi ha ha minh châu phu nhân đứng gậy tiện tay đem váy g i i khoác lên người đồng thời đem một bình màu tím bình thuốc nhỏ đặt lên bàn nhìn lấy triệu tất tả ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh từ tôn nói đến mức lúc trước triệu thất tà nói tới nàng không nhắc lại liền p h ả n g phất không có nghe được một nữa g i a nghiêm n g túc triệu thất tà đứng dậy lôi kéo minh châu phu nhân tay chậm rãi nói ra nghĩa c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn ước định nghiêm túc t ố t ta minh châu phu nhân thừa nhận tại triệu thất tà lôi kéo tay nàng nói những lời này thời điểm nàng tâm động nữ nhân đều là cảm tính dù là nàng là triệu nữ yêu là minh châu phu nhân cũng cũng giống như thế nàng cả đời này thì không có người nào cùng nàng nói qua những lời này có thể trong lòng động cuối cùng chỉ là tâm động tâm động sau đó chính là tỉnh táo minh châu phu nhân sớm mình làm cũng không phải là hồng liên công chúa loại kia tuổi còn cái Cùng không hồng liên nhỏ nữ、hài. nàng biết mình nên làm cái gì. kia phải hải, thất loại tuổi biết triệu là tà đôi i Đi tới chỗ nào đi, có thể đi ra Hàn Quốc sao? Lời này ngươi ngươi tiểu thể chỗ có Quốc cho c Hàn nào này vẫn là sao. ra lưu cho ngươi vị n g chúa k a nói đi. mắt i đôi n Nhân h Châu Phu m suy nghĩ nhìn một chút triệu thất tả k h ẽ cười nói nàng có thể chưa phát giác đến triệu thất tả sẽ yêu chính mình chính mình cũng không có khả năng yêu mến triệu thất tả nhiều nhất lẫn nhau ở giữa có chút tham luyến thân thể đối phương chỉ thế thôi không liên quan đến cảm tình đến mức có phải hay không như thế có lẽ chỉ có minh châu phu nhân chính mình rõ ràng dù sao triệu thất tà cảm thấy mình hẳn là không liên quan đến cảm tình phước diện nhìn đến ta mị lực vẫn là không có hầu gia đại a triệu thất tà có chút thất vọng thở dài một hơi đứng dậy mặc quần áo đồng thời đem bình thuốc nhỏ ném vào trong lực cũng không có kiểm tra một chút ý nghĩ nhìn lấy đã đi vào trong phòng m ì n h châu phu nhân suy nghĩ một chút cũng không có tiếp tục ở lâu bởi vì ngoài phòng hồng liên công chúa đã bắt đầu làm b ữ a thả bản công chúa đi vào ngươi mang nam nhân tiến vào cung điện bên trong phụ vương biết không ngươi lại không để bản công chúa đi vào bản công chúa liền đi phụ vương làm triệu thất tà đẩy cửa đi ra ngoài nghe đến hồng liên lời nói về sau thần s ắ c một trận cổ quái hồng liên đây là muốn hại chết chính mình sao còn cùng phụ vương hắn nói loại chuyện này có thể cùng phụ vương hắn nói sao mặc dù là bởi vì hàn vương chính mình vô năng bất quá vô năng nam nhân cũng vô pháp dễ dàng tha thứ đội nón xanh cảm giác húng chi hàn vương loại này một nước c h i chủ đoán chừng loại chuyện này như là chuyển đến hàn vương trong t hai cái này hàn vương có thể k h í trực tiếp mất đi rốt cuộc minh châu phu nhân không phải bình thường mỹ nhân mà chính là phu nhân phu nhân hai chữ dù là chỉ là mặt ngoài đó cũng là đại biểu một nước phu nhân địa vị gần với vương hậu xem như bình thê vấn đề này muốn là chuyển đi triệu thất tà trong nháy mắt liền có thể nổi tiếng các nước công chúa phu nhân chỉ là mời tiên sinh vẽ tranh minh châu phu nhân thị nữ chính ngăn đón hồng liên công chúa mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra một màn này ngược lại là nhìn triệu thất tà có chút ngoài ý m ớ n không khỏi nhìn nhiều vài lần thị nữ này lại còn sẽ có hắn biểu lộ chẳng lẽ trước kia không cho mình hắn biểu lộ nhìn là diễn xuất vẫn là hiện tại bộ biểu tình này là diễn xuất người tránh ra hồng liên thở p h ì p h ì quát lớn còn kém cuốn lên tay h á o độc thủ mà vừa lúc này vừa hay nhìn thấy đi tới triệu thất tà trong mắt nhất thời sáng lên c h ậ t bung lỏng một hơi t h ở phì phì c h ứ n g liếc một chút minh châu phu nhân thị nữ cũng không làm ở mỹ chỉ cần triệu tất h tả đi ra liền không sao nàng lại không thích minh châu phu nhân cùng minh châu phu nhân cho tới bây giờ thì không hợp nhau phiên phức hồng liên đừng làm rộn phu nhân xác thực gọi ta đến vì nàng vẽ tranh ta muốn một bức họa cũng dùng không bao lâu nhiều nhất một thời gian uống cạn trùng trà cũng liền không sai bị lắm làm sao ngươi tới triệu tất h tả ấy nấy nhìn y n một chút minh châu phu nhân thị nữ sau đó tiến lên một bước đối với hồng liên giải thích nói thôi đi còn không phải sợ ngươi bị hồ ly tính k i ế ăn hồng liên biễu môi à, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại triệu tất h tả nhẹ hư một tiếng nhỏ giọng nói ra triệu tất h tả khỏe miệng rất nhẹ không biết nên không nên đánh giá một tiếng thật không hổ là hồng liên công chúa đây lời gì cũng dám nói lắc đầu gõ một chút hồng liên công chúa cái đầu nhỏ chính là hướng về phía trước đi đến đồng thời nói ra đi ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi cùng phu nhân ở mỹ lên ngươi tiên sinh ta cái này nhỏ thân thể có thể chịu không được các ngươi giày vò ngươi nào giày vò ngươi a ngươi về sau tốt nhất đừng tới gặp nàng cái này nữ nhân rất hư nàng lần sau muốn gặp ngươi vậy thì cùng ta nói ta giúp ngươi đối phó nàng hồng liên tiến lên hai bước đi theo triệu thất tà bên cạnh trắng liếc một chút triệu thất tà sau đó kiêu ngạo nói ra một bộ trong cung bản công chúa bảo kê ngươi biểu lộ ta cần ngươi giúp đỡ triệu thất tà ánh mắt hơi cổ quái quét mắt một vòng hồng liên công chúa lắc đầu vừa cười vừa nói cái kia thì đa tạ công chúa chỉ nói cảm ơn lại không đến điểm thực tế ngươi lần trước nói dạy ta võ công ta nghĩ kỹ ta muốn học kiếm pháp muốn đẹp trai uy lực lớn một kiếm chém chết mười mấy người loại kia hồng liên quệt miệng nhỏ giọng nói ra bất quá nói nói chính là hưng phấn lên hai tay cơ múa kiếm pháp khó học ngươi tuổi đời này đã qua học kiếm pháp tuổi tác coi như học hội cũng rất khó có đại thành cựu kiếm pháp cũng không có đường t á t cần một bước một cái dấu chân triệu thất tà trong lòng bổ sung một câu trừ phi ngươi có treo ngươi không dạy làm sao biết bản công chúa học không được hồng liên khí thế hung hăng nhìn chằm chằm triệu thất tà lớn tiếng phản bác quan trọng ta không biết ta ta kiếm pháp đều là nam tự học ngươi muốn học lời nói ta có thể giới thiệu một cái lao sư cho ngươi triệu thất tà suy nghĩ một chút đối với hồng liên nói ra chính mình dạy cuối cùng không tốt h ắ n qua một thời gian ngắn liền đi mà lại hắn cũng xác thực không có gì nữ tử luyện kiếm pháp hệ thống bên trong ngược lại là có thể đổi lấy thế nhưng là hắn lại không biết loại nào thích hợp hồng liên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nguyên tắc bên trong từ nữ bộ kiếm pháp kia thích hợp rốt cuộc về sau xích luyện đem bộ kiếm pháp kia múa không tệ mà lại nữ tử luyện loại kiếm pháp này xác thực rất đẹp vậy mới không tin ngươi ngươi cái đại lừa gạt ta liền muốn ngươi dạy hồng liên h í ế mắt rất bất mãn nhìn lấy triệu thất tà thử nhẹ nói ra thế nhưng là ta thật không có a triệu thất tà nhìn một chút chính mình tội nghiệp khí vận giá trị hắn ngược lại là có thể đổi lấy một số đồ bỏ đi võ học được cho hồng liên có thể là hoàn toàn cũng là lãng h ô i tốt một chút giá cả đều là hơn ngàn cái này mua cho hồng liên còn không bằng để tự nữ các nàng dạy đây muốn không ta trước đem ngươi lão sư giới thiệu cho ngươi ngươi như là không thích lại nói như thế nào triệu thất tả có chút đau đầu nhìn lấy hồng liên nói ra ngươi nói hồng liên đưa tay chỉ triệu thất tả tiêu ngạo hứ nói ân ân ta nói triệu thất tả rất bất đắc dĩ đáp cái này thời điểm không đáp hắn cảm thấy hồng liên có thể quân lấy hắn không nên đánh giá thấp n h ả m chán hồng liên chiến đấu lực thực lực yêu người bình thường không chịu được nổi c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm xe ngựa bị t i ê u thiếu niên thiếu nữ tinh lực luôn luôn nhiều người bất đắc dĩ điểm n à cho nên g l i cũng k hiện l tại hồng liên muốn cùng triệu tất h tà học võ công mà triệu tất tà cự tuyệt muốn cho nàng thay cái lao sư nàng tự nhiên không nhận ý ngươi nói người kia võ công đến t ộ n cùng có tốt hay không à bản công chúa tương lai nhưng là muốn làm nữ hiệp ngươi muốn là tìm cho ta sư phụ không thể để cho ta hài lòng ta có thể không đông tha ngươi hồng liên bệnh lên miệng nhỏ không tình nguyện cùng tại triệu thất tà sau lưng thầm nói nàng luôn cảm giác triệu thất tà cho nàng đổi lao sư chuyện này có chút không đáng tin cậy đương nhiên mấu chốt là hồng liên không muốn để cho người khác dạy dù là miệng phía trên không nói nhưng trong lòng lại là rất thành thật hy vọng triệu thất tà đến dạy mình chỉ là loại chuyện này sao có thể nói thẳng ra đâu hồng liên công chúa cũng là muốn mặt mũi mà lại loại lời này nói ra rất cảm thấy khó xử có tốt hay không nếu để cho người ta hiểu lầm làm sao bây giờ nàng cũng không phải ưa thích triệu thất tà trong lúc nhất thời hồng liên cái đầu nhỏ bên trong hiện ra vô số ý nghĩ ánh mắt có chút lơ lửng không cố định đúng đột nhiên trước người triệu thất tà dừng bước lại mà hồng liên nhất thời không quan sát cái đầu nhỏ trực tiếp đụng vào triệu thất tà trên thân cái kia đột nhiên dựa chung một chỗ cảm giác làm cho vốn là suy nghĩ lung tung hồng liên tâm lý nhảy một cái giống như hiệu con sông loạn một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được một đỏ một đôi linh động mắt to có chút nổi giận chừng lấy đột nhiên dừng bước không đi đường triệu thất tà dẫn đầu làm khó dê nói ngươi làm gì à làm sao đột nhiên không đi đụng ta thật là đau hồng liên đưa tay che đậy cái đầu che giấu nội tâm bạo động ngươi đi đường nhìn một chút ta triệu thất tà bất đắc dĩ nói một câu sau đó ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy vương cung cửa vị trí chỉ thấy mình ngồi lấy xe ngựa không biết bị cái gì đã hóa thành đèn kịt một màu t h a n g tuổi hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng đến mức lôi kéo xe ngựa con ngựa kia càng là không thấy tung tích theo cái kia bị thiêu hủy trên dấu vết không khó coi đi ra đây cũng là diễm linh cơ thủ bút không cần nghĩ diễm linh cơ khẳng định ra chuyện tuy nhiên không biết nguyên nhân nhưng lấy diễm linh cơ mỹ mạo ra chuyện cũng rất bình thường hồng nhan h ọ a thủy không phải nói không cũng không biết ai làm động người khác trước đó cũng không biết chả hỏi hắn triệu tất tả không muốn mặt mũi a làm sao hồng liên theo triệu thất tà bên cạnh dò ra một cái đầu nhìn lấy vương cung cửa chỗ nháy mắt mấy cái không hiểu phát sinh cái gì không khỏi nhìn lấy triệu thất tà dò hỏi ta xe ngựa giống như bị người thiêu triệu thất tà không có trực tiếp cùng hồng liên nói diễm linh cơ sự tình nhẹ giải thích rõ một câu chính là mang theo hồng liên hướng về cửa thành thị vệ đi đến bằng vào trong khoảng thời gian này tiếp xúc h ắ n cùng những thứ này trông coi vương cung thị vệ cũng là quen thuộc xe ngựa bị thiêu hồng liên trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý mớn ai dám tạ vương thành cửa pháo hỏa không muốn sống nữa thật coi vương cung cửa những thủ vệ này ăn không ngồi rồi Hùng、chi xe ngựa này vẫn là trong cung phía trên có hàn quốc vương tộc tiêu chí cực kỳ bắt mắt rất nghệ dễ dàng phân biệt ra được ân hỏi một chút l i ề n biết triệu thất tà khép cười một tiếng chính là lôi kéo một cái giữ cửa thị vệ hỏi tới gặp qua công chúa thiên sinh thị vệ nhìn lấy triệu thất tà sau đó nhìn đến hồng liên công chúa nhất thời sắc mặt nghiêm nghị cung kính đối với hồng liên công chúa hành lễ nói ra xe ngựa kia chuyện gì xảy ra làm sao bị người thiêu hồng liên tính nôn nóng triệu thất tà còn không có trả hỏi nàng chính là trách trách vụ vụ mở miệng hỏi thăm về tới là trước đó không lâu tập kích vương cung tên kia yêu nữ làm chuyện này cũng nhờ có huyết y hầu đại nhân cái kia yêu nữ ẩn thân tại tiên sinh trong x e ngựa đoán chừng là muốn ám hại tiên sinh may ra huyết y hầu đại nhân đường qua thời điểm phát giác giúp tiên sinh cầm đến phía dưới thị vệ nghe vậy vội vàng giải thích nói yêu nữ cũng là hai ngày trước đánh lén vương cung yêu nữ kia hồng liên trong mắt lóe lên một vệ hứng thú có chút kích động truy vấn vâng thị vệ gật đầu đáp cái kia yêu nữ bây giờ đi đâu bị hầu ra bắt đi triệu thất tà mở miệng hỏi bị hầu ra mang người bắt sống vậy thật đúng là đà tạ hầu ra triệu thất tà cười cười nói ra đến mức tâm lý tự nhiên là không thể nào cảm tạ bạch diệp phi giúp cái này bận điệu đồng thời còn có chút đau đầu bạch diệp phi đem diễm linh cơ mang đi hắn giải dược này làm sao cho thiên trạch đưa qua đâu ngược lại cũng không phải là không thể được đi đưa chỉ là mình đem diễm linh cơ mất chuyện này làm như thế nào cùng thiên trạch giải thích mà thiên trạch có thể hay không nghe hắn giải thích lấy bọn họ lẫn nhau ở giữa cái k i a yếu tớt quan hệ hợp tác như là biết được diễm linh cơ bị bạch diệp phi bắt đi thiên trạch tâm lý đoán chừng sẽ hoài nghi mình có phải hay không hợp tác với bạch diệp phi hồ hắn thật đúng là phiên thức triệu tất h t ả tâm lý thầm mắng một tiếng bất quá trên mặt cũng không lộ mảy may vẫn như c ũ mang theo nhấp nô h mỉm cười đối với thị vệ khẽ gật đầu chính là mang theo hồng liên hướng về ngoài cung đi đến chờ lát nữa a ta còn không hỏi xong đây hồng liên có chút không vui nói ra nàng đối yêu nữ kia thế nhưng là tương đối yêu kỳ cái kia yêu nữ thế nhưng là trực tiếp xâm nhập vương cung mà lại đem nàng phụ vương đều dọa cho phát sợ chuyện này nàng cũng là về sau biết trong lòng đối với cái này yêu nữ cũng là không có cảm tình gì hiện tại đột nhiên nghe đến huyết ý hầu đem yêu nữ bắt nàng tự nhiên rất yêu kỳ có cái gì muốn hỏi hỏi ta a cái kia yêu nữ ta quen triệu thất t à mang theo hồng liên đi một khoảng cách ngay vậy chính là nói ra đồng thời tâm lý suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào người quen hồng liên nháy một chút ánh mắt có chút khó hiểu cùng ngoài ý m u ố n bởi vì nàng chính là ta mang đến không phải vậy nàng làm sao lại tại ta xe ngựa phía trên ta cùng nàng tính toán là bằng hưu đi triệu thất t à gật gật đầu nói ra hồng liên trong nháy mắt một bước nhìn lấy triệu thất t à dường như đang hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm cái kia yêu nữ cùng triệu thất t à lại là bằng hưu hơn nữa còn là triệu thất tả mang theo nàng ngồi đấy xe ngựa đến vô cùng trong lúc nhất thời nhìn lấy triệu thất tả không biết nên nói cái gì hiển nhiên đối với chuyện này có chút khó có thể tiếp nhận c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu thái tử phải chết yêu nữ sự tình những ngày này huyên náo sôi sùng sục ban đêm xông vào vương cung làm lấy hồng liên phụ vương mặt nói bắt cóc thái tử đem nàng phụ vương khí không nhẹ bây giờ triệu thất t à lại nói hắn cùng cái này yêu nữ là bằng hưu hơn nữa còn mang theo nàng cùng một c h u ngồi đấy xe ngựa đến vương cung chẳng lẽ triệu thất t à cùng yêu nữ bọn họ là một đám hắn là cô ý tiếp cận chính mình cùng ca ca trong lúc nhất thời hồng liên tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng ánh mắt phức tạp nhìn lấy triệu thất tả suy nghĩ lung tung cái gì đâu nàng là ta vừa kết giao bằng hưu khắc nghĩ lung tung vấn đề này so sánh phức tạp ngươi cái này ngốc cô nương nghĩ mãi mà không rõ triệu thất tà nhìn l ấ y hồng liên ánh mắt nhất thời minh bạch cái này ngốc công chúa bắt đầu nghĩ lung tung bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói hồng liên nghe vậy buông lỏng một hơi tâm lý nguyên bản kéo căng lấy dây cung bông ra đến nàng còn thật lo lắng triệu thất tà cùng cái kia yêu nữ là một đám bởi vậy cố ý tiếp cận nàng bây giờ nghe triệu thất tà kiểu nói này tâm lý buông lỏng một hơi bất quá tâm tình có chút không tốt nhìn c h ẳ n c h ẳ n triệu thất tà thờ phi phi nói ra có thể nàng là yêu nữ ngươi làm sao có thể cùng y bởi vì xinh đẹp thì r i ệ u t ấ t tà làm s a cùng ó thể c yêu nữ kết giao bằng hưu cái này cái gì phá lý do tựa như ngươi a ngươi cũng rất xinh đẹp cho nên ta mới thu ngươi làm đồ đệ muốn là ngươi lớn lên cùng người quái dị một dạng ta mới không để ý tới ngươi triệu thất tà đưa tay xoa bóp mắt trận tròn hồng liên cái tiêu béo mút m í p vẻ mặt vui cười xúc cảm t h ậ t tốt cười lấy t r e o ghẹo nói n g ư ơ i ta hồng liên bị nắm khuôn mặt bỏ lên nhìn không được l ù i lại một bước có chút b ồ i rối nhìn lấy triệu thất tà nửa ngày không nói ra một câu đi ra tốt không nói đùa vấn đề này so sánh phức tạp bọn họ buộc thái tử cũng không có người muốn đơn giản như vậy muốn biết càng nhiều hỏi ngươi ca ca đi triệu thất tà suy nghĩ một chút quyết định đem cái phiền p h i này sự tỉnh giao cho hàn phi đến xử lý ai bảo hồng liên là hàn phi mỗi mỗi đây nguyên bản triệu thất tà là không có ý định để hồng liên tiếp xúc những chuyện này bất quá suy nghĩ một chút coi như hiện tại không tiếp xúc ngày sau hồng liên vẫn là hội tiếp xúc loại này trong loại thế nào có cái gì người có thể một mực bị người bảo hộ thiên chân vô tả cho dù là hiện đại hai mươi lăm tuổi về sau cũng sẽ không có hấu trí người trưởng thành dù sao vẫn cần đánh đổi một số thứ đối với hồng liên cái này xinh đẹp tiểu đồ đệ triệu thất tà vẫn là rất quan tâm một mặt là hồng liên tính cách rất n m ấ n miệng khu k h u không đúng là đáng yêu một mặt khác là hồng liên dài đến đẹp mà ta không sai lý do chỉ đơn giản như vậy thà a thà a cũng biết chuyện này hồng liên ánh mắt t r ợ t to đột nhiên cảm giác mình nhận biết đồ vật tại thời khắc này sụp đổ gần một nửa nàng lấy vì muốn tốt cho sự tình giống đều không phải là thật loại cảm giác này rất khó chịu ân chuyện này thực là ca ngươi sách lược cũng là ca ngươi để cho ta cùng nàng kết giao bằng hữu ca ngươi nói để cho ta hy sinh nhan s á c đánh vào yêu nữ tổ chức chiếm lấy đối phương tín nhiệm nhờ vào đó đối phó cơ vô dạ bọn họ ngươi biết ngươi lão sư ta hy sinh bao nhiêu không triệu thất tả rất nghiêm túc gật gật đầu có chút khó tả nói ra đây là thật làm sao có thể hồng liên nhìn lấy triệu thất tả ngay vậy nhẹ căn môi có chút không dám tin nói ra ngươi còn thật tin nói ngươi đ ầ n ngươi còn không tin triệu thất tà nhìn lấy hồng liên bộ kia thế giới quan sụp đổ biểu lộ nhịn không được cười lớn một tiếng điểm một chút hồng liên đầu t r e o chọc nói nói xong chính là hướng về đi thẳng về phía trước hồng liên có chút đáng yêu nháy mắt mấy cái sau đó kịp phản ứng mình bị đuồng n ị c h nhất thời cắn răng mở miệng nhìn lấy triệu thất tà nổi giận nói ngươi cái đại lừa gạt ta giết ngươi nói xong liền là hướng về phía triệu thất tà chém giết tới một đường đùa dỡn cuối cùng đi đến tứ công tử hàn vũ trước cửa phủ đệ nghe xuống tới đại lừa gạt ngươi tới nơi này làm gì hồng liên nhìn lấy hàn vũ phủ đệ đẹp mắt l trong mắt trong suốt không h i ể u nhìn lấy triệu thất tà hỏi đối với hàn vũ cái này tứ ca nàng không có cảm tình gì nàng cảm giác mình cái này tứ ca quá giả dù sao cũng là không có cảm tình gì trực giác của nàng không để cho nàng nguyện cùng hàn vũ nhiều lối tới tự nhiên là tìm ngươi tứ ca tâm sự triệu thất tà ngầm đầu nhìn lấy phong cảnh bảng hiệu khép cười nói suy nghĩ một chút bây giờ có thể giúp hắn đem diễm linh cơ cứu ra người thật giống như cũng chỉ có trước mắt cái này hàn vũ cho nên hà tới có cái gì tốt cho chuyện hồng liên biểu môi a thầm nói nàng là nhìn không ra triệu thất tà cùng hàn vũ có thể có cái gì tốt nói hai người trước kia căn bản không có gì giao lưu ngươi muốn là không nghĩ b ồ i ta trước tiên có thể đi t ử lan hiên chờ ta triệu tất h tà nhẹ nói một câu chính là hướng về hàn vũ p h ụ đệ đi đến hừ hồng liên bất mãn hừ một tiếng bất quá thân thể lại là rất thành thật theo triệu tất h tà như cái cái đuôi nhỏ một dạng cùng tại triệu tất h tà sau lưng trong phủ ngay tại vườn hoa bên trong đình các bên trong uống trà đọc sách hàn vũ có chút ngoài ý muốn nghe đến hạ nhân báo cáo trong mắt lóe lên một vệ trần trờ tao mày một cái hồng liên cùng nàng tiên sinh triệu tất tà hắn làm sao tới hắn muốn làm cái gì hàn vũ có chút ngoài ý、muốn. rốt cuộc cùng triệu tất h t ả tiếp xúc cũng không nhiều trước kia hiếu kỳ là bởi vì đối phương cùng hàn phi quan hệ về sau muốn tiếp xúc nhưng bởi vì hàn quốc bên trong sự tình lần lượt từng món sao trộn hắn rất nhiều bố c ụ không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ tìm đến hắn cái này thời điểm đối phương không phải cần phải đi theo hàn phi bên người giúp hàn phi cứu ra thái tử sao tại sao có thể có rảnh rỗi đến hắn trong phủ b á i phòng có ý tứ mời bọn họ t i ế n đến hàn vũ trầm mặc một hồi cười rộ lên nhìn lấy bên cạnh cúng kính khom lưng hạ nhân khẽ cười nói hàn vũ đưa mắt nhìn hạ nhân đi xa trên mặt ý cười mới chậm rãi thu liễm trong mắt t u lanh quang mang lấp lóe một chút trong lòng có suy tư nằm triệu thất tà đã tìm tới cửa vẫn là mang theo hồng liên cái kia liền không khả năng là đến tìm phiền thoái đã không phải tìm phiền thoái vậy chính là có sự tình muốn nhờ chẳng lẽ là mình cái kia không nên thân cựu đệ lại có chuyện gì cần hắn giúp đỡ có thể thái tử trong chuyện này hắn không sẽ thỏa hiệp thái tử phải chết hắn không chết rất nhiều chuyện thì không tiếp tục được Trước 177, tìm người giúp tứ công tử hàn vũ cũng là cực kỳ nhiệt tình đi tới mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười làm cho người tìm không ra m a bệnh cực kỳ lễ phép đối với triệu tất h ta khẽ gật đầu khẽ cười nói đã sớm nghĩ tiếp kiến tiên sinh không ngờ tới tiên sinh vậy mà lại tự mình đến cửa b á i phòng không có từ xa tiếp đón xin lỗi hồng liên cũng thế mang theo tiên sinh đến vậy mà cũng không sớm thông báo một tiếng cũng tốt để cho ta cái này làm bốn cái chiêu đãi một phen nói xong ánh mắt mỉm cười nhìn lấy hồng liên trong giọng nói nhìn như mang theo chỉ trích lại làm cho người cảm giác được một cỗ cưng chiều cảm giác đến mức hàn vũ ý tưởng chân thật thì không được biết gặp qua tứ ca hồng liên đôi mắt bất mãn chừng liếc một chút triệu tất h t ả sau đó có chút không tình nguyện đối với hàn vũ hành lễ nàng xác thực không quá ưa thích chính mình cái này tứ ca luôn cảm giác hắn đối với người nào đều là này tấm vẻ mặt vui cười một chút cũng không có người trong nhà cảm giác ngược lại có một loại mặt đối với người ngoài h ảo giác cho nên hồng liên sẽ rất ít tìm đến hàn vũ chơi hai người quan hệ cũng không thế nào thân thiết mà lại hồng liên bản thân cũng không am hiểu diễn xuất loại kia giả bộ như thân mật hành động c h ỉ ít hiện tại nàng là làm không được gặp qua tứ công tử tại hạ hôm nay vừa vặn có chút việc cần phước tứ công tử giút cho nên mạo mọi tới đây váy gi triệu thất t à đối với hàn vũ hơi hơi chắc tay nhẹ giọng nói ra giúp đỡ khách khí tiên sinh nếu là cựu đệ hào h ư u càng là hồng liên lão sư có cái gì bận bịu i cứ việc nói thẳng chỉ cần hàn vũ có thể giúp được một tay đến tuyệt không từ chối hàn vũ nghe vậy tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy triệu thất t à sau đó cười cười ý cười đầy mặt đáp ứng tới chỉ là trong lời nói lời ngầm lại là triệu thất t à là hàn phi người hắn có thể hay không giúp một tay phải xem hắn có thể giúp được việc hay không người thông minh đều nghe được hàn vũ cái này mập mở hai phần trả lời chắc chắn công chúa ngươi đến một bên chờ ta một hồi ta và ngươi tứ ca trò chuyện điểm chính sự triệu thất ta gật gật đầu sau đó đối với bên cạnh lão không vui hồng liên nói một câu thân thân bì bí hử hồng liên nhẹ hư một tiếng chính là chừng liếc một chút triệu thất ta cùng h ắ n vũ sau đó cất bước tự nhiên h ả o phóng hướng về một bên vườn hoa đi đến nàng mặc dù hiếu kỳ hai người hồi trò chuyện cái gì nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ không có nghe lén ý nghĩ dù sao chờ bọn hắn trò chuyện còn về sau nàng cũng có thể tìm triệu thất ta hỏi ta cái này m ộ i mọi có chút tùy hứng mấy ngày này ngược lại là vất vả tiên sinh hàn vũ mang theo triệu thất tà tiến vào một bên đỉnh các bên trong đưa tay cho triệu thất tà đến một ly trà nhẹ nhàng nói hồng liên tính cách rất tốt ta rất ưa thích chưa nói tới vất vả triệu thất tà cảm ơn hàn vũ tiếp nhận trên trà nghe vậy khẽ cười nói ân không biết tiên sinh lần này đến cái gọi là giúp đỡ là vì chuyện gì vì ta vị kia cựu đệ sự tình sao hàn vũ uống một n g ụ m trà làm t r ơ i niết hầu sau đó ngầm đầu nhìn lấy triệu thất tà mang theo ý cười nhẹ g i ọ n gió g hỏi không kém bao nhiêu đâu cùng hàn phi sự tỉnh có quan hệ bất quá chủ yếu nhất là vì thái tử sự tỉnh bất quá trò chuyện chuyện này trước đó thứ công tử phải chăng nên đem người chung quanh rút lui rốt cuộc có một số việc để cho người khác nghe qua cũng không tốt lắm không phải sao triệu thất tà nhìn chung quanh một chút sau đó nhìn lấy hàn vũ vừa cười vừa nói không nghĩ tới tiên sinh võ công vậy mà cũng không yếu bất quá những thứ này người đều là phụ trách ta an toàn người tiên sinh có cái gì nhưng dạng không sao bọn họ không biết nghe vào hàn vũ ánh mắt lói lên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy triệu thất tà lên một lần tuy nhiên theo hàn thiên thừa trong miệng biết được triệu thất tà võ công không kém sự tình nhưng cuối cùng không có dạng này t r ự quan cảm thụ chủng kích lực lớn ta muốn mời tứ công tử giúp ta cứu một người triệu thất t à nhìn lấy hàn vũ nhẹ giọng nói ra cứu người thiên sinh muốn mời ta cứu cái gì người hàn vũ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy triệu thất t à không giải thích nói hắn cũng là không nghĩ tới triệu thất t à vậy mà lại để hắn đi cứu người lấy triệu thất t à võ công đều có thể tự mình đi t h ú n g chi lấy hắn cùng cựu đệ quan hệ loại chuyện này tìm hàn phi so tìm chính mình càng tốt hơn trừ phi thuốc này muốn cứu người thân phận có chút đặc thù hai ngày trước vị kia dạ tập vương cung yêu nữ tứ công tử cần phải có ấn tượng à, nàng hôm nay bị huyết y hầu bắt ta muốn mời tứ công tử rút một chút lại tìm huyết y hầu đem cái này người muốn đi qua ta nghĩ toàn bộ hàn quốc có mặt mũi này cũng chỉ có tứ công tử triệu thất ta cũng không có quanh coi lòng vòng bởi vì hắn biết cùng hàn vũ loại này người nói chuyện phiếm ngươi càng là quanh coi lòng vòng hắn có thể nói lái ngạch so ngươi còn lợi hại hơn yêu nữ tiên h sinh chẳng lẽ cùng cái này yêu nữ cũng có quan hệ tha thứ ta nhiều lời tiên h sinh còn là cùng cái này yêu nữ đoạn quan hệ không muốn dẫn lựa thiều thân mới là hàn vũ ánh mắt ngưng tụ chậm rãi nói ra hắn hoàn toàn không ngờ rằng triệu thất tả vậy mà lại cùng cái này yêu nữ có móc đ ố i chẳng lẽ triệu thất tả còn cùng những cái kêu bách việt người có quan hệ nghĩ đến triệu thất tả thân thế lai lịch chống giống trong lúc nhất thời hàn vũ liên tưởng đến rất nhiều chuyện tứ công tử hiểu lầm bất quá như là đã nói vậy ta liền trực tiếp nói tứ công tử như là hy vọng thái tử sống không quá tối nay tốt nhất giúp ta đem người cứu ra không phải vậy ta chỉ có thể bảo vệ lấy thái tử cùng hầu ra đổi người triệu thất tả uống một miệng nước trà nhẹ giọng nói ra ngay vậy trong n h y mắt hàn vũ đồng tử hơi hơi co g ụ c lại ánh mắt trong lúc đó băng lánh lên cái kia nguyên bản treo ở khoe miệng ý cười cũng là không còn sót lại chút gì lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu thất t à chậm dãi nói ra tiên sinh chẳng lẽ u ố n g say biết mình đang nói cái gì không lời này muốn là chuyện đi triệu thất t à tuyệt đối không có kết cục tốt thì liền hắn đều sẽ t r e o đến không ít phiền p h ứ c tứ công tử làm gì kích động ngươi để ngươi con nuôi đi phối hợp hàn phi hành động chẳng lẽ thật nghị cứu thái tử tất cả mọi người là người biết chuyện ngươi hy vọng thái tử chết chúng ta cũng hy vọng cho nên loại chuyện này vẫn là có thể hợp tác bất quá bây giờ người tại thiên trạch trong tay mà nguyên bản phối hợp ta hành động diễm linh cơ bị huyết ý hậu bắt cái này đã phá hư cho nên tứ công tử như là hy vọng hết thể tiếp tục nữa tứ công tử ngài phải giúp ta đem người cứu ra triệu thất tà k h o á t khoác tay nhìn lấy hàn vũ bộ kia tức giận biểu lộ biểu m g ô i à từ tốn nói hàn vũ chấn kinh có lẽ có nhưng tức giận cái kia liền không chắc tất cả mọi người là lao giang hồ người nào không hiểu người nào chúng ta hàn vũ nghe vậy trên mặt tức giận biểu lộ rất nhanh tán đi chỉ là trong mắt vẫn như cũ tránh qua một vệ trần trờ triệu thất tà câu nói này để hắn phát giác được rất nhiều thứ chẳng lẽ chính mình vị tiêu cựu đệ cũng muốn thái tử đi chết chương một trăm bảy mươi tám giảo hạt vũ triệu thất tà trong những lời này chúng ta đ ệ t ứ công tử hàn vũ trong nháy mắt cảnh giác lên nhìn đến cái kia vị cựu đệ đối với thái tử chi vị cũng là có hứng thú mà không phải hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy không quan trọng bất quá cũng rất bình thường hắn vị này cựu đệ đã nhiều năm không thấy lần này đột nhiên về nước nếu không phải đối vương vị có hứng thú hắn làm gì vừa về đến thì làm ra nhiều chuyện như vậy quả nhiên là huynh đệ sao triệu thất tà lại là bất kể hàn vũ phải trăng nhớ cảnh giác k i ê m kỵ rốt cuộc hàn vũ loại người này là không có khả năng cùng hàn phi trở thành bằng hữu tại tranh đoạt vương vị phía trên này tất cả tre ở hàn vũ trước mặt đều là định nhân mà kẻ cầm đầu chính là h à phi đến mức hiện thái、tử. hắn nếu không phải cơ vô d ạ đến nữa lấy hắn năng lực hắn có thể tại thái tử chi vị n g ồ i thời gian dài như vậy nàng nếu là có cái gì sơ xuất ta bên này cũng không có lòng tin để thiên trạch cùng ta tiếp tục hợp tác ta cùng bọn hắn nhóm người kia cũng không có gì giao tình lẫn nhau ở giữa cũng thuộc về yếu ớt quan hệ hợp tác bởi vì bọn hắn địch nhân là cơ vô d ạ địch nhân địch nhân thì là bằng hữu cho nên tạm thời chúng ta đạt thành hợp tác nhưng nếu là diễm linh cơ có cái gì sơ xuất giữa chúng ta cái kia y ê u đớt hợp tác cũng sẽ trong nháy mắt tan giã mà trong tay đối phương nắm giữ thái tử cũng đem không biết tùy ý chúng ta đến bài bố thậm chí bọn họ sẽ trực tiếp cái kia thái tử đi đổi lấy diễm linh cơ tứ công tử cảm thấy cơ vô dạ có thể hay không trao đổi cũng hoặc là tứ công tử cảm thấy có thể d ư ớ i loại tình huống này đem thái tử giết triệu thất tài nhìn lấy h a n vũ đón đến tiếp tục nói cơ vô dạ sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy đem thái tử giết hại mà lại kế hoạch có biến tình huống giới chúng ta bên này cũng sẽ không để ngươi thành công rốt cuộc cứu thái tử chuyện này trên mặt nội là từ hàn phi phụ trách thái tử nếu là có tổn thất gì hàn phi sẽ gặp phải hàn vương trách cứ cùng trừng phạt các ngươi vậy mà mưu đồ bí mật thái tử còn dám tới ta cái này h ầ ngôn l o ạ n ngữ hàn vũ ánh mắt dần dần n g ư n g trọng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tất h t à không đáp lời lạnh lùng nói ra t r u n g quanh nơi này cũng không có người ngoài t ứ công tử làm gì ở trước mặt ta cố làm ra vẻ một câu hợp tác vẫn là không hợp tác hợp tác cái kia thái tử h ẳ n phải chết đến đón lấy ngươi an bài như thế nào là ngươi sự tỉnh chúng ta cũng có thể an bài chúng ta sự tỉnh như là không hợp tác vậy coi như ta hôm nay không hề nói gì triệu tất h tà không sợ hàn vũ cái này đột nhiên trở mặt bộ dáng cười khẽ nói một câu chính là thoải mái nhàn n h ã uống trà đừng nói cái này hàn vũ s á t thực thẳng sẽ h ư ở n g thụ trong phủ nước trà vị đạo quả thật không tệ dù là hắn cái này không biết uống trà cũng có thể hét ra một cỗ đặc biệt mùi thơm cái này là trà tuyệt đối không tiện nghi hàn vũ trầm mặc trong lúc nhất thời không nói gì trong lòng bắt đầu cân nhắc lên lợi và hại hàn vũ không nói lời nào triệu tất h tà cũng không v ổ i hắn tin tưởng hàn vũ hội đáp ứng rốt cuộc so sánh với hắn thái tử ngoài ý muốn bỏ mình hắn có thể được đến càng nhiều đồ vật cho nên đạo này lựa chọn cũng không có k h ó như vậy lấy lựa chọn. ha ha tiên sinh quả nhiên giỏi t à i ăn nói không biết tiên sinh có hứng thú hay không tới giúp ta làm việc ta tin tưởng tiên sinh là người thông minh theo ta cần phải so theo lão cựu càng tốt hơn ngươi cũng có thể được càng nhiều đồ vật hàn vũ trên mặt âm trầm biểu lộ qua trong dây lát biến mất một vệ ôn hòa nụ cười một lần nữa treo ở trên mặt nhẹ giọng nói ra quả nhiên những thứ này chơi quyền ngưng ư ờ i trở mặt tốc độ đều nhanh có chút dọn người đối với cái này triệu thất tà cũng không ngoài ý mớn ngay vậy nụ cười không giảm nhẹ giọng nói ra ta cùng hàn phi cũng không phải cấp trên cấp dưới quan hệ cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ bằng hữu hiện tại tình cảnh không tốt ta cái này làm bằng hữu tự nhiên đến giúp đỡ một chút không phải nói xong triệu tất h tà giơ lên t r a n t r à đối với hàn vũ ra hiệu một chút theo hàn vũ l a n lộn suy nghĩ một chút cũng không có khả năng như là không biết lịch sử hắn có lẽ có khả năng đáp ứng nhưng biết lịch sử đi hướng cùng hàn quốc bây giờ cái này nước tiểu tính theo hàn quốc một đường đi đến đấy đây không phải là ngại mạng nhỏ mình quá dài hung chi người sang tại tự biết triệu tất tà có thể không cảm thấy mình có năng lực cải biến hàn quốc vận mệnh vậy ta cùng tiên sinh tính toán là bằng hữu sao hàn vũ ánh mắt hơi hơi l ó e lên nhìn lấy triệu thất t à mang theo vài phần chờ mong nói ra tứ công tử chỉ cần nhận ta người bạn này vậy chúng ta thì là bằng hữu triệu thất t à nghe vậy cười lấy đáp lại nói bất quá khỏe mắt liếc liếc một chút cái kia không n ú c n í c h khí vận giá trị làm sao không biết hàn vũ căn bản cũng là thuận miệng nói một chút đừng nhìn hàn vũ rất h o à n mỹ vô luận tướng mạo khí độ thân thế đối đãi người xử sự, sự chờ một chút đều không có thể bắt bẻ có thể càng là loại này không có thể bắt bẻ người thì càng nguy hiểm càng không thể thâm giao bởi vì chỉ cần là người người đều sẽ có khuyết điểm có khuyết điểm mới là có máu có thịt có cảm xúc người loại này người mới có thể kết giao bằng hữu mà hàn vũ loại này người sẽ đem tâm tình đẻ xuống để ngươi hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì loại này người một khi trở mặt ngươi thậm chí cũng không biết hắn cái gì thời điểm trở mặt cho nên so sánh với hàn vũ loại này người vẫn là cơ vô dạ loại này đại thô kệch càng thêm đáng yêu một chút không biết cơ vô dạ biết triệu thất t à suy nghĩ trong lòng có thể hay không khí trực tiếp dẫn người tới chặt triệu thất t à chắc là nhịn không được ha ha tốt cái kia từ nay về sau ta cùng tiên sinh thì là bằng hữu về sau xuống lần nữa như là có gì cần giúp đỡ tiên sinh cũng không muốn chối tử đương nhiên tiên sinh có gì cần ta giúp đỡ hàn vũ cũng không tuyệt đối chối tử hàn vũ thông suốt đứng dậy ánh mắt thân thiết nhìn lấy triệu thất tả ôn hòa nói ra tự nhiên triệu thất tả ánh mắt lóe lên minh bạch hàn vũ trong lời nói lời n g ầ m lần này bận bịu hắn sẽ giúp triệu thất tả mà triệu thất tả cũng đừng quên đáp ứng hắn sự t ì n h cùng hàn vũ loại này người giao lưu cũng là tốn sức bốn phía đều không có người nào tình hôn giới hàn vũ vậy mà cũng không gọn gàng làm nói rõ ngược lại như thế viện chuyển biểu đạn cũng không ngại mệt mỏi hồng liên vật miệng mặt múi tràn đầy ư h á n nhìn lấy chậm rã ánh mắt hồ nghi đánh đo một cái hai người bởi vì giờ khắp này hai người nụ cười đều rất rực rỡ lẫn nhau ở giữa quan hệ dường như đều hòa hợp mấy phần dường như nhiều năm không thấy khá bạn đồng dạng cái gì thời điểm triệu thất tả cùng hàn vũ quan hệ tốt như vậy trước khi đến hàn vũ tuy nhiên nhiệt tình nhưng cái kia có phong độ vẫn là bảo trì cùng triệu thất tả quan hệ càng không có tốt đến loại này cấp độ nhưng bây giờ chỉ trước mắt hai người thì biến thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu hai người này đến tột cùng trò chuyện cái gì hồng liên sau cùng h ồ nghi nhìn chằm chằm triệu thất tả tràn đầy nghi hoặc muốn phải hỏi một chút triệu thất tả bất quá nhìn lấy còn ở đây tư ca đình chỉ thua thiệt chương một trăm bảy mươi chín loạn tân trịnh nam thành khu bởi vì là dòng d õ i quý tộc công vân khu nhà ở tăng thêm gần nhất thái tử p h ụ sự tỉnh bốn phía đường đi đều bị phong tỏa ít hai lui tới làm triệu thất tà mang theo hồng liên đi ra hàn vũ phủ đệ thời điểm cái kia đường đi vẫn như cũ trống rỗng trừ rộng lớn chỉnh tề gạch đá đường lớn chính là liền con chó đều nhìn không thấy lộ ra có chút q u ò n cũ v cho người ta một loại cái này quốc gia sớm m u ộ n muốn chơi h ảo giác nghĩ gì thế hồng liên manh liệt mà tiến lên một bước dưới chân chuyển một cái chính là đứng tại triệu thất tà trước mặt che lại triệu thất tà tấm mắt long lanh đôi mắt mang theo một vệt hiếu kỳ do hỏi theo hàn vũ phủ đệ đi ra triệu thất tà cũng là bộ dáng này dường như trầm tư cái gì đồ vật chính mình cái này mỹ lệ công chúa bồi ở bên cạnh hắn hắn vậy mà đều không để ý tới mình nàng hồng liên không muốn mặt mùi a hả triệu thất tà mạch suy nghĩ bị đánh gãy ngầm đầu nhìn c h e ở trước người mình hồng liên vừa cười vừa nói nghĩ đến mang ngươi đi nơi nào chơi hồng liên khỏe miệng hơi hơi nhẹ v ệ lên hiển nhiên đối với đáp án này rất hài lòng bất quá lời nói tuy nhiên nghe được dễ chịu nhưng hồng、liên、cũng không n g u n g ố c tự nhiên nghe được triệu thất tà tại l ừ a gạt mình nhất thời nhẹ hừ một tiếng không bông tha dây dưa nói thôi đi vậy mới không tin thành thật khai báo ngươi mới vừa rồi cùng ta tứ ca trò chuyện cái gì thần thần bì bí còn không nói cho ta ngươi đều nói thần thần bì bí cái kia tự nhiên là không có khả năng nói cho ngươi cái này là đại nhân sự t ì n h tiểu hai tử cũng không cần tham dự triệu thất tà đưa tay sờ sờ hồng liên cái đầu nhỏ đùa n g h ị c h nói ra nói xong bắt đầu từ hồng liên bên cạnh đi qua hướng về thái tử phủ đi đến dự định đi trước thái tử phủ nhìn xem tình huống đến mức diễm linh cơ sự tỉnh hàn vũ đã đáp ứng hắn c ũ n g không đến mức dùng thủ đoạn gì bất quá cũng không quan hệ như là hàn vũ dám hốt du hắn hắn cũng không dị nghị đi tìm cơ vô dạ tâm sự dù sao cùng ai hợp tác không phải hợp tác những thứ này ưa thích lộng quyền đại nhân vật giá rẻ nhất chính là đạo nghĩa hứa hẹn có câu nói nói thế nào tiểu hài tử nhìn lợi và hại đại nhân chỉ nhìn lợi ích riêng là cái này đại nhân là đại nhân vật thời điểm phía sau cái mông theo một đám người ăn cơm đây bọn họ cân nhắc đồ vật tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau ta tóc cho ngươi làm loạn ngươi làm gì nha hồng liên đầu bị nhẹ nhàng sờ một cái nhất thời trâm cải có chút dời dạc doa đến hồng liên tranh thủ thời gian thu lại chính mình tiểu tóc đồng thời không quên đối với triệu thất t à phàn nàn lên cái này tại lớn đường cái phía trên muốn là tóc thai dối bởi xuống tới đây chẳng phải là biến thành điên nha đầu thân thể vì một cái thích xinh đẹp công chúa điện hạ hồng liên tuyệt đối không thể chịu được dạng này sự tỉnh riêng là vẫn là tại trước mặt mọi người cho nên hồng liên trong lúc nhất thời cũng quên tiếp tục dây dưa triệu thất t à hỏi thăm sự tỉnh luôn c ú ố n g tay chân bắt đầu thu thập mình tóc đồng thời thở phì phì nhìn lấy triệu thất tả trước kia trong cung năm chính mình mặt cũng coi như bây giờ lại còn cha mình đầu thật coi nàng là tiểu hài tự a hội làm sao triệu thất tà nhìn l ấ y hồng liên càng làm càng loạn bộ dáng nhịn không được cười nói nhìn điệu bộ này hồng liên có vẻ như không biết cho chính mình trái tóc bất quá cũng rất bình thường hồng liên là công chúa từ nhỏ đến lớn thì không sao cả từng đi xa nhà mà lại coi như đi ra ngoài bên cạnh đều có tùy tùng nữ thị vệ đi theo những chuyện này tự nhiên không cần hồng liên tự mình đ ộ n g thủ không đều tại ngươi hồng liên nhẹ cắn ngôi chứng liếc một chút triệu thất tà tức giận nói ra ta tới giúp n g ư ơ i a đừng n ú p đ í t triệu thất tà lắc đầu có chút bất đắc gì đi đến hồng liên bên cạnh tiếp nhận hồng liên còn chưa hoàn thành việc nói ra may ra hồng liên kiểu tóc cũng không có làm đến q u á tán hơi nhỏ điều chỉnh một chút để xuống một sợi tóc dài cũng liền tốt người sẽ còn t r ả i đầu hồng liên ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất tà một đại nam nhân lại còn sẽ cho nữ nhân t r ả i đầu ta sẽ còn mặc quần áo cho ngươi đây có muốn thử một chút hay không triệu thất tà nghe vậy hơi hơi cúi đầu nên tiếp hồng liên cặp kia hiếu kỳ đôi mắt khoe miệng hơi hơi cong lên t r e o chọc nói phải biết hắn đôi tay này thế nhưng là rất khéo vô luận thời áo vẫn là mặc quần áo đều là nhất lưu dù là thời đại này y phục rất phức tạp nhưng đi qua lâu dài luyện tập triệu thất tà bây giờ đôi tay này cũng coi là thân kinh Cũng n tỉ hồng ư h liên cái này có c này h ú trắng phức tạp t vãi giải. Dù là i biết cởi ngại ệ u xuống, Thất Tà trở không nhưng không h nên nó làm sao đưa nó cởi xuống, nhưng không ngại hắn xé nát nó.、Ai、muốn n Ai ư ơ i giúp biết không Hồng đỡ, chính ta không biết ta. Hồng liên trắng liếc ê n trắng l i một chút triệu thất tả hư nhẹ nói ra nói xong chính là không để ý tới triệu thất tả bước lớn hướng về phía trước đi đến cho triệu thất tả một cái mỹ lệ bóng lưng cùng sau gáy triệu thất tả lắc đầu cười cười liền là đổi u k ị p đi lại là không có phát hiện hồng liên cái kia khuôn mặt trong nháy mắt đỏ h n g triệu thất tả mang theo hồng liên vừa đi không bao lâu hàn vũ liền là để phân p h ó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa chuẩn bị đi tiếp kiến cơ vô dạ một chuyến một mặt là bởi vì triệu tất tà sự tình một phương diện khác hàn vũ hy vọng được đến cơ vô dạ chống đỡ đến mức đương nhiệm thái tử một kẻ hấp h ố i s ắ p chết không có gì để nói nhiều một bên khác thái tử phủ thái tử còn không biết mình sắp nên đón vận mệnh hoảng sợ đợi tại trong phòng nhỏ cuốn rúc vào một chỗ ngóc ngách bên trong hai tay ôm đầu run lầy b ẩ y trên thân cất đái đã làm khô tản ra cái này mùi hôi tối có thể giờ phút này thái tử cũng đã không lo được những thứ này hoảng sợ đói rét đã bao phủ lại não một cái buổi tối không có ngủ hắn giờ phút này đã ở vào t r o n g mặt trạng thái sống an nhàn sung sướng nhiều năm thái tử vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này nung c h i ề u từ bé hắn như thế nào chịu đựng như vậy dày v ò không biết qua bao lâu yếu ớt thanh âm chuyển vào thái tử trong thai đồng thời một bóng người cũng là giống như mây đen đồng dạng bao phủ thái tử âm lanh sát khí kích thích thái tử một cái giật mình tinh thần khôi phục một chút nhị n không được run run dậy dậy ngần đầu nhất thời nhìn đến tấm kia quen thuộc lại hoảng sợ khuôn mặt không đừng có giết ta đừng có giết ta thái tử nhìn đến thiên trạch tấm kia quái dị khuôn mặt nhất thời dọa đến chẳng những h không trên h ể t ự c tiếp trốn vào b trong t n ư ờ máy hiên hai n t bóng i người tới ngươi. không i ngừng xuyên thẳng qua tại mỗi cái trên phòng úc cuối cùng rơi vào thái tử phụ cách đó không xa một cái phong cảnh so sánh không tệ trên nóc nhà hai người tự nhiên là triệu thất t à cùng hồng liên giờ phút này hồng liên rúc vào triệu thất t à trong ngực hai tay chăm chú ôm lấy triệu thất t à tại khuôn mặt bỏ bừng một đôi mắt to mang theo kích động cùng ý xấu hổ rốt cuộc như thế cùng một người nam nhân ôm cùng một chỗ đối với một cái chưa lấy chồng thiếu nữ mà nói thực sự có chút quá mức lớn mật hắn là ta lão sư hắn là ta lão sư hồng liên miệng nhỏ không ngừng nói thầm lấy tự mình tôi mới lấy cùng lão sư ôm cùng một chỗ sẽ không có chuyện gì dù sao cũng là nàng lão sư không phải sao triệu thất tà rơi vào trên mái hiên nhìn lấy trong ngực như là gấu túi một dạ ôm lấy chính mình chăm chú không thể bông ra hai tay hồng liên có chút ngoài ý m u ố n cái này ngốc cô nương chẳng lẽ có chứng sợ độ cao bất quá lấy hồng liên cái tia chơi đùa tính cách chứng sợ độ cao cái gì đoán chừng không có khả năng bất quá giờ phút này hồng liên này tấm ta là ai ta tại cái kia ta muốn làm gì biểu lộ coi là thật rất có thú ô m vui v ẻ sao triệu thất tà hơi hơi cúi đầu tựa ở hồng liên bên hay nhẹ giọng nói nhỏ ân hồng liên nghe vậy nhất thời gật đầu đáp có điều rất nhanh chính là kịp phản ứng phát sinh cái gì nhất thời lắc đầu đồng thời rất ghét bỏ vương hai tay ra nói ra người nào hứa thích ôm lấy ngươi thứ rất nạo kiểu vương tay ra đồng thời lui lại một bước muốn cùng triệu thất tả kéo ra thân thể dù là tâm lý cảm giác có chút không muốn nhưng hồng liên lại sẽ không đem tâm bên trong phần cảm tình tiêu biểu đạt ra tới rất cảm thấy khó xử có hay không hả triệu thất tả ánh mắt cổ quái nhìn lấy hồng liên đ ỗ n g nhiên lui lại một bước sau đó cả người ngã về phía sau nơi này chính là lầu cao phía trên cái này bốn phía cũng không có hắn tương đối tốt điểm dừng chân hồng liên cái kia công phu nhỏ ba chân tại như vậy trên lầu cao tốt nhất xuống lầu phương thức là theo cái thang bỏ xuống đi mà không phải bay vọt đi xuống húng chi hồng liên đi đường thời điểm không nhìn chung quanh một chút sao a hồng liên kinh hô một tiếng ngã xuống Xoạ! triệu thất tà r ỗ i tay ôm lấy hồng liên v ò n g e o đem lần nữa ôm đến trong ngực nhìn lấy chưa tình hồn chết ôm chính mình hồng liên vừa cười vừa nói còn nói không thích ôm cái này ôm so người nào đều gấp hồng liên vừa tức vừa xấu hổ thon dài lông mi hơi rút r ú dậy một đôi đen nhánh đôi mắt giữ dằn chừng lấy triệu thất tà không chút nghĩ ngợi chính là phản bác ai để ngươi mang ta bay cao như vậy mà lại ngươi lại không dạy ta khi công hồng liên i mới h nghe cần ngươi Nói vậy nhất thời có chút ngạc nhiên nhìn sang chỉ thấy thái tử phủ chung quanh đã bị mấy ngàn tinh binh bao trùm vây ba thiếu một thái tử phủ tới gần phía sau núi vị trí cũng không có phái người chặn đường hiển nhiên là cố ý nhung lại để p hồng liên thị lực tự nhiên không có khả năng có triệu thất tà tốt chỉ có thể đại khái nhìn đến một thân ảnh cùng á n mặc khuôn mặt là thấy không do lắm nhịn không được nói ra không phải hắn còn có thể là ai phụ vương của ngươi hạ lệnh để hắn nghĩ cách cứu viện thái tử hiện ở chỗ này trừ hắn ra còn sẽ có hắn người sao triệu thất tà cười khe đánh giải thích một tiếng người khác đều là sợ dẫn lửa tiêu thân mà hàn phi lại là không thể không đi lên cầu tiêu h rút tuổi đấy rồi bất quá cũng chỉ như vậy tựa như ạ nỉ ì bên trong lý tư đối với hàn phi nói hàn phi lựa chọn một đầu khó khăn nhất đạo lý một đầu tràn đầy bùi gai đường mỗi một b ư ớ c đều b ư ớ c cực kỳ khó khăn mà lý tư đi tận quốc một đầu tiền đồ tươi sáng mà triệu thất tà lựa chọn tự nhiên cùng lý tư không khác nhau chút nào triệu thất tà xưa nay không cảm thấy mình rất ng hắn tuy nhiên có chút năng lực bây giờ trên thân còn có khí vận hậu nhưng cái này không có nghĩa là một mình hắn có thể cải thiên h o à n đ ị a người sang tại có tự mình hiểu lấy biết mình có thể làm cái gì cái gì đồ vật tự mình làm không triệu thất tà cũng có thể cải biến một số người vận mệnh thậm chí một ít chuyện nhưng đại thế lại đổi không mấu chốt nhất một chút hắn cũng không hứng thú đi cải biến một quốc gia vận mệnh cũng tỷ như hàn quốc đã sớm bệnh nguy kịch nếu thật muốn cải biến trừ phi đem chọn cái hàn quốc quyền lực giá đỡ một lần nữa k h n g có thể thời gian căn bản không cho phép chơi như vậy mà lại hàn quốc cũng chịu không được g à y vỏ thuận thế mà làm tự nhiên qua được nhẹ nhõm vui sướng đi ngược dòng nước một bước một cái dấu chân máu triệu thất tà cũng không cảm thấy chính mình có cái này năng lực cải biến hàn quốc dù là có havi à có vệ trang còn có thật nhiều người nhưng hôm nay toàn bộ hàn quốc chín mươi chín người đều không hy vọng hàn quốc biến tốt riêng lẻ vài người nỗ lực lại có thể thay đổi gì điểm này thì cùng triệu thất tà kiếp trước một cái dạng dù là triệu thất tà cảm thấy mình làm không tệ sống cũng không tệ có thể người chung quanh đều nói ngươi dạng này là sai lầm ngươi có thể làm sao ngươi là có thể không quan tâm người khác cái nhìn triệu thất tà cũng tương tự không quan tâm có thể triệu thất tà người bên cạnh lại quan tâm có lẽ tại cơ vô dạ bọn người nhìn đến chính bọn hắn làm cho tới bây giờ thì không có sai làm người không vì mình thiên chu địa diệt nhưng đối với quốc gia này mà nói bọn họ lại là sâu m ọ n bây giờ hàn quốc cây đại thụ này phía trên tất cả đều là sâu m ọ n dù là đột nhiên xuất hiện một cái chim góc kiến cũng cải biến không cây đại thụ này vận mệnh rốt cuộc muốn trừ sâu n g ư ờ i đầu tiên đến tại trên đại thụ mổ ra từng cái hố bây giờ cái này hàn quốc còn có thể kiên trì bao lâu cái kia là ai hồng liên đột nhiên có chút hiếu kỳ chỉ một cái cửa phủ vị trí đối với triệu thất tà dò hỏi bởi vì cái kia cửa phủ vị trí giờ phút này đang có hai đạo nhân ảnh ngay tại giao chiến bên trong một bóng người tay cầm một căn cự đại t h ạ c h trụ một chiêu một thức đều động tĩnh cực lớn bốn phía khắp nơi đều tại oanh minh dạn ư ớ c một đạo khác người đã hóa thành một đạo màu vỏ quýt kiếm mang chẳng những oanh kích lấy cái kia đạo bóng người cao lớn ca ngươi tiểu đệ vệ trang triệu thất tà giới thiệu một chút bất quá ánh mắt có chút ngoài ý m ớ n bởi vì vệ trang giờ phút này có chút khí lực theo không kịp cảm giác kiếm khí không có tối qua như vậy s ắ bén tăng thêm đối thủ là vô song quỷ loại này phòng ngự lực lượng vô song ra hỏa trời khắc chẳng lẽ tối qua thương tổn còn chưa tốt? như là vệ trang giờ phút này biết triệu thất tà ý nghĩ đoán chừng có thể một ngụm máu phun tại trên mặt hắn thật coi ai cũng giống ngươi biến thái như vậy lại là tiên thiên công loại này bổ sung tự thân tinh khí thần công pháp lại tu luyện lòng tượng bàn nhược công loại này đỉnh cấp ngoại công tăng thêm các loại ngoại công g i á trì tự thân vô luận sức khôi phục vẫn là sức chịu đòn đều không phải người bình thường so ra mà vượn vệ trang chỉ là một cái chơi kiếm thích khách loại công kích cao dò ra hôm qua chém giết hơn nửa đêm bị đối phương một cái pháp sư đại chiêu d o n h hơn nửa ngày hôm nay lại gặp đến một cái chiến sĩ vệ trang tâm lý khổ ai biết như là triệu thất tà biết vệ trang suy nghĩ trong lòng. đoán chừng hội nhịn không được nói một câu ngươi không nói lời nào ta làm sao biết cầu vệ trang nội tâm bóng mở diện tích c h ư ơ một trăm tám mươi mốt cha khi nào mở qua trò đùa triệu thất tà nhìn lấy vệ trang rơi vào khẩu chiến cũng là có chút ngoài ý mớn gia hỏa này chẳng lẽ thận hư a kiếm khí này làm sao nhìn đều so tối qua kiếm khí yếu ba phần chẳng lẽ tối qua chịu đến thương thế có chút nghiêm trọng một mực ảnh hưởng đến hiện tại đoán chừng có cái này khả năng rốt cuộc vệ trang loại tính cách này người dù là thủ thường cũng sẽ chết vì sĩ diện liều chết mà không phải hướng triệu thất tà xin giúp đỡ có thương thế cũng không biết nói một chút triệu thất tà bi tương đương xem thường vệ trang loại này chết vì sĩ diện hành động t h ủ thương liền nói đi bọn họ nơi này lại không phải là không có thầy thuốc hiện tại đỉnh lấy một thân thương thế cùng vô x ó g quỷ loại này chiến sĩ l i ề u mạng biết ngơi ư lên h gốc nhưng công kích cao thích khách cũng không phải chơi như vậy đi loại này không đạo đức sự t ì n h triệu thất t à là làm không được chúng ta đi xuống xem một chút triệu thất t à nhìn xem thái tử phụ bốn phía nhớ k ỹ địa hình cùng nhân viên bố trí liền l à hướng về phía hồng liên nhẹ nói một câu chật chính là ôm hồng liên hướng về dưới lầu lao xuống mà đi dọa đến hồng liên lần nữa nhắm mắt lại ôm chặt triệu thất t à không dám l o ạ n động hồng liên tâm lý thầm chửi một câu triệu thất t à hữu đản chính là nhắm mắt lại không dám thưởng thức cái kia đáp xuống cảnh sắc cái này cùng một cái không biết bơi người để cho nàng tại ý biển lớn màu xanh lam bên trong nao du dù là có phao cứu sinh cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn còn không có ô n đầy đầy chỉ chốc lát sau triệu thất t à chính là mang cái này hồng liên rơi vào trống giống đầu hẻm bên trong nhìn lấy vẫn như cũ ô m chính mình hồng liên k h ẽ cười nói hả hồng liên mở mắt ra bóng nước đôi mắt hơi hơi chớp chớp an bất quá một lần thua thiệt nàng lần này bốn phía xem chừng một chút đợi xác định bốn phía an toàn mới vội vàng bung ô ra ô m triệu thất t à hai tay đồng thời biểu lộ giận dữ chính là dự định đối triệu thất t à làm bừa một phen mà triệu thất t à lại không có cho hắn cơ hội này ra đầu hẻm rẽ trái liền có thể trông thấy ca ngươi ta có chút việc chờ lát nữa đến tìm các ngươi để lại một câu nói triệu thất tả chính là hướng về vệ trang vị trí chạy tới uy ngươi liền đem ta một người để ở chỗ này sao hồng liên nghe vậy nhất thời không lo được ngang ngược có chút tức hổn hển kêu lên thế nhưng là triệu thất tả bóng người cũng sớm đã biến mất ở trước mắt nhất thời tức giận đến hồng liên khuôn mặt nâng lên đến cùng một cái bánh bao thịt một dạng làm cho người muốn ở phía trên gầm một cái từng cái h ử hồng liên nhẹ hư một tiếng sau đó đôi mắt tránh qua một vệ bất mãn thầm nói ngươi để cho ta đi tìm ta ca ta thì không đi nói xong chính là đi ra đầu hẻm hướng về bên phải đi đến triệu thất tả nhưng lại không biết hồng liên như thế tùy hứng rõ ràng đã cáo chi nàng hàn phi vị trí đồng thời cũng mang theo nàng đến gần nhất vị trí mà hồng liên lại không nghe ngược lại đi hướng ngược lại vị trí hắn như là biết đoán chừng hội nhịn không được đau đầu giờ phút này triệu thất tà đã đi tới thái tử phủ cửa đông vị trí để triệu thất tà có chút n g o à i ý muốn là đến thái tử phủ cửa đông người không vẹn vẹn chỉ có vệ trang một người một bên trong góc còn đứng lấy một cái áo đen l ẳ n g lơ nam cặp kia mắt vượng cùng mắt văn phối hợp cái kia vệt giống như cười mà không phải cười đủ cười cả người đều tràn ngập một cỗ tà mị đây là một cái nhìn qua thì rất có mị lực nam nhân nếu là đặt ở hiện đại tuyệt đối là một cái thiếu phụ sát thủ trên một điểm này triệu thất tà cảm thấy mình cùng mặc nha hẳn là có thể nghiên cứu thảo luận một chút kinh nghiệm ưu a đây không phải tiểu mặc mặc sao có đoạn thời gian không thấy gần nhất làm sao không có thấy ngươi tìm đến ta phiền p h ứ c tà ta ngược lại cảm giác có chút tình mịch triệu thất tà thân hình chính là rơi vào mặc nha bên cạnh suy nghĩ đánh đo một cái cái này lẳng lơ không thấp hơn h ắ n mặc nha t r e o chọc nói mặc nha cảm giác được khí tức trong nháy mắt chính là cảnh giắt lên một cái lông đen phủ xuất hiện tại giữa hai ngón tay bất quá khi nghe đến cái kia quen thuộc giọng điệu cùng một tiếng không biết nên như thế nào đánh giá tiểu mặc mặc thời điểm trong mắt sắc bén trong nháy mắt tiêu tán đồng thời khoe miệng nhịn không được run dày một chút nhìn lấy thoải mái xuất hiện tại bên cạnh mình triệu thất tả hắn thì bảo hôm nay làm sao không nhìn thấy gia hòa này nguyên lai、like、là đến chế. thế nào không chào đón triệu thất tả nhìn lấy mặc nha cái kia có chút im lặng biểu lộ lông mày n í u lại không cao hứng nói ra làm sao lại tiên h sinh cũng là đến nghĩ cách cứu viện thái tử sao mặc nha thân là sát thủ tự nhiên rất biết che giấu mình tâm tình cảm khái chính là điều chỉnh tốt tâm tình mặt mỉm cười nhìn lấy triệu thất tả ngựa khí thân thiết ôn hòa còn giàu có từ tinh â n cần thăm hỏi nói cứu hắn làm gì ta lại cùng thái tử không có gì giao tình đây không phải ngươi nhiệm vụ sao cái kêu thái tử hẳn là các ngươi dạ mạc muốn bảo lãnh người so sánh với cứu hắn ta ngược lại là thật muốn giết hắn muốn là hắn ngoài ý muốn bỏ mình ngươi nói các ngươi đại tướng quân có thể hay không khí bắt ngươi xuất khí triệu thất tà mò s ợ cảm nhìn lấy m ặ c nha cười nhẹ dò hỏi tiên h sinh nói dỡn m ặ c nha đồng tử bỗng nhiên co r i ú lại sau đó nhìn lấy triệu thất tà trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra bất qua trong lòng lại là cảnh dắt lên như là t r i ệ u thất tà thật muốn giết thái tử vậy đối với hắn mà nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì mà lại một khi thái tử chết th cơ vô dạ tuyệt đối tức giận mà lại lần này nghĩ cách cứu viện thái tử là từ hàn phi cùng cơ vô dạ phụ trách như là nghĩ cách cứu viện thất bại cơ vô dạ khẳng định cần phải chịu trách nhiệm bất quá bởi như vậy hàn phi cũng là khẳng định sẽ chịu đến đại vương trừng phạt rốt cuộc lần này người phụ trách chủ yếu là hàn phi triệu thất tà tốt cũng không đến mức làm ra dạng này sự tình đi có thể lời này từ triệu thất tà trong miệng nói ra mặc nha trong lòng thực sự không chắc bởi vì ngươi căn bản không biết triệu thất tà cái này người đến tột cùng có thể làm ra cái gì sự tỉnh tỉnh đến hắn làm sự tỉnh tựa như là tùy tâm tình nhưng ngươi không cách nào phỏng đoán hắn chân thực ý đồ càng nói đơn giản một chút chính là người này chân trần mà bọn họ đều là mặc lấy dày chơi lên đến tự nhiên muốn ăn thiệt thòi một số người nào cùng ngươi nói đùa thái tử treo đối hàn vũ hàn phi thế nhưng là tin tức tốt triệu thất tà trắng liếc một chút mặc nha vể vải nói ra nói đùa cha cái gì thời điểm tại đại sự phía trên mở qua trò đùa thúng chi đây là một kiện liên lụy đến hàn quốc thái tử sinh t ử chuyện lớn mặc nha trong lòng trong nháy mắt nổi lên sóng biển mặt trời kinh nghi bất định nhìn lấy triệu thất tà hàn vũ hàn phi hai người chẳng lẽ liên thủ chương một trăm tám mươi hai đại khối đầu kiên trì một đạo hùng hồn q u y ế t kiếm khí màu đỏ hóa thành trăng l ư ớ i liềm từ giữa không t r u n g mánh liệt rơi xuống cương manh kiếm chiêu hoàn mỹ biểu dương dơ kiếm bá đạo cùng bạo một chiêu một thức ở giữa đều tràn ngập cái này một c ố lực lượng mỹ cảm sắc khí đằng đằng đột nhiên chém xuống mà xuống cho người ta một loại không gì địch nổi ảo giác loại này kiếm chiêu nếu là bình thường người gặp phải đoán chừng trong nháy mắt hộ i dọa đến không biết nên phản ứng ra sao nhưng hiển nhiên vệ trang lần này đối thủ không phải người bình thường mà chính là cả người cao một trượng độ cao tướng mạo q u á dị thiên phú dị bẩm kẻ lỗ mãng cương gân thích cốt không sợ nhất cũng là loại này c dù là vệ trang cái này một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố nhưng hắn sắc mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào hai tay g i a o nhau chính là nên đón h ơ anh cả hai va chạm trong nháy mắt thường trận khí lãng gợn s ó n g trong nháy mắt chấn động ra đến cưng á n h không gì sánh được lực đạo trực tiếp bức bách vô song quỷ một gối quỷ xuống bốn phía cứng rắn gạch đá trong nháy mắt vỡ nát đi ra hoa qua trong giây lát khí lãng bao phủ mở ra làm cho một bên xem kịch triệu thất tà đưa tay che lại miệng mũi ánh mắt h i p lại nhìn lấy hiện trường đối cứng hai người lấy hắn nhãn lực không khó coi đến vô song quỷ cái kia hơi hơi hiện ra trắng thật là khiến người hâm mộ thiên phú. b ấ t quá cái này thể trạng đáng tiếc triệu thất tà trong lòng cảm khái một tiếng vô song thiên phú dị bẩm loại này liền xa xỉ kiếm đem đều có thể không nhìn phòng ngự lực quả nhiên là đáng sợ có thể đây là vô song quỷ thiên phú hâm mộ không đến mà lại vô song quỷ loại này gần ba mét thân cao cùng thể trạng thực sự để triệu thất tà hâm mộ không tới loại này thân cao cùng thể trạng đời này độc thân cầu ngay sau triệu thất tà ngược lại là có thể giới thiệu mặc gia đại thiết truy cho h ắ n nhận thức một chút hai người cần phải có thể giao lưu trao đổi mặc nha nguyên bản xem kịch tâm tình giờ phút này lại là không có ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm triệu thất、tà. đối với triệu thất tà lúc trước lời nói hắn đã không thể không tin cũng không dám không tin như hàn phi thật liên thủ với hàn vũ cái này thật là không phải một kiện giá trị đến chuyện cao hứng chí ít tại mắt ngủ đối với mặc nha không phải một tin tức tốt bởi vì một khi thái tử nghĩ cách cứu viện thất bại trước hết không may khẳng định là mặc nha thật đúng là vừa gặp phải tiên sinh liền không có chuyện tốt đây mặc nha c ư ờ i khổ lắc đầu cũng không tâm tình thưởng thức vệ trang cùng vô song quỷ l u ậ n bàn thanh tú ngự a khi hư hoán đối với triệu thất tà nói ra từ khi nhìn thấy triệu thất tà thứ nhất những ngày này hắn nhiệm vụ tỷ lệ thất bại đã đạt tới quá khứ mười năm đều không đạt được trình độ tóm lại một câu gặp phải triệu thất tà liền không có chuyện tốt mặc nha có một loại chính mình hội không may cảm giác đây là thua thiệt an nhiều về sau tổng kết giá kinh nghiệm vậy cũng không nhất định có lẽ ngươi về sau hội cảm tạ nhận biết ta triệu thất tà nghe vậy quét mắt một vòng mặc nha cười cười nói ra có lẽ đi mặc nha vừa cười vừa nói cũng không có tranh luận cái gì đến loại này cấp độ tại tranh luận cái gì cũng không có dùng hắn chỉ có thể phòng bị triệu thất tà đến đón lấy hội làm cái gì hắn nhất định phải dốc hết toàn lực đem thái tử bảo vệ đến mà lại lần này bách điều người tới đồng thời số lượng cũng không ít tăng thêm thiên trạch bọn người cùng bọn họ hợp tác quan hệ hắn có lòng tin này chỉ là lòng tin này cũng không có cho mặc nha kiên trì quá lâu lòng tin vệ trang dừng một chút đi ngay tại vệ trang dự định tiếp tục thăm dò vô song quỷ thời điểm một bên triệu thất tà cũng là rốt cục mở miệng trêu chọc một chút cũng nên làm chút chính sự hả đối với triệu thất tà đến vệ trang cũng là liếc liếc một chút bất quá vẫn chưa nói cái gì giờ phút này nghe đến triệu thất tà lời nói mi đầu hơi hơi nhũ lại trong mắt lóe lên một vệ trần chờ b vô, vô song quỷ nhìn g lấy đẩy ra vệ trang một đôi giữ tợn ánh mắt hung thần ác sắt nhìn chằm chằm vệ trang một hồi trong miệng phát ra như là giã tiếng thú gạo tựa hồ là cảnh cáo vệ trang si vệ trang nữ môi a không thèm để ý cái này cũng sắt vô song quỷ chưa chịu, chịu đánh một số khí lực lớn một, một chút ra hoàn toàn cũng không có cái gì đặc điểm lại cho vệ trang một phút đồng hồ hắn có nắm chắc cái này đem vô song quỷ đánh ngã đều dừng tay à tất cả mọi người là một đám có cái gì tốt đánh đây không phải để mặc nha huynh đệ chế rêu à triệu thất tà phất phất tay chính là hướng về vô song quỷ cùng vệ trang đi qua hoàn toàn không nhìn bên cạnh cái k i a dần dần mộng bức cùng ngốc trệ mặc nha mặc nha một mặt ngốc trệ nhìn lấy triệu thất tà b ó n g lưng tình huống như thế nào cái gì thời điểm triệu thất tà cùng thiên trạch bọn họ cũng biến thành một đám theo thiên trạch bọn người nháo sự đến bây giờ cũng bất quá thì một cái đêm một thời gian như thế trong thời gian ngắn triệu thất tả thì cùng thiên trạch bọn người dính l i ễ u quan hệ nói đùa cái gì đâu giờ khác này mặc nha thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy triệu thất tả đi đến vô song quỷ bên cạnh thân thiết vô vô vô song quỷ tráng kiện cánh tay mà vô song quỷ cùng hòa ái dễ gần đối với triệu thất tả hừ hừ dường như đáp lại triệu thất tả hữu hảo ân cần thăm hỏi mặc nha có chút hoài nghi nhân sinh vô song quỷ tự nhiên nhận được triệu thất tả không đơn thuần là tối qua sự tỉnh chút thời gian trước cũng theo diễm linh cơ trong miệng biết được triệu thất tả cứu nản sự tỉnh cho nên đối với triệu thất tả hảo tại vô song quỷ vậy đơn giản lo gì bên trong triệu thất tà có thể tính là nửa cái chính mình người n g ư ơ i chủ nhân muốn đồ vật ta mang đến thả ta đi vào đi ngươi thì thủ tại chỗ này khác khiến người khác tiến đến triệu thất tà đối với vô song quỷ khép cười một tiếng chính là dự định tiến vào phủ đệ bên trong hoa bất quá đáp lại triệu thất tà vô song quỷ cái kia to lớn cánh tay trực tiếp triệu thất tà tiến lên đường chặn lại đồng thời đối với triệu thất tà lắc đầu triệu thất tà trên mặt ý cười cứng ngắc cái này đại khối đầu ý gì chẳng lẽ nghe không hiểu chính mình nói cái gì không chủ nhân phân phó bất kỳ người nào không được đi vào vô song quỷ thanh âm cứng nhắc đối với nói ra biến báo là không thể nào b i ế n báo thiên trạch đã phân phó bất kỳ người nào không cho phép vào nhập trừ phi đem hắn đánh ngã cho nên hắn tự nhiên không có khả năng thả triệu tất h tà tiến vào dù là song phương là quan hệ hợp tác đối với hắn cũng có hào cảm có thể là chủ nhân phân phó cũng là hết thảy điểm này không thể làm trái chương một trăm tám mươi ba khóc không ra nước mắt mặc n h à theo vô song quỷ lời nói rơi xuống trang diện trong nháy mắt có chút an t i n h còn có chút xấu hổ triệu tất h tà cũng là một mặt im lặng nhìn lấy vô song quỷ khó trách cái này đại khối đầu ngày sau sẽ chết thảm như vậy thì tính cách này cũng chính là sinh hoạt tại trong loạt thế như là tại hiện đại đoán chừng bị người b á n cũng không biết vì sao nhưng cũng đừng nói vô song quỷ điểm này ngược lại là thật đáng yêu thật mẹ nó ngay thẳng như thế ngay thẳng người triệu thất tà vẫn là lần đầu gặp phải quả nhiên dài thân thể không có lớn lên đầu mặc nha thấy cảnh này tâm lý lại là không có chút nào nhẹ nhõm bởi vì triệu thất tà thật cùng vô song quỷ nhận biết v ậ y hiển nhiên lúc trước triệu thất tà nói tuyệt đối là thật hắn cùng thiên trạch ở giữa quan hệ cũng không giống bình thường chẳng lẽ triệu thất tà trước đây thật lâu thì nhận biết thiên trạch hoặc là gần nhất mới liên hệ lên có thể so sánh với sau một cái suy đoán mặc nha càng thêm tin tưởng mình trước một cái suy đoán rốt cuộc triệu tất h tà thân thế lai lịch một mực là một điều bí ẩn mặc nha do dự một chút chính là phất tay gọi một cái bách điệu sát thủ bắt đầu ở bên thai thấp giọng nói đến vệ trang cùng triệu tất h tà thấy cảnh này nhất thời nhìn qua mặc nha nói đơn giản hai câu liền để cho rời đi sau đó đối mặt hai vị lão đại ánh mắt rất vô tội buông buông tay một mặt chính mình không có cái gì làm biểu lộ không cần để ý hắn nói một chút đi làm sao mới bằng lòng thả chúng ta đi vào ngươi hẳn phải biết ngơi một người ngăn không được hai người chúng ta mà lại ngơi thấy hắn không có hắn cũng là cầm tù ngươi chủ nhân t h ủ h ạ hắn hiện đang một mực c h ầ m c h ầ m ở chỗ này mới vừa rồi còn phái người ra ngoài đoán chừng là thông báo người kia đi ngươi tiếp tục chặn ở chỗ này nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến ngươi chủ nhân kế hoạch triệu thất tà rất nhanh thu hồi ánh mắt đối với vệ trang nói một câu liền là hướng về phía vô song quỷ nói tiếp lên hắn thấy cùng vô song quỷ loại này ngay thẳng hoa hoa đánh một trận thực sự không có gì ý nghĩa tất cả mọi người là một đám đánh cái gì đánh ngươi có thể đi vào hắn người không thể đi vào vô song quỷ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tối qua gặp qua triệu thất tà cùng vệ trang chiến đấu lực hai người thật muốn xông vào lời nói một mình hắn tuyệt đối ngăn không được húng chi một bên còn có mặc nha bọn người nhìn chằm chằm hắn tuy nhiên không thông minh nhưng còn không có ngốc đến cùng minh hữu l i ề u mạng tiện nghi địch nhân cấp độ húng chi trong phủ còn có khu thi ma tiếp ứng đến thời điểm tự nhiên sẽ thông báo đạo chủ người bên kia không đến mức ảnh hưởng đến chủ nhân đại sự thông minh triệu thất tà đánh một cái búng tay khó được khen một chút cái này đại khối đầu sau đó đối với vệ trang gật gật đầu chính là cất bước đi vào đối với cái này vua song quỷ cũng chưa từng ngăn cản nghiêng người tránh ra vị trí đợi đến triệu thất tà đi vào mới lần nữa đem cửa lớn ngăn chặn đưa tay đem cái kia to lớn cột đá cầm lên đến ánh mắt băng lãnh nhìn lấy vệ trang cùng mặc nha tựa hồ đang đợi bọn họ tiến công không thú vị vệ trang lãnh đ ạ m nói một tiếng chính là đem xa xỉ kiếm thu lại không có ý nghĩa tranh đấu hắn thấy là ngu xuẩn húng chi còn là cùng vô song quỷ loại này khối sắt đầu đánh đây đối với nó xa xỉ kiếm mà nói là một cái tra tấn không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm v ừ a thích như thế không ngừng chặt một cái chặt không xấu đồ chơi mặc nha nhìn lấy triệu thất tà tiến và phủ đệ bên trong ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng lên bất quá nhìn lấy đứng đây bất động vệ trang cùng cùng một cái còn cao hơn cây cột đại vô song quỷ. hắn không có hứng thú nếm thử theo trong tay hai người phá vây đi vào nhưng hiển nhiên như thế tiếp tục chờ đợi cũng không phải cái sự tình nhìn đến chỉ có thể đổi một vị trí xông vào xem m ặ c nha trong lòng suy nghĩ một chút cuối cùng có quyết định trong mắt lóe lên một vệ bất đắc dĩ nếu là có thể hắn thật không thích dạng này bị người nắm mùi dẫn đi không do dự quá lâu chính là phất tay mang người hướng về hàn phi chỗ cửa chính bay đi vô song quỷ bên này là không vào được vậy dĩ nhiên chỉ có thể theo cửa lớn vị trí xông vào tuy nhiên cái kia cửa chính là thiên trạch cố ý mở ra nên đón bọn họ nhưng dù sao cũng tốt hơn đối mặt vô song q u cùng vệ trang hai người liên thủ t h ậ một chí trong phủ còn có một phủ trong m cái lao âm bên ị t r i khác mai mặc i biết triệu thất tà hợp tà nha, nha, nha, nha sau lưng ư ờ i lao i ê n thủ, phủ đại cơ vô dạ chính thoải mái nhàn nhạc húng trà ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn trước mắt đột nhiên bãi phòng hạng vũ Hắn là không nghĩ là thậm ớ i à n Vũ v y à lại ở chí tại hàn n chính mình, y lửa phi chưa n từng r về nước trước đó hắn cùng hàn vũ ở giữa giao tỉnh càng là nước sôi lừa bỏng lẫn nhau ở giữa xung đột thế nhưng là không ít ta rốt cuộc song phương lợi ích hoàn toàn đối hướng thực sự không có gì để nói nhiều hàn phi cùng kẻ trộm hợp tác bọn họ dự định giết chết thái tử hàn vũ lần này cũng không có quá mức vận chuyển trực tiếp làm nói ra nói xong ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cơ vô dạng cơ vô d ạ n h neo mắt lại trong nháy mắt mở ra hai vệt ánh sáng lạnh leo t r á n h qua lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hàn vũ băng lanh s á t ý trong nháy mắt bao phủ mở ra chậm dai nói ra tứ công tử lần này đến chẳng lẽ là cùng ta nói đùa triệu thất tà tìm tới ta hy vọng cùng ta hợp tác hàn vũ không có bị cơ vô dạ khí thế sở tính đến vận sóng không bị trói buộc từ tốn ó i cơ vô d ạ trong nháy mắt sắc mặt âm tình bất định hàn vũ vốn là cỏ đầu、tường. vui vẻ nhìn cơ vô dạng cùng hàn phi cá bức rất ít chân chân thậm chí đại đa số thời điểm cột hàn phi đập chính mình một chút nhưng là cầm g i ữ độ rất nắm chắc nhưng lúc này đây nếu là có thể để thái tử chết hàn vũ không thấy đến sẽ không xuống nước rốt cuộc yêu quý lâm vũ đó cũng là phân tình huống hàn vũ cái lao hồ ly này chỉ cần lợi ích đầy đủ liều mạng cũng không phải là không thể được chơi rốt cuộc quyền lực trò chơi bản thân liền là một bước s a i mạng nhỏ liền không có trò chơi 184, bán sạch sẽ. hàn phi chẳng lẽ thật cùng hàn vũ lao hồ ly này liên thủ khả năng này thật không thấp ai bảo hiện tại thái tử chi vị chỉ có một cái chỉ cần thái tử không chết như vậy đương nhiệm cái này hàn quốc thái tử coi như lại bất thức tại p h ế v ậ t chỉ cần đồng thời không sai lầm lớn tăng thêm cơ vô dạ ở một bên đ ế nữa n ngày sau kế thừa hàn vương chi vị đó là một phần chắc chín sự tình loại chuyện này hàn vũ là không thể nào đáp ứng hàn vũ đồng dạng nhìn chăm chăm thái tử chi vị đã thái tử vẫn còn cái kia liền nghĩ biện pháp để cái này thái tử biến mất đến mức cái gọi là h u y n h đệ thân tình tại vương vị trước mặt đều lộ ra không quan trọng gì bây giờ hàn phi cũng trở về tới cục diện này cũng là càng ngày càng loại nước cũng bị quay càng ngày càng đụng đầu ha ha tứ công tử n g bốn bốn đại tướng quân cũng không cần nhiều lời ngươi hẳn phải biết ta thái độ hợp tác với người nào cũng không trọng yếu trọng yếu là có ít người nhất định phải biến mất đại tướng quân cảm thấy thế nào hàn vũ thần sắc bất động ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cơ vô dạng nhẹ giọng nói ra hừ cơ vô dạ lạnh hừ một tiếng giống như có xem thường nhìn lấy hàn vũ cười lạnh nói bả tướng quân như là không đồng ý đâu đại tướng quân làm gì lừa mình dối người ta cái k i a vị đại ca cái gì bản tính người nào không biết ngươi cảm thấy phụ vương thực sẽ tuyển hắn trở thành vương vị người thừa kế sao để hắn làm thái tử bất quá là hấp dẫn một số người chú ý lực thuận tiện nhìn xem triều đình c ũ n thế đại tướng quân chẳng lẽ thật cảm thấy hắn có thể trở thành hàn quốc tương lai vương hàn vũ chậm rãi đứng vậy đi đến một bên quan sát dưới nhà cao tầng tần trịnh thành trong mắt d có điều rất nhanh chính là thu liễm chậm rãi nói ra cái kia cũng còn chưa thể biết được thái tử kế vị thế nhưng là tổ tông truyền xuống tới quy củ chẳng lẽ tứ công tử không đồng ý cơ vô dạ dỗi tay nắm chặt một bên chén rượu miệng lớn uống một hớp rượu nước thông s u ố t đứng dậy đi đến hàn vũ bên cạnh nói ra tổ tông truyền xuống tới quy củ tự nhiên tuân theo nhưng nếu là thái tử biến mất đâu mà lại đại tướng quân muốn đồ vật ngươi cảm thấy ta cái kia vị đại ca thật có thể cho ngươi so sánh với đối địch với đại tướng quân ta càng hy vọng cùng đại tướng quân hợp tác hàn vũ xoay đầu lại ánh mắt chân thành nhìn lấy cơ vô dạ nhẹ giọng nói ra hợp tác ngươi vừa cùng hàn phi tiểu nhi kia hợp tác một bên lại muốn hợp tác với bản tướng quân t ứ công tử khẩu vị còn thật rất lớn cơ vô dạ hít mắt nhìn chằm chằm hàn vũ giống như cười mà không phải cười nói ra hợp tác điều kiện tiên quyết là ta có thể được cái gì tướng quân nghĩ như thế nào hàn vũ nhẹ giọng nói ra không sai hợp tác điều kiện tiên quyết là có thể được cái gì ngươi muốn cùng bản tướng quân hợp tác liếc không phải không được nhưng bản tướng quân có thể được cái gì đâu cơ vô dạ trong mắt tinh quang l o ạ lên vừa cười vừa nói chỉ trước mắt hồng liên đã đến đợi gà tuổi tác hàn vũ xoay người lại quan sát phía dưới nhìn như phồn hoa tân trịnh thành nhẹ giọng nói ra hồng liên công chúa cơ vô dạ đồng tử hơi hơi co r ụ t lại ngay sau đó tim đập rộn lên mấy phần trong n g á y mắt minh bạch hàn vũ ý tứ hơi nhuyết khỏe môi lên lên thật sâu nhìn một chút hàn vũ liếc một chút chậm rãi nói ra hồng liên công chúa chỉ chớp mắt cũng s ắ c thực dài đến tươi ngon mọng nước rung động lòng người hàn vũ cho ra đồ vật để cơ vô dạ vô pháp tự tuyển ngược lại không phải là cơ vô dạ thấy sắc liền mở mắt mà chính là hồng liên thân phận như là cưới hồng liên thân phận của hắn cũng đem nảy lên trở thành hàn quốc tránh thức quý tộc tăng thêm tay cầm quân chính đại quyền tương lai đều có thể a hàn vũ lao hồ ly này th cơ vô d ạ n h ì n lấy hàn vũ bóng lưng khoe miệng ý cười càng phát ra đồng đậm thầm nghĩ đến đại tướng quân nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác thực rất nhiều chuyện đều tốt làm rất nhiều lần này cũng là một cơ hội ta có thể cùng hàn phi hợp tác tự nhiên có thể cùng đại tướng quân ngài hợp tác so sánh với hàn phi mà nói ta càng có khuynh hướng tướng quân tướng quân như là chịu đem cái kia bắt lại người thả một khi người này cùng chịu thất t a tiếp xúc tướng quân hoàn toàn có thể dẫn người đem bọn hắn một mẹ hốt gọn tướng quân nghĩ sao hàn vũ xoay người lại nhìn lấy cơ vô d ạ vừa cười vừa nói ha thứ công tử thật đúng là hợp ta khẩu vị cơ vô dạng n g vậy ánh mắt trong nháy mắt n g ư ơ n g tụ ngay sau đó cười to nói hàn vũ đầu này lão hổ ly quả nhiên đủ hung á c trong nháy mắt liền đem hàn phi bọn người toàn bán thật không hổ là cùng hắn đấu nhiều năm như vậy đều chưa từng ngăn qua một lần thua thiệt tứ công tử hàn phi cùng so sánh cuối cùng vẫn là non một số ta lễ vật đã cho ra chỉ cần đại tướng quân hài lòng ta hứa hẹn vẫn luôn sẽ hữu hiệu đây cũng là chúng ta hợp tác tiền đề hàn vũ nhẹ giọng nói ra tứ công tử có thành ý như vậy bả n tướng quân như thế nào lại cự tuyệt ha ha cơ vô dạ cười lớn một tiếng trực tiếp làm nói ra như là hàn vũ thật có thể đem hồng liên gà cho hắn cái kia đến đưa hắn lại đến đỡ、so、hắn n một, nói nói、so、một bên khác triệu thất tả lại là không rõ ràng hàn vũ tên này đã đem chính mình bán sạch sẽ giờ phút này hắn đang đứng tại thái tử phủ bên trong nhìn lấy chặn ở trước mặt mình khu thi ma cái tiêu mang theo đặc biệt lục lạc quải trượng hấp dẫn hăn chú ý lực đừng nói khu thi ma tạo hình sắc thực t h ẳ n g phong cách riêng là bốn phía còn theo mấy cái cương thi một dạng thi thể thật có ý tứ rốt cuộc khi còn bé triệu thất tà đối với mảng cương thi cũng là cực kỳ nóng lòng i ự u thúc cái kia một tay phủ lục đạo pháp thật khiến cho người ta hướng tới ta một mực thật tò mò ngươi là làm sao không chế những thi thể này ta có thể học sao triệu thất tà trong lòng hiếu kỳ tự nhiên cũng sẽ không nhịn không hỏi trực tiếp đối với lệnh như băng khu thi ma dò hỏi đồng thời hiếu kỳ đánh đo một cái những thi thể này những thi thể này mặc dù có thi ban nhưng trên thân không có hư thối khí t ứ c thậm chí còn có thể đi lại thực sự rất có ý tứ khu thi ma có chút theo không kịp triệu thất tà tiết tấu g i a hỏa này đến tột cùng tới làm cái gì làm sao đột nhiên đối với hắn khu thi chi thuật cảm thấy hứng thú chương một trăm tám mươi lăm trở mặt thật cấp tốc thi thể tại không có người làm khống chế tình huống dưới vậy mà lại chính mình hành động mà lại trên thân cũng không có bất kỳ cái gì chất bảo quản đồ vật vậy mà có thể bảo trì không hư tối thậm chí còn có thể bảo trì thi thể nhất định hoạt động cái này làm sao làm được cái này khiến triệu thất tà thật tò mò đồng thời cũng có chút chờ mong cái này khu thi ma có thể hay không bồi dưỡng truyền thuyết bên trong loại kia cương thi chủ nhân muốn đồ vật mang đến sao khu thi ma lạnh như băng nhìn một chút triệu tất h t à lạnh lùng nói ra hắn cũng không có cùng người sống giao lưu hứng thú hắn đối với người chết cảm thấy hứng thú như là triệu tất h t à biến thành người chết hắn còn có hứng thú giao lưu trao đổi người sống coi như đến mức triệu tất h t à đối c ả n thi chi thuật cảm thấy hứng thú loại này gia tộc bí thuật hắn làm sao có thể giao cho triệu tất h t à cho nên hắn căn bản thì không để ý tới triệu tất h t à những lời này mang đến triệu tất h t à gật gật đầu cũng minh b ạ c h người trước mắt này không muốn cùng hắn nói quá nhiều lời nói đoán chừng là đối hắn còn có lấy phòng bị hoặc là tính cách bản thân liền là như thế khu thi ma gật gật gật sau đó trần c h ờ một chút hỏi tại sao là người đến diễm linh cơ đâu Ngạch, lấy thuốc thời điểm bị bạch diệp phi bắt bất quá yên tâm ta đã tìm người đi cứu nàng triệu thất tà có chút xấu hổ buông tung tay bất đắc dĩ nói ra loại chuyện này thật không có cách bạch diệp phi cái kia ra hỏa trở mặt quả thực so rút cái kia còn nhanh hơn tối qua mọi người trò chuyện còn thật vui vẻ sáng sớm hôm nay thì dẫn người đối phó diễm linh cơ hắn có thể làm sao ai bảo diễm linh cơ lớn lên á hại nước hại dân việc này còn thật không có chỗ nói rõ lý lẽ đi nam nhân đều hiểu nam nhân đừng nhìn bạch diệp phi dài đến bộ kia đức hạnh nhưng đối mỹ nữ truy cầu trình độ cùng hắn cần phải tương xứng bất quá bạch diệp phi có chút hung á c chính là phàm là cùng hắn từng có tiếp xúc mỹ nữ trên cơ bản đều treo mà lại chết thẳng thảm tin tức này là theo thất tuyệt môn chỗ đó nghe tới、Xoạn. khu thi ma ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến trong tay quại trượng trực tiếp chỉ triệu tất h t ả lạnh lùng nói ra ngươi vi phạm chúng ta ước định theo lời nói rơi xuống bốn phía trên mặt đất bỏ ra ngoài vô số tản ra huỳnh quan cổ trùng cái kia lít nha lít nít cổ trùng bỏ ra ngoài phát ra tiếng vang làm cho người lồng xương tinh người riêng là bốn phía lòng đất lại còn có thi thể leo ra. bức tranh này không đi đập phim ma quả thực cũng là lãng phí ta nói ta đã phái người đi cứu n à n g ta đáp ứng sự t ì n h còn chưa từng có vi phạm qua xin tin tưởng ta tỉ đến dự đây là cho ngươi chủ nhân lấy ra giải dược dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhân có lời gì ta cùng hắn trò chuyện có một số việc ngươi cũng không làm chủ triệu thất ta quét tỏa ra bốn phía cái kia q u ỷ dị hình ảnh từ trong ngực lấy ra minh châu phu nhân châu đó cầm tới giải dược nhìn lấy khu thi ma từ tốn nói khu thi ma trần chờ một chút không biết nên không nên tin triệu thất ta dẫn đường à nói thật thì ngươi loại này chơi thi thể cho siếc ngươi cảm thấy có thể đỡ nội ta triệu thất tà k h ẽ cười một tiếng có chút suy nghĩ nói ra cái này khu thi ma dọa một chút người vẫn được thì cái này c ả n thi năng lực cũng liền thích hợp quét dọn chiến trường hoặc là cho hắn đến mấy trăm c ố đ i ể n khánh đại thiết truy vô song quỷ dạng này thi thể cái k i a có lẽ có thể có chút dùng đáng tiếc toàn bộ tần thời bên trong thân thể thiên phú dị bẩm cũng tỉ mấy cái như vậy người người khác dù là chết đi tại cũng tỉ như bạch d i ệ t phi dạng này người chết mất coi như cho khu thi ma k h ô n g chế cũng không có gì dùng người có thể thử một chút khu thi ma ánh mắt trầm xuống lạnh lùng nói ra triệu thất tà có chút tuyệt vọng nhìn lấy khu thi ma thiên trạch mang những thứ này thủ hạ đều là những người nào tính cách đều như thế ngay thẳng sao hắn thì kiểu nói này mở cái trò đùa khu thi ma vậy mà coi là thật đánh không lại đánh không lại t ố t tranh thủ thời gian mang ta đi n g ơ i chủ nhân c h ỗ đó a ta còn có chuyện tìm hắn nói không có nhiều thời gian như vậy lãng phí triệu thất tà đầu hàng một mặt t r i ệ u phục nhìn lấy khu thi ma bất đắc dĩ nói ra khu thi ma lạnh lùng quét mắt một vòng triệu thất tà trong tay lục lạc quải trượng đ ỗ n g nhiên vừa gõ mặt đất cái kia vô số cổ trùng giống như thủy chiều thối lui biến mất tại mặt đất trong kẽ hở dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng chỉ để lại một số còn chưa triệt để leo ra thi thể lắc đầu lay động thi thể khu thi ma quay người mang hơi hơi lay động phát đường q u o ả i trượng phía trên lục lạc lạ thường đặc biệt là điệu âm luật khống chế cổ trùng sao triệu thất t à cùng sau lưng khu thi ma nhìn lấy khu thi ma cái kia q u o ả i trượng lay động biên độ cùng lục lạc phát ra tới âm hưởng trong lòng n h ị n không được suy đoán nói cũng liền nói cái này khu thi ma căn bản cũng là một cái dưỡng t r ù n g người đừng nhìn chơi thi thể chơi xuất thần nhập hóa thực h ắ n chính yếu nhất thủ đoạn vẫn là chơi côn trùng đ o n đ ó n sao triệu thất ta vụng trộm mở ra chính mình lòng bàn tay nhìn lấy bị chính mình nội lực bao vây lấy một cái tiểu cổ trùng cái tiêu tản mát r a nhấp nô hình quang làm cho cái này tiểu trùng t ử có phần vi đẹp đẽ đương nhiên một cái thời điểm nhìn rất đẹp lâu dài cũng có chút buồn nôn đánh đo một cái phát hiện không có gì kỳ lạ địa phương làm việc tiện tay đem tiểu cổ trùng ném đối với cái này khu thi c h i pháp hứng thú đ ạ i giảm cái này cùng hắn suy nghĩ loại kia cương thi căn bản không giống nhau một đường lên nhìn đến rất nhiều du đẳng thi thể binh lính toàn bộ thái tử phụ bây giờ đều biến thành khu thi ma thiên đường khắp nơi đều là du đ ẳ n thi thể nhìn qua cùng một tòa thi thành một dạng may mắn không mang hồng liên tiền đến không phải vậy cái này ngốc cô nương có thể hoảng sợ nước tiểu bảy chuyền tám chuyển cuối cùng rốt cục tại một gian khá lớn thiên điện dừng lại hoa theo khu thi ma dừng bước lại cái kia nguyên bản đóng chặt cửa phòng thông suốt đ ẩ y ra một trận âm lanh c ù n g phong thổi qua đồng thời trong phòng màu đen sát khí bốc lên bốn đôi tinh hồng sắc mắt nhỏ tản ra quỷ dị ánh sáng đỏ ngay sau đó thiên trạch chậm rãi đi tới trên thân xích sắt cùng xà đầu nổi lơ lửng ngươi đến có chúc trễ thiên trạch nhìn lấy triệu tất tả đến chậm rãi nói ra vô xong q u ngăn đón ta nói ngươi không cho phép bất luận kẻ nào tiến bảo hắn thì ngăn đón ta không cho ta tiến muốn không phải ta uy bức lợi d ụ hắn liền đem ta chân đánh gãy triệu thất tà lắc đầu tố k h ổ nói thiên trạch nghe vậy khỏe miệng hơi hơi run dày một chút không biết nên nói cái gì khu thi ma không phản b ắ t được giải dược cho ngươi diễm linh cơ bị bạch diệp phi người bắt chỗ lấy thái tử thời gian ngắn còn không thể chết ta phải dùng hắn đổi diễm linh cơ triệu thất tà cũng không có tiếp tục mở cho đùa tiện tay đem giải dược ném cho thiên trạch đồng thời giải thích nói thiên trạch nghe vậy cặp k i ê quỷ dị mắt rắn trong nháy mắt âm lanh xuống tới nhìn chằm chằm triệu thất tà bất quá vẫn là đưa tay tiếp được ném qua đến giải dải dược nhìn xem bên trong mẫu chủng thân thể cảm giác một chút đúng là giải dược nàng vì sao lại bị bạch diệp phi bắt ta cần một lời giải thích lời nói rơi xuống một cố âm sát chi khí trong nháy mắt đối với triệu thất t à của tới khu thi ma cũng là dơ cao lên q u ả trượng một bộ muốn thi pháp bộ dáng t r ờ mặt đều nhanh như vậy sao triệu thất t à nhìn lấy thiên trạch cầm tới giải dược liền trở mặt bộ dáng có chút im lặng c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu tin triệu thất t à quét mắt một vòng dơ q u ả trượng đối với mình khu thi ma ánh mắt hơi hơi l o a lên nụ cười thu liễm nhìn lấy thiên trạch từ tốn ó i ta giút ngươi đem giải dược mang đến cũng giao cho ngươi ta thành ý đã cho ra mà các ngươi thành ý chính là như vậy thiên trạch trầm mặc một hồi đưa tay phất phất để khu thi ma đem quải t r ư ở n g thu lại sau đó theo trên cầu thang đi xuống nhìn t h ẳ n g triệu thất tà c h ầ m g ã i nói ra ta chỉ là muốn một lời giải thích sự tinh phát sinh ngươi bây giờ muốn lý do có làm được cái gì trọng yếu là làm sao đem người muốn trở về triệu thất tà lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra giải thích cho ai giải thích cho thiên trạch sao giải thích nếu là có dùng lời nói hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy biện pháp diễm linh cơ bị bạch diệp phi bắt đi mặc dù là ngoài ý、muốn. nhưng cũng là hắn có chút cân nhắc không chu toàn bất quá lại đem diễm linh cơ muốn trở về chính là ai bảo trong tay hắn giờ phút này trưởng khống hàn quốc thái tử khỏa này thẻ đánh bạc ngươi muốn làm cái gì thiên trạch đ a o mày một cái cặp kia tương tự mắt rắn ánh mắt co vào một chút nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tả trầm giọng dò hỏi dùng thái tử mệnh đi đổi diễm linh cơ triệu thất tả liếc liếc một chút bị khói độc bao phủ lại điện c h ầ m r ã i nói ra ngươi không muốn hắn chết thiên trạch có chút không hiểu nhìn lấy triệu thất tả dò hỏi muốn hắn chết rất nhiều người hiện tại thái tử tại trong tay chúng ta hắng có chết hay không là chúng ta nói tính toán. cho nên ta tìm một người giúp chúng ta đi muốn về diễm linh cơ đại giới là chúng ta giết thái tử dù một cái nữ thích khách mệnh đổi thái tử mệnh vị k i a rất đáng giá triệu thất tà khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra bất quá hàn vũ gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt bọn họ loại người này hứa hẹn có lúc cùng đánh g i ắ m không sai bị lắm cũng không thể tin hoàn toàn cho nên chuyện này còn phải tại kế hoạch một chút khác đến thời điểm bị hàn vũ cùng cơ vô dạng những thứ này người tình kế nghĩ đến cái này triệu thất tà thì cảm giác có chút đau đầu cân nhắc sự tình quá nhiều có lúc cũng là một chuyện phiền t o á i vị tia thiên trạch ánh mắt hơi hơi l o a lên nhìn lấy triệu thất tà Gió hỏi là ai ngươi cũng đừng hỏi nói cho ngươi cũng vô dụng mà lại lấy thân phận của ngươi hắn cũng không có khả năng cùng ngươi hợp tác tin tưởng ta bây giờ hàn quốc bên trong chỉ có ta mới là các ngươi tốt nhất đối tượng hợp tác ta có thể cho các ngươi muốn mà các ngươi cũng có thể giúp ta một số bận điệu triệu thất ta nhìn lấy thiên trạch thần s ắ c lập tức biết gia hỏa này lại bắt đầu tính kế cái gì i n u môi à, nói ra lấy hàn vũ cái kia cẩn thận kính thận tính cách thiên trạch bọn người dám tìm hắn hợp tác hắn thì dám đem thiên trạch bọn người toàn bộ bán thiên trạch cũng thực có can đảm n thì liền triệu thất tà chính mình cũng không quá muốn cùng hàn vũ loại này người qua tiếp xúc nhiều bởi vì loại người này không phải tại tinh kế cũng là đang đi tới tinh kế trên đường loại này người nào có tốt như vậy ở chung ta biết thiên trạch nghe vậy thật sâu nhìn một chút triệu thất tà không có ở hỏi thăm cái gì từ tốn ó i hiện giai đoạn triệu thất tà đúng là một cái rất tốt đối tượng hợp tác bởi vì triệu thất tà đã đem mẫu cổ mang đến hắn hứa hẹn cùng thành ý đã cho ra đến trừ diễm linh c ơ chuyện này khắc phương diện thiên trạch coi như hài lòng nếu là có thể một mực cứ tiếp như thế thiên trạch không kiến nghị cùng triệu thất tà làm sâu sắc hợp tác t o à này n thái tử p h ụ các ngươi cần phải thủ vững không thời gian quá dài hàn phi cũng đem phía sau núi đường cho các ngươi nhường lại bên kia cần phải có mai phục chính các ngươi cẩn thận như thế nào chuyển đến gì, chính các ngươi nhìn lấy làm thái tử các ngươi nhất định muốn bảo trụ chí ít tại diễm linh cơ còn chưa giao đi ra trước đó thái tử không thể chết hắn như là chết có một số việc thì không dễ làm triệu tất h t ả trầm giọng nhắc nhở thiên trạch trong tay bọn họ lớn nhất thẻ đánh bạc cũng là thái tử cái này thái tử như là treo cái kia hết thệ cũng đừng nói thậm chí thiên trạch bọn người còn sẽ trở thành mọi người tập kích đối tượng rốt cuộc thái tử treo dù sao vẫn cần có người đến vì chuyện này phụ trách đồng thời tiếp nhận hàn quốc lựa d i ậ n cho dù là mặt ngoài công phu đó cũng là muốn làm ra cho quốc gia khác nhìn xem thái tử chết là nhỏ mặt mũi là lớn dù là hàn quốc là bảy nước bên trong nhỏ yếu nhất có thể mặt mũi này vẫn là cần không có thấy diễm linh cơ trước đó cái này thái tử hội một mực sống sót thiên trạch tự nhiên minh bạch triệu thất t à lời nói ý tứ trầm giọng nói ra được vậy ta thì đi ra ngoài trước các ngươi cẩn thận một chút có tin tức ta tại liên hệ các ngươi triệu thất tả gật gật đầu nói ra thiên trạch bên này sự tình đã trao đổi thỏa đáng đến đón lấy theo ì n như nhu cầu thôi hắn có thể cho ta mớn vậy chúng ta liền nghe hắn lại như thế nào chí ít mẫu cổ là thật cái này đầy đủ về phần hắn nói hắn vậy chỉ dùng thời gian đến xác minh người bên kia thế nào có kết quả sao thiên trạch cười lạnh một tiếng từ t ô n nói đối với triệu thất tà thiên trạch chưa từng có tín nhiệm qua an qua quá nhiều lần thua thiệt hắn chỉ tin tưởng mình được đến cùng trước mắt chỗ chứng kiến mà triệu thất tà hiện giai đoạn biểu hiện cũng không tệ lắm tại ngày đó trạch cũng không kiến nghị cùng hắn tiếp tục hợp tác vị trí đã xác định bất quá cụ thể ở đâu còn không có dò xét đến khu thi mang nghe vậy ngữ khí có chút bất đắc gì nói ra rốt cuộc tìm tới hắn thời điểm hắn đã làm ộ t cỗ thi thể đầu đã tử vong thời gian quá dài muốn theo trong đầu được đến càng nhiều tin tức hiển nhiên là không thể nào ân thiên trạch khẽ gật đầu ánh mắt lấp l o a không yên đối với cái này truyền t u y ế t hắn cũng hoài nghi nhưng bây giờ hắn đã không có gì cả muốn lại lần nữa bắt đầu chỉ có thể hy vọng cái này hư vô mở mịt truyền thuyết dù là bây giờ nó chỉ là một số manh mối giống như thậm chí tại một số phương diện còn không bằng triệu thất t à thổi những lời kia bất quá thiên trạch chỉ tin tưởng mình chỗ chứng kiến cho nên hai đầu hắn đều muốn bắt một phương diện truy t r a thương long thất tả bảo trì quan hệ hợp tác nhìn xem triệu thất tả là có hay không như hắn chỗ nói khoác như vậy lợi hại tần quốc bảy nước mạnh nhất bá chủ nếu là thật sự như triệu thất t à nói như vậy cái này thương long thất túc hoàn toàn có thể từ bỏ chương ó t ể h một trăm tám mươi bảy trao đổi thái tử p h ụ hoa viên t r ư ớ c một đầu rừng trúc đường nhỏ trước kia hêm đèm rừng trúc đường nhỏ bây giờ biến đến quỷ dị màu xanh đậm vũ khí tràn ngập tại bốn phía rừng trúc theo gió mát du tẩu tại cây trúc ở giữa những thứ này xương độc dường như sinh ra tại những trúc này đồng dạng lẫn nhau ở giữa sen lẫn không phân ly lộ ra có chút âm u khủng bố là người thấy cảnh này cũng sẽ không muốn nỗ lực đi đụng vào một chút những đồ chơi này chẳng biết lúc nào cái này vắng vẻ trong rừng trong đường nhỏ đã đi vào một đám người cầm đầu chính là hàn thiên thừa cùng bị triệu thất tà bức bách chỉ có thể đi cửa lớn mạc nha giờ phút này mạc nha mang theo chính mình tiểu đệ bạch phượng cùng bách đ i ể u thành viên bước vào cái này giống như chỗ chết rừng trúc đường nhỏ đây chính là vị kia bách độc vương thủ đoạn xương độc này cùng tràn ngập tại vách tường phụ cận không khác nhau chút nào hàn thiên thừa ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh một chút nhẹ nhàng lắc lư rừng trúc cùng cái kia thủy trung không thấy tán đi xương độc c a o mày một cái trầm giọng nói ra cái đồ chơi này xem xét thì không dễ chọc đ ộ n loại vật này dù là mạnh hơn cao thủ cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Võ công lại cao hơn. cũng không thể cam đoan chính mình bách độc không rõ một khi chúng độc người v õ công lại cao hơn cũng chỉ có thể bị người k h á n nắm cái này đường nhỏ cần phải không có vấn đề gì những cái kia xương độc cũng không có khuyết tán qua đến ý tứ đối phương vậy mà đem chúng ta bỏ vào đến cái kia hẳn là không biết tại cái này trên đường nhỏ làm tay chân mặc nha quét quét cái kia trong đường nhỏ du tẩu thi thể mi đầu hơi hơi vẩy một cái mang theo vài phần ý cởi nhìn lấy hàn thiên thừa khẽ c ư ờ i nói hàn thiên thường nghe vậy lui về phía sau hai bước đem tiến lên đường nhường trò mặc nha hắn cùng mặc nha vốn cũng không phải là một đám chỉ ít hàn thiên thừa cùng mặc nha hiện tại đều không biết mình lão đại đã hợp tác cho nên lẫn nhau ở giữa vẫn có chút kiến kỵ đối với mặc nha lời nói hàn thiên thừa làm sao có thể tin ở loại địa phương này có thể tin chỉ có hàn thiên thừa chính mình về phần người khác đều là địch nhân cùng ẩn tàng địch nhân mặc nha nhìn lấy hàn thiên thừa cái kia cẩn thận kính thận bộ dáng b i ể u môi à cũng không có tại trên miệng tiếp tục trêu chọc đối phương rốt cuộc hắn thời gian cũng rất có hạn có trời mới biết đã đi vào gần nửa ngày triệu tất tà đều làm một ít gì hắn không có thời gian tại mang xuống mặc nha lòng bàn tay một phen một đoàn hắc vụ tại lòng bàn tay ngưng tụ một lát bên trong hắc vụ tàn đi nương theo lấy mấy cây màu đen lông vũ mười mấy con màu đen quạ đen chính là hoạt động cánh bay múa mà lên hướng về đường nhỏ bay qua ven đường phát ra tử vong kêu to phối hợp cái kia bốn phía quỷ dị dừng trúc còn thật có mấy phần đập phim m à cảm giác hoa hoa quạ đen rất nhanh chính là bay vọt đến phần c u ố i tùy theo hóa thành một trận hắc vụ hóa thành vô số màu đen lông vũ rơi trên mặt đất không có vấn đề mặc nha kiểm tra một chút về sau đối với bên cạnh rất lại phía sau một cái thân vị hàn thiên thừa nói ra hàn thiên thừa khẽ gật đầu bất vi sở động lão hồ ly m ạ c nha quét mắt một vòng hàn thiên t h ừ a trong lòng thầm nhủ một tiếng đối với bên cạnh bạch phượng ra hiệu một chút để hắn nhìn chằm chằm hàn thiên t h ừ a chính là phất tay để bốn phía bạch điệu thích khách dẫn trước tiến vào cái này trong r ừ n g trúc chính mình tự nhiên không có khả năng tự mình đi d ò đường tuy nhiên dùng quạ đen kiểm tra một chút bất quá quạ đen chúng quy là quá đen khẳng định không có người đến dò đường đến chuẩn xác đến mức những thứ này thủ hạ có chết hay không m ạ c nha tự nhiên không có gì quá lớn cảm giác bách i ệ u thích khách mỗi năm đều phải tử thương m ư ờ đám trừ bạch phượng người khác đối với mặc nha mà nói chẳng phải là cái gì mà lại thân là sát thủ có loại b từ khi bọn họ tiến vào cái này thái tử phủ thì chưa từng gặp qua đường đường chính chính bệnh nhân đại đa số đều là một số bị khống chế thi thể không nớt chạch bọn người mặt đều không có, có nhìn thấy một cái đối với thái tử phủ hàn thiên thừa cũng rất giải xuyên qua con đường này đằng sau cũng là hoa viên cùng hậu viện những địa phương kia có thể không có cái gì tốt phòng thủ địa phương tầm mắt h o n g không căn bản không có cách nào mai phục thiên trạch những người kia tổng sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng a mặc nha không nói gì hắn cũng cảm giác có chút không đúng không khỏi nghĩ đến triệu thất t à vấn đề này không biết cũng là hắn làm ra đi h i u mà vừa lúc này một đạo tên lệnh s ô n g lên trời nổ tung mặc nha bọn người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới cái này có ý tứ gì cùng lúc đó bị mặc nha nhớ mãi không bên triệu thất tả đã thoải mái nhản nhã đi ra thái tử phụ nhìn lấy còn cùng vệ trang rằng co vô sóng quỷ khoát khoát tay, chỉ chỉ đã phóng lệnh, tay, tận trời tiên đã lên vô ừ vừa a lao cười người người. nói, đại gọi Giống. v đằng kêu song quỷ manh manh đối với triệu thất t à gầm nhẹ một tiếng xem như đánh một cái bắt chuyện sau đó chính là dẫm lên mặt đất hì hục hì hục hướng về phía sau núi tiến lên giải quyết vệ trang ôm kiếm nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại đi tới triệu thất t à ánh mắt ngưng tụ nhìn thẳng triệu thất t à trầm giọng dò hỏi gia điểm c á i xiên bất quá không tỉnh lớn cái t i ê thái từ tạm thời không chết được phải dùng hắn trao đổi một người triệu thất tả lắc đầu có chút bất đắc gì nói ra như là bạch diệ phi không dợ trò không có bắt diễm linh cơ lời nói lần này sự tỉnh thực rất hoà n mỹ mọi người hợp tác một chút theo như nhu cầu rất tốt đáng tiếc bạch diệp phi cũng không có tốt như vậy ở chung t r ờ mặt tốc độ cùng tiên trạch những thứ này người không có gì khác nhau chơi quyền lợi nhân tâm đ ề u bẩn một chút cũng không có triệu tất h tà loại này thành tín nhân tâm không cổ a triệu tất h tà nội tâm cảm khái một tiếng trao đổi cái gì người vệ trang không hiểu hỏi